lý cường có chút hưng phấn tuy rằng cuộc sống của hắn đơn đ i ệ u vô vị mỗi ngày tầm thường không biết hy vọng ở phương nào nhưng là ở hắn sâu trong nội tâm vẫn có chưa từng hướng về người nhắc qua g i ã vọng lý cường không biết mình học đạo văn có thể làm sao nhưng là hắn tin chắc học thật đạo văn đều sẽ có chỗ tốt một thời đại hoàn toàn mới đến hắn không có cơ hội như trong tiểu thuyết nhân vật chính như thế mở ra vô địch nhật thiên hình thức thậm chí ba năm qua cuộc sống của hắn chưa từng có chút nào biến hóa vẫn hai điểm một đường ngoại trừ đi làm nuôi gia đình vẫn là đi làm hoàn cảnh chung quanh vẫn giống như l ú c nhiều nhất là trải qua trên tay hắn công nghiệp sản phẩm cùng trước đây rất khác nhau liền sản phẩm tên cứ gọi đều tràn ngập ma huyên thế giới mùi vị lý cường biết thời đại bắt đầu thay đổi đáng tiếc hắn vẫn không có cơ hội nắm lấy thời đại mạch đập mãi đến tận có một ngày lý cường trong lúc vô tình nhìn thấy nữ trang đại lao là cái đáng yêu con trai ni trực tiếp trực tiếp đạo văn đại sư mục thiên dạy học thì lý cường không hề lay động nội tâm thế giới có trở nên muôn màu muôn vẻ lên đây là âm ư u đầy t ử khí bên trong hy vọng mang đến n h ả nhót mặc dù mục tiêu m ở mịt nhưng là chí ít không lại mất cảm giác không phải sao vì tránh né trong s ư ở n g bảo an tuần tra lý cường lựa chọn vê đút cơ tồn vê đút cơ là khanh thức vì vậy ngồi cầu đó là tối dằn vặt hai chân có điều lý cường vì không bị người quấy dối hắn học tập đạo văn vì lẽ đó hắn vẫn là lựa chọn yên lặng chịu đ ư ợ c mang theo một điểm chờ mong cùng hưng phấn lý cường huệ vải hai tay giơ tay lên kỳ ngón tay hơi một điểm mở ra nhân số tăng mạnh trực tiếp ra sức một điểm a huynh đệ lý cường cũng lên trực tiếp cũng không có như bình thường như thế xuất hiện hình ảnh mà là xuất hiện mạng lưới dị thường nhắc nhở lý cường rất phiền muộn điện thoại di động của mình nhưng là mãn cách năm d tín hiệu tại sao còn xem không được ta đi quá nhiều người căn bản không vào được a thay cái đường bộ nhìn lý cường trong lòng rất khí chỉ lo làm lỡ cái gì nội dung đặc sắc liên tiếp thay đổi vài điều đường bộ lý cường mới rốt cục thêm tải ra trực tiếp hình ảnh đến lý cường thở phào nhẹ nhõm nhưng là đợi được hắn nhìn thấy trực tiếp hình ảnh thì nhất thời cả người cũng vì đó chấn động hô hấp trở nên khí sốc lên hắn nhìn thấy gì thượng cổ mang mưu quan tưởng đồ công pháp mục đại sư dĩ nhiên đang giảng giải truyền thụ công pháp lý cường cả người đều kinh ngạc đến n gây người ngược lại trong nháy mắt bên trong hắn kích động không kềm chế được hy vọng này không phải là hắn hy vọng vị trí sao n à y không phải là hắn tha thiết ước mơ khả năng chuyển biến tốt sao trong hình mục thiên tay cầm kích quang bút ở chỉ vào trong màn ảnh công pháp đồ văn cặn kẽ giản giải mục thiên ôn hòa thong rong âm thanh cũng theo l à m n h à thai nghe chậm rãi chạy vào lý cường bên thai nặc nơi này là bản công pháp đường lối vận công đồ này mấy cái to thêm đường bộ chính là thu nạp linh khí vào thể sau linh khí vận chuyển đồ kỳ thực này không phải trọng điểm trọng điểm là ngưng thần linh khí xưa nay đều không phải ôn hòa vô hại ngược lại thiên nhiên bên trong linh khí cuồng bạo mà lại hôn loạn đi muốn hàng phục linh khí thần cực kỳ trọng yếu chỉ có nội tâm quan tưởng ra một vị mạnh mẽ thần làm được lấy tinh thần can thiệp năng lượng mức độ cái kia liền có thể bước vào tu sĩ cửa lớn lý cường không phải là không có nghĩ tới trở thành một người tu sĩ ở hắn tòa thành nhỏ này bên trong cũng không có thiếu võ quán môn phái cùng địa phương chính phủ xây dựng tu sĩ học viện nhưng là đều không thích hợp hắn tu sĩ học viện không thu tuổi như hắn lớn như vậy học sinh môn phái thực hành tinh anh giáo dục không phải thiên tài không thu võ quán đúng là tùy tiện đi học tập nhưng là tiêu tốn quá cao để chính hắn đi làm nhiên không thể làm sao đều là tăng cường vài tuổi đại hài tử đến đem hết toàn lực bồi dưỡng hài tử để con của chính mình trở thành tu sĩ lý cường duy có thể làm chính là ở internet tìm một quyển nát phố lớn quyển pháp ở nhà m ù luyện không có luyện được linh khí chỉ có thể coi là cường thân kiện thể nghe được mục thiên thật sự ở truyền thụ công pháp giờ khác này lý cường trong lòng không biết có cỡ nào hưng phấn cả người kích động sắp nhảy lên đến nằm đấm nằm chặt nện ở v ế đút cờ trên tấm ván gỗ ầm ầm ầm liên tiếp vài tiếng vê đ ố t cờ một loạt khanh vị bên trong có ít nhất hơn nửa chiến hữu kích động không biết làm gì chỉ có thể tạm tấm ván gô để phát tiết kích động trong lòng khó nhịp mà này phát sinh tất cả chính là bởi vì trực tiếp bên trong mục thiên giảng bài muốn cô đ ộ n g quan tưởng ra thần đến tự thân tinh thần lực cũng rất trọng yếu tinh thần lực xưng hô có thật nhiều linh hồn thần hồn tâm linh kỳ thực trình độ nào đó trên là tương đồng có điều dựa theo đạo văn bên trong phiên dịch thần hồn là khít khao nhất phía dưới liền phi thường trọng yếu chư vị phía trước đạo văn nếu như học vững chắc hiện tại liền có thể bắt đầu học tập làm sao quan tưởng thượng cổ mang n e cô động thần thượng cổ có n ư u kỳ danh vì là rất thân hùng vĩ bao la như núi g ắ á c cao chót vót xuyên thẳng vân tiêu đủ từng tiếng tràn ngập cổ điện khí tức đạo văn thời đại thượng cổ mang n e tuyệt thế vai hùng phảng phất xuyên qua thời không lại hiện ra dưới ánh mặt trời mục thiên nở sen trên lưới đại đạo thanh â m trước mặt ngàn vạn người kêu gọi không dứt lý cường giờ khắp này như thể hồ quán đỉnh giống như vậy Trong miệng theo miệng m ụ chương t i ê n văn, n độc đạo cả thầm g ờ i p h bốn mươi ba thất bại tây nam linh thạch khai thác kế hoạch ở mục thiên giáo sư công pháp truyền đạo toàn cầu khiến cho các nơi trên thế giới vô số người bình thường kích động điên c u ồ n g thời điểm ở dép quốc tây nam nhưng trình diễn mạo hiểm từng hình ảnh từng con cự thú gào thét dít g à o thân thể to lớn giống như núi nhỏ trên thân hình hào quang lưu c h u y ể n hồn nhiên không ý kỵ sinh tử n g h ị phía trước tạ nhào tới lấy thân thể thân thể gắn g chống đỡ sắt thép manh thú ở trước đây tình cảnh này là khả năng phát sinh sự bây giờ nhưng phát sinh đáng sợ hơn sự cự thú dĩ nhiên thắng sức phòng ngự kinh người nhân loại chiến tranh lợi khí tạ ở cự thú dưới chân chịu khổ trà đạp dầm dầm dầm đạn pháo tiếng nổ mạnh không dứt bên h a i nương theo chính là cự thú thống khổ gào thét d í gạo viên đạn đạn tháo ta máy bay trực thăng như nước thủy triều cự thú dòng lũ song phương kịch liệt địa chém giết quân đội loài người không ngừng lùi lại từ sâu trong núi lớn một đường bị cự thú dòng lũ chạy tới núi lớn ở ngoài hướng về bình nguyên khu vực tiếp tục đẩy mạnh mắt thấy liền muốn đạt đến gần nhất mấy tòa thành thị nguy cấp cự thú hồng lưu cổn cổn như nước thủy triều thôn vệ tất cả đứng vững nhất định phải đem b ầ y dã thú này đỉnh ở thành thị ở ngoài kiên trì đến an toàn rút đi dân chúng mới thôi trong lúc nhất thời đối với tây nam thập vạn đại sơn ở ngoài dân chúng tới nói thời khắc này phảng phất tận thế giáng lâm vô số dị biến g i á thú uy thế kinh thiên linh thú bao phủ tới uy hiếp tất cả mọi người sinh mệnh mà nhân loại một phương vẫn không hề từ bỏ c h ố n g đỡ thu triều quân đội cùng nhân loại cường giả đ ấ m máu chém giết chống đỡ một làn sóng rồi lại một làn sóng tiến công ở nhân loại chỉ huy nơi đóng quân bên trong một đám uy thế bức người nhân loại cường giả hoặc ngồi hoặc đứng thương thảo đối sách mọi người đang ngồi người nếu như nhìn kỹ tất nhiên để người bên ngoài giật nảy cả mình đông lâm tự đức minh pháp sư thiên hải tu sĩ học viện cha giáo sư đông phương minh châu liếu hàn tô thiên tuyển c h i tử long phi đạo môn đại năng vô tâm tử nguyễn gia gia chủ nguyễn kinh vĩ trước mắt từng vị đều đang là vượt qua ngưng mạch cảnh tồn tại trong truyền thuyết đứng nhân loại tầng cao nhất thần giác cảnh cường giả nhưng là một cái cái đứng đỉnh cao bọn họ giờ khắc này đều là khó nén cô đơn cùng lo lắng sâu trong núi lớn linh khí phong phú những linh thú này dã thu quá quen rồi ngày thật tốt hẳn là không lọt mắt chúng ta này đất không lông chống đỡ mấy làn sóng những này dã thú cũng là dần dần tàn đi ai vốn định tiến quân thập vạn đại sơn khai phá linh vật tài nguyên không nghĩ tới xuất sư bất lợi còn chưa bắt đầu ni liền bị linh thú n h ệ n đánh căn bản không có sức lực chống đỡ lại vô lượng thiên tôn linh thú chân chính mở ra linh trí thông minh cùng nhân loại chúng ta tương đương bọn họ chiếm cứ động thiên bảo địa thực lực quá mạnh mẽ b ầ n đạo bị một con c h ắ p cánh linh hồ truy sát nửa ngày suýt chút nữa liền mệnh đều ném vào đúng đấy quá mạnh mẽ thập vạn đại sơn bên trong linh t h ú thực sự quá khủng bố chúng ta tiếp xúc có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm b ả n cho là chúng ta đứng thế giới hàng trước nhất nhưng là không ao ước linh thú mới lạ linh thú ở ngoài còn có khủng bố thân thú ngày sau nhân loại chúng ta nên đi nơi nào nguyễn kinh vĩ cảm khái để toàn trường lặng lẽ nghe được cả tiếng kim rơi đế đô một làm công bên trong tiểu viện bên trong gian phòng bố trí giản lược một mạng các loại tư liệu văn đương trưng bày không có một chút nào phú quý xa hoa khí một ông lão ngồi ngay ngắn đang làm việc bên cạnh bàn trên tay nắm phổ thông một con bút lông trên bàn làm việc tràn đầy văn kiện một bộ bận rộn dáng vẻ có điều nắm bút ông lão nửa ngày không nhúc nít bút ánh mắt cũng không c o i ở trên bàn trên văn kiện xuất thần mà nhìn ngoài cửa sổ bởi vì c a o mày trên mặt càng rõ ràng nếp nhăn tựa hồ đang kể rõ lao nhân trong lòng ưu sầu cùng không bình tĩnh tây nam thập vạn đại sơn tài nguyên khai phá kế hoạch mới ngăn ngắn tiến hành rồi tam thiên nhưng là gặp phải phiền phức nhưng chưa bao giờ có từng đứt đoạn đầu tiên là xuất sư bất lợi phái ra mấy chi khám sát tiểu đội toàn bộ chiết kích trầm xa ở d ầ m d ạ p thập vạn đại sơn bên trong mất đi tin tức khẩn đ ó n lấy lại là một nhóm lớn cường giả mang đội thẳng tiến thập vạn đại sơn lại gặp phải mạnh mẽ linh thú ở phe mình tổn thương không ít tình huống thắng thảm nhiều lần khúc chiết bọn họ rốt cục tìm được to lớn mỏ linh thạch chính như trước thăm dò tình huống nhất trí đây là một to lớn mỏ linh thạch chất chứa phong phú lượng lớn linh thạch bị ẩn sâu ở bên trong ngọn núi lớn mặc kệ là mỏ linh thạch vẫn là còn lại phối hợp linh hóa khoáng sản đều phi thường kinh người sự phát hiện này làm cho tất cả mọi người vì đó chấn động nhiệt tình m ư ờ i phần nhưng là cái này cũng là tai nạn bắt đầu giữa lúc nhân loại chuẩn bị sẵn sàng quy mô lớn khai phá đảo móc mỏ linh thạch thì vô số dị biến g i á thú linh thú từ bên trong ngọn núi lớn điên cồn g tuần ra không ngừng tiến công nhân loại đem bọn họ trục xuất đi ra nhân loại tổn thất nặng nề mặc dù là vượt qua ngưng mạch cảnh nhân loại cường giả ở cùng cấp linh thú khác thủ hạ cũng không chiếm được tiện nghi chật vật không đoạn hậu triệt linh thú môn càng là thừa thế lao ra núi lớn uy hiếp nhân loại thành thị nghĩ tới đây lão nhân thường thường thở dài một hơi hơn một tỷ người hưng suy chập trùng tận ở quyết sách của bọn họ bên trong mỗi một bước đều là như băng mỏng trên giày e sợ cho sơ ý một chút thành vì quốc gia tội nhân lần này tây nam khai phá chính là như vậy lúc trước liền có nhân viên tình báo đối với toàn quốc các nơi trong núi thảm tình huống từng làm điều tra điều tra kết quả để lão nhân không rét mà run trí tuệ không thua kém nhân loại linh thú linh khí nồng nặc thiên nhiên tu luyện hoàn cảnh phong phú các loại tài nguyên thậm chí ngay cả truyền thừa thạch bi linh thú cũng không thiếu hụt lão nhân trước b à n một tấm hình thình lình đặt tại chỗ dễ thấy nhất trong hình một tòa truyền thừa thạch bi đứng vững một đám linh thú yên lặng địa nằm rạp ở xung quanh một bộ thể ngộ dáng dấp suy tư nếu như không gia tăng hành động cái kia tương lai thực sự là một đáng sợ thế giới nhân loại chúng ta lấy cái gì chống đối những này chính đang hướng đi quật khởi linh thú bây giờ chủ đề không phải quốc gia cùng quốc gia chinh phục cùng bị chinh phục mà là liên quan đến chủng tộc liên quan đến nhân loại tương lai nhưng là chúng ta thì lại làm sao hành động lão nhân chuyển động trên bàn liên quan với tây nam khai phá các loại báo cáo một phần phân lại đây không có một phần có thể làm cho hắn giải sầu mỗi một phần báo cáo đều là như vậy nhìn thấy mà giật mình khiến lòng người bên trong phát lệnh một mảnh mây đen bao phủ vùng chi không tiêu tan ngay ở lão nhân trói chặt lông mày hơi mặt buồn rười r ư ỡ i thời khắc có người đến đây hướng về hắn báo cáo công tác lại xảy ra chuyện gì tây nam biên thủy mấy thành linh thú lui sao lui ta đang muốn hướng về ngài báo cáo việc này ta quân nào đó nào đó tập đoàn quân mấy phút sau người đến hướng về ông lão trần thuật mới nhất tình hình trận chiến nghe xong báo cáo lão nhân thường thường thở phào nhẹ nhõm nói thật đang không có nguy hiểm cho dân chúng cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh còn có cái gì muốn báo cáo sao thủ trưởng ở internet lao nhân nghe xong vung vung tay ai chúng ta làm sai sự đều là đến muốn tiếp thu phê bình theo bọn họ đi thôi không phải thủ trưởng ta hướng về ngài báo cáo không phải là cái này ngài xem cái video này liền biết rồi ở internet tây nam sự tuy rằng truyền bá rất rộng động tĩnh cũng không nhỏ nhưng là hiện đang không có người có rảnh rỗi để ý những khác lao nhân nhận lấy người điện thoại di động chìa hạt mở video sau một khắc một lao sư d á n g dấp người trẻ tuổi tiến vào lao nhân m ị mắt chương bốn mươi b ố lũng đoạn toàn cầu kỹ thuật phong tỏa lao nhân vùng điện thoại di động lảng lặng mà đem thị trường gần ba giờ video toàn bộ xem xong ở này ở giữa liền cơm tối đều quên ăn phía dưới người vốn là muốn nhắc nhở lao nhân nhưng là lao nhân chăm chú nghiêm nghị vẻ mặt khiến người ta trùn bước trong sân bên trong gian phòng một cách lạ kỳ yên tĩnh chỉ có trong vườn tiếng chim kỷ c h a vang động Bình tĩnh, nhân bề tĩnh Nhân ngoài Lão dưới có một khắc không kích bình tĩnh tâm, thậm chí sản sinh sản động. tâm, một tia lúc o ạ đại i người hắn xuất hiện.、Một、khi xuất hiện, cái kia tất nhiên tâm tình rất ít thể trên xuất Một xuất tất Một gớm này gọn sóng hắn ghê là có ở l lâu lão nhân thở ra một ngụm c h ọ c khí chậm rãi phun ra bốn chữ giường cột nước nhà đế đô một lần không nghi thức trong hội nghị người tham gia hội nghị mỗi người thân phận h i ề n hách lấy năng lượng của bọn họ đủ để ảnh hưởng hơn một tỷ người hưng suy trầm phủ tây nam linh thạch khai phá kế hoạch mắc cạn bằng vào chúng ta thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy đặt xuống thập vạn đại sơn đón lấy kế hoạch của chúng ta là thời điểm làm ra điều chỉnh sâu trong núi lớn linh thu thực tại khủng bố chúng ta kém xa trừ phi chúng ta sử dụng hạch vũ nhưng là tạo thành hậu quả không cách nào suy đoán cũng không ai biết bị phóng xạ ô nhiễm linh địa giá trị còn lại bao nhiêu theo ta thấy chúng ta cần toàn diện đẩy mạnh tu sĩ giáo dục bất kể như thế nào tu sĩ nhân tài rất trọng yếu nếu như quân đội của chúng ta tất cả đều là tu sĩ cái kia tây nam khai phá đoàn cũng sẽ không vừa chạm mặt liền toàn diện tháo chạy internet truyền lưu rất rộng tiểu mục đại sư truyền thụ công pháp video đại gia đều nhìn đi người ở chỗ này tu vi phổ biến không cao thuộc về người thường trương đại sư ngươi đến lời bình một hồi trong hội nghị đại thể đều là trung lão niên lãnh đạo phổ biến đều tu vi rất thấp vì vậy lao nhân ngược lại hỏi hướng về bên người ăn mặc đạo bảo người trung niên ông lão này trong miệng trương đại sư tiên phong đạo cốt thần thái phiêu giật uyển như thần tiên bên trong người nghe được lao nhân hỏi ý trương đại sư khẽ gật đầu đúng mực từ từ nói đến video bần đạo cũng quan sát tuy rằng bần đạo chưa từng cẩn thận tu tập quá này thượng cổ man n h ư quan tường đồ nhưng là mục đại sư một phen giảng giải để ta lấy được ích lợi không nhỏ cảm ngộ rất nhiều trong một đêm liền học được môn công pháp này thực sự là khó mà tin nổi vận may lớn thực sự là vận may lớn bên cạnh lập tức có một ông lão cười nói trương đại sư nói dỡn lấy đại sư ngộ tính mặc dù tự mình lĩnh ngộ cũng không phải việc khó trương thiên sư lắc đầu một cái nếu là ta đứng truyền thừa trước tấm bia đá có lẽ sẽ được truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa nhưng lại như chỉ là cho ta thượng cổ m a n như quan tưởng đồ công pháp bí tịch khắc bản cái kia bần đạo cũng chỉ có thể là quan thiên thư tiểu mục lao sư nhìn được đạo văn c h â n ý đem công pháp thuộc như lòng bàn tay từng cái từng giải các loại tu luyện yếu điểm cẩn thận l u ệ n ra chính là cái kia thần kỳ thần hồn quan tưởng cũng sinh động hình tượng địa miêu tả mà ra thực sự là khó mà tin nổi trương đại sư ý tứ là người bình thường cũng có thể theo tiểu mục lão sư học tập công pháp lão nhân cấp bách đến đặt câu hỏi chu vi mười mấy vị ông lão cũng chờ mong mà nhìn trương đại sư không phụ sự mong đợi của mọi người trương đại sư trịnh trọng gật đầu này chính là bần đạo chấn động hơi hơi nắm giữ thiên phú tu luyện người bình thường đều có khả năng học được đây là một thời đại hoàn toàn mới mục đại sư khai sáng một thời đại mới giáo hóa vạn dân quả thật thánh sư vậy trương đại sư là một tên thần giác cảnh cường giả siêu cấp mạo không che giấu điệu tán thưởng một hậu bối là cỡ nào hiếm thấy chớ nói chi là đ ể cập cái này hậu bối trương đại sư đều là lấy mục đại sư xưng hô trong đó phân lượng vô cùng sống động nghe được một vị vượt qua ngưng mạch cảnh siêu cấp cao thủ khẳng định ở đây mấy ông già trong lòng thạch đầu rốt cục hạ xuống đối diện quật khởi mạnh mẽ linh thú nhân loại làm sao hành động mục thiên đang hành động n g ồ i ở hội nghị ở giữa thủ tịch trên mặt lão nhân hiện lên một vệ ý cười đối với mục thiên tên tiểu tử này kỳ thực hắn cũng không xa lạ gì hai năm trước có thiên hải học viện học sinh đến đế đô cáo mục thiên hình công bố thiên hải tu sĩ học viện bao che bọn họ cũng dành cho coi trọng đầy đủ điều tra sau ở cha giáo sư dưới sự đề cử một tinh thông đạo văn người trẻ tuổi tiến vào một đám đại lao tầm nhìn đối với mục thiên lão nhân cũng là dành cho kỳ vọng hy vọng ngày sau học nghiệp thành công hắn vì là dép quốc đạo văn mở rộng sự nghiệp làm ra công hiến nhưng là ngăn ngắn một hai năm vị này non nớt người trẻ tuổi dĩ nhiên trưởng thành nhanh chóng như vậy trước toàn cầu mở rộng đạo văn công lao đã để bọn họ phi thường hài lòng đến hiện tại ở trong lòng hắn hoang mang buồn khổ thời khắc lại là người trẻ tuổi này mang đến cho hắn kinh hỷ tìm hiểu đạo văn toàn diện mở rộng công pháp đây là một thời đại mới có thể tưởng tượng dùng không mất bao nhiêu thời gian rét quốc tu sĩ sẽ sức bùng nổ tăng trưởng đây là một kẻ cỡ nào làm người vui mừng khôn x i ế t tin tức các thủ trưởng nếu mục đại sư công pháp dạy học thật sự như vậy hữu hiệu như vậy chúng ta có hay không cần phong tỏa tư liệu nghiêm cấm hàn quốc thu được quý giá này video tư liệu một vị trung niên để toàn trường l ặ n g im kỹ thuật phong tỏa đặc biệt cao cấp c h i thức phong tỏa ở đây láo nhân đều không xa lạ gì dĩ vãng là quốc gia phương tây đối với mình phong tỏa cao nhọn kỹ thuật cùng thiết bị điều này làm cho bọn họ có nỗi khổ khó nói bây giờ phong thủy thay phiên truyền bọn họ nắm giữ toàn cầu cao cấp nhất c h i thức lũng đoạn toàn cầu tự nhiên cũng phải lấy một thân tri đạo còn chỉ một thân thân phong tỏa vẫn là tiếp tục mở ra toàn trường người đều đang suy tư trong lúc nhất thời không có người nói chuyện quốc gia chúng ta thật vất vả ra thứ tốt cũng không thể vô cớ làm lợi bọn họ năm đó bọn họ là đối xử chúng ta như thế nào một lần tôn sùng tự do mở ra bọn họ chỉ có đối với chúng ta phong tỏa hạn chế bây giờ chúng ta cũng phong tỏa bọn họ ta đồng ý thái lão lời giải thích đây là mục lao sư tâm huyết cũng là chúng ta rét quốc quý giá của cải không công cho người khác thực sự khó chịu đường nhỏ các ngươi phong tỏa che đậy video tư liệu sao có thể đừng tiết lộ cơ mật hội nghị cuối cùng người trung niên giờ k h ắ c này một mặt nghiêm túc báo cáo ngay đầu tiên chúng ta liền đối với ngoại cảnh im toàn diện che đậy nước ngoài vong dân không cách nào phỏng vấn thu được mục đại sư video tư liệu tất cả mọi người đổ bộ xem lướt qua mục đại sư video u p d i t e đều cần thân phận chứng thực mới có thể phỏng vấn đường nhỏ làm ra không sai ta cho là chúng ta tất yếu hướng về toàn thế giới mở ra video tư liệu ngay ở không ít người thảo luận làm sao phong tỏa tư liệu thì có người cũng đưa ra ý kiến phản đối chúng ta lập tức mâu thuẫn đã không còn là quốc gia cùng quốc gia dân tộc cùng dân tộc mà là việc quan hệ toàn thể nhân loại toàn bộ chủng tộc hưng vong linh t h ú quật khởi mạnh mẽ uy hiếp toàn cầu mấy tỷ người loại giờ khác này nên thả xuống thành kiến cộng đồng nên tiếp phong vân biến hóa tương lai trên bàn hội nghị mấy chục người kịch liệt địa thảo luận ở trên internet một hồi báo tắp chính kéo dài lên men đến từ toàn cầu các nơi khu vô số vong hữu giờ khác này bản tán sôi nổi nội tâm lo lắng và phần nguyên bản mừng rỡ như đ i ê n quan sát mục đại sư dạy học bọn họ một giây sau toàn bộ bị cự tuyệt phỏng vấn giờ khác này tâm tình của bọn họ không nói ra được có bao nhiêu gay go Z quốc đối với bọn họ tiến hành phong tỏa toàn cầu các nơi dân chúng một mảnh thống khổ kêu g ê n chương 45, n cái gọi là khí độ cái gọi là cách cục trên thế giới này tối bi kịch sự không gì bằng ngươi chính toàn thân tâm tập trung vào một chuyện mắt thấy cao hài hòa chiều đến một giây sau nhưng im bặt đi phảng phất trong giếng mò nguyện hết thảy đều thành bọn biển bóng mờ cảm giác này không thể nghi ngờ là cực kỳ g â y go đối với các nơi trên thế giới vong dân tới nói bọn họ chính diện lâm loại này vô cùng g â y go sự quân đều thoát dĩ nhiên một mảnh hát bình đây thực sự là khinh người quá đáng toàn cầu các nơi vong dân thông qua các loại con đường liên tiếp đến đây quan sát mục thiên giáo sư công pháp mới vừa vừa mới bắt đầu giảng đến thời khắc then chốt địa chỉ lại bị phong tỏa ngoại trừ thân phận của z quốc i d căn bản không có những cách khác quan sát lần này toàn thế giới sôi trào thượng đế cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ giữa lúc ngươi đầy cõi lòng mừng rỡ muốn thò đầu ra xem một mảnh tân thiên địa thì giao đ ị a một hồi thượng đế lại nặng nề g h địa đóng lại cửa sổ đưa ngươi đập cho t r ò n váng đây chính là toàn thế giới cái khác khu vực vong dân giờ khắc này nội tâm độc thoại b u ồ n khổ phẫn nộ thất lạc bọn họ lập tức ý thức được z quốc phong tỏa video tư liệu chỉ có Z quốc buồn quốc công dân mới có thể đổ bộ quan sát những người khác đều không cách nào quan sát mặc dù có chút người trung quốc đem video tư liệu đặt ở trên internet cùng chung rất nhanh cũng sẽ bị phong mạng lưới thế giới nhắc lên sóng lớn m ê n h ông đến từ toàn các nơi trên thế giới vong dân bắt đầu đi tới Z quốc chính thức trang ép cầu xin mở ra video tư liệu phản đối phong tỏa đề xướng cùng chung tinh thần phản ứng như thế để Z quốc vong dân xem thường không ớt r ồ n r ậ p cười nhạo trào phúng lên một hồi mạng lưới bàn phím hiệp đại chiến liền triển khai như vậy nước ngoài vong dân thỉnh cầu z quốc mở ra mục đại sư video tư liệu đây là thuộc về toàn nhân loại của cải nên để toàn thế giới người cộng đồng chia sẻ mục đại sư trí tuệ z quốc vong hữu lập tức n ộ đ ố i hai lần khoa học kỹ thuật cách mạng cũng là toàn nhân loại quý giá của cải nhưng là các người nhưng dùng để xâm lược hàn quốc yên tâm chúng ta sẽ không xâm lược các ngươi bởi vì chúng ta ham muốn hòa bình nước ngoài vong hữu phản đối lũng đoạn phản đối tri thức phong tỏa Tự do mở ra mới ra là c h â nói lý. lần là là là làm quốc quốc hữu thuật đối các trước chúng cập chúng cũng các vong với do phong sao do phong nộ ngươi xưng nhưng không Hiện ngươi. n gia, thứ thời phải tự tự ta tỏa tới tự tại ta tỏa đội, đây điểm đề mở mở ra ra. kỹ chung mặt trên đối thoại ở trên internet tầng tầng lớp lớp rét quốc vong dân kích động tự hào chỉ điểm giang sơn đem nước ngoài vong dân phê thương tích đầy mình thật là thoải mái nước ngoài vong hữu đặc biệt tây phương một ít đã từng phát đạt y ê u việt quốc gia trong lòng nghiêm trọng thất hành một mặt vì là bên mình cô đơn mà thở dài mặt khác hay bởi vì video phong tỏa mà vô cùng phẫn nộ chỉ tiếc sự phẫn nộ của bọn họ là phi công quyền lựa chọn không ở trên người bọn họ mà là ở Z é t quốc trong tay rất nhanh Z é t quốc chính thức liền có thông cáo đầu tiên đối với trên thế giới không ít vong dân mịt mờ uy hiếp chỉ trích thông cáo bên trong biểu thị ra xem thường thái độ chúng ta không ý kỵ bất cứ uy hiếp gì cũng không bị uy hiếp ảnh hưởng chúng ta quyết sách thứ yếu sở dĩ phong tỏa video tư liệu là vì không bị phần tử bất lương thu được bây giờ thế giới phức tạp hơn khủng bố hài hòa phần tử phản nhân loại tổ chức tà hài hòa giáo tầng tầng lớp lớp vì an toàn cân nhắc vì vậy phong tỏa video tư liệu cuối cùng thông cáo bên trong đưa ra linh thú lực lượng mới xuất hiện là nhân loại to lớn uy hiếp z quốc là một người chịu trách nhiệm đại quốc sẽ thả xuống có thành kiến mâu thuẫn vô điều kiện hướng về toàn cầu mở ra video tư liệu cộng đồng đẩy mạnh toàn cầu tu sĩ văn minh tiến trình tăng cao toàn cầu nhân loại thực lực tổng hợp ở phía sau tục đem từng cái hướng về bộ phận quốc gia lục tục mở ra video tư liệu cộng đồng bảo vệ toàn cầu an toàn thông cáo vừa ra toàn thế giới khiếp sợ một cách cục cao viễn ánh mắt phóng tầm mắt toàn cầu đại quốc hình tượng xuất hiện ở toàn cầu người trước mặt vô số quốc gia chính khách đều đầy đủ tán dương Z é t quốc thâm minh đại nghĩa toàn cầu vô số người đều ca ngợi rét quốc mà người hoa tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng nhưng là nhìn Z quốc tuyên bố liên quan với linh t h ú quật khởi thông cáo đoàn người cũng coi như là bình phục có điều rất nhanh cũng có người phát hiện vấn đề cùng Z quốc quan hệ hữu hảo tự nhiên là ngay lập tức liền thu được video tư liệu nhưng là một số cùng Z quốc quan hệ cực s a i nhưng không có may mắn như vậy tỷ như đại vũ trung quốc anh hoa đảo quốc thế giới cảnh sát sang quốc À, hài hòa tam quốc chờ chút Z quốc một phương nửa ngày cũng không có đối với bọn họ mở ra dẹp an toàn vì là do lấy mấy tháng ý kiến còn không đạt thành thống nhất đối với này những quốc gia này đám người đều tức giận không thôi ở mạng lưới thế giới b ả n tán sôi nổi không dứt nhưng là toàn thế giới vong hữu nhưng không đáp để ý đến bọn họ thậm chí bỏ đá xuống giếng vui cười t r e o trọc đối với trên internet những mưa gió mục thiên có nghe thấy có điều hắn hứng thú không lớn nếu là lấy tự thân lợi ích mà nói tự nhiên là toàn cầu người đều đi theo chính mình học tập công pháp là tốt nhất như vậy mục thiên liền có thể thu được càng nhiều màu đỏ thâm tinh hải quan hoa chính thức phong tỏa video tư liệu đối với mục thiên không thể nghi ngờ là có to lớn ảnh hưởng có điều mục thiên cũng không có phản đối mục thiên khí phách cũng không nhỏ nhưng là đối với một ít người hắn vẫn là thực sự không cách nào tiêu tan mục thiên nhìn chính thức đưa ra thông cáo xử lý ổn thỏa cân nhắc chú đáo liền hắn cũng không thấy hứng thú đúng là tây nam khai phá linh thạch xuất sư bất lợi gây nên sự chú ý của hắn có phong phú các loại linh hóa tài nguyên mục thiên rất nhiều kế hoạch liền có thể thực thi bây giờ mới vừa vừa mới bắt đầu liền truyền đến thất bại tin tức không thể không nói điều này làm cho mục thiên rất đáng tiếc càng làm cho mục thiên khó có thể tin tưởng được chính là tây nam linh thạch khai phá đoàn đội sau khi thất bại trên mặt mang theo đến cấp độ sâu hàng nghĩa tin tức bên trong đề cập hơn mười vị nhân loại cường giả siêu cấp đều bị thương bại lui điều này làm cho mục thiên giật nảy cả mình giật mình đồng thời cũng là hiện lên một vệt vẻ lo âu linh thú quả nhiên như chính mình suy nghĩ không thể khinh thường mục thiên ôm lấy tiểu hắc hùng xoa xoa nó nhu thuận bộ lông cảm thụ trong cơ thể nó ẩn chứa sức mạnh kinh khủng trong lòng rung động càng rõ ràng linh thú bên trong có thần thú thần thú thực sự là nhân loại khó có thể chống đối tồn tại liêu hàn tô mục thiên xem lướt qua tin tức mặt giấy ở một tấm hình ảnh bên trong hắn nhìn thấy một vị mị kỳ cục nữ tử nhất thời trong lòng không tên căng thẳng là nàng nàng không quen biết mục thiên mục thiên cũng chưa từng thấy nàng mấy lần nguyên bản hai người chính là một người xa lạ đáng tiếc vận mệnh đùa cợt nhân duyên trùng hợp để cho hai người sản sinh một loại nào đó gặp nhau ai quên đi không phải nghĩ nhiều coi như là người xa lạ đi ngược lại vốn là người xa lạ ngày sau nếu là thật tương vẹn trần vậy mình cũng chỉ có thể nhắm mắt chịu nhận lỗi ngược lại không thể để mạng lại bồi thường nhìn thấy liêu hàn tô hắn nhớ tới cách xa ở tây nam nguyễn sư tỷ liền liền liên hệ lên nguyễn sư tỷ an ủi an ủi nàng việc vặt vãnh thôi mục thiên này vừa mới đến tam giang đ ỉ n h trên tu luyện mục thiên nghĩ đến linh thu quật khởi mang đến cảm giác gấp gáp nhớ tới cường giả siêu cấp liêu hàn tô uy hiếp trong lòng càng là không dám thư giãn tâm thần trở lại trong ố c một mảnh màu đỏ thấm tinh hải quang hoa ở tinh hải bên trong dạng n g ư ờ i rực rỡ sặc sỡ l o a mắt chương 46, thần thông cảnh giới hình người thần thú ở thân bí trong ố c thần thức nhận biết tất cả đây là một mảnh đẹp đẽ thế giới mê ngông bắt ngát yên t ĩ n h trong hư không một mảnh bao la tinh không thắp sáng yên t ĩ n h hư vô đem trang sức cực kỳ bao la mỹ lệ so với trước không giống chính là tinh hải không còn là mênh mông màu trắng một mảnh ở đông đảo bạch sĩ bên trong một mảnh thâm trầm đỏ đậm bắt đầu chiếm cứ một nửa giang sơn yêu diễm mà lại tràn ngập khí tức thần bí màu đỏ thám tinh hải quan hoa mục thiên trong lòng hiếm thấy mà hiện lên ra vẻ kích động luôn luôn bình tĩnh hắn giờ khắc này cũng không khỏi sâu sắc hô một cái khí xích hà diệu tinh không đồ sộ cảnh tượng lúc trước là chưa bao giờ có có lúc tuy rằng cũng có màu đỏ thám tinh hải quan hoa nhưng là đó chỉ là nhỏ bé không đáng kể đặt ở rộng lớn tinh trong biển căn bản không đáng chú ý hơn nữa cũng không trải qua dùng tới tập trung liền tiêu hao hầu như không còn có những n à y màu đỏ t h ấ m tinh hải quan g hoa mục thiên rất nhiều tu luyện kế hoạch cũng là có thể thuận lợi triển khai thượng cổ man như quan tưởng đồ cảnh giới cao thâm cần màu đỏ t h ấ m tinh hải quan g hoa phân tích thiên triều vạn lãng quyết cảnh giới cao thâm cũng cần màu đỏ t h ấ m tinh hải quan g hoa phân tích còn tam đầu hung giao quan tưởng đồ tìm hiểu tiểu hát hùng thần hùng cái kia càng là toàn bộ hành trình cần màu đỏ thâm tinh hải quan hoa liên luyện đan bi luyện khí bi loại hình có lúc cũng cần dùng đến màu đỏ thâm tinh hải quan g hoa. hoa hoa hoa hạnh o a h phúc tới quá đột nhiên sớm biết như vậy liền có thể thu được nhiều như vậy màu đỏ thâm tinh hải quan g hoa nên sớm một chút làm như thế cũng không đúng nếu như không có phía trước tích lũy đối với thượng cổ man ngưu cảm ngộ không đủ giảng bài cũng sẽ không như thế thành công màu đỏ thâm tinh hải quan g hoa cũng sẽ không nhiều như thế mục thiên thoải mái không có công phu suy nghĩ những này lung ta lung tung hiện tại đối với hắn mà nói có một hạnh phúc khổ quái nhiễu vậy thì là làm sao sử dụng này lượng lớn màu đỏ thâm tinh hải quan g hoa trước tiên phân tích loại nào công pháp bí thuật đây quả thật lần này mục thiên thu hoạch màu đỏ thâm tinh hải quan g hoa con số không ít thậm chí có thể đàm luận được với mức độ kinh người nhưng là nếu là hết thể phân tích hạng mục cùng lên một loạt trận vậy khẳng định không tiêu hao nổi đến cái cuối cùng cũng không có tìm hiểu phân tích đến đỉnh c ấ p vậy dĩ nhiên là không có lời ngưng mạch cảnh công pháp có mấy đại cảnh giới thần hình thần thủy thần vận thần thế, thần ý, thần thông. ý, một ụ c tích tích cuối cùng Thiên Tinh thần thần thủy, thần thần thế, thần trong truyền thuyết thần thông. phân Hải phân hình, nhưng đối đối đối đối đối ứng ứng ứng vận, ứng ứng ý, là m môn tìm hiểu thần thông cảnh giới công pháp là đủ để thuấn sát mấy môn tìm hiểu trí thần ý cảnh giới công pháp này không thể nghi ngờ càng là tu luyện tới cảnh giới cao thâm hai cái cảnh giới trong lúc đó chiều ngang cũng lại càng lớn cái này cũng là tại sao có vượt cấp chiến đấu thuyết pháp lý do tương tự tu vi cảnh giới cấp độ không giống sức chiến đấu cũng là khác nhau một trời một vực mục thiên thật là có chút x o a n suýt thật giống như trong túi áng trừng thiên ngạch khoản tiền kết xù đi tới rực rỡ muôn màu cửa hàng nhất thời xem hoa mắt không biết mua cái gì tốt trước tiên tập trung toàn bộ tinh hải quang hoa chủ công một môn công pháp đi đến thời điểm ở căn cứ màu đỏ thâm tinh hải quang hoa còn lại tình huống làm tiếp suy tính mục thiên nam nam tự nói bắt đầu suy tính tới các công pháp ưu khuyết được mất đầu tiên tam đầu hung giao quan tưởng đ ồ cùng thần hùng quan tưởng đồ là cái thứ nhất phủ định hai người tiêu tôn quá cao đặc biệt đến cảnh giới cao thâm cần thiết màu đỏ thâm tinh hải quang hoa sẽ là một con số trên trời lấy hiện tại màu đỏ thâm tinh hải quang hoa chữ lượng còn chưa chắc chắn đầy đủ đây luyện đan bi luyện khí bi loại hình cũng không nhìn thẳng dù sao hiện tại các loại vật liệu khan hiếm nghiên cứu cũng không lớn bao nhiêu tác dụng vậy kế tiếp cũng chỉ có thể từ thượng cổ man như quan tưởng đồ cùng thiên triệu vạn lãng quyết hai môn công pháp bên trong hai tuyển một đem thiên triều vạn lãng quyết phân tích tìm hiểu đến thần thông cảnh giới trong cơ thể linh lực đem như là biển sâu không lường được gốc gác thâm hậu thần thông cảnh giới chính mình cũng sắp trở thành thủy thần giống như tồn tại thiên triều vạn lãng cuốn khắp thiên hạ sức chiến đấu sẽ tăng vọt thượng cổ mang mưu thể phách kinh người lực lớn cực kỳ đem tu luyện tới thần thông cảnh giới viên mãn cái kia thì sẽ nắm giữ có thể so với thần thú giống như thể phách đến thời điểm thân thể mạnh mẽ chống đỡ đạn pháo đều không phải không thể n g ơ i hơn nữa sức chiến đấu cũng không kém trong lúc nhất thời hai môn công pháp đặc tính cũng là đi ra thiên t r i ề u vạn lãng quyết chủ công kích linh lực thâm hậu mọi cử động là khí thế bằng bạc am hiểu quần thể công kích mà thượng cổ mang như quan tưởng đồ thì lại khác hắn quan tưởng chính là thượng cổ mang như trọng điểm điểm ở chỗ sức mạnh cùng thân thể thể phách chiến đấu thủ đoạn thoáng thua kém vẫn là trước tiên tìm hiểu thượng cổ mang như quan tưởng đồ đi thân thể mới là trọng yếu nhất là chỗ căn cơ mục thiên là một có cảm giác nguy hiểm người tuy rằng không có đạn đạo h uy hiếp hắn cũng không có kẻ địch có lực cảm giác không mạnh ẩn ở nút ở xung quanh hắn, nhưng là hắn đều là có loại tăng lên bảo mệnh năng lực cảm giác gấp gáp. kẻ đều mẽ loại ở là là bảo Dù sau o mệnh một chỉ có một cái, t y rằng thần hồn một ạ vạn n nhưng là mục thiên không thể bảo đảm vạn nhất thân thể không còn, thần hồn h thể thể thật thể mẽ, mục đảm là có bảo đ c lập với h ế giới này. Sau một khắc phân tích tinh hải bắt đầu rồi phân tích màu đỏ thám tinh hải quang hoa ở mục thiên thần hồn dẫn dắt dưới ào ào địa hướng về thượng cổ man ngưu bi chạy x u ô i mà đi thời gian một cái nháy mắt Thượng của Man bóng mở trên chính là màu đỏ thâm truyền dứt, thần bí huyền áo khí tức ở tinh hải bên trong Thiên trong tìm Thượng Nhu chính hoa không huyền khí hải nhạo không nhàn hắn chìm hiểu lưu người Man bóng quang bên nộn lên. cũng cũng của Mục có cả của mở màu đắm Man Nhu. bí đó, rỗi, là đỏ áo phân tích tinh hải trợ giúp mục thiên lý giải mục thiên hiểu rõ sau kế tục tìm hiểu vì là phân tích tinh hải cung cấp trợ giúp hai người hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng tìm hiểu phân tích thượng cổ mang new từ thượng cổ mang new g a lông cốt đ h ụ c phủ tạng đến thần hồn nội tại do biểu cùng bên trong do vật chất đến năng lượng do năng lượng đến tinh thần phân tích tiến độ 66%, 70%, 75%, 80%, 85%, 87%, 88%, 89%, 90%. t h ư ợ n g cổ mang mưu hình tượng ở mục thiên trong óc càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ phảng phất bất cứ lúc nào muốn gầm thét lên lao ra hiện thực phân tích tiến độ đến 91% t h ì mục thiên tâm thần rung động toàn thân tâm tập trung vào trong đó lảng lặng thể ngộ thượng cổ mang mưu sau một khắc một tiếng kinh thiên động địa ngưu họ ở mục thiên phòng luyện công bên trong vang lên một con khủng bố giữ tận tượng h cổ man ngưu ở mục thiên thức hải ngưng tụ thành thực thể p h ú t chốc phá thể mà ra hiện thánh thế gian cùng mục thiên hòa là một m thể giờ khác này mục thiên khác nào một con sống sờ sờ thần thú bên trong đất trời linh khí sau một khắc điên cuồng hướng mục thiên v ọ t tới giờ khác này cảnh tượng dĩ nhiên cùng tiểu hắc hùng thức tỉnh thời điểm có kinh người quen biết theo linh khí điên cuồng tràn vào mục thiên trong cơ thể Hán bắt đầu toàn thần kịch liệt, bắt đầu run dậy, huyết cốt, ngũ tạng lục phủ toàn run nục sưng ngũ bắt bắt liệt cốt, tạng đầu đầu lục dậy, mục ỗ i thời môi sinh biến đổi lớn. Đây là một loại đổi, phát một thay khắc m cấp đều Đây độ sống lớn. là thiên do phạm thể nghĩ thần thể chỗ u quá y ể n biến trình.、Mục、thiên h Mục c ở bên trong tụ linh trận bên trong phong phú linh khí bắt đầu một mạch địa hướng về mục thiên rót vào t h ô bạo mà lại trực tiếp đây căn bản không phải là loài người tu luyện tư thế phảng phất là một con thần thú đang phun ra nuốt vào linh khí mục thiên tu luyện làm ra như vậy động tĩnh lớn dương thuần cùng tiểu hắc hùng tự nhiên ngay lập tức liền biết rồi dương thuần vốn còn muốn vào xem xem sư phụ tình huống nhưng là ngay lập tức tiểu hắc hùng liền ngăn cản hắn tình cảnh này thì có thú vị tiểu bất điểm to nhỏ tiểu hắc hùng dối ra non nớt còn nhỏ móng vuốt một cái tắt đem dương thuần đẻ xuống đất dương thuần dùng bú sữa kính tránh thoát nhưng lại như nguồng công vô ích dương thuần giờ khắc này liền chết tâm đ ề u có bị một con hùng bảo bảo như thế đẻ xuống đất hắn còn không có cách nào tránh thoát thực sự là mất mặt nem lớn Tiểu h chương ù n này n g giờ khắc h n không đến g để ý d ư thuần, đen sáng sủa con người kỳ sủa bốn mươi bảy kim ra con nuôi kỳ báo mục thiên chỗ ở xa xôi ưu tĩnh rời xa thiên giang tu sĩ học viện nhưng là làm sao mục thiên làm ra động tĩnh thực sự quá to lớn cùng cho tới náo động toàn bộ thiên giang tu sĩ học viện một con thượng cổ man n h ư ban ngày ban mặt hiện ra hiện ra đỉnh đầu thương khung chân đ ạ p đại địa nguy nga như núi chấn động lòng người bên trong đất trời linh khí phảng phất chịu đến một loại nào đó cảm hóa điên cuồng hướng về thượng cổ man như khổng lồ bóng mờ dâng lên trong phút chốc nóc từ n g ư ợ c linh khí kinh người cảnh tượng lấy không gian ba chiều phương thức trực tiếp ở thiên giang tu sĩ học viện giáo viên và học sinh trước mặt ở trên lớp học sinh ở bước đi học sinh ở đồ thư quán học tập học sinh thậm chí là ở ưu tĩnh góc triển miên nam nữ học sinh giờ khác này đều đỉnh hạ thủ đầu động tác chỉ ngây ngốc mà nhìn trước mắt một màn chấn động đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên dù là thời đại đại biến đối với huyền huyễn việc dân chúng đã tập mãi thành quen nhưng là giờ khắc này ở dưới con mắt mọi người một con khổng lồ cự thú bóng mở ngang qua phía chân trời uống n g ư ợ c linh khí tình cảnh vẫn để cho chúng tâm linh con người rung động cái hướng kia là mục lao sư chỗ ở là mục lao sư tu luyện gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất ta thiên đây là cảnh giới gì thật là khủng khiếp trong video mục lao sư có vẻ như lại giấu r ố t cũng không ai biết mục lao sư tài nghệ chân chính hắn bọn ấ t thể móc ra đồ vật khiếp sợ toàn thế cứ lúc có móc nào đều đồ khiếp ra giới. sợ b học sinh dồn dập lấy điện thoại di động ra đem này chấn động một màn cho đập xuống đến trên truyền tới internet trong lúc nhất thời lại một hồi sóng lớn mênh ngông ở mạng lưới thế giới bắt đầu ấp ủ mà không ít học sinh càng là không bình thường nhìn thấy thượng cổ man ngưu ngang qua phía chân trời nó cử ngực linh khí cảnh tượng lập tức rất có cảm lộ trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất lẳng lặng cảm thụ này một vị thần thú hình dáng càng nhiều người cũng nhất thời hiểu ra gia nhập vào cảm n g ộ đội ngũ bên trong có thật giả lẫn lộn theo đại lưu giả thế nhưng cũng có không ít chân chính cảm n g ộ thâm hậu học sinh ở những này cảm n g ộ rất nhiều học sinh bên trong một vệ ánh sáng màu đỏ thám tự trên người bọn họ bay ra hướng về mục thiên chỗ ở tung bay đi mục thiên chỗ ở bên trong quãng thời gian này mục thiên cả người phát sinh biến hóa long trời lở đất tu vi không c ó tinh tiến vẫn là ngưng mạch cảnh năm tầng nhưng là hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhưng phát sinh biến chất đây là một loại trên bản chất tiến hóa cấp độ sống lột xác.、Từ、trước độ lột sống Từ mục thiên mở hai con mắt cảm thụ này rực rỡ hẳn lên thân thể một loại phi thường thần kỳ cảm giác ở trong lòng nhộn nhạo lên tinh thần thoải mái bốn phía hoàn cảnh nhỏ bé biến hóa đều có thể nhận biết ánh mặt trời chiếu sáng một vệch cho b ụ i trôi về mục tiên h bản năng mục tiên h khoảng t r ư ờ n g trái phải né tránh lên đây là thân thể tự mình phản ứng không có một chút nào hết sức thật mạnh mẽ cảnh giác mục tiên h có chút nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ cố mà đối với cho b ụ i bản năng né tránh đây là một loại tỉ mỉ cảnh giới một loại thần kỳ cảnh giới mục tiên h phảng phất tìm tới một lạc thú vui khôn tả địa bắt đầu thăm dò thiên địa hoàn toàn mới Z quốc vùng phía tây núi lớn biên cảnh một vị thân mang quý báu trang phục nhà giàu nữ ngồi xe lửa đi tới biên cảnh bên trong tòa thành nhỏ c h ạ m xe lửa đài một khôi ngô hắc đen thui hán tử thẳng tắp địa đứng ở đó theo xe lửa tới gần hán chất phác biểu hiện có mấy phần g ậ n sóng vốn là có chút xấu mạo giờ khắc này càng là buồn cười liệt xe dừng lại hắc đen thui hán tử ở trên sân ga đi dạo lên ánh mắt ở các tiết thùng xe lối ra mở miệng không ngừng nhìn xung quanh rất nhanh một trang dung tinh xảo trang phục hoa lệ thời thượng nữ lang từ số m ư ơ i trong buồng xe đi ra nữ tử nói đến dài đến giống như vậy có điều giỏi về trang phục nàng ở tòa thành nhỏ này bên trong xem ra sặc sỡ lóa mắt rất là hấp dẫn con mắt người khác a phượng hắc đen thui hán tử một tiếng kích động sấm sét bạo hống nhất thời đem người đi đường sợ đến vội vã tránh ra con báo ca cái này nữ lang chính là thiên giang thị kim thị võ quán thiên kim đại tiểu thư kim phượng đặt ở trước đây nếu là trước mắt hán tử kích động bạo hống tên của chính mình nàng khẳng định là cảm thấy lúng túng mất mặt tất nhiên quay đầu rời đi nhưng là giờ k h ắ c này trong lòng nàng nhưng là cảm động không thôi phảng phất tìm tới người tâm phúc sau một khắc kim vượng khóc đề đề địa hướng về hắc đen thui khôi ngô hán tử nên đón n à o vào hán tử dày rộng trong l ò n g ngực nước mắt ào ào địa chạy x u ô i hạ xuống đem trong lòng oan ư ớ c toàn bộ phát tiết đi ra kim vượng trong lòng xác thực tràn ngập oan ư ớ c mấy ngày nay nàng phảng phất từ thiên đường rơi xuống địa ngục nguyên bản ở kim gia nàng là trong nhà hòn ngọc quý trên tay toàn bộ kim gia bất kể là ở b u ồ n r a vẫn là võ quán phạm v ì thế lực đi tới nàng đều là mọi người nâng ở lòng bàn tay sợ hóa chân b ả o nhưng là từ khi tu sĩ xúc tiến hội sau khi kim phượng cuộc sống tốt đẹp bị đánh vỡ người trong nhà lời đàm tiếu võ quán phía dưới người xì xào bàn tán cũng làm cho mẫn cảm kim phượng bị thương rất nặng tuy rằng nàng không có xác thực nghe được bọn họ nói chuyện nhưng là nàng biết bọn họ là đang trách nàng đắc tội rồi mục đại sư để kim gia đại bị hao tổn thất tổn hại đến mọi người lợi ích kim phượng có thể mặc kệ người bên ngoài ánh mắt nhưng là làm người thương tâm chính là luôn luôn thương yêu ba ba dĩ nhiên cũng đối với nàng lớn tiếng quát mắng hơi có chút không tốt sẽ đưa tới ba ba trách cứ điều này làm cho kim phượng rất đau lòng cảm thấy toàn bộ thế giới đều vứt bỏ nàng mụ mụ từ nhỏ rời đi kim phượng vì vậy kim ba vô cùng thương con cái của chính mình muốn gì được đó bây giờ thái độ đại biến kim phượng làm sao được được mấy ngày trước mục thiên truyền đạo toàn cầu danh tiếng lần thứ hai chấn động mạnh sức ảnh hưởng đạt đến trình độ kinh khủng đắc tội rồi mục thiên kim gia lúc này chịu đến khắp mọi mặt chèn ép chính là diêm vương dễ c h ơ i tiểu quỷ khó chơi lúc này muốn lấy lòng mục thiên người có khối người kim gia tình cảnh bước đi liên tục khó khăn đối diện ngoại giới áp lực từ trên xuống dưới nhà họ kim liền đem tâm tình c h u ố t xuống đến kim phượng trên người lần này kim phượng triệt để tan vỡ tuyệt vọng không ngớt kim phượng nhớ tới ca ca của chính mình ba ba con nuôi kim báo, kim báo khinh nhu địa vỗ kim phượng c ậ p trung bất định địa phía sau lưng nghe kim v ư ợ n g kể rõ đầy bụng oan ức kim v ư ợ n g đem sự tình toàn bộ hướng về kim báo nói hết ở cái này thuật lại thời điểm kim v ư ợ n g tự nhiên tác dụng lớn xuân thu b ứ t pháp đem chính mình miêu tả càng oan ức cùng vô tội mà mục thiên cùng lâu nguyệt thì lại thành một đôi cầu nam nữ liên hợp lại bắt nạt hắn trong nhà thân thích hạ nhân đối với nàng sử dụng lệnh bạo lực vệ gia ca ca cùng trưởng bối cũng bỏ đá xuống giếng nghe kim v ư ợ n g một phen thuật lại vậy thì thật là người nghe được thương tâm bảo vệ mọi mọi sốt ruột kim báo càng là giận không nhịn nổi t báo báo bá bá ừ a phượng ngươi đừng lo lắng không phải là ngưng mạch bảy tầng sao Ta một cái kim được nhắc tới. À, kim phượng đầy mặt vui mừng nhìn con báo ca lập tức hai người ở thành nhỏ một trong tiểu đ i ể m ở lại tìm tới lòng trung thành kim phượng rất là an lòng đối với trước đây không lọt nổi mắt xanh thô lỗ con báo ca cũng hợp mắt rất nhiều tâm tình eo vủ bên dưới hai người phát sinh không thể miêu tả sự tình ngày mai hai người bước lên đi tới thiên giang thị xe lửa chương 4 ố n phi thường lý có thể đội chi c ò n báo ca ngươi thật sự muốn đi giáo huấn mục thiên xe lửa cao cấp nhuếm ngoạ kim vượng phùng điện thoại di động liên tục trượt trên mặt dần dần hiện lên vẻ lo âu khiếp sợ thiên giang tu sĩ học viện kinh hiện khủng bố cự thú vô cùng bảo tay mục đại sư diễn luyện thượng cổ mang như quan tường đ ồ nhiều vị học sinh cảm nộ rất nhiều liên tục thăng cấp khó mà tin nổi mang như ngang qua phía chân trời mục đại sư dĩ nhiên vượt qua ngưng mạch cảnh kim phượng trượt đi tin tức mặt giấy che ngợp bầu trời tất cả đều là liên quan với mục thiên gần đây động thái tin tức ngày ấy mục thiên cảnh giới đột phá thượng cổ man ngư hiện ra phía chân trời náo động sự kiện tự nhiên liên tiếp trên các đại chủ lưu truyền thông kim phượng xem hãi hùng kiếp vía vốn định cầu con báo ca vì nàng ra mặt giao hấn mục thiên nhưng là chuyện đến nước này mãn bình tất cả đều là mục thiên tin tức nội tâm của nàng trong nháy mắt bị rót một chậu nước lạnh Á phượng n à y còn có giả yên tâm xem ngươi con báo ca làm sao giáo hơn hắn kim báo hoàn toàn thất vọng n g ư ơ i xem mục thiên hắn thật giống đột phá trên tin tức nói hắn trở thành vượt qua ngưng mạch cảnh tồn tại nghĩ tới đây kim phượng tinh xảo trang phục trên mặt hiện ra sâu sắc vẻ thất vọng đương nhiên còn có cảm giác vô lực kim báo lộ có ngoài ý muốn vẻ tiếp nhận kim phượng đưa cho điện thoại di động của nó xem lên vốn là kim báo vẫn là đầy mặt xem thường nhưng là dần dần mà trên mặt hắn hiện ra vẻ nghiêm túc có điều này biểu hiện trợt lóe lên lập tức lại trở nên tự tin lên đừng lo lắng những kia tiểu biên an thị tận mò mẫm ta nắm đầu bảo đảm mục thiên không có thể trở thành vượt qua ngưng mạch cảnh tồn tại thần giác cảnh không phải là như thế đơn giản có điều tin tức này có một chút nói không sai mục thiên thăng cấp thần giác cảnh bước lên thế giới cường giả hàng ngũ độ khả thi lớn vô cùng a cái kia kim vượng hiện tại đã phi thường cực kỳ hối hận rồi càng là hiểu rõ mục thiên càng là phát hiện đối phương sâu không lường được khủng bố cực kỳ hiện tại liền con báo ca đều nói như vậy không có chuyện gì hiện tại hắn còn không phải là đối thủ của ta cảnh giới là cảnh giới thế nhưng tu vi tranh l ệ n h quá lớn cảnh giới cao đến đâu cũng vô dụng mặc dù hiện tại chúng ta có thể hạ giận nhưng là sau đó sau đó không cần lo lắng sau đó ta cũng sẽ bước lên thế giới cường giả cấp cao nhất hàng ngũ đến thời điểm cũng không sợ hắn thời khắc này kim báo toàn thân lộ ra một luồng khí tức thần bí tự tin trương dương kim vượng không phải người ngu nhất thời đầy c õ i lòng mừng rỡ thật sự ân đương nhiên không phải vậy ta làm sao ngăn ngắn ở trong vòng hai năm thành vì là chúng ta tiểu đội trưởng đó là mặt trên đối với ta thiên phú khẳng định nhưng là mục thiên bây giờ danh chấn thiên hạ mặt trên chắc chắn sẽ không để chúng ta động hắn không biết tại sao luôn luôn không sợ không sợ trời địa mạnh mẽ đại tiểu thư kim phượng bây giờ trở nên k i ê n kỵ tầng tầng có thể đây chính là t r ư ở n g t h à n h đi hay là nàng còn muốn cảm tạ mục thiên cùng lâu nguyệt làm cho nàng một lần nữa là người kim báo cười hắc hắc nói yên tâm nếu như mục thiên chỉ là nói văn đại sư vậy ta vừa biểu hiện ra đ ị h ý lập tức thì có người mời ta đi uống t r à nhưng là mục thiên không phải hắn biểu hiện ra về mặt tu luyện thiên phú phía trên kia thì sẽ không quản chỉ cần ta không có sắc ý đem hắn đả thương dạy dỗ một trận ai cũng sẽ không nhúng tay triều đình cùng giang hồ quan hệ vi rượu tu sĩ giới có tu sĩ giới quy tắc mặt trên sẽ duy trì trật tự nhưng là nhưng sẽ không có chuyện việc nào nhúng tay cũng không có lớn như vậy tinh lực nhúng tay bất cứ chuyện gì càng không có lớn như vậy năng lực đương nhiên tiền đề là tu sĩ không thể vượt tuyến bằng không ai cũng không chống đỡ được mặt trên trừng phạt được lợi từ rét quốc đường sắt kiến thiết phát đạt kim báo kim phượng ở ngày đó liền trở lại thiên giang thị vừa về tới thiên giang thị kim báo vị này vẫn ở núi lớn biên cảnh trên cùng linh thú chém giết cao thủ vừa ra trận liền thể hiện ra thiết huyết cùng mạnh mẽ diễn xuất đầu tiên là ở kim gia mang theo kim phượng trực tiếp ở gia tộc con cháu cùng võ quán nòng cốt trước mặt đại triển thân thủ biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ kỹ kinh tứ t o ạ n nay ở kim gia không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng lớn minh ngông kim báo ý đồ đến tự nhiên không cần phải nói chính là nói rõ vì là mội mội mình kim phượng đại tiểu thư chỗ dựa những kia quăng thời gian trước ở sau lưng loạn nói huyên thuyên người nhất thời trong lòng kinh hoàng có điều kim báo nhưng là thô bên trong có tế cũng không có đối với những người nhỏ này vật đ ộ n g thủ trái lại mang theo người nhà họ kim ở thiên giang thị tìm bãi mấy ngày trước đây ước hiếp kim ra người hắn một nhà đều không có bưng tha mang người từng cái từng cái tới cửa tuy rằng đánh bãi phòng cơ hiệu liền giao thủ đều là luận bản chỉ có nhưng là hắn mỗi tới cửa một nhà cái kia ra ra chủ hoặc là chủ cột liền thâm bị thương nặng ở những tu sĩ này trong gia tộc trong nhà không thiếu cao thủ ngưng mạch sáu tầng cũng không ít thậm chí còn có vừa thăng cấp ngưng mạch bảy tầng cừng giả nhưng là không hề ngoại lệ toàn bộ đều không phải kim báo một chiều chi địch toàn bộ ngã xuống điều này làm cho từ trên xuống dưới nhà họ kim sĩ khí chấn động mạnh nguyên bản chán trường kim gia cũng có lên thế ban đêm hôm ấy kim báo lần thứ hai đi tới vệ gia bãi phòng chủ nhà họ vệ vệ ninh đêm đó một trận đại chiến ở ưu tĩnh vệ gia trong đại viện triển khai ban đêm đen kịt không người hiểu rõ cuối cùng tình hình trận chiến mặc dù là vệ gia mọi người cũng là bị vệ ninh lui lại hai giờ hậu kim ba lôi kéo kim vượt tay nên ngang rời đi trong lúc đi trung khí mười phần không hề có một chút nào trải qua một hồi kịch liệt đại chiến người nên có dáng vẻ không chỉ có không có được một điểm thương thậm chí ngay cả vẻ vẻ vải đều không có mà trái lại vệ ra trong đại viện như n g một mảnh tùm la tùm lum chỉ một màn này tuy rằng người ngoài không thể nào biết được quyết đấu chân chính kết cục nhưng là kết quả đã hết sức rõ ràng kim báo phi thường mạnh mẽ phi thường khủng bố mặc dù đối đầu thiên giang thị cao cấp nhất cao thủ không bao hàm đức minh pháp sư cũng là dễ dàng chiến thắng h ắ n khủng bố khó có thể tưởng tượng ngưng mạch cảnh tám tầng thiên giang thị khắp nơi giật nảy cả mình ngăn ngắn trong vòng một ngày bình tĩnh thiên giang thị nhất thời trở nên gió nổi mây vẩn khắp nơi đều có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó thâm ý hạng trang mua kiếm ý ở phái công kim báo một loạt hành vi kỳ thực đều là mang vào hắn mục tiêu thực sự là mục thiên mục đại sư sau đó kim báo càng đánh đối tượng chỉ sợ là mục thiên đi ngay đầu tiên lý thị trưởng lợi dụng biết được tình huống liền hắn lập tức triệu tập nhân thủ đặc biệt vương kiếm vương doanh trưởng Lão vương ngươi nào? trưởng căng thẳng, gần nhất hắn nhưng là nghe nói đế đô các đại nhân vật liên tiếp hỏi thăm Mục Thiên tình huống.、Điều、này trưởng nhiên trong lòng muôn thành, lập tức đối với Mục Thiên coi trọng cũng đã đến phi thường cao mức độ. này không, biết được tin tức, vốn là đều nằm ở trên giường nghỉ ngơi hắn ngay lập tức sẽ bỏ lên. Vương gì được đại tiếp hỏi Điều đối với coi phi biết thấy thế thị một mặt vật thăm thị tự tức tức, tức đế là là cao Lý Lý lập lập ý vị ở Mục Mục mức độ, các có đô đã đều bỏ sẽ doanh trưởng phảng phất rõ ràng lý thị trưởng ý tứ lắc đầu nói lý thị trưởng lần này sợ là chúng ta bất tiện đ ú n g tay mục thiên phỏng t r ừ n g đã tiến vào cường giả siêu cấp đ ồ i dưỡng danh sách không phải cường giả siêu cấp đánh chèn ép mục thiên mặt trên sẽ không can dự mục thiên trưởng thành mặt trên không phái người đến chúng ta trong thành phố cũng không có cách nào dù sao liền lão vệ đều đánh không lại kim gia báo nhỏ ta trên cũng vô dụng lý thị trưởng có chút thất vọng vương kiếm cười ôm tay nói lý thị trưởng ngươi muốn đối với mục thiên có chút lòng tin hắn không phải là loại kia theo lẽ thường có thể độ chi nhân vật chương b ố mạnh mẽ thần thông cảnh giới ngày mai thiên giang tu sĩ học viện tam giang hồ mục thiên chỗ ở ngày thứ hai mục thiên chỗ ở ở ngoài sáng sớm liền náo n h i ệ t lên thật giống mọi người đều biết một hồi vợ kịch lớn sắp lên diễn giống như vậy bản đắng hạt dưa lấy chuẩn bị sắp xếp sẽ chờ một hồi diễn xuất bắt đầu kim gia báo nhỏ vs mục thiên mục đại sư thiên giang thị thế lực khắp nơi cơ sở ngầm rồn rập ẩn giấu ở trong góc thậm chí có chút phi thường có mặt bàn người càng là tự mình đi tới hiện trường quan sát nói thí dụ như lý thị trưởng cùng vương kiếm hai người Ở mọi người chờ mong người đại bên trong, chờ kim báo tất cả mọi người đều kích động lên chờ đợi hồi lâu nhân vật chính rốt cục hóa trang lên sân khấu kim báo ánh mắt hướng về chu vi quét qua nhất thời lộ ra nụ cười cũng được đến người cũng nhiều càng tốt như vậy đánh bại mục hôm sau đối với hắn đà kích thì càng lớn hơn vừa vặn có thể hào hào vì là á phượng h à d ậ n ngay sau đó kim báo cũng không nét mực tăng nhanh c ư t lực rất nhanh đi tới tam giang đình một bên xa xa mà mục thiên độc lập tiểu biệt thự liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn kim báo trực tiếp đạp thủy mà đi chợt quát một tiếng mục thiên đi ra nay một tiếng kim báo sử dụng linh lực âm thanh chi vang dội không phải chuyện nhỏ trực tiếp đánh vỡ tiểu viện yên tĩnh cùng hòa bình hào hào hào kim báo còn không có được biệt thự bên trong đáp lại nhất thời lòng sinh cảnh giác thân thể bay lên không tránh ra một mặt ngơ ngác mà nhìn dưới chân nhất bạch một thanh hai cái to lớn mãng x à vọt ra khỏi mặt nước quay về kim ba không ngừng phun ra lời rắn uy hiếp cảnh cáo kim ba hai năm qua ở núi lớn biên cảnh kim bao đối với linh thu không thể quen thuộc hơn được đến hắn một chút liền nhìn ra trước mắt hai con đỉnh đầu sinh quan cự mãng không phải chuyện nhỏ một con sóng linh lực không kém chút nào với mình thậm chí còn có thâm hậu tối nghĩa mấy phần một đầu khác tuy rằng hơi hơi thiếu một chút nhưng là cách hắn ngưng mạch cảnh tám tầng tu vi cũng không kém là bao nhiêu tình huống thế nào đây là mục thiên nuôi dưỡng linh thú kim báo trong lòng cảm giác nặng nề hắn có lòng tin chiến thắng hai con linh thú nhưng nếu là mục thiên từ chối cùng hắn một mình đấu có này hai con linh thú hắn nắm mục thiên căn bản không có biện pháp nào kim báo kinh ngạc đồng thời ở một bên quan sát trong đám người cũng có người thét lên kinh hãi trong đó vương kiếm càng là giật nảy cả mình này không phải là bọn họ ở trong núi tao nổ hai con cự mãng sao lại bị mục thiên cho thu phục người tìm ta lúc này mục thiên cũng đi ra nhà ôm anh cộc cộc tiểu hắc hùng đi tới tam giang đình mục thiên toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện đối với ngoại giới có phải là hiểu rõ vô cùng vì lẽ đó còn rất tò mò tại sao có người tìm hắn để gây sự ta tên kim báo kim v ư ợ n g là mội mội ta kim báo hồn nhiên không sợ bên cạnh mắt nhìn chằm chằm hai con cự mãng quay về mục thiên lạnh lùng nói ô mục thiên hiểu ra hóa ra là đến gây phiền phức kim báo ôm tay hành lễ trầm mặt nói ngươi đường đường mục đại sư danh chấn thiên hạ cũng coi như là một nhân vật ta kim báo rất là kính nghệ có điều các hạ phẩm tính cũng thật là không sao thế b ụ n g dạ hẹp h ỏ i vốn là chỉ là hai cái tiểu nữ sinh trong lúc đó đấu võ mồm ngươi h ạ tất trên cương lọ dỉn lấy quyền thế ép người chèn ép ta kim ra thật sự coi thế giới này không có vương pháp sao mục thiên vui vẻ hắn không nghĩ tới cái này ngũ đại tam t h u h ắ n tử đúng là có một bộ khẩu tài hơn nữa trả đũa bản lĩnh cũng không sai sự tình làm sao ngươi tự mình đi hỏi hỏi ngươi ra em gái đi ta cũng không có tâm tình cùng ngươi biện luận chính như mọi mọi ngươi từng nói thực lực chính là giữa các tu sĩ chân lý nhỏ yếu là nguyên tội ngươi hôm nay tới không phải là quán triệt cái này chân lý sao mục thiên không phải một tranh cường háo t h ắ n g người đối với không có ý nghĩa tranh đấu từ không có hứng thú bất quá hôm nay tu vi tiến nhanh hắn vừa vặn đụng tới một tới cửa khiêu khích người cái kia không thể nghi ngờ ở giữa hắn ý muốn kim báo cũng không phải một làm việc kéo dài người nghe được mục tiên h hắn nhất thời vui vẻ vốn là hắn còn lo lắng mục tiên h không chấp nhận khiêu chiến đến thời điểm hắn liền không tiện hạ thủ hiện tại đang cùng hắn ý thoải mái vậy ta cũng không nét mực có điều ngươi nhất định phải cùng ta một mình đấu kim báo tràn đầy ý rêu cận một mặt khinh bỉ mà đánh giá mục tiên h tựa hồ đang trào phúng mục thiên thấp kém tu vi một chút nhìn ra đối phương đại thể tu vi đây là kim báo quanh năm cùng linh thú chém giết bên trong thu được bản lĩnh kinh nghiệm phong phú hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến trước mắt mục thiên tu vi cũng không cao thậm chí không có vượt qua ngưng mạch sáu tầng không thể không nói kim báo là một thô bên trong có tế người hắn sợ mục thiên không đáp ứng một mình đấu mà là lựa chọn cùng linh thú đồng thời đối phó hắn vậy hắn mạnh mẽ g i a o h ấ n nổi giận mục thiên mục đích liền có chút khó khăn xin c ứ tự nhiên mục thiên không có kim báo kinh nghiệm phong phú nhưng là hắn nắm giữ phân tích tinh hải ánh mắt quét qua kim báo nội tình liền hoàn toàn nắm giữ ngưng mạch cảnh tám tầng trong cơ thể một con ánh chớp lấp lóe con báo ở nút lúc này lôi báo nút một loại nào đó thế khí tức nhộn nhạo lên mục thiên hơi kinh ngạc này kim báo thiên phú ngược lại không tệ dĩ nhiên l ĩ n h ngộ thần thí cảnh giới mục thiên tuy nhiên kinh ngạc nhưng l à nhưng không có nửa p h ầ n ý sợ hãi tu vi của hắn tuy rằng vẹn vẹn có điều ngưng mạch năm tầng nhưng là hai ngày nay hắn đã phát sinh biến chất thần thông cảnh giới dưới hắn nghiễm nhiên đã trở thành sánh ngang thần thú con non tồn tại sức chiến đấu vượt xa c ù n g cấp ở mục thiên r ứ t tiếng trong n g a y mắt kim báo liền ra tay rồi kim báo sử dụng chính là quân thể quyền nguyên bản bình thường quân thể quyền giờ khắc này ở kim báo trong tay hiện ra không phải bình thường cảm giác một quyền đánh ra tiếng sấm nổ vang nằm đấm bên trên điện quang lấp lóe thanh thế dọa người đã từng dùng yêu phát điện ngạnh một lần dẫn mỉm cười đàm luận nhưng là kim báo nhưng là bỗng dưng sinh điện quyền ấn chỉ sấm xét lấp lóe trong không khí truyền đến đùng đùng tiếng nổ mạnh hưởng mục thiên bởi vì kinh nghiệm không đủ không có chú ý nhất thời không có phát hiện vẫn là thần thông cảnh giới sau bảo thể sơ thành bản năng tránh thoát này dọa người một đòn còn biết xấu hổ hay không vốn là tu vi cao hơn người khác một đoạn dài còn bắt đầu một cuộc chiến không báo trước nay cùng đánh lén không khác nhau gì cả quan sát đám người nhất thời n ổ nước bọt lên bọn họ có thời gian n ổ nước bọt nhưng là đối chiến bên trong hai người giờ khắc này đã thiếp thân chiến đấu cùng nhau lấy quyền đối với quyền chân chính đối với đánh nhau nhất thời hai người địa phương chiến đấu trở nên cực kỳ hỗn loạn linh khí bắn nhanh rào đẳng không gian một con thượng cổ mang mưu một con lôi báo dồn dập ở hai người sau lưng hiện ra hiện ra mang theo thiên địa linh khí kịch liệt địa chém rết lên giao thủ mấy hiệp kim báo liền giật nảy cả mình hắn vạn lần không ngờ mục thiên dĩ nhiên lựa chọn cùng hắn gần người giao thủ phải biết đây chính là hắn am hiểu nhất nhưng là đánh qua sau khi hắn liền phiền m u ộ n mục thiên so với hắn tưởng tượng bên trong còn còn đáng sợ hơn tuy rằng tu vi thấp nhưng là đối phương thượng cổ m a n như quan tưởng đồ tu luyện thực sự biến thái cảnh giới kỳ cao sức mạnh lớn đến đáng sợ mấy lần ngạnh địch sự công kích của chính mình không hề yếu hạ phong muốn biết mình nhưng là dòng d ã cao hơn hắn chí ít hai cái tiểu giai a tối khiến kim báo phiền muộn chính là đối phương nắm giữ cực kỳ biến thái thể phách nếu như không phải ngưng mạch cảnh linh thú sẽ không hóa hình hắn vẫn đúng là để hòa hợp chính mình giao chiến là một con thần thú con non mà không phải một con người sống sờ sờ giao chiến hơn trăm hiệp hai người vẫn không có phân ra thắng bại đến tuy rằng tình cảnh trên vẫn là kim báo chiếm ưu thế cơ bản đẻ lên mục thiên lại đánh mục thiên cũng chỉ có hoàn thủ phần nhưng là kim báo nhưng không dễ chịu đối phương càng đánh càng hăng thể lực cực kỳ dồi dào linh khí cũng cực kỳ chất phác không chút nào linh lực không đủ mà thể hiện ra xu hướng suy tàn dấu hiệu không thể ngươi làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy nay không phải một ngưng mạch cảnh sáu tầng người nên có sức chiến đấu kim báo ngơ ngác mục thiên trên mặt phóng ra sán lạn mỉm cười trong lòng âm t h ầ m tán thưởng thần thông cảnh công pháp mạnh mẽ liền thần bí cười về không ta rõ ràng chỉ có ngưng mạch cảnh năm tầng có cái gì ngạc nhiên chương năm mươi vô chủ đỉnh cấp truyền thừa thạch bi có cái gì ngạc nhiên nhất thời bởi vì một câu nói này kim báo tâm thần chấn động ngay ở này thất thần chốc lát mục thiên liền tóm lấy thời cơ lập tức không có lo lắng nhiều một quyền hướng về hắn đánh tới nhất thời bốn phía linh khí l a n lộn sau lương thượng cổ man ngưu càng ngày càng ngưng thần như đồng thực chất giống như vậy họ thanh c h ấ n thiên hướng về kim bao đánh tới sưng ơ châu đến linh khí cồn u cồn u cắt ra không gian nhất thời hình thành một mảnh khu vực chân không kim bao thất thần không có đê liền trong trước mắt này hắn sợn cả tóc gáy một loại rất có áp b ứ c tính cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân hắn vội vã điều động toàn bộ sức mạnh chống đỡ bất thình lình một đòn kim báo phảng phất một người bình thường bị một chiếc hạng nặng xe tải đụng vào giống như vậy trực tiếp đằng bay ra ngoài đập ầm ầm ở ba trong giang hồ đập ra một to lớn bọc nước hồ nước t u n g tóe khẩn đón lấy hồ nước một v ệ t nổi lên đỏ như màu máu đó là kim báo miệng phun tiên huyết gây nên hiển nhiên hắn bị thương không nhẹ đây chính là t r i n h l ệ n h đây chính là thần thông cảnh giới công pháp cường hắn chỗ mục thiên khá là thỏa mãn nhìn hình ảnh trước mắt kim báo trên thực tế s ắ c thực mạnh hơn hắn bất kể là công kích cường độ cùng kinh nghiệm chiến đấu đều không phải mục thiên có thể so sánh có điều mục thiên đạt đến thần thông cảnh giới thân thể phát sinh biến chất trước kim báo liên tiếp áp chế không phải là không có thương tổn được mục thiên nhưng là ủy vào mạnh mẽ biến thái thể chất lực chiến đấu của hắn không chút nào suy nhược trái lại ở trong chiến đấu không ngừng hướng về kim báo học tập càng đánh càng mạnh mà đợi được mục thiên phản kích thì tu vi xa xa cao hơn mục thiên kim báo nhưng không thể chịu được mục thiên một đòn giữa hai người quyết đấu rất giống nhân loại cùng linh thú kim báo chính là điển hình nhân loại tu sĩ chiến đấu làm việc mạnh hơn nhiều biến nhưng là thân thể đối lập suy nhược không kéo dài mục thiên thì lại nắm giữ linh thú bình thường biến thái thân thể đương nhiên mục thiên bản thân càng biến thái là hai người kết hợp thể một cái quái vật giống như tồn tại t i ể u thanh đừng giết hắn thả hắn đi đi mục thiên đứng chắp tay rất có khí thế trở lại tam giang đình ngăn cản đang muốn đối với kim báo hạ sát thủ tiểu thanh kim báo từ trong hồ bọ ngạ vội vã điều tức k h ô n g chế trong cơ thể cuồng bạo không tự linh lực một cái tay ấn lại lồng ngực một cái tay vớt khỏe miệng tiên huyết đ à tạ lưu thủ ta kim gia lần này nhận tài a phượng xác thực không nên không nên đắc tội ngươi nhân vật như vậy ta thế a phượng nói xin lỗi ngươi ngươi có chuyện gì hướng ta đến được rồi kính xin các hạ b u ô n g tha a phượng cùng kim gia kim báo một mặt thẳng thắn dĩ nhiên không chút nào phương tài lúc nãy hung hăng thô bạo ngay ở vừa bị thua thời điểm hắn mới hiểu ra đối diện là một nhân vật khủng bố cỡ nào ở cái này thần ý cảnh giới chính là đỉnh cao thời đại hắn dĩ nhiên nhìn thấy một vị đạt đến thần thông cảnh giới tồn tại đây chính là so với cường giả siêu cấp còn ít ỏi hơn truyền thuyết mục thiên xem s ữ n g s ờ s ữ n g s ờ hắn phát hiện nhìn có chút không hiểu cái này kim báo hai mặt vẫn là một đại trí giả ngu nhân vật đắc trí thì hung hăng ngông quần tự đại một khi bị đánh bại nhưng có thể không hề tối nghĩa địa tiến vào người thất bại nhân vật sau khi tự hỏi tục gây go tình cảnh có điều hiển nhiên kim báo muốn sai rồi mục thiên lạnh nhạt nói ta nếu như muốn đối phó kim phượng cùng kim ra ngươi còn có vì bọn họ ra mặt cơ hội mục thiên rất bình thản nhưng là kim báo nhưng là lệnh cả tim mục thiên ý tứ ở rõ ràng có điều nếu như hắn muốn đối phó tiểu tiểu kim ra đã sớm n ổ t ậ n gốc ngươi liền thấy người nhà họ k i m cơ hội đều không có kim báo cười khổ nói là ta lo xa rồi mục đại sư đại khí mục thiên lúc này lại tới nữa rồi một câu có điều kim báo trong lòng hơi hồi hộp một chút không tại sao thực sự là mục thiên ánh mắt quá mức quỷ dị ánh mắt dĩ nhiên ở trên người hắn đảo quanh từ đầu tới đuôi nhìn quét một lần kim báo có loại chính đang trần c h u ồ n g mà chạy quái dị ý nghĩ mục đại sư không biết còn có dặn dò gì kim báo là một người rất thức thời vụ biết rõ đánh không lại hắn khẳng định không trở về đi cứng răn chống đỡ nếu là chỉ có hắn xích hài hòa từng cái từng cái một người vậy dĩ nhiên tất cả không đáng kể đáng tiếc mặt sau còn có kim g a cùng với bám vào dưới cánh chim kiếm cơm ăn người, người làm hỏng ta tiểu viện Thường thế nào thường. nào mục thiên chỉ vào bị đánh ra mấy cái chỗ hổng vòng bảo hộ trầm giọng nói cái này sau đó cho ngài sửa tốt kim báo làm việc đơn giản thô bạo thực sự không am hiểu những này giờ khác này có vẻ phi thường vô lực mục thiên lộ ra nụ cười nhạt liền như thế ta chỗ ở tốt như vậy t ạ m nếu như là như vậy ta mỗi ngày đi n g ư ờ i kim ra t ạ m ngược lại chút tiền này ta cũng không phải không đ ề n nổi chỉ là đến thời điểm không cẩn thận thương tổn được người liền không tốt chúng ta kim ra đồng ý bồi thường mục đại sư năm mươi viên linh thạch không biết có đủ hay không kim báo sờ sờ mồ hôi chán hả cũng được không còn chưa đủ ta muốn ngươi cái gì kim báo nhất thời kinh kêu thành tiếng vừa nãy mục thiên đánh giá hắn thời điểm hắn liền cảm thấy có chút hoảng cảm thấy mục thiên ánh mắt có chút gay không nghĩ tới vẫn đúng là như hắn suy nghĩ dĩ nhiên muốn hắn trời cao bảo đảm kim báo lấy hướng về vẫn luôn rất chính tôi yêu tha thiết trước sau là chính mình phượng nội tử đối với những nữ nhân khác một đều không lọc mắt chớ nói chi là một nam mặc dù người nam này phi thường đẹp trai ngươi quỷ gào gì ta muốn ngươi công pháp tu luyện truyền thừa thạch bi mục thiên tựa hồ cũng hiểu ra cái này kim báo kinh ngạc thốt lên h à n g nghĩa biết cái này đại hán vạm vỡ đầu hóc huyết g ầ n nghĩ đến không biết món đồ gì nhất thời trong lòng buồn nôn cũng còn tốt chu vi bày cách dâm t r ậ n pháp muốn cùng bị chu vi quan sát người n g h e xong không biết lời đồn làm sao tàn đây kim báo nhất thời thở phào nhẹ nhõm bất đắc dĩ cười nói cái này chuyển thừa thạch bi có thể không ở trên tay ta chờ một chút mục thiên gọi lại kim báo sau đó lấy ra mấy khối hóng ánh long lanh tinh thạch ngón tay bay lượn linh lực bắn nhanh lập tức tinh thạch lằng không huyền phủ một vệ thải quang chiếu g i ỏ i ở trên người hai người nói đi hiện tại có trận pháp che đậy sẽ không có người thâu nghe được mục thiên chỉ là tiện tay cử động nhưng là lạc ở trong mắt kim báo nhưng là giật mình trận pháp x ư a đối với loại này tồn tại ở trong c h u y ê n thuyết hắn chỉ là trong một lần nhiệm vụ đảm nhiệm bảo vệ công tác thì gặp thần bí mạnh mẽ khó mà tin nổi đây chính là cho kim báo cảm giác đầu tiên mục thiên dĩ nhiên cũng là trận pháp sư hả làm sao không nỡ lòng bỏ mục thiên cao mày cùng kim báo giao thủ trong quá trình hắn cảm nhận được đối phương công pháp tu luyện không đơn giản so với tam đầu giao long quan tưởng đồ cũng không kém bao nhiêu là một vị cực sự cao cấp truyền thừa thạch bi vì lẽ đó mục thiên nhất thời tim đập thình thịch không phải ta không muốn giao cho ngài chỉ là ta vô lực lấy đi này truyền thừa thạch bi kim báo có chút bất đắc dĩ h ả ta đã hiểu xem ngươi công pháp tu luyện hỏa hầu liền biết rồi lấy ngươi trình độ xác thực không cách nào thu được truyền thừa thạch bi tán thành mục thiên rất đả k í c h người kim báo biểu thị bị thương rất nặng mục đại sư nếu là có hứng thú đi tìm hiểu ta tự nhiên đồng ý đem địa chỉ của hắn giao cho ngài nếu như ngài có thể lấy đi truyền thừa thạch bi có thể hay không cho ta một cái quán đỉnh tìm hiểu tiêu chuẩn dù sao có thể mục không sợ trời hắn đề yêu cầu chỉ cần có thể thu được một vị hoàn chỉnh đ ỉ n h cấp truyền thừa thạch bi này đều là việc nhỏ thoải mái nay truyền thừa trên bia đá cũng p h ả i người đi lấy quá nhưng là đều không thể thành công có điều hiện tại mục đại sư ra tay cái kia tất nhiên thoả thỏa không nói gạt ngươi nay truyền thừa thạch bi ở tần l ĩ n h ra ma n a c a các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương năm mươi mốt bị một người sửa thế giới mục thiên thượng cổ mang yêu tu sĩ chuỗi này then chốt tự trở thành mạng lưới thế giới tiêu điểm trong tiêu điểm mục thiên truyền đạo thiên hạ vì là toàn thế giới thiên phú tu luyện cũng không đỉnh cấp người bình thường mang đến trở thành tu sĩ hy vọng chỉ bằng vào điểm này toàn thế giới nhân dân liền vì đó điên cuồng vì đó c ũ n g hoan khoảng cách mục thiên giáo sư thượng cổ mang như quan tưởng đồ đã qua gần một tuần lễ toàn thế giới phần lớn khu vực người cũng đã thu được thượng cổ mang như quan tưởng đồ công pháp video tư liệu ở nay một tuần lễ bên trong vô số người vùi đầu chìm đắm ở tìm hiểu mục thiên dạy thụ trong tri thức trong quá trình này thậm chí xuất hiện rất nhiều thú vị hiện tượng t ỷ như trạm tàu điện ngầm trên không ít chưa từng che mặt người xa lạ nắm điện thoại di động nhìn mục thiên truyền thụ thượng cổ mang như quan tưởng đồ video dĩ nhiên r ồ n dập nghị luận lên trong đó chi tiết nhỏ đến cộng đồng thảo luận cộng đồng tiến bộ cùng cho tới đến tận h ư ớ n g nơi một đám người ngồi vào trạm cuối mới tỉnh ngộ lại đoàn người dĩ nhiên tập thể t ỏ a qua đứng không chỉ là những này công cộng đồ thư quán trước h h thị à n quảng t ờ người n càng là trở thành sốt dẻo nhất dồn luận lên, nồng nạc không vung không tan, g học chi là loại trở sốt thảo một tập tiêu khí so dẻo dập địa điểm, mọi bầu v i giới huyền huyện thế giới vừa dáng vừa địa lâm ầ u muốn thì Trước còn nạc. nồng đây người bình thường có tự mình biết mình đối với trở thành tu sĩ không ôm cái gì kỳ vọng nhưng là bây giờ mục thiên ngang trời sinh ra để bọn họ nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông rất hiển nhiên mục thiên giảng bài không thể nghi ngờ là phi thường thành công lấy thiên giang tu sĩ học viện làm thí dụ bởi vì mục thiên giảng bài mà trở thành tu sĩ nhân số dĩ nhiên cao đạt tám mươi chín tên đây chính là gần trăm lúc trước thiên giang thị muốn bồi dưỡng được một trăm vị tu sĩ cái kêu ít nhất cũng phải một năm này hay là muốn liên lụy không ít tài nguyên tiền đề mục thiên tự mình tọa c h ấ n thiên giang tu sĩ học viện đối với học sinh có thể ngay mặt chỉ đạo thiên giang tu sĩ học viện sinh ra nhiều tu sĩ như vậy chẳng có gì lạ nhưng là cách xa ở đế đô tu sĩ đăng ký quản lý cơ cấu lại vì mặt trên nộp lên một phần kinh người số liệu n à y một phần số liệu đồ là ở mục thiên truyền thụ thượng cổ mang ngư quan tưởng đồ sau trong vòng bảy ngày toàn quốc các nơi khu dân chúng đăng ký tu sĩ thân phận thống kê tập hợp 12.350 làm con số này hiện ra cho hết thệ các đại lao thời điểm tất cả mọi người đều thất kinh phá vạn toàn quốc tân tăng tu sĩ dĩ nhiên đạt đến hơn vạn quy mô hơn nữa này còn vẹn vẹn là ngăn ngắn bảy ngày số liệu có thể dự kiến tương lai con số này đem sẽ không ngừng địa phóng to biết trở nên càng ngày càng khả quan đây là một phi thường kinh người con số phải biết toàn quốc ba năm qua đại lực đẩy mạnh tu sĩ giáo dục kiến thiết bước tiến dùng bú sữa kính ba năm qua toàn quốc tu sĩ、si、nhân số cũng không đủ mười vạn nhưng là n à y một cái c h ư ớ c mắt công pháp toàn quốc tu sĩ、si、tốc độ liền tăng trưởng vừa thành một thành này không thể không nói là một hủ chết người con số đế đô vị lao nhân kia xem xong báo cáo sau khi quay về người ở bên cạnh cảm thán nói một chút một người này bù đắp được năm vị cường giả siêu cấp nhân tài kiệt xuất Chu cột tài năng so với mặt trên số liệu phân tích vĩ mô khảo cứu các lao bách tính nhưng rất trực quan có sao nói vậy ở nước hoa bên trong xã giao trên bình đ à i nhấc lên một cơn gió khoe khoang phong một ít vốn là bình thường người ở nhiều lần thử nghiệm sau xác định thiên phú tu luyện không được không cách nào thu được chuyển thừa thạch bi chuyển thừa sau vốn là bọn họ đã đối với trở thành tu sĩ không ôm mộng hao huyền gì nhưng là trải qua mục thiên giáo dục bọn họ như kỳ tích địa học được công pháp thu nạp linh khí vào thể đồng thời thần hồn quan tưởng ngưng tụ thành thần hàng ở hỗn loạn không tự linh khí này không thể nghi ngờ là một loại làm người mừng như điên sự tình phạm tiến chúng cử giống như điên cuồng ở những người này trên người phát sinh h á n h diện giành lấy cuộc sống mới một thế giới hoàn toàn mới đối với bọn họ triển khai cửa lớn lúc này mạng lưới trở thành bọn họ chia sẻ tin vui khoe khoang hả hê tuyệt hảo nền tảng cảm t ạ mục đại sư ta trở thành tu sĩ điên cuồng hò hét mặt sau vẫn xứng một phim ngắn ghi chép chính là hắn một quyền đánh nổ đá rắn hình ảnh trong video cường điệu chụp hình hắn trên nắm tay linh khí mịt mở màn ảnh biểu hiện lực m ư ờ i phần phía dưới bình luận tăng cao một mảnh ước ao ghen t ị để vị lao huynh này lòng hư vinh được đầy đủ thỏa mãn tự tin nội tâm cũng bắt đầu từ từ tự mình tán thành trong lúc nhất thời cùng phong giả như mây một đám lớn mới lên cấp các tu sĩ đẩy vừa chứng thực tốt đánh dấu bắt đầu rồi các loại tán mục thiên sửa tu vi hành vi toàn bộ mạng lưới thế giới một mảnh náo nhiệt không chỉ là rét quốc ở toàn thế giới các góc mục thiên thượng cổ man ngưu cũng là tất cả mọi người bàn tán sôi nổi đối tượng nhiệt độ không cần rét quốc thấp theo rét quốc chính thức lục tục hướng về bộ phận khu vực công khai công pháp video tư liệu rất nhiều khu vực người đều toại nguyện bắt được bọn họ tha thiết ước mơ công pháp miễn phí đây là mục thiên ở các đại xã giao nền tảng trước đó quy định tốt bất kỳ tổ chức cũng có thể thu được video tư liệu học tập giao lưu thế nhưng trừ hắn bên ngoài bất kỳ tổ chức hoặc là cá nhân đều bất đắc di video tư liệu kiếm lời người vi phạm tất cứu mà hiện tại mục thiên đối với bọn họ xử trí là miễn phí miễn phí cung cấp cho hết t h ể có ý định nguyện trở thành tu sĩ người giao lưu học tập mục thiên hùng hồn cảm động toàn cầu người tất cả mọi người đều vì hắn cao thượng vô tư hành vi đẩy lên ngón tay cái lợi ca tụng hào không keo kiệt ca ngợi mục tiên sinh tuy rằng hắn xem ra vô cùng trẻ tuổi tuổi trẻ đến mức độ kinh người ở trong con mắt của ta hắn như đồng trưởng giả bình thường làm người tôn kính hắn dẫn dắt ta hướng đi một mảnh thế giới mới quá tuyệt ta trở thành tu sĩ cảm tạ mục đại sư cảm tạ rét quốc nước ngoài chủ lưu xã giao trên bình đài cũng toát lên ca ngợi cùng cảm tạ tri tử ta tên mạ tí đạ đến từ cổ l a o châu phi đại lục ở nơi đó g i ã t h ú hung manh thống trị này một mảnh thế giới chúng ta sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong mỗi ngày cùng dã thu chém giết thu được đồ ăn tử vong đối với chúng ta tới nói như đồng chuyện thường như cơm b ữ a tu sĩ đúng đây là một mới phát từ ngữ không phải v u sư v u thuật đây là một loại nhân vật càng mạnh mẽ nhưng là bởi vì nó cao quý vì lẽ đó hắn chỉ có thể là số ít người chuyên môn người bình thường vẫn là người yếu không cách nào thu được sức mạnh to lớn người bình thường chỉ có thể bám vào cường giả thủ hạ vì là phó làm nô không có tự do không có cảm giác an toàn không có tôn nghiêm thậm chí ngay cả ấm no đều không thể bảo đảm ta khát vọng trở thành tu sĩ trở thành chém giết linh thú nhân vật mạnh mẽ cảm tạ mục đại sư hắn là chân chính tái thế tiên tri đúng đang quan sát mục đại sư giảng giải công pháp sau khi ta tìm hiểu chân lý trở thành tu sĩ thu được sức mạnh hiện tại ta có thể dùng sức mạnh của chính mình bảo vệ người nhà cho người nhà đi săn đến phong phú con n g ồ i người nhà không cần lại chịu đói sinh hoạt trở nên càng tươi đẹp hơn c a ngợi mục đại mục sư. h n cao t h ư ợ n g n h Thái ư d ư ơ n g s o i sáng vũ trụ. Dần dần, toàn vũ trụ. t bộ hai ế giới t ự hồ từ t ba mươi ba ở mạng lưới trên thế giới một mảnh náo nhiệt bàn tán sôi nổi như nước thủy triều thời điểm thân là báo tắp trung tâm vai nam chính mục thiên có vẻ phi thường bình tĩnh chỉ có ở xã giao trên bình đài yên lặng đưa lên đơn giản bốn chữ hữu giáo vô loại vô số người nhân bốn chữ mà kích động dứt khoát kiên quyết bước lên đi tới thiên giang thị lữ đồ b á i sư học nghệ trở thành phi thiên đồn địa người trong thần thoại dài lâu tuổi thọ vô cùng kỳ diệu siêu nhân sức mạnh các loại hết thể đều để cái này khoa học kỹ thuật văn minh người ước ao n g ó n g trông đáng tiếc bọn họ trung quy muốn bỏ qua mục trời đã bước lên đi tới tần lính sơn mạch xe lửa lần này mục thiên mua xe phiếu tương đối cao đoan một độc lập xa hoa phòng khách bên trong bao xương phân phối ghế s a lon bằng da thật phòng vệ sinh riêng hoàn cảnh tốt vô cùng có điều giá cả đắt giá cưới người không giàu sang thì cũng cao quý đặc biệt cái thời đại này ngoại trừ cánh quạt thức máy bay vẫn cứ sinh động ở trong tầng trời thấp bình thường không t r u n g phi cơ chở hành khách bởi vì trên không nguy cơ tứ phía tính an toàn vấn đề đã biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong xe lửa thành mọi người xuất hành nhanh nhất công cụ giao thông không còn máy bay xe lửa thành thay thế phẩm vì cho những người có tiền kia có quyền nhân sĩ cung cấp đẳng cấp càng cao phục vụ xa hoa phòng khách cũng vì vậy mà sinh ra mục thiên kỳ thực đối với loại này xa hoa phòng khách loại hình xa xỉ hưởng thụ cũng không để ý ngược lại hắn càng yêu thích ở náo nhiệt tầm ý phổ thông thùng xe nhìn một chút ngoài cửa sổ tổ quốc núi sông trắng lệ nghe một chút bên trong xe người xa lạ xả việc nhà tán phiếm khoác lác này cỡ nào giàu có sinh hoạt khí tước có điều bây giờ hắn cũng không có cách nào lộ ra ánh sáng x u ấ t thực sự quá cao mục thiên thêm vào tiểu hắc hùng tổ hợp không hấp dẫn người cũng không được dù hắn lựa chọn biết điều xuất hành nhưng là đoàn tàu tiếp viên hàng không vẫn là nhận ra hắn xin tha thứ mục thiên lão lúc trước hắn chưa bao giờ tọa quá xa hoa phòng khách xe lửa không biết bên trong phục vụ làm sao có điều lần này hắn là trải nghiệm đến cái gì gọi là thượng đế bình thường phục vụ đẹp đẽ tiếp viên hàng không tiểu tỷ tỷ môn nhiều lần đi tới bên trong bao xương hỏi do có nhu cầu gì phục vụ nhiệt tình để mục thiên có chút thất kinh mà manh manh đát tiểu hắc hùng càng là trong nháy mắt liền bắt được tiểu tỷ tỷ môn phương tâm tiểu tử là cỡ nào cơ linh nhìn thấy nhân gia tiểu tỷ tỷ mang theo phong phú mỹ vị đồ ăn đến rồi luôn luôn cao lạnh người ngoài tiểu h ỷ t hùng dĩ nhiên một cách lạ kỳ hướng về tiểu tỷ tỷ môn chào hỏi vốn là khả ái như thế còn không sợ người lạ d ơ lông bù xù móng nuốt nhỏ phất tay giáng dấp kia khỏi nói nhiều đáng yêu tiếp viên hàng không tiểu tỷ tỷ cái nào nhận được hận không thể ôm một cái này tiểu tỷ ử khả、ái. Thậm chí hát hùng ái. tiểu tiểu cùng vẫn tỷ môn nắm tay xem cái kia tiểu r i á n g dấp phảng phất một tiểu đại nhân giống như vậy căn bản không nhìn ra đây là một con hùng bà bảo tiểu hắc hùng trong nháy mắt được tiếp viên hàng không tiểu tỷ tỷ môn phương tâm rất lớn đoạt mục thiên danh tiếng bắt đầu còn có người không ngừng mà cùng mục thiên chụp ảnh chung lưu niệm thỉnh giáo đạo văn đến cuối cùng toàn bộ vây quanh ở tiểu hắc hùng bên người cầm các loại mỹ vị điểm tâm đến đòi thật tiểu hắc hùng cứ như vậy tiểu hắc hùng trước mặt liền xuất hiện phủ kín một bàn trà các loại bánh ngọt dọc theo đường đi tiểu tử ăn cực kỳ vui vẻ vui đến quên cả trời đất liền mục thiên đều không làm sao để ý tới có kẹn có kẹn có kẹn mục thiên quay đầu lại vừa nhìn chỉ thấy tiểu hắc hùng ngồi phịch ở xốp trên ghế xa lồng một cái lông bù xù thảm lông đưa nó bao vây chỉ lộ ra đầu nhỏ cùng móng luốt ở nó trên móng luốt nâng một viên nóng ánh long lanh bao hàm linh k h í tinh thạch chính không ngừng mà hướng về trong miệng đưa cặc cặc hưởng v ă n g lên an không cũng nói tử mục thiên phù ngạch đây là kim gia đưa tới đền tiền năm mươi viên linh thạch có điều linh thạch vừa tới tay tiểu hắc hùng liền quân lấy mục thiên ô m chân bắt bối vô tội ánh mắt mãnh nhìn chăm chú tiểu h á c hùng khiến xuất hồn thân thế võ dùng sức b á n manh quay về linh thạch thèm nhỏ d ã i mục thiên rất là bất đắc dĩ chính hắn tu luyện đều không nỡ dùng nhưng là đối diện tiểu h á c hùng hiện ra tinh tinh ánh mắt hắn đều là không đành lòng người cái hàng hàng đ ừ n g ăn tình điểm đến thời điểm toàn ăn sạch ta cũng không có có dư gốc gác đều cho người ăn mặc mục thiên giả bộ tức giận vỗ vô tiểu h á c hùng đầu nhỏ tiểu h á c hùng t i ể m đều không tránh mặc cho mục thiên đập xuống đến đập xong sau ôm mục thiên tay một đường bò đến trên lưng của h ắ n ngủ say như chết lên mục thiên triệt để không triệt từ khi ngày ấy mục thiên trợ giúp tiểu hắc hùng thức tỉnh linh mạch sau khi cực thông hình người tiểu hắc hùng liền không muốn xa rời trên mục tiên h trên căn bản mục thiên đến cái nào nó hãy cùng đến cái nào một tấc cũng không rời một bộ tìm tới trường kỳ cơm phiếu răng rớp mục thiên lần này đi tới tần lính sơn mạch cũng không ngoại lệ mục thiên chuyến này tự nhiên là vì kim báo trong miệng vị này đỉnh cấp truyền thừa thạch bi nói đến kỳ thực hắn bị kim báo cái kia hàng cho h ã m hại này truyền thừa thạch bi địa điểm căn bản không phải bí mật gì mặt trên cũng sớm liền biết rồi chỉ là không có người có thể thu lấy thôi nếu như mục thiên muốn biết chỉ cần cùng mặt trên nói một chút vấn đề đều giải quyết mục thiên nhìn thấy tiểu hắc hùng rốt cục giàn xếp lại cuối cùng cũng coi như không có việc vặt vãnh liền hắn liền chìm đắm đang giải tích tìm hiểu thiên triều vạn lãng quyết lên tuy rằng nắm giữ phân tích tinh hải nhưng là muốn muốn chân chính tìm hiểu ra công pháp cao tầng thứ cảnh giới hắn tham dự cực kỳ trọng yếu đến cuối cùng hắn mới là phân tích hạt nhân phân tích tinh hải chỉ là tác dụng phụ trợ đoàn tàu chạy như bay mục thiên trong cơ thể màu đỏ thâm tinh hải quang h ò a cũng cực tốc trôi qua mado dạ đây là một t r à n g s a hoa độc lập biệt thự hoàn cảnh ưu mỹ thảm thực vật tươi tốt xanh u n g tươi tốt hoa thơm chim hót ở tấc đất tấc vàng mado chỉ bằng vào phòng này đủ để thể hiện chủ nhân của nó bất phàm thân phận ở biệt thự bên trong phòng khách một lúc từ ngọc bé gái chính nằm trên ghế s a l o n nâng ắt ngón tay út không ngừng mà t r ư ợ đi chơi say x ư ơ ngon n g lành lúc này một khoác áo tắm nữ tử đi vào nữ nhân này rất đẹp rất đẹp da thịt như tuyết thân hình p h o n thả đôi mắt đẹp đảo mắt trong lúc đó chỉ có một luồng tuyệt trần thanh nhã khí chất giờ khác này mỹ nhân tắm rửa càng làm cho sự xinh đẹp cảm động nữ nhân dối tung hơi có chút thấp mái tóc vậy vậy đ ỗ n g nhiên tóc liền làm ra gần đủ rồi tu sĩ tu sĩ mạnh mẽ có chút thưởng thức người liền có thể một chút nhìn ra mỹ nữ này giống như tiên tử nữ nhân nắm giữ cực cao tu vi t i ể u s o n g ngươi đang nhìn cái gì đây xem như thế hài lòng kích động liễu hàn tô ngồi ở đúc từ ngọc bé gái đối diện một mặt cưng chiều mà nhìn gọi là tiểu s o n g đáng yêu nữ hải tây nam mỏ linh thạch khai thác kế hoạch tạm thời mắc cạn liễu hàn tô trở lại ma đô tâm tình rất tốt nhìn thấy càng ngày càng thông tuệ đáng yêu tiểu s o n g trong lòng càng là tràn trề hạnh phúc vẻ tt là bánh ta thấy bánh Bé gái một mặt vui s ư ớ n giây địa a vùng vầy h tay, sau liễu hàn tô cả người do tình truyền âm cả người như đồng b ă n g sơn giống như vậy gian phòng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống đến linh độ trên vách tường hàn x ư ơ n g trải rộng một vệ nhàn nhạt sát khí ở bên trong phòng mịt m ở không cách nào tàn đi chương năm mươi ba thẳng tiến tần lĩnh núi lớn ban đêm xe lửa đến bờ di thị mục thiên ở đây xuống xe theo lý thuyết mục thiên hẳn là thẳng tới kim báo vị trí tỏa thành nhỏ kia bên trong ở nơi đó lên núi thu được chuyển thừa thạch bi là tốt nhất con đường có điều cùng ở tại thiên hải học viện tu hành đồng học biết mục thiên muốn tới tần lĩnh liền nhận tình dặn hắn nhất định phải đến bờ di thị đến mục thiên đồng học gọi tần vĩ ở thiên địa đại biến năm thứ nhất chưa đoạn thời kỳ tiến vào thiên hải tu sĩ học viện cùng mục thiên quan hệ rất tốt không có gì giấu nhau sau đó tần v ị rất sớm địa bị xa điều đến tần lĩnh chủ chính một phương tu sĩ sự vụ nói đến đây không thể không nói một chút tu sĩ học viện các bạn học mục thiên là tối lão ngoại trừ những kia tọa chấn tu sĩ học viện đại lao cấp nhân vật mục thiên là tư cách g i ả nhất cũng là lầm nhất một cha cha đồng học bạn tốt học có thành tựu ở học viện không chiếm được tăng lên liền mỗi người đi tới toàn quốc các nơi sinh động ở tổ quốc đại giang nam bắc không phải thân cư y ế u chức chính là tu vi tiến nhanh tiêu diêu tự tại không được có thể dự đoán tương lai những người này đều sắp trở thành quốc gia tối kiên định mạnh mẽ sức mạnh trở thành dét quốc tu sĩ giới nhân vật thủ lĩnh đầu đoàn tàu đến rồi ngài sư đệ m u ố n tới lại nói mục đại sư đúng là sư đệ của ngươi sao ta làm sao có chút không tin đây một đám người dơ cây cột trống trời nhãn hiệu cầm đầu là một mặt chữ quốc dài đến có chút mới nam tử xem ra một mặt chính phái lúc này bên cạnh đi theo một cao gầy đồng bạn liền cười nói mặt chữ quốc không vui đi ta tần v ĩ đánh thiên hải đi ra tiểu tử ngươi trong lòng không đếm ta biết mục thiên không phải rất bình thường sao phải biết chúng ta đã từng ngủ đều không phân phô quan hệ tự nhiên thiết nhìn thấy nhãn hiệu không có cây cột trống trời tổ hai người nói chính là hai người bọn ta người chung quanh một trận phát tượng danh tự này nói ra liền làm cho người ta một loại nghĩa khác không cảm thấy mất mặt sao nhớ ta mục đại sư chắc chắn sẽ không tiếp thu loại này tên như mọi người nói suy đoán như vậy là mục thiên giới đ â y xe xa xa nhìn thấy một mảnh cây cột trống trời nhãn hiệu thì nhất thời đầu đều có chút lớn nay tiểu vĩ vẫn là như vậy yêu làm sự tốt xấu cũng là một phương đại nhân vật tấm bảng này nâng đi ra có bài diện sao sư đệ sư đệ hai người vừa thấy mặt hiểu ngầm mười phần liền s ư n g hô đều là giống như l ú c nghe được tùy tùng tần vĩ mà đến phạm nhân mơ hồ Ha, ha ha ha ha hai h a người nhìn nhau nở nụ cười tất cả mọi người càng bối rối hay là đây chính là h i ể u ngầm đi có lúc việc nhỏ không đáng kể tiểu tiểu cử động liền có thể nói rõ tất cả đã từng sư huynh sư đệ chi tranh hiện nay vẫn rõ ràng ở trước mắt từng cái xe qua dư vị vô cùng đến cùng là tới trước tới sau trường ấu có thứ tự vẫn là thực lực nói chuyện đặt giả làm đầu trước đây hai người không có phân rõ ràng hiện tại nhắc lại này cha đúng là dư vị vô cùng ngồi trên tần vĩ sắp xếp xe đặc trùng một đường bay nhanh trên xe hai người nói chuyện phiếm lên bên người tần vĩ hướng về hắn giới thiệu đi theo người những người này đều là tần v ĩ thuộc hạ mỗi người đều có không tầm thường tu vi đặc biệt cái kia biệt hiệu hầu tử nam tử cao gầy thực lực khá là không tầm thường ngưng mạch bảy tầng đ ặ t ở thiên giang thị cái kia đều là hàng đầu tồn tại nhưng là ở đây hầu tử nhưng chỉ có thể trở thành là tần vĩ tiểu tùy tùng tiểu vĩ xem ra lăn lộn thật sự tốt xe này từ bên ngoài một tầng thiết giáp là dùng hy hữu linh khoáng đi thực sự là phung phí của trời mục thiên nhãn lực độc ác không cần tinh h ả i quang mâu liền có thể nhìn ra một hai kha kha vẫn được cái nào sánh được mục đại sư tần vĩ được kêu là một chua mục thiên cười khổ ta có thể có biện pháp gì ta cũng rất bất đắc gì à nhiều chuyện ở trên người người khác không phải là ta tự xưng ơ đại sư đừng nói gọi ta mục đại sư gọi ta thần cũng là không có cách nào sự tần vĩ cũng không khỏi nợ nụ cười hắn biết mục thiên tính tình không yêu hư danh thậm chí tính cách có chút quái g ở p h n g ánh phồn hoa ở trong mắt hắn còn không bằng trong đêm tối cái kia rất ít vài điểm ánh sao vô vô mục thiên vai khá lắm quên đi không nghe ngươi khoác lác so với nghe c h ư ớ n g hoảng hai người một đường nói chuyện t h ế m lại hồi ức quá khứ ở thiên hải học viện tu luyện từng tí từng tí những kia buồn cười lại tràn ngập hồi ức k h i ế u được chuyện hai người lẫn nhau nộ đôi đ ể tài câu chuyện chờ chút chúng ta hảo hảo uống hai chén ta biết ngươi không thích ỉu nhưng là lần này không giống nhau chúng ta kính chính là n g ư ờ i rốt cục đi ra con đường của chính mình n g ư ờ i đây không đến từ chối thiên hải học viện đã từng nhắc lên một luồng báo cáo mục thiên dạy sóng công bố mục thiên là thiên hải học viện x ỉ n h ụ nên đem hắn đá ra học viện người khác không rõ ràng mục thiên nội tình tần v ĩ nhưng hiểu rất rõ ở trong mắt hắn mục thiên ở phương diện nào đó là một thiên tài chân chính càng đáng quý chính là hắn cực kỳ chăm chỉ tự hạn chế người như thế không thành công vậy thì thật là không có thiên lý mà hiện tại như hắn nhìn thấy một k h ắ c tân tình tử từ, từ bay lên h à n h cũng chúc mừng ngươi lên cấp tần lĩnh phòng tuyến chỉ huy phó thống suất mấy chi tu sĩ tiểu đội thực sự là h vai phong lấm liệt ta đừng đừng đừng một trận thương mại khoe khoang hai người đi tới tần vĩ ở căn cứ ở nơi đó đã sớm chuẩn bị kỹ càng phong phú hiến hội có lẽ là nghe thấy được say lòng người hương vị tiểu hát hùng rào địa kéo dài ba lô khóa kéo một đen x ỉ đầu nhỏ từ mục thiên sau lưng giỏ xét đi ra mọi người giật mình Quách năm ở c h ấ n thủ tần lĩnh núi lớn đường biên trường kỳ cùng linh thú giao thiệp với bọn họ đối với linh thú phi thường mẫn cảm lập tức liền nhận ra được một luồng mạnh mẽ thô bạo tràn ngập dã tính sóng linh lực tìm đóng kín bên trong không gian nhộn nhạo lên chớ xuất sáng tần vĩ ngay lập tức phản ứng lại quay về mục thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đây chính là ngươi dưỡng đầu kia tiểu hùng dĩ nhiên đúng là linh thú xem ra không đơn giản a ân mục thiên gật gù sờ sờ tiểu hát tiểu hùng chảo động viên một chút để tránh khỏi nó bất an dù sao chu vi lập tức có mười mấy cái tu sĩ triển lộ ra ngơ ngác khí thế tần vĩ đánh giá tiểu hát hùng nhìn một chút thức ăn trên bàn nói tiểu tử ăn cái gì chúng ta này có nó thích ăn sao mục thiên nói hùng là ăn tạp động vật mặc kệ là h â n vẫn là tố cũng có thể đương nhiên nó thích nhất vẫn là linh thạch ă n linh thạch mới là nó y ê u nhất tần vĩ vô vô b ắ p đùi này này đều là chút tháo hán tử người kia sẽ mua đồ ăn vật ăn bình thường cô gái mới thích ăn những thứ này mục thiên cười xấu xa không tiểu hát thích gan chính là tu luyện dùng linh thạch phúc tần vĩ trong miệng nước t r à phun ra ngoài n à y không phải dưỡng sùng vật rõ ràng là cung dưỡng tổ tông m à sáng sớm ngày thứ hai máy bay trực thăng tiếng ầm ầm vang vọng căn cứ tiểu vĩ chúng ta t ỏ a máy bay trực thăng đi có thể nha đủ bài diện mục thiên không khỏi tặc l ư ỡ i không nghĩ tới tần vĩ lăn lộn quả nhiên không sai lần này trực tiếp điều đến rồi mấy chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu đó là tốt xấu chúng ta cũng là bán chính thức thân phận chương ú n g t năm mươi bốn c h i ế n năm tràng mục tiên hai chiếc máy bay trực thăng xuyên toa ở tầng sơn trùng điệp bên trong ầm ầm vang vọng chấn động tới chi một mảnh mục tiên nơi này đã sắp tiếp cận linh thú phạm vi hoạt động máy bay trực thăng động cơ quá lớn dễ dàng q u y nhiều đến linh thú chúng ta đến muốn đi bộ vào núi tần vĩ cao giọng hô thậm chí còn vận dụng linh lực không phải vậy ở to lớn t ạ p tâm giới đều không thể bình thường giao lưu được nghe lời ngươi sắp xếp rất nhanh một đại đội người từ máy bay trực thăng hạ xuống đi bộ hướng về khối này chuyển thừa thạch bi vị trí xuất phát mục thiên tùy ý đánh giá thực lực của cả đội ngũ toàn đội bao quát mục thiên tần vĩ ở bên trong tổng cộng hai mươi mốt người mỗi người tu vi không tầm thường phổ biến tu vi đều ở ngưng mạch sáu tầng trở lên đ ặ trong ở bình bọn thường cũng nhưng hiện nhưng khu phố, bọn họ cũng có thể thủ, tại địa cao cấp có coi là là cao thủ, nhưng là hiện tại nhưng là a u cả đều cải trắng, t r đường đầy là.、Trong、đó mục thiên còn phát hiện hai vị ngưng mạch tám tầng cao thủ bốn vị ngưng mạch bảy tầng cao thủ mà hắn bạn tốt tần vị thực lực càng là sâu không lường được mục thiên không có tác dụng tinh h ả i quang mâu phân tích điều tra tần vị hư thực chuyện này thực sự có chút liều lĩnh có điều mục thiên suy đoán này bức tu vi cực kỳ khủng bố có thể đạt đến ngưng mạch chín tầng là ngưng mạch cảnh tối cường giả đứng đầu tiểu truyền thừa thạch bì chu vi có linh thú thủ bi vi chu vĩ, linh hộ. có mục tiên h nhìn tần vĩ mang xem nhiều cao thủ như vậy trận thế lớn như vậy nếu như còn không nhìn ra cái gì vậy hắn cũng không cần l a n lộn tìm khối đ ầ u hũ đâm chết được đó cũng không là mục đại sư tấm bia đá này chu vi chiếm giữ thật nhiều linh thú con gọn con báo một đồng lớn mợ mợ tờ lần trước chúng ta có cái anh em đi tới thử nghiệm tiếp thu quán đỉnh truyền thừa nhưng là hắn miêu suýt chút nữa chết ở bên trong hắn nhưng là ngưng mạch tám tầng nhưng là làm sao hiện tại còn ở nằm bệnh viện lắm tần vĩ vẫn không nói gì bên cạnh hầu tử đúng là mở miệng ồ nói như vậy mục thiên đúng là có chút ngượng ngùng bởi vì hắn sự tần vĩ lấy lớn như vậy trần thế này đừng nghe hầu tử mò mẫm cũng là mấy con linh thú không phải đại sự gì chúng ta nhiều người một lần cho hắn tận diệt nếu như không trước tiên giải quyết bầy x ú t sinh này mặc dù thu được chuyển thừa thạch bi tán thành cũng không cách nào đưa nó mang đi ra ngoài tần vĩ đối với mục thiên rất tin tưởng mục thiên dĩ nhiên sẽ không xa ngàn dặm bò đến ngọn núi lớn này bên trong đến vậy hắn nhất định có dựa dẫm ha ha ngươi đúng là đối với ta hoàn toàn tự tin mục thiên gật gật đầu mấy năm không thấy tần vi quả nhiên rất là không giống một loại kẻ b ề trên thong rong khí chất trong lúc lơ đãng liền toát ra đến đương nhiên có điều ta đối với ngươi tiểu tử sức chiến đấu nghiêm trọng lòng tin không đủ ngươi cái chiến ngũ cha trước đây đánh nhau chúng ta đều là thua không phải là lo lắng thai vạ tới ngươi mà tấn vĩ một mặt ghét bỏ mà nhìn mục tiên h nhìn hắn xem ra mục thiên ngộ tính siêu tuyệt đáng tiếc đối với con đường tu luyện không thông thạo tuy rằng hiện tại hơi dài tiến vào đáng tiếc ở trong mắt hắn vẫn là không đáng nhắc tới phúc đi theo người cũng là vui vẻ khoan hay nói nghe tên xa gần mục đại sư xác thực là trong truyền thuyết chiến ngũ cha có người nói còn kém điểm bởi vậy bị thiên hải học viện sa thải cười cái gì cười các ngươi đều chú ý một chút hảo hảo bảo vệ tốt minh đệ ta nếu như hắn ra điểm sự n g ư ơ i xem ta như thế nào chỉ các ngươi đến thời điểm đừng nói là ta cấp trên cũng sẽ không bỏ qua các ngươi tần mục q u á c mắng toàn thế giới đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta chúng ta hiểu được đầu một đám người cười nói mục thiên một mặt không nói gì tuy rằng tần vĩ khinh bị lực chiến đấu của hắn nhưng là hắn cũng không tức giận trước đây đùa dỡn mở q u e n rồi tần vĩ cùng với những k i a g i a o bạn thân đều ghét bỏ tu vi của hắn có điều nháo khởi sự đến bọn họ trước hết nghĩ vẫn là bảo vệ hắn cái này chiến ngũ cha tiểu vĩ ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi ngươi hiểu ý tứ của những lời này sao ba mươi niên hà đông ba mươi niên hà tây mặc bắt nạt thiếu niên cùng mục thiên ý cười dịu d à n g nói tần vĩ ngần ra đầy mặt khó mà tin nổi tinh tế quan sát mục tiên h lập tức lắc đầu kém xa mục thiên không đi tranh luận lẽ nào hắn muốn nói mình sức chiến đấu chí ít sánh ngang n g ư n g mạch tám tầng thậm chí càng cường mấy phần phải biết kể từ cùng kim báo chiến đấu sau khi theo thượng cổ mang như quan tưởng đồ ở toàn cầu trong phạm vi mở rộng phổ cập càng ngày càng nhiều người từ bên trong lĩnh lộ được công pháp bước vào tu sĩ cửa lớn một tuần lễ bên trong mục thiên thu hoạch được lượng lớn màu đỏ thâm tinh hải quang hoa điều này cũng vì là mục thiên phân tích những công pháp khác cung cấp trợ lực thượng cổ mang như phân tích đến 91% phần trăm sau phân tích tinh hải đối với này liền hiện lộ ra mềm nhũng trạng thái ngày sau mục thiên muốn thâm nhập phân tích triệt để lĩnh lộ thượng cổ mang như quan tưởng đồ loại loại thần thông cái kia liền cần mục thiên chính mình nỗ lực thượng cổ mang mưu quan tưởng đ ồ trên tao nộ g bình cảnh mục thiên liền đem tinh lực phóng tới những công pháp khác trên thiên t r i ề u vạn lãng quyết một lần phân tích đến chín mươi phần trăm đặt đến thần ý cảnh giới đỉnh cao nhưng là muốn muốn tiến thêm một bước nữa thì bước vào thần thông cảnh giới thì lại gặp phải bình cảnh tam đầu hung giao quan tưởng đ ồ cũng, cũng không kém phân tích đến bảy mươi phần trăm sức chiến đấu cực sự khủng bố có điều đáng tiếc chính là đồng dạng tao nộ g bình cảnh điều này làm cho mục thiên rất xuất、ruột. liền trong lòng càng là chờ mong tần l ĩ n h trong núi thảm khối này đỉnh cấp truyền thừa thạch bi chờ mong truyền thừa thạch bi có thể mang đến cho hắn đột phá manh mối tuy rằng tao nộ bình cảnh nhưng là mục thiên sức chiến đấu không thể nghi ngờ thì tăng cường rất nhiều các đại công pháp tăng nhanh như gió đối với hắn sức chiến đấu tăng mạnh tự nhiên là toàn phương vị so với cùng kim báo giao chiến thì mục thiên mạnh không chỉ một điểm nửa điểm cất bước ở trong núi thảm mục thiên rõ ràng cảm nhận được cùng trong thành phố không giống linh khí quá đầy đủ từng tia từng tia linh khí nào tới trước mặt chui vào mục thiên trong lỗ chân lông cả người tinh thần thoải mái chẳng trách tu sĩ mạnh mẽ đều nóng lòng ở thâm sơn đại xuyên bên trong tu luyện quả nhiên không tầm thường trốn ở mục thiên trong túi đeo lưng tiểu hắc hùng cũng nhận ra được điểm này phút chốc dò xét đi ra tham lam địa nuốt chu vi phân tán từng sợi linh khí hả mục thiên người dĩ nhiên đem tiểu tử cũng mang ra đến rồi người tâm thật to lớn tần vĩ chú ý tới tiểu hắc hùng lộ đầu mục thiên không rõ hỏi làm sao đây chính là nguy hiểm thâm sơn đại xuyên linh thú khắp nơi không phải là đến du lịch đối với tiểu tử tới nói quá nguy hiểm tần vĩ đối với mục thiên thư giãn có chút không nói gì mục thiên cười khẽ yên tâm tiểu tử lợi hại lắm tiểu hắc hùng tựa hầu nghe đã hiểu mục tiên h quay về tần v ĩ thoáng nhìn tràn đầy xem thường kiêu ngạo không được nhân ra lợi hại lắm tần vĩ xem xứng sở xứng sở biểu thị xem không hiểu này hai hai hàng mọi người ở trong núi t h ẳ m nhanh trong xe qua thẳng đến mục tiêu mà đi nhân vì mọi người thực lực mạnh mẽ lại là kết đội mà đi dù là linh thú khắp nơi bên trong ngọn núi lớn cái này cũng là một luồng sức mạnh to lớn vì lẽ đó dọc theo đường đi mọi người không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì mặc dù mấy lần tao ngộ linh thú những linh thú đó cũng c o i linh tính biết nhóm người này không t r e o chọc nổi dồn dập tránh né thoái nhượng đến tất cả mọi người bước chân đều chậm lại lặng lẽ sờ qua đi thật xa cách tươi tốt là cây mục thiên lúc gần lúc hiện nhìn thấy một tòa thạch bi dáng dấp vật thể đứng xứng ở phía trước chương năm mươi lăm h ổ báo đồng hành sấm gió đi theo thiên địa linh khí thoải mái v ạ n vật liên đ ố i trong núi t h ả m cây cối bắt đầu điên cuồng sinh trường ba người ôm hết thô đại thụ đâu đâu cũng có kiên cường che trời có thể đ ổ sộ đưa thân vào đại thụ bên trong phảng phất chính mình đã biến thành một tiểu nhân đi tới thế giới vi mô mục thiên theo tần vĩ không ngừng ở đại thụ trên cành cây cất bước nhảy lên hướng về chuyển thừa thạch bi không ngừng áp sát mục tiên này truyền thừa thạch bi ngươi cũng có thể có hiểu biết ta sẽ cùng ngươi nói một chút truyền thừa tên thạch bi phải gọi làm hổ báo phong lôi bi được rồi đạo văn phương diện này ngươi ở hành ta liền không múa dịu qua mắt thợ có điều có một chút rất trọng yếu vậy thì l à n à y truyền thừa thạch bi rất kỳ lạ dĩ nhiên là muốn cô động hai vị thần thực sự là hiếm thấy một hổ một báo tần vĩ tinh tế nói mục thiên nghe được này trước mắt một mặt hiện ra vẻ vui mừng quả nhiên cùng ta suy đoán như thế hả có ý gì t ầ n vĩ hỏi trước ta và các ngươi tần lĩnh đường biên phòng thủ một tu sĩ giao thủ quá hắn chủ tu công pháp chính là trước mắt này một môn công pháp cùng hắn giao thủ ta luôn cảm giác có điểm không đúng cảm thấy hắn thiếu hụt cái gì không nghĩ tới quả thế mục thiên rất hưng phấn việc tu luyện của hắn gặp phải bình cảnh không phải tu vi trên bình cảnh mà là trên cảnh giới hiện nay hắn chỉ là đem thượng cổ mang ngư quan tưởng đồ tu luyện tới thần thông cảnh giới cách viên mãn cảnh giới kém chỉ là tích lũy cùng tình ngộ nhưng là khi hắn tìm hiểu phân tích những công pháp khác thì hắn gặp phải bình cảnh thiên t r i ề u vạn lãng quyết kẹt ở thần ý cảnh giới đỉnh cao mặc cho mục thiên cố gắng như thế nào cũng tiến vào không được thần thông cảnh giới đó là một loại khó mà nói rõ bình cảnh phảng phất trong cõi u minh có một nguồn sức mạnh ngăn cản mục thiên mục thiên muốn học thiên hạ công pháp để bản thân sử dụng dung bách ra trường sáng lập ra hoàn mỹ cảnh giới hướng đi một cái nhắm thẳng vào đỉnh cao con đường hắn cần đánh vỡ ràng buộc nếu như dùng hiện đại tới nói mục trời đã đem một môn công pháp tu luyện tới đỉnh cao thần hồn ngưng luyện ra một vị thần nếu như muốn lại cô động một vị cùng đẳng cấp thần vậy thì sẽ phát sinh không bao quát hiện tượng đối với này mục thiên cực kỳ khổ não mà kim báo tu hành công pháp có vẻ không đầy đủ như là khuyết thiếu một bộ phận này gây nên mục thiên cực kỳ hưng thịnh thú tần vĩ nghe có chút mơ hồ có chút tắc lưỡi điều này cũng có thể cảm nhận được ta cảm thấy không cái gì không giống đội chúng ta bên trong cũng có mấy người tu luyện này một vị truyền thừa trong đĩa đá công pháp có người quan tưởng báo có người quan tưởng gia hổ mỗi người đều phi thường mạnh mẽ không có biểu hiện ra không khỏe thậm chí hai người liên thủ sức chiến đấu mạnh thêm mục thiên lạnh nhạt nói đây chính là điểm khác biệt lớn nhất môn công pháp này người sáng tạo phi thường bất phảm quan tưởng hổ báo hai vị thần thú sáng tạo mà ra ngươi biết ý vị như thế nào mục thiên trong giọng nói mang theo một điểm hưng ơ phấn điều này làm cho tần vĩ có chút cảm thấy mất mặt mục thiên dựa vào rất ít tin tức liền có thể đến ra rất nhiều kết luận mà hắn ngược lại hắn là không cảm thấy có cái gì không giống có ý gì n à y lại có thể nói rõ cái gì có thể bồi dưỡng rất nhiều tu sĩ tổ hợp sức chiến đấu phi thường cao mục thiên lắc đầu dùng xem du một ánh mắt nhìn hắn này đều là bảng môn tà đạo chân chính làm người chấn động chính là môn công pháp này có thể đồng thời để tu luyện giả quan tưởng hai vị thần hơn nữa hỗ trợ lẫn nhau đặt đến viên mãn cảnh giới tân vĩ nợ nụ cười đi ngươi cái mục thiên thần thần bí bí nói rồi nửa ngày hóa ra là cái này này có gì đặc biệt đồng thời tu luyện mấy môn công pháp người nhiều hơn đều chỉ là từng người chủ tu trọng điểm điểm không giống thôi sức chiến đấu đều so với chỉ tu một môn công pháp mạnh nhiều nhất môn công pháp này sấm gió cùng chuyển động uy lực càng mạnh hơn một điểm thôi mục thiên lắc đầu nhàn n h ạ t nhiên ngươi không hiểu sau đó ngươi liền rõ ràng nói xong mục thiên liền bước nhanh hơn hướng về chuyển thừa thạch bi chạy tới tần vĩ một mặt vụ thủy nhìn mục thiên nhẹ nhàng câu nói vừa dứt liền đi nhất thời tâm địa nói t h ầ m có ý gì mã đ ứ c tiểu tử này vẫn là như vậy giả vờ cun、cool. không được tại sao ta cảm giác bị hắn khinh bỉ lẽ nào cả ngày ở trên núi g i ế t linh thú g i ế t đến đầu đều dỉ sát truyền thừa thạch bi chu vi giờ khắc này một mảnh yên tĩnh ở thảm thực vật tươi tốt sâu trong núi lớn chỉ cần ánh mặt trời có thể chiếu dọi đến địa phương cái kia nhất định sẽ là màu xanh biết dịu dàng cây cỏ phun thịnh Truyền thừa chính thạch bi chính là ở m ộ trước chô ánh mặt t ờ i trải bắn thẳng đến, tầm nhìn trống n tầm khu h vực. n truyền thanh trừ sạch sánh xanh, bốn vàng, như thanh minh qua đi, trôn cất ở trong núi thảm phân mộ, bị quản lý sạch sánh xanh. g là lại lý ở ở ở Ở thừa thạch tạp trừ tùy vứt cất thảm t rêu chu ấu qua sạch phía, khô heo sạch mục cỏ bi bị bỏ bị vi, đi, mộ, sỉ ý ư tấm bia đá trên đất từng cái từng cái to lớn dã thú vết chân đan sen tô điểm hỗn độn mà lại đa dạng hiển nhiên ở đây thường thường có dã thú qua lại mục tiên ngươi đi tìm hiểu đi chúng ta cho ngươi trồng trừng chung quanh đây thường xuyên có linh t h ú qua lại cẩn trọng một chút tần vĩ mở miệng nói mục thiên gật đầu trực tiếp hướng đi truyền thừa thạch bi truyền thừa thạch bi cao chừng hai m bề rộng chừng tám mươi cm ở truyền thừa trên bia đá lít nha lít nhít che kín đạo văn đường lối vận công đồ cùng với mấu chốt nhất một hổ một báo thần vận đồ hổ báo đồng hành sấm gió đi theo trong bia ghi chép công pháp này người sáng tạo với đại hoang nơi sâu xa ngẫu nhiên gặp hai con thần thú thiên cương thần hổ cùng với tử tiêu thần báo này hai con thần thú dĩ nhiên không có dường như phổ thông thần thú môn bình thường k ê u ngạo quái gở trái lại hai người như hình với bóng không rời không bỏ người sáng tạo đối với này đ ạ i cảm thấy hứng thú một đường theo đôi u phát hiện hai con thần thú dĩ nhiên kết làm bờ bạn hiểu ngầm thiên thành một khi xảy ra chiến đấu hai con thần thú cùng ra tay trong phút chốc sấm gió cùng chuyển động thiên uy hoảng sợ hai con thần thú bày ra sức mạnh kinh người vừa xa khỏi cùng tộc thần thú phạm trù người sáng tạo cảm nộ thâm hậu t ọ a sáng lập cái môn này hổ báo phong lôi quan t ư ở n g đồ thần h ồ n một lần quan tưởng ra hai vị thần náo động giới tu luyện quả nhiên thiên ngoại hữu thiên mục thiên kinh hãi dị thường huyền huyễn thế giới đột nhiên g á n g lâm địa cầu vốn là quỷ dị cực kỳ nhưng là không tìm được tư liệu trực tiếp hữu hiệu chứng minh bây giờ này thành một cái manh mối trên địa cầu ở ngoài có một mỹ lệ huyền huyễn văn minh không biết bọn họ bây giờ tình hình có thể ở trong bóng tối yên lặng quan sát địa cầu có thể đã sớm biến mất ở thời không trường hà bên trong xuất hiện ở này chỉ là di tích thôi mục thiên kinh ngạc cực kỳ có điều hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều dù sao đây là nguy cơ tứ phía trong núi thảm bên ngoài còn có mấy chục ca huynh đệ giúp hắn cảnh giới thời gian quý giá kết quả là mục thiên tinh hải mâu quang lấp lóe thần hồn chậm d ã i thăm dò vào trong bia đá trong phút chốc mục thiên tự giác thần hồn bị cái gì hấp chuyển thừa thạch bi hút vào đi tới tiến vào một vùng tăm tối trong không gian Hào hào hào hào hào hào hào hào hào hào hào toàn bộ thế giới trở nên cực sự khủng bố mục thiên hồn nhiên không sợ tinh hải mâu quang chiếu giỏi v ố n phía tất cả biến hóa tất cả thu vào đáy mắt mặc cho sấm gió tàn phá mục thiên vị nhưng bất động trong lòng hiện lên truyền thừa trong bia đá công pháp bí quyết một hổ một báo hai con thần thú hình tượng ở trong mắt mục thiên càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ trong p h ú t chốc bên trong không gian đột nhiên xuất hiện hai con thần thú gào thét d í t gào kinh thiên động địa sau một khắc hai con thần thú hướng về mục thiên nào tới Thân thể chương a o lớn n dĩ năm mươi sáu đỉnh cấp linh thú phong hổ lôi báo đây là một mảnh rậm rạp hoang cổ thế giới thông thiên c ủ a m ộ t che kín bầu trời thân thể khổng lồ cự thú không ngừng n ẹ h qua gào thét g i ế t đào viễn cổ khí tức bao phủ tới mục thiên tâm linh chịu đến lớn lao chấn động cả người đều chìm đắm ở cái này viễn cổ thì trong không gian đang lúc này cồn phong chen lẫn sấm sét tàn phá trong thiên địa bên trái một con thần hổ bên phải một con thần báo thân thể khổng lồ như đồng sơn nhạc phong thòng hổ lôi theo báo hai con thần thú khoảng cách gần hiện ra ở mục thiên trước mắt thần thú trên người bộ lông đều từng chức có thể thấy được thậm chí mục thiên còn có thể cảm nhận được thần thú thở ra khí thể quả thực vô cùng kỳ diệu một giây sau hai con thần thú dĩ nhiên phút chốc thoăn vào mục thiên trong đầu nhất thời một luồng khổng lồ tin tức căng nước đầu góc mục thiên thần hồn không tín h yếu nhưng là vào giờ phút này hắn mặc cho nhiên cực kỳ không khỏe đầu đau như bỡ bổ bất chi bất giác mục thiên thần hồn bắt đầu y theo cái kia không ngừng tràn vào trong đầu tin tức bản năng bắt đầu quan tưởng lên phong hổ lôi báo từ thần thú khung xương ra lông lại tới huyết nhục phụ tạng đến thần hình thần tụy sau khi phong hổ lôi báo chi thần vận cũng dần dần hướng về mục thiên vạch trần khăn che mặt bí ẩn sấm gió chi huyền h ổ b á h o a i n h à n n h ạ t thần v ậ n ở mục thiên sâu trong linh hồn như đồng thanh tuyền lưu chuyện không rước thẩu linh hồn mỗi một góc mục thiên như đói như khác như đồng một khối khô giáo bờ biển tham lam địa hấp thu tri thức dòng lũ đến t h ầ n vận h ổ báo phong lôi mang theo thiên địa tư thế lần thứ hai bao phủ tới thần thức cảnh giới hướng về mục thiên mở ra cửa lớn khẩn đón lấy h ổ báo phong lôi chân ý thể hồ quán đỉnh mục thiên nhảy một cái trong lúc đó đạt đến thần ý cảnh giới thần hồn quan tưởng ra h ổ báo thần thú như đồng thần thú giống như vậy ngưng là thật chết mạnh mẽ cực kỳ đây là truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa trong lúc hoảng hốt mục thiên có vẻ thanh tình đó là bởi vì g i à n g buộc đến, đến rồi hắn không cách nào tiếp tục tăng lên trên một bước cũng chính là này tỉnh táo trong nháy mắt mục thiên có một chút bất an không có để ý có thể không đánh vỡ g i à n g buộc hắn hiện đang để trong lòng chính là vừa hắn lạc lối thần hồn quan tưởng gia thần đó là thần hồn một loại tu luyện càng lộ quan tưởng thì thần hồn tập trung tinh thần không thể có nửa điểm qua loa nhưng là hiện tại hắn lại phát hiện thần hồn dĩ nhiên tự chủ quan tưởng ngưng luyện gia thần đến này không phải một chuyện đáng sợ sao bị động tiếp thu một loại nào đó tồn tại dẫn dắt tu luyện được thần vẫn là thần sao thời khắc này mục thiên trong lòng cảm giác nặng nề sau một khắc tinh hải quang mâu tràn ngập toàn bộ không gian mục thiên không tin trong cõi u minh thần bí tồn tại hắn khá là tin tưởng chính mình l ĩ n h nộ g đạo lý kết quả là mục thiên ít í t í t một cái rất kỳ hoa sự người khác đều là đến truyền thừa trong bia đá tiếp thu truyền thừa nhưng là mục thiên nhưng là đến t r e o t r ọ c tìm được trong đó kẽ hở cũng đem hoàn thiện bởi vì có truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa mục thiên phân tích h ổ báo phong lôi bi tốc độ có thể nói là nhanh chóng cái kia đường tiến độ mắt thường tốc độ có thể thấy được một hai mươi ba mươi phần trăm năm mươi phần trăm ở mục thiên chìm đắm ở tìm hiểu h ổ báo phong lôi bi thời điểm tần v ĩ mang người ở xung quanh cảnh giới lên truyền thừa thạch bi rất kỳ quái chỉ có chiếm được truyền thừa thạch bi tán thành người mới có thể lấy đi truyền thừa thạch bi nếu là người bên ngoài mặc ngươi sức mạnh lớn đến lực bản sơn hà ở tiểu tiểu truyền thừa thạch bi trước mặt cũng không làm nên chuyện gì ngược lại mặc dù ngươi tay trói gà không chặt nhưng là một khi thu được truyền thừa thạch bi tán thành vậy ngươi liền có thể ung dung lấy đi truyền thừa thạch bi cái này cũng là truyền thừa thạch bi trường kỳ đứng xứng ở tần l ĩ n h trong núi thẳm không người lấy đi duyên cớ từ đầu đến cuối truyền thừa thạch bi đều là vô chủ mặc dù là dạ mạ nạ cả linh thú cũng chỉ là ở một bên thủ hộ không thể tại mọi thời khắc tồn ở đây điều này cũng vì là đến đây tìm hiểu tiếp thu truyền thừa người cung cấp thuận tiện không phải vậy tiếp thu truyền thừa thì bên cạnh bất cứ lúc nào xuất hiện một con linh thú đây là đáng sợ dường nào một chuyện từ mục thiên tiếp thu truyền thừa đến hiện tại vẫn gió hêm sóng lặng tần vi cũng vui vẻ đến thanh nhàn đúng là cùng tiểu hắc hùng chơi đùa lên tiểu hắc hùng rất là ngạo kiều một mặt xem thường cao lạnh phạm ngồi s ổ m ở cành cây trên từng khẩu từng khẩu nhai trên đường hái được linh thảo an không còn biết trời đâu đất đâu đối với tần vĩ nhưng là lạnh nhạt nó có thể thù dai hiện tại còn nhớ kỹ nhớ mãi không quên phương tài lúc nãy tần v i coi thường hắn một màn đây tần v i có chút tiểu lúng túng mấy lần nhiệt tình mà bị hờ hương sau cũng liền từ bỏ ánh mắt bắt đầu chung quanh nhìn quét thần hồn hướng về c h u vi lan tràn nhận biết tất cả xung quanh tình huống không sai không có linh thú chạy tới nhưng là ngay ở tần v i thoáng thở một hơi thì nhất thời bên thai truyền đến chấn động lòng người áp bức linh hồn hổ báo lôi âm khẩn đón lấy cuồng phong nổi lên bôn phía sấm vang chốc giật hổ báo gào thét tiếng vang vọng toàn bộ thâm sơn tần vĩ quay đầu nhìn lại Phát phụ pháng phất hiện thừa hoa chuyển, hào hầu hướng thiên thiên thần đá truyền trên trên tới, tắm trong thánh bia người người lại quang quang năm bên vồng, rửa lưu cầu bao ảo. mục mục cả mà mộng ở vẻ có xong rồi khe nằm ta thật sự chỉ là thuận miệng nói tiểu tử này thật sự được truyền thừa thạch bi tán thành quả thực ta ít xin tha thứ tần v ĩ phía trước nói đều là câu khách sáo cái gì tin tưởng mục thiên có thể được truyền thừa thạch bi tán thành loại hình đều là chúc mừng phát tài loại hình lời k h á c h khí hắn đối với vô số người giảng quá nhưng là phát tải một đều không có được truyền thừa thạch bi tán thành càng là khó càng thêm khó mỗi một cái được truyền thừa thạch bi tán thành đều là nhân vật một loại yêu nghiệt c ư tần vĩ hiểu rõ mọi việc được truyền thừa thạch bi tán thành người đều không ngoại lệ toàn bộ trở thành vượt qua ngưng mạch cảnh nhân vật khủng bố mục thiên cũng là người như thế tại sao ở đại biến sơ kỳ hắn không có bảy r a bực này thiên phú tần vĩ kinh ngạc trong lòng vạn phần theo hắn mà đến thuộc hạ càng không cần phải nói Đâu? mục đại sư thật sự được truyền thừa thạch bi nhận rồi khe nằm ngưu so với ngưu so với toàn t r ư ơ n g một mảnh nuốt nước miếng âm thanh hiển nhiên toàn bộ đều là tràn đầy khó có thể tin lúc này tiểu hắc hùng nhưng kích động lên thịt vu vu móng nuốt nhỏ lôi kéo tần v ĩ quần áo v u n g cánh tay chỉ về rừng rậm nơi sâu xa hả tần v ĩ nhất thời hiểu rõ bọn họ những n à y trong núi thảm đạo quanh người giờ khắc này dĩ nhiên quên cảnh giới cùng cho tới một đoàn linh thú đều sờ qua đến rồi cũng không biết vẫn là mục thiên linh s ù n g nhắc nhở hán mau nhanh cảnh giới bảo vệ huynh đệ ta rất nhanh mọi người vây tụ ở tất cả đem mục thiên bao quanh vi lên đâm này ầm ầm một đám cự thú khí thế hùng hổ địa từ rừng rậm nơi sâu xa chạy như điên tới tiếng gào bên trong tràn ngập phẫn nộ một đường không biết hủy hoại bao nhiêu cây cối tần vĩ nhất thời dùng mình lai giả bất thiện a dòng d ã bảy con linh thú ba con con con c bốn con con báo lúc này chạy tới linh thú đều cực kỳ mạnh mẽ tu vi thấp nhất đều là hai con ngưng mạch bảy tầng linh thú ngưng mạch tám tầng c à n g là có ba con tôi khiến tần vĩ cảm thấy vướng tay chân chính là ngưng mạch chín tầng đ ỉ n h cấp linh thú dĩ nhiên có hai con một con nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung dưới trưởng cùng phong phấp phới m a n h hổ linh thú một con toàn thân sấm sét đan dệt lôi báo linh thú tần vĩ sắc mặt chấm xuống hoàn toàn không có phương t à i lúc nãy t h ô n g dong bình tĩnh đáng chết tình báo sai lầm l à m k h ó có một con linh thú gần nhất mới đột phá lấy tần vĩ thực lực hắn có tự tin đơn độc đối phó một con ngưng mạch chín tầng đỉnh cấp linh thú thậm chí chiếm được thượng phong nhưng là trước mắt nhưng là có hai con một đầu khác nên làm gì lấy hắn đối với thuộc hạ cùng đỉnh cấp linh thú hiểu rõ hắn biết rõ thủ hạ người ở đỉnh cấp linh thú trước mặt căn bản một chiêu đều đi không được ngưng mạch chín tầng so với tám tầng có thể mạnh mẽ quá nhiều chớ nói chi là đối thủ là một con tiếp thu quá hệ thống hoàn chỉnh truyền thừa mạnh mẽ linh thú tần vĩ sắc mặt khó coi thuộc hạ của hắn môn cũng không ngoại lệ một bộ mặt xám như cho tàn dáng vẻ ngay ở tất cả mọi người hết đường xoay sở tuyệt vọng thời khắc tròn vo tiểu h á c hùng hành động con nhỏ thân thể hướng về cự thú môn phương hướng x u n g kích nhanh như chấp giật đại gia chỉ nhìn thấy một màu đen viên cầu n ẹ qua tiểu h á c không m u ố n nguy hiểm tần v i kinh hãi đến biến sắc chương năm mươi bảy một mạt cảm động tần v i há hốc mộm hãn vạn lần không ngờ tiểu tử dĩ nhiên cái thứ nhất không chút do dự mà hướng về ẩm ẩm mà đến cự thú phóng đi Thân vĩ đối với tiểu tử tuy rằng không biết nhưng là ở trên đường có một việc để hắn ký ức vưu thâm đi ngang qua một chỗ vách núi tiểu tử phát hiện một cây linh thảo treo lơ lửng sinh trưởng ở vách núi bên cạnh một cái sặc sỡ linh xà chiếm giữ trong đó tiểu tử hào hào hào chỉ huy người khác vì hắn trích linh thảo chính mình nhàn nhã nằm n h ò i chủ nhân trên lưng nhàn nhã có thể thấy được tên tiểu tử này là một mười phần lại hàng nhưng là chính là như thế một tiểu tử Đối diện một tần vĩ rất rõ ràng tên tiểu tử này vì sao có như vậy hành động kinh người những linh thú đó mục tiêu là được truyền thừa thạch bi mục tiên mà tiểu hắc hùng là đang thủ hộ chủ nhân của chính mình đây là ở hộ chủ dù cho đối phương người đông thế mạnh như vậy đối thủ mạnh mẽ như vậy tiểu tử bóng lưng nhưng việc nghĩa chẳng từ nan dứt khoát kiên quyết hiện đang ra tay cứu tiểu tử đã chậm mắt nhìn tiểu tử muốn trước mặt va vào cự thú t ầ n vĩ có chút không đành lòng nhìn xuống không đành lòng nhìn thấy tiểu tử bị dấm thành thịt nát nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh tiểu hắc hùng đã cùng n à y quần linh thú đối với tiểu hắc hùng lúc này rất kích động những n à y tên ghê t ẩ m dĩ nhiên đối với hắn thả ra như vậy nồng nặc sắt khí nó nhớ tới hắn trước đây khi đó nó đột phá là hắn yên lặng thủ hộ nó trợ giúp nó cứu vớt nó hiện tại hắn đang đột phá nó cũng hảo hảo bảo vệ hắn gào a tiểu hắc hùng còn nhỏ thân thể so với khổng lồ hồ báo vậy dĩ nhiên cách nhau một trời một vực nhưng là làm tiểu hắc hùng cho bọn họ chạm va vào nhau thì tiểu hắc hùng giống người bình thường đứng thẳng móng nuốt nhỏ chỉ thiên ở sau lưng của nó một con hùng bá thiên hạ thần hùng gào thét rít gào lên rầm rầm rầm nổ vang cự m ộ t bẻ gây bụi bằng tung tóe trong c h ư ớ c mắt ở đây hết thể sinh vật bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là linh thú đều c h ấ n kinh rồi một con ngưng mạch bảy tầng lôi báo linh thú dĩ nhiên trực tiếp bị một con manh cọc cọc hình thể thân cao không vượt qua phổ thông mười tuổi thiếu niên đầu gối tiểu h ắ c hùng vung lên đến tạp bay ra ngoài tình cảnh này thực sự là quá có hình ảnh cảm quá vi cùng khe nằm biến thái chủ nhân dưỡng biến thái linh thú g ờ i ạ tên tiểu t ử này mạnh như vậy ta còn với hắn đoạt lấy đồ vật ă n bây giờ suy nghĩ một chút liền một trận kinh hồn vật vía nếu như tiểu tử cho ta một cái tát vậy ta đời sau chẳng phải đến muốn ở trong quan tài vượt qua linh thú môn ăn một thiệt thòi nhất thời phẫn nộ một con ngưng mạch chín tầng lôi báo dĩ nhiên không để ý đến thân phận trực tiếp đối với tiểu tử ra tay đừng nói nhảm mau mau đi giúp tiểu tử tân vĩ hét lớn nhưng là không chờ hắn tiếp viện tiểu hắc hùng một con ngưng mạch chín tầng đỉnh cấp linh thú phong hổ liền tìm tới hắn những người còn lại cũng r ồ n dập động thủ mấy người một đối phó linh thú đến mà tiểu hắc hùng vẫn độc chiến đỉnh cấp linh thú lôi báo tần vĩ trong lòng lo lắng vạn phần tiểu tử đối diện nhưng là một con ngưng mạch chín tầng đỉnh cấp linh thú có thể được không có thể được không chỉ thấy tiểu hắc hùng giờ khắc này đang cùng lôi báo hàm chiến đánh có đến có vệ không còn biết trời đâu đất đâu lôi báo toàn thân sấm xét lưu chuyển mỗi một lần công kích đều mang theo lôi đình oai hoặc nhào hoặc c án sấm xét lấp lóe khủng bố cực kỳ phá hủy tất cả này mới chỉ là khai vị ăn sáng lôi báo huyết mạch sôi trào khống chế lôi đỉnh trong cơ thể không ngừng có sức mạnh sấm sét phân tán mà ra trong không khí đều chịu đến ảnh hưởng ầm ầm ầm lôi báo công kích đến mức chấp i ậ t đi theo mỗi một lần công kích cũng như cùng pháo giống như vậy lực phá hoại khủng bố không nớt tiểu h á c hùng cũng không kém chút nào tuy rằng thân thể tiểu lại là một con hùng bảo b ả o nhưng là nó là thần thú cung cấp vô địch thần thú tuy rằng tu vi kém xa tít tắp lôi báo nhưng là sau lưng nó cái kia khủng bố ngưng tụ thành thực chất thần hùng không phải náp lực ba sơn hà khí cái thế nói chính là tiểu hắc hùng mấy chiêu qua đi thân là đỉnh cấp linh thú lôi báo đều có chút phạm hư phương tài lúc nãy mấy lần suýt nữa bị thần hồn cô đ ộ n g linh khí thần hùng một trường b a n chúng lôi báo rất bén nhạy cảm nhận được trong đó sức mạnh kinh khủng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của h ắ n liên như vậy một quái vật khổng lồ cùng một cái vòng tròn cồn cồn tiểu tử lại lớn như vậy chiến lên tần vĩ bí mật quan sát một trận kinh ngạc phát hiện tiểu hắc hùng dĩ nhiên đối đầu đỉnh cấp linh thú trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được thần thú chỉ có thần thú mới có mạnh mẽ như vậy gốc gác mới có thể hoàn thành vượt cấp khiêu chiến tần vĩ kinh ngạc không ngớt có điều điều này cũng làm cho là trong nháy mắt ý nghĩ dù sao hắn đang cùng một con đỉnh cấp linh t h ú chiến đấu chút nào không qua loa được cũng chính là tần vĩ thất thần chốc lát nhất đạo mạnh mẽ cương phong từ cổ của hắn bên s á t qua nếu không là né tránh đúng lúc chỉ sợ hắn liền muốn bị mất mạng tại chỗ tần vĩ không dám k i n h thường phong hổ linh thu sức chiến đấu cực、cường. Cương như phong vần quanh, như đồng m ộ tần vị trong t gió h linh, lực giữ thiên địa sức, gió, nắm cuồng phong pháp Huế, địa sức huy vĩ ô biên. Tần v sở học công pháp tên là x í c h diễm thiên lương quan tường đồ thần hồn ngưng chính là một vị hỏa bên trong tinh linh tất cả công kích mang vào ngọn lửa hừng hực sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh một tay ương c h ả o công cũng ở cho trên tay hắn làm cho xuất thần n h ậ p hóa có công pháp gia trì ương c h ả o công trở nên như đồng thần thoại bên trong thần thông giống như vậy một tay hát trăng b ắ t sao tần vĩ cùng phong hổ chiến đấu cực kỳ kịch liệt hỏa mượn phong thế hai người chiến đấu với nhau tình cảnh một lần phi thường nổ tung hỏa diễm hưng ơ hực nhất thời trong rừng rậm một hồi đại hỏa nổi lên đến, đến rồi nếu không là cây cỏ sinh linh bản năng ngự sử linh lực diễn hóa hơi nước đem hỏa thế ngăn cản một hồi rừng rậm đại hỏa e sợ khó mà tránh khỏi bên ngoài động tĩnh lớn như vậy mục thiên nhưng là không có cảm giác cả người hắn đều chìm đắm ở tìm hiểu công pháp trong quá trình đặc biệt hắn dĩ nhiên thật sự tìm tới quán đỉnh trong truyền thừa mấy chỗ kẽ hở cùng không hoàn mỹ thứ phát hiện này để mục thiên mừng rỡ như điên đến cuối cùng mục thiên lại một lần kẹt ở hiểu rõ tích 90% t i ế n độ trên tiến thêm một bước nữa liền có thể tiến vào thần thông cảnh giới hướng đi hoàn mỹ quy chân con đường nhưng là từ nơi sâu xa ràng buộc để hắn lưu lo dừng lại mục thiên thần hồn trở về bản thể trong phút chốc nhạy cảm hắn phát hiện trù vì thiên địa không đúng linh khí cuồng bạo hỗn loạn s á t cơ tứ phía mắt vừa mở một hỗn loạn chiến trường xuất hiện ở mục thiên đáy mắt tiểu hắc mục thiên kinh ngạc phát hiện tiểu h ắ c dĩ nhiên cũng ở chiến đấu càng khó mà tin nổi chính là nó đối thủ là một con ngưng mạch chín tầng đỉnh cấp linh thú trong phút chốc mục thiên trong ánh mắt tựa hồ tiến vào hạ cát có chút ngông lung trước mắt tiểu h ắ c hùng thở phì phò không ngừng n h ắ m phía đối phương mà đầu kia đỉnh cấp linh thú lôi báo mục tiêu không phải nó phản mà không ngừng thử nghiệm hướng về mục thiên bên này di động nhưng là tiểu h ắ c hùng nhưng không nghe theo ý có mạnh mẽ thân thể mặc cho lôi đình đánh đốt cháy khét bộ đông quay về lôi báo không tha thứ lần lượt ngăn cản nó mỗi một lần gào a gào thét đều là như vậy non nớt nó vẫn là chỉ là một đứa bé mục thiên có chút thay đổi sắc mặt kỳ thực hắn lúc trước cứu tiểu hắc hùng là ôm một loại đầu tư tâm thái công danh lợi lộc tính chiếm đ ạ i đầu thấy tiểu hắc hùng tư chất mục tiên xuất thủ cứu nó cho hắn các loại linh vật đồ ăn sau đó ở chung lâu cũng là có cảm tình mà hiện tại nhưng là một loại không tên tâm tình bao phủ mục thiên toàn thân không nói rõ được cũng không tả rõ được có cảm động cũng có ấm áp tiểu hắc tránh ra xem ta mục thiên một trận bạo hống sấm gió đan sen hồ báo gào thét có mang ngưu đỉnh thiên đặc địa có sóng lớn cồn u c u ộ n có từng hồi rồng g ầ m chương năm mươi tám c h â n áp đỉnh cấp linh thú mục thiên vừa ra trận nhất thời toàn trường đều kinh các loại dị tượng khởi đầu mục thiên thần hồn vào đúng lúc này tựa hồ tiến vào một loại nào đó cảnh giới thần diệu mà mạnh mẽ đồng thời vận chuyển nhiều môn công pháp đây là kinh khủng đến mức nào mạnh mẽ trạng thái trong n g á y mắt đó mục thiên có loại đồ thần diệt ma cảm giác nhưng là loại này thần kỳ trạng thái cũng chỉ là p h ụ dung chấm nợ trong phút chốc biến mất không thấy hình bóng làm cho người ta cảm thấy một loại mộng ảo cảm giác mục thiên tin tưởng vừa nãy là thật sự một k h ắ c đó thần hồn của hắn khuấy động bùng nổ ra vô cùng sức mạnh to lớn bởi vì sóng linh hồn kích thích hay là vô tình bên trong tác động liên hệ nào đó mục thiên không biết được chiến đấu đang tiếp tục không thể có suy nghĩ nhiều tuy rằng mục thiên không có vừa ra trận thì nghiến ép tư thế nhưng là hai tay hắn mở ra sấm gió ra thân một hổ một báo khoảng t r ư ờ n g trái phải đi theo khí thế cực kỳ mạnh mẽ t â n vĩ cùng thủ hạ của hắn bị dọa cho sợ rồi phương tài lúc nãy trong nháy mắt mục thiên bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ để bọn họ cho là có một vị vượt qua ngưng mạch cảnh cường giả siêu cấp g á n g lâm hoảng sợ thần uy làm người chấn động cả hôn p h á c h cũng chính là trong nháy mắt loại kia cảm giác bị áp bách mãnh liệt biến mất rồi mục thiên trên người tuy rằng vẫn tỏa ra khí thế mạnh mẽ nhưng là đã trở lại bình thường trong phạm vi thời k h ắ c này mọi người phảng phất đưa thân vào ngộng ảo bên trong ta cảm giác sai rồi nhưng là rõ ràng những người khác cũng là há to mồm nhìn chung quanh tìm kiếm cường giả siêu cấp liền linh thú đều run lầy bẫy thấp thỏm lo âu mục thiên lúc này đã cùng đỉnh cấp linh thú lôi báo đối lập lên một người một hùng không có khách khí hướng đầu kia đỉnh cấp linh thú bắt chuyện quá khứ mục thiên tay trái lôi đỉnh lấp lóe tay phải cương phong hai tay hợp lại hổ gào bao hống sấm gió đan sen ở tại quanh thân linh khí chịu đến tựa hồ cũng chịu đến dẫn d á t sấm gió lực lượng hóa thành một thất cột sáng bay về phía lôi báo vào giờ phút này lôi báo vội vàng chống đỡ trong miệng bạo hống một đoàn sấm xét tự trong miệng nó bắn nhanh ra hội tụ ở trong miệng muốn đem cột sáng chặn đường ở giữa không trung nhưng là chính là vào lúc này lôi báo dĩ nhiên thất kinh mà hống lên lên, phảng phất gặp phải cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng trong con ngươi vẻ sợ hãi kinh hoảng ủ rũ tuyệt vọng một loạt tâm tình ở này vài tiếng kêu rên bên trong bày ra thời khác này con này đ ỉ n h cấp linh thú phảng phất không ở là da mạ nạ cả vưng giả mà là một con bị thương ấu thú tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực bà ảnh mục thiên của sáng không hề chống đỡ ở giữa lôi báo bụng bởi vì né tránh không kịp thì cái kia kinh người một đòn trực tiếp cả m ì nạ gì báo thân thể đến rồi một tối om om lỗ hổng lửa cháy hưng hực t h ì đốt cháy khét mùi vị tràn ngập chuyện này mục thiên có chút há hốc mồm hãn phản ứng đầu tiên chính là con này linh thú là hàng lầm đi ngưng mạch cựu trọng thiên đỉnh cấp linh thú làm sao không chịu được như thế một đòn mục thiên được đỉnh cấp công pháp hổ báo phong lôi quan tưởng đồ truyền thừa cảnh giới đi tới t h ầ n ý cảnh giới cách đại viên mãn thần thông cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước điều này có thể tăng thêm mục thiên sức chiến đấu nhưng là mục thiên tu vi không có thăng cấp sức chiến đấu tăng lên cũng là có hạn nhiều nhất cũng là có thể ở ngưng mạch tám tầng xương vương xương bá nhưng là đối diện ngưng mạch chín tầng không rơi vào hạ phong là tốt lắm rồi chớ nói chi là đối diện là một con hàng thật đúng giá đỉnh cấp linh thú đối với này mục thiên là có tự mình biết mình nhưng là trước mắt là tình huống thế nào còn có loại này thao tác một chiêu đánh cho tàn phế một con đỉnh cấp linh thú còn có loại này thao tác nếu không phải là mình trở nên quá mạnh cái kia khả năng duy nhất chính là đối diện yếu đi mục thiên nghĩ đến nào đó loại khả năng tính xoay người hướng về cái khắc linh thú đi tới mục thiên ánh mắt đảo qua đi thời điểm sau lưng thần hổ thần báo cũng nói theo mục thiên lại là một quyền đánh vào một đầu khắc ngưng mạch tám tầng linh thú mánh hổ trên người đầu kia linh thú mánh hổ hoảng sợ địa d i ế t đảo vội vàng thoát thân nhưng là mục thiên động tác nhanh đường chấp giật cái kia mánh hổ linh thú chạy thế nào một giây sau mục thiên nắm đấm liền nện ở nàng trên thân thể ẩm mục thiên thân thể so với mánh hổ tiểu nhân nhỏ bé không thể lại tiểu nhưng là một quyền bên dưới Mánh thân thể dĩ nhiên giòn hổ thể dĩ cũng ù n g đầu h g i ố như vậy, không đỡ nổi một đòn, mới ngã xuống vậy, đỡ đất. mới một chính ũ n g c là ở trong chớp nhóm này mục thiên trong lòng hiểu ra mấy phần này linh thú dĩ nhiên không cách nào điều động linh lực trong cơ thể vừa dĩ nhiên là mạnh mẽ rửa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ mục thiên một đòn nếu như không phải linh thú da dày thịt béo mục thiên cú đấm này xuống nó sợ chết muốn bị mất mạng tại chỗ có ý gì mục thiên trong lòng phát lên vô số dấu chấm hỏi nếu như giờ khắc này có thể phát biểu tình bao Cái c kia người ra vô số người da đen dấu ấ h mọi người thực sự không hiểu trước mắt đến cùng phát sinh cái gì chỉ nhìn thấy mục thiên một chiêu một con linh thú phảng phất đập con rồi bình thường đem hai con khủng bố linh thú trọng thương gần như gần chết đây chính là mạnh mẽ linh thú a trong đó còn có một con đỉnh cấp linh thú tiểu hắc hùng đánh vỡ bình tĩnh s i si tiểu chạy tới đầu tiên là chạy đến đỉnh cấp linh thú lôi báo bên người tiểu chân ngắn hự hự bỏ đến lôi báo trên thân thể sau đó hình người đứng thẳng mở ra hùng trưởng vỗ một cái sau lưng thần hùng bóng mở như hình với bóng hướng về lôi báo cái cổ vỗ tới lôi báo sợ hãi vạn phần nhưng là không có tác dụng tiểu hắc không chút nào thay đổi sắc mặt nó có thể nhớ kỹ là cái tên này đem nó thật xinh đẹp chip đông đều cho đốt cháy khét không giết hắn không được tiểu h á c hùng sức chiến đấu nhưng là cực kỳ dũng mãnh lôi báo đỉnh cao thời kỳ đều không làm gì được nó hiện tại lôi báo người bị thương nặng căn bản vô lực phản kháng cuối cùng lôi báo ở tuyệt vọng kêu rên bên trong nhìn mình bị một mê ngươi tiểu tử một cái tắt đập chết tiểu h á c hùng đập chết lôi báo vẫn không có đỉnh tiếp tục hướng một đầu k h á c mánh hổ linh thú chạy tới tiếp tục nó bù đao đại nghiệp tất cả mọi người chỉ ngây ngốc mà nhìn đôi này chuyện này đối với chủ s ủ n g một lát không nói gì Đầu ngươi không phải nói mục đại sư chiến ngũ cha sao hán chiến ngũ cha vậy chúng ta tần vĩ tần vĩ lúng túng ho khan một tiếng mau mau đi làm việc nên hỏi hỏi không nên hỏi đừng hỏi chúng ta thiên hải đi ra chiến ngũ cha đều như vậy có cái gì tốt ngạc nhiên nhìn tiểu tử nhiều chuyên nghiệp mau mau quét tức chiến trường đi tần vĩ lúc này đi tới mục thiên bên người phát hiện mục thiên chính xuất thần vọng trong tay biến ảo thành to bằng bàn tay truyền thừa thạch bi khe nằm khá lắm ngươi thâm tàng bất lộ nha vừa ngươi m a u đưa ta hù chết mục thiên nghe được tần vĩ âm thanh mới phục hồi tinh thần lại không phải là bởi vì ta mạnh mà là linh thu yếu đi ở trước mặt ta ta một cái ánh mắt liền có thể đem bọn họ chấn áp tần vĩ nhất thời mắt t r â n trắng được ta biết ngươi ngưu so với được rồi ta biết rồi nghe thật hán hài hòa mẹ t r ư ớ n g mục thiên lại nói đây là một cái rất khủng bố sự tần vĩ nhất thời có chút thiếu kiên nhẫn được được ta biết ngưu ngưu so với ngươi khủng bố được không mục thiên lắc đầu một cái đây là cảnh giới cao thâm giả đối với thấp kém giả áp chế là kẻ bề trên đối với thấp kém giả áp bức là đến từ sâu trong linh hồn tần vĩ xong chưa có thể nói chuyện cẩn thận sao mục thiên ngươi không hiểu mục thiên vốn là nghĩ cùng tần vĩ nói rõ tiếp nhưng là muốn muốn vẫn là quên đi trong lòng suy đoán không nhất định là thật sự đến thời điểm miệng rộng tần vĩ khắp nơi kênh liên dương vậy thì không tốt ngươi cẩn thận thể nộ công pháp của chính mình bằng năng lực chính mình hiểu rõ đồ vật mới chính thức thuộc về mình mới chính thức mạnh mẽ mục thiên lòng tốt nhắc nhở tần vĩ người nhưng rất sớm rời đi hắn thực sự không chịu được mục thiên giả vờ c ù n mục thiên rất bất đắc dĩ hắn có vẻ như phát hiện một bí mật kinh người chuẩn bị cùng người chia sẻ nhưng là hàng này dĩ nhiên làm chính mình ở khoác lát so với ta là loại người như vậy sao một lát tần vĩ cao giọng hô to mục thiên vội vàng đem nhà ngươi tiểu bảo bối lấy đi nó chiếm linh thú thi thể không cho chúng ta động thủ ta nhỏ cái quý quý tên tiểu tử này làm sao như thế khó chơi mục thiên không ở đi suy tư trong sương mù thế giới xoay người nhìn lại phát hiện tiểu hắc nằm nhoài lôi báo trên người chính là không để cho người khắc động một bộ hộ thực răng rớp dữ dằn khí phách h i ê n ngang dáng dấp kia một bộ ta bằng bản lĩnh giết linh thú dựa vào cái gì các ngươi tới cướp mục thiên không nhịn được cười trực tiếp đi tới chương 59, phân phối thu hoạch đồ n ư ớ n g t i ệ t tối mục thiên đoàn người thắng lợi trở về không chỉ có toại nguyện đạt được chuyển thừa thạch bi hơn nữa còn săn giết được ba con cao cấp linh thú trong đó cảng có một con đỉnh cấp linh thú loại này thu hoạch đặt ở tần vĩ loại này trường kỳ trà trộn với núi lớn biên cảnh người tới nói đều là cực kỳ khả quan đặc biệt đỉnh cấp linh thú không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ bình thường không cách nào bắt mặc dù mang một đám đông người đi săn giết linh thú không địch lại cũng sẽ trốn vào rậm rạp bên trong ngọn núi lớn khó tìm tung tích linh thú thân thể rất lớn Tính toán nhẹ nhất tấn, thú. nhẹ nặng nói mánh linh linh chớ chi hổ báo lôi là Bởi đều có vì khi í duyên cớ, đoàn n cớ, g ư ờ khí lực đều không nhỏ, mấy người hợp lực dơ lên linh lực lực lên đều người mấy dơ trở h hữu hữu hướng về sơn hạ đi tới. Khi ú cũng sơn là tới. về đi t về mục thiên bọn họ cưới máy bay trực thăng đều thay đổi đã biến thành loại kia hạng nặng trực thăng vận tải cũng chỉ có loại này đại lực sĩ mới có thể ung dung đem chiến công trở về đi trở lại căn cứ một hồi chia của thịnh sẽ bắt đầu linh thú là đồ tốt linh thú thịt bên trong dầu có tinh khiết linh khí phi thường thích hợp tu sĩ dùng ăn trái lại thế giới phảm tục đồ ăn đối với tu sĩ tới nói rất vô bổ chỉ có thể lót dạ no bụng người bình thường mỗi ngày ăn chút ít linh t h ú thịt có thể cường thân kiên thể kéo dài tuổi thọ linh thú d a lông là phi thường chất lượng tốt vật liệu một ít cao minh luyện khí sư thông qua một loại nào đó thần kỳ tài nghệ có thể mang luyện chế thành một cái vô cùng tốt bảo y nói như vậy linh thú b ì đều là có giá trị nhất mặt khác hổ nha loại hình cũng là đỉnh cấp linh vật vật liệu có thể đổi đến không ít linh thạch một số linh thú một số đặc thù vật liệu càng là công hiệu không tầm thường tỉ như mánh hổ linh thú hổ cốt hổ tiên loại hình những thứ đồ này đối với một ít người sức hấp dẫn khá lớn một hồi đến căn cứ một đám người suýt chút nữa đánh tới quần già đến tần vi ủy vào chính mình quan lớn một cấp đệ chết người rất thô bạo địa chiếm làm của riêng mục thiên xem thường không nớt trong lòng oán t h ầ m từ nhỏ vi ca biệt hiệu lưu lại ấ m ảnh như thế tuổi trẻ liền không xong rồi trong căn cứ một mảnh tiếng hoan hô nhưng là chỉ có tiểu hắc hùng không vui một mặt g i à u d ị không vui nhìn một đám người đem nó con mồi từng điểm một chia cắt hầu như không còn trong lòng được đ ê u là một t o a nữ hào hào hào địa nha nha mánh gọi liên tục nếu như tiểu hắc hùng luyện hóa hoành cốt có thể miệng nói tiếng người giờ khác này nên cực kỳ thú vị mục thiên ở bên cạnh mừng rỡ không được không nói những cái khác tiểu hắc hùng loại này cố ra hộ thực dáng dấp thực sự là đáng yêu cực kỳ được rồi tiểu hắc bọn họ cũng ra một phân lực phân một ít cho bọn họ là nên yên tâm được rồi đại đầu đều là ngươi ở mục thiên khai đạo dưới tiểu hắc hùng vẫn c ứ tức giận có điều nhưng là cũng từ đầu đến cuối không có vận dụng vũ lực bạo lực ngăn cản người khác chỉ là ở bên cạnh lại đau lòng lại hoa nước vù vù kêu la mục thiên vừa bực mình vừa buồn cười nhìn tiểu hắc ánh mắt càng ngày càng ôn hòa tiểu hắc hùng tròn vo thân thể trên còn có một đống t ú n đốt cháy khét bộ lông đó là nó cùng đỉnh cấp linh thú tranh đấu lưu lại lôi đình đánh ở tiểu hắc hùng còn nhỏ trên thân thể tuy ỷ vào thần thú thân thể không có thương tới căn bản nhưng là da thịt nỗi khổ là miễn không được tiểu hắc nặc lôi b à o ra là ngươi đây là ngươi chiến lợi phẩm là ngươi anh dũng h ơ n trường sau đó đem nó phô ở trên giường của ngươi làm cái đệm mục thiên ôm lấy tiểu hắc hùng vội vã động viên lại không động viên tên tiểu tử này nổi giận p h ò n g chừng căn cứ đều cho tạp lạc nghe được mục thiên nói như vậy tiểu hắc hùng sờ sờ đầu suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất có đạo lý liền lại hoan mau đứng lên hùng trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước mọi người được kêu là một hãn đây chính là đỉnh cấp linh thú gia thiên kim khó cầu Có trên h nhiêu cho thiệt thòi nghĩ ể tiểu đổi đệm, tài cái ngươi bao nguyên luyện, tên này tu tử làm a an được, thực sự là bổng bổng có điều để người thực cộng. Có có cầu cả có thể cầu một phần an bình, tất t phần bình, không sự là lời bổng bổng nói. mọi gì r thực tế chia của đại hội đã sớm tổ chức quá trên lý thuyết có thể đánh g i ế t đỉnh cấp linh thú lôi báo cùng một con ngưng mạch tám tầng mánh hổ mục thiên cùng tiểu hắc hùng chiếm phần lớn công lao dựa theo quy củ bọn họ nắm giữ tuyệt đối quyền phân phối mục thiên tùy tiện cho các anh em một ít linh thú thịt linh thú vật liệu cũng đã đủ rồi có điều căn cứ người tới có phân nguyên tắc mục thiên chủ động chỉ cần một phân nhỏ một tấm đỉnh cấp linh thú ra cùng một ít linh thú thịt là được cái khác đều phân cho tần vi cùng các huynh đệ của h ắ n dù sao người khác hưng ơ sư động chúng thâm nhập núi lớn giúp hắn thu lấy truyền thừa thạch bi điểm ấy thù lao hay là mớn không phải vậy có vẻ quá không lên đạo không có mọi người thủ hộ mục thiên tìm hiểu truyền thừa thạch bi thì sợ là có táng thân linh thú trong bụng nguy hiểm mục thiên hảo khí tự nhiên thắng được đoàn người hoan hô cao cấp linh thú rất khó sẵn riết một con hoàn chỉnh ngưng mạch bảy tầng linh thú cùng một con hoàn chỉnh ngưng mạch tám tầng linh thú giá trị c ự cao c chừng hai mươi cá nhân phân hạ xuống cũng là một bút không ít tiền lời so với được với bọn họ tầm thường mười ngày nửa tháng thu hoạch chớ nói chi là còn có một con đỉnh cấp linh thú phần lớn vật liệu cái kiết nhưng là chân chính bảo bối đỉnh cấp linh thú khắp nơi là bảo tùy tiện cái gì vật liệu phóng tới tu sĩ giao lưu trong đại hội đều là bị được vây đỡ bảo vật mục tiên đến đến đến, con này cấp tám linh hổ ra ngươi cũng thu lần này ngươi nhưng là tuyệt đối chủ lực nam ít như vậy đồ vật thực sự không phù hợp quy củ cái này cũng là đoàn người ý kiến ngươi đừng từ chối tần vĩ cầm một loại m a n h hổ ra đi tới mục thiên thoải mái để tần vĩ ở các anh em trước mặt rất có mặt mũi giờ khác này trên mặt hắn nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng chân bóng cái chán đều hiện lên nếp nhăn trên chán mục thiên cười cợt như thế khách khí làm gì đại gia đến giúp ta lấy truyền thừa thạch bi là tình ý chút ít đồ này không tính là gì tần vĩ đẩy quá khứ được rồi chúng ta như thế quen ta còn không hiểu ngươi đây là đại gia nhất trí yêu cầu lại không phải ta đề nghị liền quyết định như thế ta tên i người cầm lấy xử lý một chút dạ ánh sao vóng ánh bên trong ngọn núi lớn buổi tối đều là tràn ngập ý thơ đ i ề u đề trung minh hoa thanh một mảnh không cần phải đi nói chỉ là ngẩng đầu có thể thấy được sán lạ n g tinh không liền có thể khiến người ta say mê trong đó chính là ở cái này mỹ hảo g i á vọng tần lĩnh nào đó bên i c ả n h phòng tuyến căn cứ một hồi long trọng l ử a chạy muộn sẽ bắt đầu to lớn v ị nướng đã đắp được phía dưới là cháy gừng hực t u ổ i lửa c ư tần v ị giới thiệu này xem là nhiên liệu t u ổ i lửa cũng không đơn giản là đoàn người bình thường thu thập linh mục cành cây t u ổ i lửa thiêu đốt thì sẽ có một luồng linh khí bay ra khảo đi ra đồ vật mùi vị tốt lắm phổ thông nguyên liệu nấu ăn đều có thể khảo ra linh thu thịt cảm giác đến hiện tại khảo chính là đỉnh cấp linh thú thịt dùng tần v ị lời của tiểu tử đó tới nói không cần linh tủi gỗ hỏa khảo quả thực xỉ nhục đỉnh cấp linh thú p h u n g phí của trời đương nhiên càng mơ hồ thuyết pháp là tầm thường hỏa diễm căn bản thi không quen linh thú thịt đặc biệt đối tượng vẫn là một con đỉnh cấp linh thú mục thiên rất tán thành xem cuộc vui giống như mà nhìn tần vĩ tay động châm lửa triển khai linh lực một con hỏa ư ơ n g bay ra bay đến linh tuổi gỗ hỏa trên vào lúc này tiểu hắc cũng không náo loạn cực kỳ thông tuệ nó đã rõ ràng đoàn người muốn làm gì lau khoe miệng ngụm nước như một làn khói theo người khác đi chuyển linh tuổi gỗ hỏa đi tới chỉ thấy trống trải trên quảng trường xuất hiện tình cảnh quái quỷ một cái chân thô linh mục đống dương phù ở giữa không trùng hự hự địa hướng về l ử a trại bên này bay tới nhìn kỹ có thể nhìn thấy t u ổ i lửa để cái kế tiếp tự cầu bình thường tròn vo thân thể cùng hai con nhanh chóng vượt động tiểu chân ngắn ào ào hào hô mọi người thấy tiểu hắc hùng c h u y ể n tủi lửa buồn cười một màn rồn rập cười to lên tiểu tử thực sự quá đáng yêu nướng bán hôm sau trên sân một loại mê người mùi thơm ngát tràn ngập ra gần đủ rồi có vẻ như có thể ăn cũng chính là câu nói này toàn t r ư ờ n g bắt đầu rồi một hồi thao thiết thị h y ế n vốn là tiểu h á c hùng là không cần gia vị gia vị nhưng là nhìn thấy đoàn người đều là tư nhân phấn muối tiêu hắc hồ tiêu ma c â y phấn loại hình một bên khảo vừa ăn nó cũng ra dáng địa học lên thú vị một màn xuất hiện có một bao ma c â y phấn là một cây linh thực kết ra cái tiếc cay quả thực khủng bố tiểu h á c hùng cái hai hàng một cái gắn một đại đầy cả khối thịt nướng trên phủ kín một cái nuốt xuống sau đó không có sau đó trên sân chỉ là có thêm một liên tục lăn hắc cầu chương sáu mươi sương mù cùng phương hướng lại nói linh thu thịt mùi vị làm sao mục thiên cá nhân cho rằng là không sai không có tầm thường g i ã vật thiên vị trái lại mang theo một mùi thơm khiến cho người say sưa ăn lên phi thường có lực đạo tức kính mười phần miệng đầy sinh thân thêm vào các loại gia vị mùi vị so với bình thường đồ nướng vậy thì thật là được rồi không biết bao nhiêu lần tu sĩ thường ăn có thể vững bước tăng cao tu vi thậm chí có thể cường hóa thân thể có điều mục thiên toán tràn đầy lĩnh hội linh thu thịt là thứ tốt có thể người bình thường cũng thật là hưởng thụ không được linh thu đại thể mạnh mẽ cực kỳ thịt trên người cũng là cực kỳ rắn chắc căng mịn thậm chí có chút cứng rắn nếu như hàm răng không được linh thu thịt đặt ở trước mặt n g ư ờ i đều không làm gì được mạnh mẽ ăn thậm chí có tan vỡ hàm răng nguy hiểm một ít đỉnh cấp linh thu thịt tẩn chứa năng lượng quá nhiều người bình thường ăn hấp thu không được trái lại lên tác dụng ngược lại mục thiên lúc này cũng nhớ ra cái gì đó trở lại thiên giang thị hắn liền đi kiếm cấp bậc thấp một chút linh thú thịt cho cha mẹ để bọn họ thường ăn cao cấp linh t h ú thịt người bình thường ăn không được phẩm chất thấp một chút vẫn không có vấn đề náo nhiệt sau khi mục thiên mang theo tiểu hắc hùng trở lại tần vị an bài cho hắn phòng ngủ đem tiểu hắc hùng phóng tới báo bì trên thảm ban ngày cùng đỉnh cấp linh t h ú tranh đấu buổi tối lại bị tội địa ăn biến thái c â y linh tiêu chỉnh đầu hùng đều dằn vặt t i ê n không bao lâu tiểu tử liền ngủ say sưa rốt cục mục thiên nên đón yên tĩnh thời gian hắn bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch linh thú loại hình sự tình đã có một kết thúc hắn sẽ không đi suy nghĩ nhiều chỉ là ngày hôm nay phát sinh sự lật đổ thế giới của hắn quan đây là một cái gì thế giới thế giới bên ngoài lại là hình dáng gì chúng ta sẽ đi về phía phương nào mục thiên hồi tưởng lại hôm nay chính mình đại phát thần uy một chiêu trọng thương một con mạnh mẽ linh thú hình ảnh cả người không hề có một chút hưng phấn tự hào trái lại lương lệnh cả người lo lắng lo lắng nghiên ngâm cực khủng rất hiển nhiên những linh thú đó ở mục thiên trước mặt quân lính tan giã thậm chí ngay cả linh khí đều không thể khống chế điều này có ý vị gì tu sĩ b ư ớ c thứ nhất chính là ngưng mạch thần hồn quan tưởng ra một vị thần đến dựa vào vị này thần mọi người có thể dẫn dắt linh khí vào thể luyện hóa luyện khí nạp vì bản thân có thậm chí cảnh giới cao thâm còn có thể vận dụng thần đến can thiệp linh khí chung quanh hiện hóa ra thế có thể nói thần là tu sĩ cội nguồn nhưng là những linh thú đó thần ở mục thiên trước mặt trong nháy mắt tan g ã mạnh mẽ áp chế lực để chúng nó không có dũng khí quan tưởng thần không cách nào khởi động trong cơ thể một tia linh lực đến cuối cùng chỉ có thể mặc cho mục thiên sâu xé vô lực mà lại tuyệt vọng sở dĩ xảy ra chuyện như vậy mục thiên suy đoán nên chính mình được chuyển thừa thạch bi tán thành thu được đỉnh cấp truyền thừa có truyền thừa thạch bi gia trì hơn nữa vượt xa đối thủ công pháp cảnh giới trong dây lát này mạnh mẽ áp chế lực để linh thú đều không thể quan tưởng r a thần đến đây là tới tự linh hồn áp ước nếu như nhân vật chuyển đổi Cái kia vô số trong i ế p thu t u quán truyền y ề n đỉnh nhân thừa thạch bi quán đỉnh thừa bi l ạ i tu sĩ m ô đầy, đây thực sự là một h sự cái là k ủ n bố đại sự. Kết cái gì nhân, đến cái cái sự. Kết gì gì nhân, quả, lúc i n h h t h o ặ là rất nhất i loại ề truyền u tu nhân không làm mà hưởng dễ dàng lĩnh ngộ đến từ thừa trong công Trong n thừa pháp. h làm lúc từ sĩ mà dễ địa đá công pháp. Trong lúc nhất thời bọn họ nắm giữ sức mạnh to lớn nhưng là bọn họ biết nhiên không biết nguyên cớ những kia sức mạnh to lớn căn bản không phải là mình lĩnh nộ g quay đầu lại mặc ngươi cường đại như thần cuối cùng có điều trong diễn n g u y ệ n một chút gió xuân liền có thể thổi c h u minh nguyện còn nói gì tới tuyên cổ với không chẳng trách rất nhiều được truyền thừa thạch bi người hoặc là thế lực xưa nay đều không keo kiệt truyền bá tuy ý để người tham nộ quan sát nguyên lai、like、có chiếm được truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa người đều sẽ phải chịu truyền thừa thạch bi tán thành giả hạn chế thậm chí là áp bức đẳng cấp xâm nghiêm không thể xâm phạm khống chế truyền thừa thạch bi cũng chính là khống chế hết thẻ công pháp tu luyện giả mục thiên con mắt né qua một tia khủng bố không phải là bởi vì những kia một số thế lực tư tâm mà là đưa mắt phóng tới thế giới ở ngoài trong sương ngủ. toàn bộ thế giới đại biến nằm ở một loại sương ngủ bên trong quang minh ở ngoài tràn ngập thần bí cùng khủng bố truyền thua thạch bi đến từ đâu là ai sáng tạo nó không phải mục thiên buồn lo vô cớ nghĩ kỹ lại này xác thực là một dứt chuyện kinh khủng không phải tất cả mọi người đều sẽ đi quan tâm mục thiên có ý định cùng tần vi thảo luận nhưng là hàng này làm chính mình đang giả vờ cun hai người tư duy căn bản không ở một cái sóng ngắn trên chỉ mong chính mình là buồn lo vô cơ đi có thể thượng tầng nhân vật có đề phòng cùng cân nhắc đây mục thiên đem lo âu trong lòng đẻ xuống bắt đầu cân nhắc chuyện của chính mình lần này mục thiên đến tần lĩnh mục đích rất rõ ràng thu lấy truyền thừa thạch bi thu được hổ báo phong lôi bi truyền thừa dựa vào một môn hoàn chỉnh đ ỉ n h cấp công pháp đến đánh vỡ ràng buộc hổ báo phong lôi quan tưởng đồ xác thực rất thần kỳ song thần đặt ngang hàng chính là mục thiên tìm kiếm công pháp quá trình cũng rất thuận lợi mục thiên hữu kinh vô hiểm được truyền thừa thạch bi tán thành quán đỉnh truyền thừa thời gian càng là tìm được vài tia kẽ hở nhưng là hết t h ả đều không có chứng dùng g i a n g buộc vẫn tồn tại thật sâu g i à n g buộc mục thiên một cảnh giới hoàn toàn mới cách mục thiên cách một tầm chỉ thế nhưng là làm sao cũng đâm không phá đương nhiên cũng không phải thu hoạch gì cũng không có c h ỉ ít tìm hiểu h ồ i báo phong lôi quan tưởng đồ sau khi mục trời mới biết xác thực có một loại nào đó pháp môn có thể để cho nhiều thần đặt ngang hàng nói thí dụ như sấm gió hòa vào nhau hà là một thể tuy hai mà một hoàn mỹ hài hòa trạng thái nhiều thần song song s á t thực tồn tại cái này có thể là một phương hướng một tôn thần gần như viên mãn cảnh giới dưới sẽ bản năng bài xích cái k h á c thần có điều có thể sử dụng một loại nào đó phương pháp hoặc là con đường để bọn họ đạt đến một loại cân bằng cùng hài hòa mục thiên khổ suy nghĩ hồi lâu càng phát cảm thấy có lý có điều quay đầu lại nghĩ tới chính mình nhìn thấy tiểu hát hùng bị thương thì chính mình dưới sự kích động bùng nổ ra mạnh mẽ trạng thái dị tượng cùng xuất hiện Hồn thần múa tung múa có ả n tượng. Này、e、sợ lại là một loại khác con đường、đi. Thần hồn nhiên liền đến. này n h khác kích thích đột nhiên bạo phát một đột sợ là làm e lại loại bạo đi. Điều bị i nhiêu thiên rõ cùng có có chấn Mục tùy thần hồn có quan、hệ. Mạnh mẽ thần hồn có thể tùy ý quan tưởng bao nhiêu thần. Toàn bộ chấn áp thống ngự. thể hệ. bao mẽ ý bộ áp điều ầ u góc bao tắp l ê n diễn tương lai của chính mình con đường. tục. Thôi của Có lai i đ rất đáng tiếc tưởng tượng có thể thiên mã hành không không gì không làm được thế nhưng một khi thực tiễn mục thiên thì có điểm bó tay toàn t ậ p một đêm đi qua rất nhanh mục thiên cũng không có gấp rời đi tần lĩnh là địa phương tốt tài nguyên phong phú mục thiên đêm qua khổ sở minh tưởng cả đêm phát hiện tâm đều rối loạn vẫn không có tìm tới một cái thích hợp có thể được con đường cuối cùng chỉ có thể coi như thôi hiện tại mục thiên hiện nay quy hoạch chỉ có hai cái một là hảo hảo tu luyện tăng cao tu vi nói cho cùng tu vi mới là căn bản cái khác cũng có thể lại nói thứ hai là h ắ n sơn chi thạch có thể công ngọc mục thiên chuẩn bị nghiên cứu những phương diện khác tỷ như luyện đan luyện khí trận pháp cấm chế cái gì chính là bả nguyên của đại đạo có thể ở những phương diện khác có thể cho mục thiên mang đến giúp đỡ liên mục thiên ở tần lĩnh mở ra nghỉ phép cuộc đời mỗi ngày mang theo tiểu hát hùng hướng về trong núi chạy tìm kiếm linh thảo linh thực s ă n giết linh thú quá cực kỳ khoan khoái ở trong quá trình này mục thiên lợi dụng phân tích tinh hải tinh hải quang hoa không cần tiền tự điên cùng tạp quy mô lớn phân tích luyện khí bi luyện đan bi chờ chút mỗi ngày lên núi mục thiên chỉ cần gặp phải linh vật đều sẽ từng cái phân tích phân tích bọn họ bản chất phân tích bọn họ hiệu quả đồng thời cùng trong bia ghi chép linh vật làm tham chiếu theo thời gian từng ngày từng ngày quá khứ mục thiên nắm giữ khắp mọi mặt tư liệu càng ngày càng khổng lồ muôn màu muôn vẻ huyền huyễn văn minh lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm một hoàn toàn mới mỹ lệ thế giới ở mục thiên trước mặt mở ra thần bì xa Trường Tạo hóa chi hòa, chúc đại gia Trung Thu tiêm một biết Thiên rất t sướng. Người tiêm lực là vô hạn, không ép mình một cái, vĩnh viễn cũng không biết chính mình cực hạn này gia đại hóa chi hỏa, chúc lực cái, cực Mục vui đối với đâu. vô là ép ở một phần mấy trăm tự văn chương liền có thể làm cho hắn trú bước mà hiện tại hắn mỗi ngày đều đang hấp thu tiêu hóa lượng lớn tin tức đây là một phát triển p h o n g thịnh mỹ lệ tình hình huyền huyễn văn minh từ luyện đan luyện khí chế tác bí pháp phương pháp phối chế lại tới toàn bộ thế giới khổng lồ phức tạp các loại vật liệu thậm chí những tài liệu này cùng địa cầu mới nhất dựng dục ra đến thiên tài địa bảo có sơ qua ra vào mục thiên cần từng cái xác minh mục thiên từ tiếp xúc bắt đầu sau đó không ngừng tiếp thu từ một cái gì cũng không hiểu manh tân trưởng thành lên thành lao tài xế một mỹ lệ thần kỳ thế giới hướng về hắn t r i ể n thai các loại thần kỳ linh đan để nữ nhân điên quần g chú nhan đan phụ trợ tu sĩ、si、tu luyện tụ khí đan chờ chút luyện khí cũng không kém bao nhiêu ở luyện khí sư trong tay thiên tài địa bảo đều có thể luyện thành các loại thần binh luyện chế thành vũ khí bảo vật v ô cùng mạnh mẽ như đồng thần thoại bên trong tiên gia pháp b ả o bốn tất cả chính như huyền huyễn văn minh bên trong nói miêu tả giống như vậy mục thiên trong lòng ầm ầm nhảy lên thực sự là khó mà tin nổi thế giới vốn là mục thiên h ả o khí căn vân nghĩ bốn tòa truyền thừa thạch bi đồng loạt khởi động hết thẻ cho hắn phân tích đi ra nhưng là chân chính phân tích lên mục thiên thật đúng là há hốc mồm dòng dã bốn tòa truyền thừa thạch bi mục thiên thật đúng là mạo đủ kính phân tích phân tích tinh hải bên trong tinh hải quang hoa như là nước chạy hào, hào điệu tiêu hao so với phân tích tìm hiểu công pháp đều đến lao lực tiêu dùng cũng khó có thể tưởng tượng đến cuối cùng mục thiên đem phân tích tinh hải bên trong màu trắng tinh hải quang h ò a tiêu hao hầu như không còn hết thể c h u y ể n thừa thạch bi phân tích tiến độ có điều 25%, m à này 25% p h â n tích đi ra tin tức đại thể đều là các đại huyền giới kỳ chân cơ sở nguyên lý tỉ như bộ phận luyện đan nguyên lý luyện khí nguyên lý trận pháp nguyên lý đương nhiên theo còn có các loại thiên địa kỳ chân sách tranh tư liệu cho linh thú linh thực tập tính chờ chút phong phú toàn diện phức tạp không、Ngất. có điều đáng tiếc chính là truyền thừa trong bia đá ẩn giấu ở nơi sâu xa rất nhiều tin tức đều không thể tiếp xúc mục thiên không có hung á c tâm đem màu đỏ thâm tinh hải quang hoa cũng toàn bộ đập vào đi thể muốn làm ra một điểm thành tựu đi ra có điều lần này hắn không có đần độn mà hết thể đồng thời phân tích mà là tập trung toàn bộ tài nguyên đánh hạ một môn truyền thừa thạch bi mục thiên lựa chọn chính là luyện đan sở dĩ lựa chọn hàng đầu luyện đan mục thiên tự nhiên là có mục đích tính bởi vì ở mặt trước hắn liền tiếp xúc được thầy luyện đan có thể luyện chế ra phụ trợ tu sĩ tu luyện các loại đan dược tỉ như tụ khí đan thăng hoa đan loại hình đối với mục thiên trước mặt tới nói tăng cao tu vi rất tất yếu hắn hiện tại có điều ngưng mạch năm tầng thực sự quá thấp kém nếu như hắn tu vi có thể đạt đến ngưng mạch chín tầng cái gì ở ngưng mạch cảnh cơ bản có thể nên ngang mà đi đây chính là cảnh giới cao sau khi mang đến đúng lúc nơi rất nhanh ở tiêu tốn tinh hải bên trong phần lớn màu đỏ thấm tinh hải quang hoa sau khi mục thiên rốt cục được t ọ a nguyện địa đẩy mạnh luyện đan bi phân tích tiến độ đạt đến một trăm linh thực sự là quá khó khăn có điều mục thiên thu hoạch cũng không nhỏ không chỉ có thu được hoàn chỉnh luyện đan nguyên lý còn phải đến vài tờ linh đan phương pháp phối chế phân biệt là tụ khí đan thăng hoa đan chú nhan đan hồi xuân đan luyện đan nguyên lý bên trong phương pháp phối chế rất ít bên trong càng nhiều nội dung là trình bày cây cỏ c h i biến giáo dục thầy luyện đan làm sao căn cứ thiên tài địa b ả o đặc tính đến luyện đan phương pháp phối chế là chết Cây cỏ biến hóa, trong đó tôi khiến mục thiên bất ngờ chính là hắn đem luyện đan bi phân tích đến một trăm phần trăm thì một phần thần bí bí pháp xuất hiện đoạt thiên tạo hóa công đương nhiên nếu là y theo luyện đan trong bia ghi chép này thần bí công pháp tên lại gọi tạo hóa chi hỏa căn cứ truyền thừa trong bia đá đạo á đ văn ghi chép tạo hóa chi hỏa là thầy luyện đan luyện khí sư trận pháp sư chờ chút tu sĩ bắt buộc công pháp cân nhắc một vị thầy luyện đan hoặc là luyện khí sư có hay không đăng đường nhập thất có thể không tu luyện tạo hóa chi hỏa là then chốt không phải vậy hết t h ả đều là toi công không có luyện thành công pháp này n g ư ờ i chỉ có thể nói n g ư ờ i là ở luyện đan hoặc luyện khí căn bản không xưng ơ được sư tu luyện tạo hóa chi hỏa hỏa hầu là một vị thầy luyện đan hoặc là cái khác luyện khí sư trình độ thể hiện cái gì gọi là tạo hóa sáng tạo diễn hóa xưng là tạo hóa tạo hóa c h i hỏa tu hành sau khi tự nhiên không thể đ ỗ n g dưng tạo vật cái kia quá khuyết đại đ ỗ n g dưng tạo vật đó là tạo hóa thần thông có điều tạo hóa c h i hỏa cũng thần kỳ cực kỳ huyền diệu tu luyện sau khi có thể đem thần hồn biến thành tạo hóa thần hồn nhen l ử a tạo hóa c h i hỏa nắm giữ khải linh khả năng linh đan dùng cái gì vì là linh đan linh bảo dùng cái gì vì là linh bảo tất cả những thứ này đều ở một cái linh tự trên chỉ có nhen l ử a tạo hóa c h i hỏa mới có thể đem hóa p h ạ m vì là linh tạo hóa vô biên không phải vậy linh đan linh dược chỉ có điều là p h ạ m tục đan dược bảo v ậ n nhiều nhất là một đống lớn có linh khí thiên tài địa bảo nhũ tạp cùng nhau n à y có tư cách gì xưng là linh đan linh bảo chân chính linh đan linh bảo là có linh hồn người sáng tạo nhen l ử a tạo hóa c h i hỏa khải linh phú hồn tạo hóa vô biên mục thiên sau khi xem trong lòng rất là chấn động đ ô n g dưng ơ sáng tạo linh hồn này không phải thần thủ đoạn sao không đúng vạn vật có linh dựa theo công pháp trong bí tịch miêu tả đây chỉ là khải linh vẫn còn không tính là là đ ô n g dưng ơ tạo hồn dù là như vậy mục thiên cũng bị công pháp này sợ h ạ i đến không nhẹ không đúng tại sao truyền thừa trong bia đ á đạo văn ghi chép và phân tích tinh hải phân tích nguyên bản công pháp chiếm được công pháp tên bất nhất trí nội dung đúng là như thế có vẻ như có chút không giống rất nhanh ghi chép này tạo hóa c h i hỏa hoặc là nói là đoạt thiên tạo hóa công thần bí văn tự ở mục thiên đầu g ó c văn vọng huyền ảo phức tạp so với đạo văn sinh s ắ p mịt mở vô số lần mục thiên đối với môn công pháp này sản sinh h ứ n g t h ú thật lớn lập tức đem kỳ giải tích tinh hải ánh sáng không muốn sống tự đập vào đi ở mục thiên tiêu hết hết thể tinh hải quang hoa sau khi mục thiên còn không được một câu hoàn chỉnh văn tự ngoại giới vô số người học tập mục thiên truyền thụ đạo văn công pháp mỗi ngày tinh hải quang hoa sẽ không ngừng điệu tăng trưởng nhưng là mục thiên có chút không kịp đợi không phải tất cả mọi người đều thích hợp thượng cổ mang ngư quan tưởng đồ vì lẽ đó mục thiên bảo chế y theo chỉ dẫn lục một video đem thiên t r i ề u vạn lãng quyết từng cái tường giải thông suốt sau đó đăng vào các đại xã giao nền tảng phát ra đi tới một phát ra ngoài trên internet náo động một mảnh vô số người kích động không thôi có mấy người thượng cổ mang ngư quan tưởng đồ không cách nào l i n h ngộ đổi thành thiên trọng vạn lãng quyết nhưng dễ như ăn cháo l i n h ngộ cứ như vậy vì là mục thiên cung cấp màu đỏ thâm tinh hải đám người mở rộng tinh hải quang hoa lại một lần nhanh chóng tăng trưởng vài ngày sau mục thiên rốt cục triệt để l ĩ n h nộ g câu thứ nhất hoàn chỉnh thần bí văn tự làm thần bí văn tự ở thần hồn nơi sâu xa kêu gọi thì mục thiên chỉ cảm thấy tiến vào một cái thế giới kỳ diệu chương 62, tu khí đan nhân tạo linh thạch thiên địa tạo hóa huyền bên trong t à n g nay bảy chữ như đồng đại đạo thanh âm mục thiên không kìm lòng được theo ngâm s ư ớ n g lên trong phút chốc thần hồn phảng phất nếm trải tuyệt thế mỹ vị giống như vậy không tự chủ sinh động lên tham lam địa hấp thu mục thiên cảm thấy giờ khắc này cực kỳ thần diệu thần bí văn tự ở sâu trong linh hồn văn vọng thần hồn của mục thiên lập tức trở nên không giống phảng phất bên trong đất trời tự do một loại nào đó vật chất xuyên nhập thần hồn bên trong trong dây lát này mục thiên cảm giác mình thay đổi trở nên không giống nhau không nói ra được đạo không rõ có thể thần hồn nơi sâu xa mang đến cảm giác nhưng rõ ràng như thế hay là đây chính là công pháp bên trong ghi chép thần hồn chính đang chuyển hóa trở thành tạo hóa thần hồn từ nay sau đó mục thiên liền có thêm một hạng công tác vậy thì là mỗi ngày thần hồn ngâm sướng này bảy chữ chân ôn chậm rãi đem thần hồn chuyển hóa thành tạo hóa thần hồn thần hồn mỗi ngày đều phát sinh nhỏ bé biến hóa t h â m ảo thay đổi mục thiên không có tham thiết lĩnh hội nhưng là hắn có thể rất rõ ràng phát hiện thần hồn trở nên mạnh mẽ thần thức cũng biến thành càng nhạy cảm cái gì nhen lửa tạo hóa chi hỏa khải linh phú hồn trước tiên không nói chỉ cần có thể khiến thần hồn trở nên mạnh mẽ công pháp này giá trị liền không thể phòng chừng thần hồn mạnh mẽ ân có thể cảnh giới tu luyện đột phá cũng phải dựa vào cái này mục thiên nhất thời tâm tình thật tốt tiểu hắc chúng ta đi mang ngươi phi liên tiếp mấy ngày mục thiên mỗi ngày ngoại trừ tu luyện cùng thần hồn ngâm sướng thần bí bảy chữ chân ngôn ở ngoài mục thiên đều là mang theo tiểu hắc hùng lên núi v ậ t hái linh thảo linh dược linh thu không có không thích thiên nhiên đối với tiểu hắc hùng tới nói có thể theo mục thiên đồng thời ở trên núi sông loạn tự nhiên là rất vui vẻ sự ở trong quá trình này hiện nay phát hiện tiểu hắc hùng một hạng đặc thù bản lĩnh vậy thì là tìm thiên tài địa bảo rất ở hành có lúc mục thiên đều không có phát hiện tiểu hắc hùng lại phát hiện có tiểu hắc hùng trợ giút mục thiên thu hoạch khá dồi dào mỗi ngày thâm nhập tần lĩnh núi lớn đều có thể thắng lợi trở về mặt sau ba lô xưa nay đều là mãn tất cả đều là linh thảo linh dược linh quả loại hình điều này làm cho tần vi cùng các huynh đệ của hắn cực ký ước ao xem tiểu hắc hùng ánh mắt đều sáng lên lấp lóa dựa vào mấy ngày nay mục thiên đem luyện khí bi cũng phân tích ra hoàn chỉnh nắm giữ luyện khí nguyên lý đương nhiên cũng được tạo hóa c h i hỏa hoặc là nói đoạt thiên tạo hóa công thần bí công pháp giống như l ú c chính như bi văn bên trong từng nói đây là tiêu phối có thể dự kiến cái khác trong bia cũng tương tự sẽ có có phong phú vật liệu mục thiên cũng là ngựa tay hiện nay mục thiên trên tay thiên tài địa bảo không ít đệ nhất đẳng cấp chính là linh mục tinh hoạch cùng đỉnh cấp linh thú lôi báo gia thú hơi hơi kém hơn chính là trạm lam hàn thiết linh hổ gia t h ú cùng một cây trăm năm bạch ngọc linh tham đương nhiên các loại phổ thông thực vật dị biến linh thảo linh quả một đồng lớn n à y cây trăm năm bạch ngọc linh tham là tiểu hắc hùng tìm tới nhắc tới cũng thú vị mục thiên vốn là đều không có chú ý tiểu hắc hùng cũng không có chuyện gì trước tiên nhắc nhở mục tiên h ngay ở mục thiên con đường bạch ngọc linh tham thì tiểu hắc hùng từ mục thiên trên lưng n h ả xuống một cái liền nâng lên linh tham dù là nhân s â m thành tinh có thể chui xuống đất mà đi bị một con thần thú n ắ m lấy vậy thì thật là có chạy đằng trời mục thiên luyện tập rất nhiều có điều linh mục kết tinh cùng c h ạ m lam hàn thiết hiện tại chắc chắn sẽ không động quá quý giá dựa theo truyền thừa trong bia đã từng nói thiên tài địa bảo chia làm cựu phẩm lấy một là tối cựu phẩm thấp nhất cùng thời cổ hậu quan chức cấp bậc như thế có điều tuy rằng cựu phẩm thấp nhất nhưng là cũng không phải nói cựu phẩm giá trị không cao trên thực tế có thể vào phẩm tài năng xưng là thiên tài địa bảo c ò nếu lại linh linh là lôi đạt điều không ngọn Trong thảo Cách thú tư. quả báo có đó đủ đ ý. ra n linh tinh phong cùng trăm năm bạch ngọc linh tham phẩm chất đến bát phẩm, lam hàn đến thất thú trăm tham chất bắt thiết đạt đến cửu phẩm, hoạch, hổ bạch phẩm phẩm, chạm cấp mục lam c ra phẩm, hiếm thấy h đều là i t ê như tài điệu bảo. Nếu n nắm thiên tài địa b ả o đến luyện tập cái kia không khỏi quá xa xỉ mục thiên tâm tư trực tiếp phóng tới những này không bằng phẩm linh thảo trên tuy rằng những này phẩm chất không được có điều có thể dùng đến luyện đan mục thiên có bốn tấm linh đan phương pháp phối chế phân biệt là tụ khí đan t h a n g hoa đan chú nhan đan hồi xuân đan trong đó tụ khí đan đơn giản nhất chỉ cần là linh thảo linh dược đều có thể dùng để luyện đan không phân linh thảo chủng loại chỉ cần ẩn chứa linh khí là được dù sao luyện đan cần chỉ là linh khí linh thảo bản thân đặc tính đều không quan trọng vì vậy tụ khí đan thành luyện tập tốt nhất đối tượng huyền giới bên trong thủ pháp luyện đan cùng địa cầu đạo môn bên trong luyện đan có chỗ bất đồng không nhất định cần một lô đỉnh loại hình đồ vật đối với huyền giới thầy luyện đan tới nói thần hồn là bọn họ ăn cơm ra hỏa mục thiên từ ba lô bên trong lấy ra một cái linh thảo đây là chó thường đôi thảo biến dị mà thành linh thảo là mục thiên hạ sơn là vô ý phát hiện vừa nhìn dĩ nhiên là một đám lớn dòng d ã hai mươi mấy cây cái này mục thiên nhạc hỏng rồi một cái đưa hết cho cắt đi rồi mục thiên cầm ba cây đi ra tinh tế xoa xoa cẩu đôi linh thảo thần hồn cảm thụ hành cán bên trong ẩ n chứa linh khí trên tay nặn nặn lắc đầu một cái lại thả lại ba lô bên trong một cây tiểu h á c hùng đặt mông ngồi ở ba lô bên một mặt tò mò nhìn mục thiên bận việc đến bận việc đi viên viên trên mặt tràn ngập ngày hôm nay làm sao không đi trong ngọn núi nghi hoặc xem ra tỉnh tỉnh manh không được tiểu h á c hùng giờ khắc này ra dáng địa mô phỏng theo lên mục thiên cũng bắt được hai cái cẩu đuôi linh thảo đặt ở thịt vù vù tiểu trên ướt nhưng là một lát qua đi nó liền mộng ép chỉ thấy mục thiên trong tay cẩu đuôi linh thảo dần dần có biến hóa mới mẻ hành cán trở nên khô héo hai cái linh thảo trên truyền r a dị dạng gọn sóng tiếp theo gợn sóng trở nên càng ngày càng mãnh liệt hơn nữa những này phân tán gợn sóng c h ậ m dai hướng về một chỗ rời đi dung hợp lại cùng nhau biến thành một đoàn óng ánh long lanh viên thuốc tiểu hắc hùng há hốc mồm nhìn mục thiên trong tay linh thảo nhìn lại mình một chút trong tay nhất thành bất biến mới mẹ cực kỳ linh thảo nó làm sao cũng không nghĩ ra đến cùng phát sinh cái gì thần kỳ biến hóa có điều rất nhanh tiểu hắc liền không nghĩ nhiều bởi vì giờ khắc này nước miếng của nó không khỏi lưu lại nó phát hiện cái kia mãnh liệt khí tức rung động rất quen thuộc đó là linh thạch m ũ i vị rất nhanh mục thiên thần hồn mãnh liệt ở mục thiên sau lưng một bóng mở hiện lên dáng dấp cùng mục thiên tương tự nhưng là nhìn không rõ ràng chỉ thấy cái kêu bóng mở trong tay một đám lửa bay lên có điều cũng chính là trong n g á y mắt hỏa d i ễ m tát mà mục thiên trong tay vóng ánh long lanh viên thuốc cũng theo vỡ tan hóa thành hư vô tiểu hắc hùng nhất thời tức giận trực tiếp bay lên không nào tới miệng l ớ n n u ố t trước ở viên thuốc biến mất trước nuốt vào một mục lớn tuy rằng căng ngã một chồng vó nhưng là tiểu hắc hùng nhưng hài lòng dư vị vô cùng ai nhen lửa tạo hóa chi hỏa khải linh phú hồn thất bại là linh đan đẳng cấp quá thấp vẫn là thủ pháp của ta có vấn đề quên đi trước tiên luyện chế một nhóm tụ khí đan lại nói không đợi mục thiên đưa tay đi ba lô bên trong chảo linh thảo tiểu hắc hùng đã ân cần địa bắt được hai cây linh thảo đặt ở mục thiên trước mặt trong ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng vui mừng người cái kẻ tham ăn mục thiên không có đi bắt linh thảo cười sờ sờ tiểu hắc hùng đầu nhỏ tiểu hắc hùng đem linh thảo đưa cho mục tiên sau đó không ngừng nào h ả o hào hô hai con tiểu hùng chảo không ngừng khoa tay làm r a nổ tung rắn g rớp được ta biết rồi lần sau không luyện bạo nay tụ khí đan biệt hiệu nhân tạo linh thạch ngươi cái tiểu tử thực sự là quỷ tinh thứ tốt đều không gạt được ngươi chương 63, trở lại từ khi mục thiên bắt đầu luyện chế đan dược tiểu hắc hùng liền nên đón cuộc sống hạnh phúc đối với tiểu hắc tới nói cái gì là hạnh phúc hạnh phúc chính là mỗi ngày đều có linh thạch ăn trước đây linh thạch căng thẳng mấy chục khối linh thạch đối với tiểu hắc hùng tới nói cũng chính là mấy ngày sự thèm ăn một điểm hai ngày không có nhưng là đối với một vị tu sĩ tới nói mấy chục khối linh thạch nhưng là một bút không nhỏ của cải mục thiên cựu phẩm thiên tài địa bảo cũng là bỏ ra mấy chục khối linh thạch mà thôi là lấy tiểu hắc hùng trường kỳ đều là đói bụng trạng thái hiện tại tiểu hắc hùng rốt cục hàm ngư vươn mình hắn phát hiện một loại càng ăn ngon đồ vật tù khí đan tù khí đan một rất nhỏ cũng là to bằng ngon cái t ăn g cùng kẹo giống như ràng nhưng viên vậy, tiểu, với như đan bình thường một tụ tuy thạch kẹo khí so linh là qua ả no, hơn n ữ trải qua một ụ c chế, chất càng cũng thiên tạp rất ít, thu theo hấp không mùi sai, luyện dàng, mang dễ m vị luồng qua ngát. An cây có mùi thơm một viên tiểu hắc hùng liền yêu nó mục thiên hai ngày nay tiêu hết hết t h ể không đủ tư cách linh thảo linh quả luyện chế ra đến tụ khí đan đều bị nó phùng đi rồi hết t h ể giấu kỹ mỗi ngày nắm tụ khí đan làm được ăn a n không còn biết trời đâu đất đâu mục thiên muốn phải thử một chút tụ khí đan hiệu quả tìm tiểu h á c hùng đòi hỏi tiểu h á c hùng niệm niệm không muốn móc nửa ngày mới móc ra cái kêu phó đau lòng tiểu răng rớp thật là khiến người ta d ở khóc d ở cười mục thiên nuốt một viên tụ khí đan đả tọa tu luyện thần hồn lần lượt quan tưởng các đại thần từ thượng cổ mang mưu ba con hung d a o thiên triều văn lãng sấm gió hồ báo các loại công pháp cuối cùng đều đạt đến thần ý cảnh giới đỉnh điểm phân tích tinh hải thậm chí đã phân tích đến chín mươi mốt phần trăm đạt đến thần thông cảnh giới nhưng là mục thiên vẫn không cách nào đột phá nay một trận quan tưởng các đại thần hạ xuống mục thiên quan sát bên trong thân thể một phen phát hiện tu vi của chính mình tiến bộ không ít so với bình thường nhanh hơn năm năm mười sự phát hiện này để mục thiên rất hài lòng tu vi thấp kém là hắn hai năm trước đem lượng lớn thời gian tiêu tốn đang giải tích tinh hải bên trong duyên cớ bây giờ muốn một hồi găng sức đuổi theo không tốn chút công phu là không thể thực hiện cũng may mục thiên là cái nhiều diện tiểu năng thủ hiện tại học được thuật luyện đan dựa vào ăn đan dược cũng có thể đoạt về ngày xưa thiên hải các vị đạo hưu bước chân mục thiên chuyện luyện đan tự nhiên không gạt được tần vĩ mục thiên cũng chưa hề nghĩ tới dấu dấu diếm diếm thêm vào tiểu hắc hùng cầm tụ khí đan làm đường ăn khắp nơi lắc lư không bị người phát hiện cũng khó khăn nhắc tới cũng là rất thú vị một ngày tiểu hắc hùng nâng mấy viên tụ khí đan tước chính hàm tần vĩ đi ngang qua phát hiện tiểu tử ăn cái gì đây tần vĩ lên tiếng c h à o hỏi tiểu hắc hùng cao lạnh địa ngẩng đầu liếc mắt nhìn người đến sau đó không thèm để ý tiếp tục dùng sức nhai tụ khí đan lần này tần vĩ cũng hiếu kỳ tên tiểu tử này ăn cái gì ni ăn thơm như vậy vốn là rất thích đan linh thú thịt mấy ngày nay đều không thế nào nhìn thấy nó ăn tần vĩ tò mò nhìn phía tiểu hắc hùng trong tay trên nâng lóng ánh long lanh viên đạn này vừa nhìn không quan trọng lắm nhất thời tần vi cả người đều kinh ngạc đến ngây người chuyện này đây là tụ khí đan tần vĩ kiến thức cũng xem là tốt m ộ trong chút liền nhìn liền a đan đan. vừa tay hai chứa đan này viên đạn chính linh Tần nhìn, hiện hùng trên không viên viên, dòng bình, bình là mà là là Vĩ lại tiểu phải đại khí phát hát khí l tụ một một tụ dã ạ i kia a t r đồ đan. trồng ăn bình, vẫn là trong xuất sắc. Từ bên ngoài có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong trồng chất từng viên từng viên khác nào bảo ngọc bình thường tụ khí đan. Trong vặt tợ lặt tịa xuất từ thể thấy chất tụ là bảo khác khí mà rõ sắc, có dây lát này tần vĩ trong lòng phảng phất có mười ngàn đầu vỡ đằng mà qua hắn đây hài hòa mẹ là quý giá linh đan Ta l à mục sao sâu sắc qua kẹo. bảo ảo hoài như là quán ven đường、kẹo. Ngày hôm qua đại kiếm thời điểm chơi quán này. hiện Tần này nghi bản thân. hôm thời chơi thời khắc là Đều xuất giác. Vĩ đại điểm kiếm m từ thiên mục thiên mau ra đây ta tìm ngươi có việc cũng chính là trong nháy mắt phản ứng lại tần vĩ giạt ra chân chạy về phía mục thiên phòng ngủ mục thiên anh em tốt của ta ngươi nói một chút chúng ta giao tình thế nào vừa vào cửa tần vĩ liền kề vai sát cánh thân thiết cực kỳ mục thiên có chút cảnh giác liếc mắt một cái ân cần tần vĩ hất tay của hắn ra lùi về sau một bước làm gì ngươi làm sao ta không tiền ngươi cũng không phải không biết tiền gì không tiền ta lúc nào chuẩn bị hướng về ngươi vay tiền tần vĩ có chút mơ hồ đều suýt chút nữa quên đến sơ chung mục thiên ồ một tiếng vay tiền mọi người là cái này động tác võ thuật hỏi trước chúng ta giao tình làm sao tần vĩ không nhìn mục thiên lạnh hài hước không xả nói chính sự ngươi có phải là luyện chế gia linh đan Khí tên khí thấy hát đan. Ngươi ăn. tiểu tiểu tử kia có tụ khí đan ngay cả ta đều không thèm để ý mục thiên thờ ơ cười nói nhưng là đặt ở tần vĩ này nhưng là giật nảy cả mình mục tiên h ngươi thật là làm cho ta cái này bạn cũ càng ngày càng giật mình có đại tài nên trưởng thành muộn a không chỉ có không phải chiến ngũ cặp bã hoàn thành thầy luyện đan đây chính là linh đan dĩ nhiên liền như thế bị ngươi chuyển đi ra sau đó dựa vào thầy luyện đan thân phận này đến cái nào không phải khách quý mục thiên lắc đầu lạnh nhạt nói đây là tụ khí đan còn không x ư n g được chân chính linh đan ở mục thiên trong lòng chỉ có nhen l ử a tạo hóa chi hỏa khải linh phú hồn đan mới có thể x ư n g là linh đan còn lại có điều là phổ thông linh khí đan dược thôi tần vĩ là tay mơ này không quan tâm những chuyện đó hắn chỉ chú ý tới mục thiên thừa nhận này chính là tụ khí đan nhất thời trong lòng hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quá tốt rồi mục thiên chúng ta căn cứ linh thảo linh quả mỗi ngày đều sẽ sản xuất bình thường tự chúng ta dùng cho tu luyện có điều như vậy ăn sống quá lãng phí bán cho người khác cũng không có lời hiện tại có n g ư n i người, người thầy luyện đan này ha ha ha ha ha ha ha ha tân vĩ nói nói bắt đầu ý hài hòa dâm lên đến cuối cùng càng là không nhịn được cưỡi to lên mục thiên bất đắc dĩ có điều hắn cũng không có phản đối tu luyện cần tài nguyên luyện đan luyện khí loại này cấp phó càng cần phải các loại thiên tài địa bảo có một ổn định cung cấp điểm hắn tự nhiên tình nguyện ngược lại tần vĩ bọn họ thù lao chắc chắn sẽ không thiếu giao tình quy giao tình lợi ích quy lợi ích liền song phương ăn nhịp với nhau trên thực tế mục thiên là chiếm món hời lớn trên căn bản một nửa tiền lời quy mục tiên h mục thiên còn có chút ngượng ngủng nhưng là dựa theo tần vĩ lời giải thích mục tiên h ngươi quá cái kia đi để cái này đỏ gì ích cho hoàn mỹ ngươi cũng phải khổ cực phí m à những khác thầy luyện đan năm cây linh thảo luyện chế một viên tụ khí đan ngươi ở hai cây linh thảo luyện chế một viên thực sự là chúng ta giao tình quy giao tỉnh có thể đừng mục thiên nghĩ thầm hắn thông thạo sau khi một cây linh thảo có thể luyện chế ra một viên đan ăn dược có lúc hai cây linh thảo có thể luyện chế ra ba viên tụ khí đan đây không một chút nào chịu thiệt đương nhiên mục thiên cũng không vạch trần đạt được tiểu v ĩ vốn là mua bán không vốn thông thạo sau khi ta có thể luyện chế ra càng nhiều tụ khí đan tiền lời cũng sẽ rất phong phú không nuốt nổi thiệt h ò i ha ha ha ta liền biết năm đó giao ngươi người huynh đệ này không có đan sen Tần、Vĩ、trong lòng Vĩ một là thiên giang thị lý thị trưởng điện thoại lý thị trưởng rất khách khí hỏi do mục thiên lúc nào hồi thiên giang Từ、lý、thị trường trong thanh lý âm, m ụ c t h i thiết Thiên ê n nghe phản vọng phất hy h ra trở cấp Mục c vẻ, về. ư a kịp Mục t h i ê n n g h thoại đánh nhà chút ĩ rõ ràng bên trong trong là bên điện cũng nói tới, một đạo đạo, mẹ điện thoại cũng đánh tới, nói là trong nhà có s ự m u ố n hắn mươi a mau Sau u trở về xử lý. Sau đó lại là đó đồ đệ d n Thuần g g ọ điện thoại,、mục、Thiên mới rõ ràng tình Mục rõ sự b ắ t t đầu chưa. h i ê n giang đến rồi một đám đến Địa người, những người này đến từ Thiên Nam rồi một từ bao ắ c mục đích chỉ có một, bài sư. n g b a t ả i đại tu sĩ dựa theo dương thuần nói chuyện như hôm nay giang thị có thể náo nhiệt mỗi ngày thiên giang chạm xe lửa bên trong chật ních đến từ đại giang nam bắc hướng đạo người nghe nói địa phương bộ ngành còn chuyên môn tổ chức gan người bảo lãnh viên lấy duy trì c h ạ m xe lửa trật tự không chỉ có như vậy lượng lớn nơi khác giấy phép xe thành tốp tràn vào thiên giang thị bọn họ không phải bỏ ra kém cũng không phải lại đây làm ăn mà là từng cái từng cái mang theo trong nhà hài đồng hoặc là tiểu tử mục tiêu của mọi người chỉ có một thiên giang tu sĩ học viện mục thiên vô số người nghĩ bái mục thiên sư phụ hướng về hắn lĩnh giáo tu luyện như thế nào trước đây mục thiên tuy nhiên được gọi là đại sư nhưng là cũng chính là ở đạo văn phương diện rất có chiến tích đoàn người tuy rằng tồn kính nhưng là cũng không có như này đại náo động dù sao ở nhà xem video học đạo văn hòa ngay mặt học cũng không kém là bao nhiêu chỉ cần khắc khổ nỗ lực hết thể đều không là vấn đề nhưng là bây giờ mục thiên dĩ nhiên ở công pháp phương diện có thâm hậu như thế trình độ con đường tu luyện pháp tài lữ địa pháp dẫn đầu vị không có phương pháp tu luyện còn nói gì tới tu luyện thì lại làm sao trở thành tu sĩ có điều rất đáng tiếc mục tiên người không ở thiên giang thị những kia tới cửa bái sư người trong không thiếu năng lực thông thiên hạng người nhưng là bọn họ tìm khắp cả toàn bộ thiên giang thị lăng là không có tìm được mục tiên không tìm được mục tiên bọn họ cũng là lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn tiên tiến vào thiên giang tu sĩ học viện kết quả là lý thị trưởng liền đau đầu trước đây lý thị trưởng lo lắng sinh nguyên không đủ không cách nào chiêu đến thiên phú tuyệt hảo học sinh hiện tại lý thị trưởng trên đầu đen thui bên trong đều nhiều hơn mấy mạt ngân s ắ c nếu như ngoại lệ chiêu mấy học sinh tiến vào thiên giang tu sĩ học viện thực sự không phải khó khăn gì sự nhưng là nếu như số lượng ấy phóng to mấy vạn lần đây lý thị trưởng mặt buồn rười rưỡi mỗi ngày đều có người thị dân cho trong thành phố đều ý kiến yêu cầu trong thành phố giúp đại gia giải quyết giáo dục vấn đề cứ như vậy cơ sở công chức bận bịu gần chết lý thị trưởng cũng không ngủ ngon được nhiều người như vậy sắp xếp như thế nào lại đây vốn là cái này cũng chưa tính cái gì trực tiếp đưa ra m ì n h xác chỉ tiêu sau đó sắp xếp sát hạch chọn ưu tú trúng tuyển lý thị trưởng cũng không tính quá làm khó dễ chỉ là hiện tại có không ít người cầu đến hắn này để hắn dẫn tiến một phen để cho mình ra con cháu bái mục đại sư s ư phụ sắp xếp thiên giang tu sĩ học viện học sinh tiêu chuẩn thị trưởng tự nhiên không có lời gì để nói nhưng là bái mục thiên sư phụ hắn liền làm khó dễ không cách nào bảo đảm thế nhưng hắn lại không thể không làm nhờ tới hán không phải thế giao chính là trước đây lão thủ trưởng gia quyến không đến từ chối mục thiên nghe đồ đệ dương thuần báo cáo trong lòng cũng nắm chắc rồi sư phụ ta nửa tháng đến vẫn đang tu luyện hai ngày trước đột phá đặt đến ngưng mạch hai tầng vô p h ù n g thiên ý thần hình đã cơ bản hoàn thiện cuối cùng dương thuần đột nhiên đến rồi một câu mục thiên khen ngợi một câu trong lòng lại không khỏi bị trọc cười đối diện lên tới hàng ngàn hàng vạn đến đây b á i sư người dương thuần rõ ràng cảm giác được áp lực như vậy cũng được dương thuần tư chất không sai đặc biệt tu luyện vô phùng thiên y quan tưởng đồ quả thực giống như thần trợ thêm nữa hắn không có tiếp thu quán đỉnh truyền thừa hết thẻ tu vi đều là chính mình một bước một vết chân luyện ra mặc dù đối diện truyền thừa thạch bi tán thành người dương thuần hay là không địch lại nhưng là chí ít hắn có thần hồn quan tưởng hợp lực một t r ợ chiến dũng khí có lượng kiếm sức lực ngày mai mục thiên liền bước lên đi tới thiên giang thị xe lửa đến thời điểm mục thiên bắt đầu một cái ba lô một con hùng trở lại thì đồ vật đúng là một đại loa đỉnh cấp linh thú lôi báo gia thú phong hổ gia thú trăm năm bạch ngọc linh tham đỉnh cấp linh thú thịt chờ chút cũng không ít vài cái đại túi du lịch đều không chứa nổi lúc này mục thiên trong lòng đột nhiên đối với trong truyền thuyết không gian linh bảo sản sinh khát vọng thứ đó thực sự là quá thuận tiện chẳng trách trong tiểu thuyết nhân vật chính đều là trong tay mỗi người có một cái trên thực tế loại này không gian bảo vật nhẫn chứa đồ loại hình chính là tồn tại mục thiên ở luyện khí nguyên lý bên trong cũng từng thấy có điều loại này linh bảo luyện chế lên không dễ dàng càng then chốt chính là tài liệu chính là không minh thạch trong truyền thuyết cấp bậc chí ít ngũ phẩm thiên tài địa bảo vì thế tần v ĩ chuyên môn phái hai người đưa hắn trở lại giúp hắn túi sách làm công mà mục thiên chỉ cần bối một bao bên trong chứa tiểu hắc hùng cùng mấy bình tụ khí đan hết cách rồi tiểu hắc đối với tụ khí đan bảo b ố i lắm dễ dàng không khiến người ta chạm ngủ đều m u ố n ôm đưa mục thiên trở lại hai người một là hầu tử một cái khác là trên mặt có đao ba chất phát h á tử hai người đều là tu vi cao siêu tu sĩ hầu tử ngưng mạch bảy tầng vị k i ê u biệt hiệu đao ba ca chất phát hán tử c à n g là cao đạt ngưng mạch tám tầng ở căn cứ chỉ đứng sau tần vĩ hai người thả ở bên ngoài đều là cao thủ hàng đầu các thế lực lớn khách quý nhưng là hiện tại nhưng thành mục thiên tiểu tùy tùng giang bao làm việc vặt an bảo vệ vệ cái gì đều làm dựa theo hầu tử lời giải thích hai người bọn họ có thể có cơ hội đưa mục thiên trở lại đó là bản lánh của bọn họ trong căn cứ một đám người vội vàng đến đây hầu tử dựa vào chính là mạnh vì gạo bạo vì tiền giao thiệp hiểu rõ đao ba ca nhưng là dựa vào năm đấm trên thực tế trong căn cứ người và mục thiên ở chung nửa tháng đối với mục thiên đều sản sinh sâu sắc kính ý trước mục thiên ghê gớm là một vị đạo văn đại sư công pháp khai sáng giả nhưng là sau đó mục thiên hời hợt đánh giết đỉnh cấp linh thú một màn thuyết phục tất cả mọi người đoàn người đều là ở trên mũi đao liếm huyết người đối với cường giả có không tên sùng bái sau khi mục thiên càng là l ắ p mình biến hóa trở thành cao quý ít ỏi thầy luyện đan loại này loại sự tình không thể nghi ngờ để trong căn cứ người đối với mục thiên sản sinh ra sự kính trọng bất kể là linh thú phân phối vẫn là giúp bọn họ căn cứ luyện chế tụ khí đan mục thiên đều biểu hiện phi thường hào khí rất được căn cứ người khen ngợi đối với hộ tống mục thiên việc xấu đại gia cũng là mang theo cảm tạ tâm đi đương nhiên càng làm cho đoàn người tôn k í n h chính là mục thiên tự hạn chế cùng chăm chỉ nửa tháng mục thiên không phải ở nhà tu luyện chính là lên núi tầm bảo quá khổ hành tăng bình thường sinh hoạt không giống bọn họ cách cái mấy ngày hay cùng nào đó bất lương đầu đi đô thị phồn hoa bên trong khoái hoạt đại bảo kiếm cái gì rõ ràng thiên phu tuyệt đỉnh vẫn như thế chăm chỉ để bọn họ sống thế nào dòng dã một ngày mục thiên rốt cục đến thiên giang thị ở thiên giang thị mục thiên có chút thụ sùng nhược kinh lý thị trưởng dĩ nhiên lại tới đón hắn lý thị trưởng vương doanh trưởng nhìn các ngươi còn chuyên môn tới đón ta thật là làm cho ta có chút kinh hoàng mục thiên cười đến đón mặt sau thì lại theo gánh bọc lớn hầu tử cùng đao ba ca trong g i â y lát này vương kiếm nhất thời sắc mặt hơi quái dị hắn một chút liền nhìn ra mục thiên mặt sau theo g i a n g bao hai người không đơn giản đều đang là tu sĩ lại vừa nhìn vương kiếm cả người đều có chút há h ố c mồm cái kia cao gầy nam tử tu vi xem ra dĩ nhiên cùng mình không phân cao thấp cũng là ngưng mạch bảy tầng còn cái kia đao ba kiểm thì càng ghê gớm khí tức tối nghĩa khó có thể tìm rõ rõ ràng chính là một vị ngưng mạch tám tầng trở lên đại tu sĩ nhưng là trước mắt họa phong có chút không đúng giang bao tại đại tu sĩ chương sáu mươi lăm khắp nơi tới cửa đi học vấn đạo lý thị trưởng tu vi giống như vậy không nhìn ra hầu tử cùng đao ba ca sâu cạn không biết bên cạnh lao vương đồng chí nội tâm là cỡ nào kinh ngạc hắn nên đón nửa bước cười nói không có gì vừa vặn trong thành phố không chuyện gì thấy ngươi phải quay về vừa vặn tiện đường ngươi không biết này nửa tháng đến chúng ta thiên giang tu sĩ học viện thật đúng là ở toàn quốc đều ló mặt vô số người mộ danh mà đến bái học c ầ u nghệ chúng ta học viện có thể có như thế náo nhiệt tiểu mục ngươi chiếm thủ công lý thị trưởng nói chính là lời nói thật không hề có một chút nào khen tặng hoặc là khuyết đại chỗ thế nhưng đến mục thiên này vẫn còn có chút thật không t i ệ n còn nữa mục thiên cũng không phải thật loại này hư danh người lý thị trưởng quá khen rồi mục thiên làm sao không cho chúng ta dẫn tiến một hồi hai vị vốn là trong tình huống bình thường vương kiếm là sẽ không nói chen vào dù sao hắn là theo lý thị trưởng đến dựa theo quy định lý thị trưởng phụ trách thiên giang tu sĩ sự vụ là hắn người lãnh đạo trực tiếp nhưng là giờ khác này vương kiếm nhưng thực sự không nhịn được cấp thiết sen mồm ồ ồ ồ ta quên đi mục thiên cũng là áy náy cười cười đến đây là thiên giang thị lý thị trưởng phụ trách toàn thành phố tu sĩ sự vụ vị này chính là thiên giang cổ vũ doanh vương kiếm vương doanh trưởng hắn gọi hầu tử hắn gọi đao ba ca đều là tần lĩnh đường biên nào đó phòng tuyến căn cứ tu sĩ mỗi người đều là đại cao thủ lần này còn phải cảm tạ bọn họ khổ cực đưa ta trở về mục thiên một vừa giới thiệu hầu tử lúc này cười nói tần đại sư thực sự là nói dỡn có thể đưa ngài tới là vinh hạnh của chúng ta chúng ta cũng là giang bao làm vế vặt không có làm gì khổ cực hầu tử nói đúng là lời nói tự đáy lỏng ở trong mắt hắn mục thiên nhân vật như thế sớm muộn là muốn nhất phi trùng tiên h dựa theo bọn họ đầu tần vĩ mà nói vậy thì là có đại tài nên trưởng thành muộn thâm hậu tích lũy một khi bạo phát chắc chắn khiếp sợ thế giới thành phật thành thánh cũng là điều chắc chắn lúc này không cố gắng kết giao sau đó liên tiếp xúc cơ hội đều không có hầu tử mấy câu nói để vương kiếm càng thêm giật mình mặt sau hồi thiên giang tu sĩ học viện trên đường vương kiếm cũng nhạy cảm phát hiện này hai người cao thủ đối với mục thiên phi thường tôn kính đó là một loại xuất phát từ nội tâm kinh ý trở lại thiên giang tu sĩ học viện hầu tử hai người giúp mục thiên đem bao lớn bao nhỏ giang đến liền rời đi mục thiên cực lực giữ lại hai người vẫn là rời đi nói là vừa v ậ n tiện đường hoàn thành một bí mật nhiệm vụ liền không quái dày mục thiên lần sau trở lại quái dày bởi vì nghe nói mục thiên trong nhà có việc vì vậy lý thị trưởng cùng vương kiếm cũng nên rời đi trước biểu thị chuyện công tác chờ gia đình hắn sự thích đáng kết cục sau trở lại nói chuyện đi ra mục thiên chỗ ở lý thị trưởng nghi hoặc mà hỏi vương kiếm lao vương ngươi thật giống như đối với đưa mục thiên đến hai nam tử cảm thấy rất hứng thú làm sao bọn họ không đơn giản lý thị trưởng tu vi thấp không sai nhưng là hắn nhãn lực cỡ nào độc ác nhìn thấy vương kiếm rất quan tâm hai người kia một hồi đoàn tám hài hòa chín không g i mười vương kiếm lúc này mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại cười khổ nói lý thị trưởng này đâu chỉ không đơn giản à lý thị trưởng đến hứng thú ngươi đừng nói cho ta hai người này thực lực nhanh đuổi tới ngươi vương kiếm mặt nhất thời đồ Chuyện này. Không có. lý thị trưởng vậy thì thế ạ phỏng chừng hai người này là mục thiên cái kia chỉ huy phó đồng học thủ h ạ n vương kiếm thở dài một tiếng bọn họ không phải nhanh đuổi tới ta mà là đã đuổi tới ta tu vi thấp nhất đều mạnh hơn ta trên ba phần một cái khác đao ba kiểm cảng là ngưng mạch tám tầng hơn nữa trên người bọn họ có một luồng thiết huyết khí sát phạt vừa nhìn chính là thiện chiến hạng người lý thị trưởng tặc lưỡi không ớt thật chứ vương kiếm này còn có giả có điều càng làm ta không rõ chính là hai người kia để ở nơi đâu đều toàn cái không nhỏ nhân vật không nghĩ tới đối với mục thiên như thế cung kính không nên à. lý thị t r ư ở n g nghe xong như có ngộ ra không có lại mở miệng mục thiên trở lại chỗ ở bàn giao đồ đ ệ dương thuần vài câu sau đó lập tức chạy tới trong nhà cha mẹ tự mình gọi điện thoại đến mục thiên thất lệ không được mục thiên cha mẹ đã chuyển tới trong thành phố trong đại viện bất kể là an bảo đảm vẫn là hoàn cảnh đều không nói một ụ c công Cha, tức có chỉ có coi cha chết Thiên ta trở trên Tử, tốt. Tiểu Thiên, thể trở ta phế phu đánh Nhi nhìn hắn không gầy, hắn không thiên, những điểm mới đi lại giới giá ngoài ngươi ngươi biểu rồi, nên bên Lan đón ngày gần đây, ta và cha ngươi đều bận lớn đều đã đây, đây, đều đầu đều về. về, quá lập bỏ mẹ, Mẹ m gầy, vào. và là lo rồi. ở Lữ trận thăm hỏi sau khi xác định nhi tử nửa tháng này trải qua không tồi lữ lan bắt đầu đại kể khổ bên cạnh cha mục viễn minh tuy rằng không nói gì nhưng là cũng có vẻ rất khổ não mục thiên chấn định vấn đạo làm sao đã xảy ra chuyện gì còn không phải là bởi vì tiểu tử ngươi cho chúng ta mang đến nhiều phiền toái như vậy lữ lan tức giận nói ta mục thiên cảm thấy oan ức chính mình hơn nửa tháng đều ở ngoại địa có thể làm chuyện xấu xa gì ta làm sao mục viễn minh lúc này mở miệng đừng nghe ngươi mẹ nói mò trong miệng n à n g nói phiền phức phiền lòng đồng thời buổi tối đều sắp cao hứng ngủ không yên hả hê lắm mục thiên càng ngộp ép ba mẹ các ngươi đừng nói tướng thanh a ta hiện tại vẫn là hồ đồ vào lúc này lữ lan thở dài một tiếng khẩu hiểm thể chính trực địa giảng lên n g u y ê n lai、like, mục thiên liên tiếp tuyên bố hai đại công pháp giảng bài video sau khi tất cả mọi người đều sôi trào lên vô số tràn ngập giấu trong lòng hy vọng địa người đi tới thiên giang thị nghị b á i mục thiên s ư phụ này không mục gia nhị lao liền thành không ít người đ ư n g tắt cũng không biết là tình huống thế nào đoàn người đều biết mục thiên là hai người con trai ruột lần này đồng sự bằng hữu bà con xa trực tiếp đem hắn ra ngưỡng cửa đều vượt nát chính như mục mẫu lữ lan lời giải thích trong nhà các loại lễ vật đem gian phòng nhỏ đều chất đầy chỉ là tặng lễ người đưa tới hoa quả đều nát đi một xe tải lữ lan nói đến đây thì đầy mặt ghét bỏ cùng không thích nhưng là mục thiên rõ ràng ở nàng khoe miệng nhìn thấy mừng rỡ cùng tự hào c ầ u trên người của chúng ta quá hơn nhiều chúng ta không có trực tiếp đáp ứng sợ ngươi làm khó dễ tiểu thiên a ngươi nói xem chuyện này làm sao làm lữ lan lúc này là thật sự sầu t h h a n q u a n đoạn khó h c u y ệ n như à chuyện h n vậy thật sự xử lý không tốt khiến lòng người phiền n à y có cái gì tốt nói để bọn họ đi học viện tham gia sát hạch nếu như có thiên phú tu luyện ta đều có thể cho làm tiến vào trong học viện này chút mặt mũi ta vẫn có có điều nếu là không có thiên phú vậy ta cũng không có cách nào tu hành không cách nào cưỡng cầu không có thiên phú sẽ không có cái gì lối thoát mục gia nhị lão đều là trên mặt vui vẻ mục thiên bảo đảm bọn họ tự nhiên thỏa mãn trong lòng đại thạch rơi xuống đất rất nhanh mục viễn minh t ặ n g háng một cái cẩn thận nói ngươi biểu cô ra có đứa bé cũng có chút thiên phú nàng ra xảy ra chút sự ngươi xem một chút ngươi có thể hay không tự mình dạy h ắ n mục thiên yên lặng nửa ngày không có mở miệng biểu cô ra sự mục thiên nghe nói qua nàng nhà ở ở nông thôn tới gần trong ngọn núi thiên địa đại biến sau khi giá thu biến lớn dị vọt vào trong sân thôn trắng trận giết chóc biểu cô cùng biểu cô ra bất hạnh gặp nạn chỉ để lại một chừng mười tuổi hải tử được một lát mục thiên trực tiếp đồng ý trước đây biểu cô đối với hắn rất tốt hắn không có cách nào từ chối chương 66, quán đỉnh chuyện thừa giả không thu ngày mai mục thiên ở nhà ăn xong cơm tối ở một đêm ngày thứ hai trở về đến thiên giang tu sĩ học viện tìm tới lý thị trưởng mục lão sư không biết n g ư ờ i đối với lần này chúng ta học viện học sinh khoách chiêu có ý kiến gì chịu đến hầu tử cùng đao ba kiểm ảnh hưởng lý thị trưởng đối với mục thiên càng thêm coi trọng sau đó hắn cũng phân tích quá nhìn ra một chút rất đáng giá suy nghĩ sâu s ắ c điểm càng phát giác mục thiên sâu không lường được mục thiên giật mình với lý thị trưởng hỏi đến hắn ý kiến lại nghĩ tới đến cái gì liền thăm dò hỏi ta còn thực sự có chút kiến nghị không biết lý thị trưởng có nguyện ý hay không nghe lý thị trưởng nhất thời khá cảm thấy hứng thú mục lao sư có đề nghị gì cứ việc nói trong thành phố cùng viện mới đều sẽ tận lực đem công tác làm được mục lao sư hài lòng mới thôi mục thiên ý cười dịu dàng trinh trọng hỏi ngược lại lý thị trưởng thật chứ ra Trưởng càng cảm thấy hứng thú. Lấy lý thị Trưởng rõ, Trưởng thừa ý Lý Lý Lý kiến khả kinh không không kích kiến kinh không vi Thiên nói đối với、Mục、Thiên hiểu rõ, biết、Mục、Thiên không phải người, thời loại Thiên người. Thiên nói, giả. này năng càng như càng hứng bắn tên nhất động lên, hắn nghĩ nhất định này đỉnh chuyện là ly vậy, thấy lấy chút phạm chủ Thị thú, Thị đích Thị chút thu cảm cảm, có Mục Mục Mục có có Mục Mục lúc rót một rất từ tổ lưu. bạ đạo, đều dự hả cái gì lý thị trưởng thời khắc này không biết là không có nghe rõ vẫn là nghe rõ ràng sau khi khó có thể tin mục thiên không thể làm gì khác hơn là lặp lại lần nữa ta kiến nghị học viện không thu rót đỉnh chuyện thừa giả lý thị trường nghe rõ ràng cả người cũng bối rối quán đỉnh chuyện thừa giả ở thời đại này đại diện cho cái gì thiên phú siêu tuyệt tương lai tiền đồ không thể đo lường tất cả mọi người tha thiết ước mơ cũng là các thế lực lớn cơ cấu tranh tương cướp giật chất lượng tốt mầm nhưng là ở mục thiên trong miệng người như thế trái lại không thu mục lao sư đây là cái đạo lý gì lý thị trường thật sự không bình tĩnh mục trời mới biết đề nghị này e sợ không dễ dàng bị người tiếp thu liền đổi lời giải thích nói học viện chúng ta giáo dục tài nguyên không có đạt đến nhất định độ cao mà quán đỉnh chuyện thừa giả đều là thiên phú tuyệt hảo hàng người ở chúng ta này học không tới cái gì lý thị trường nghe lời vô lực phản bác có điều lại có chút không cam lòng nói lẽ nào mục lao sư cũng không có lòng tin giáo đương nhiên không phải thân giác cảnh dưới không có ai là ta không thể dạy mục thiên hờ hưng bên trong lộ ra một luồng tự tin lý thị trưởng lần này càng nghi ngờ đã như vậy mục lao sư vì sao không thu rót đỉnh c h u y ể n thừa thiên tài lẽ nào mục lao sư muốn nghỉ việc lần này lý thị trưởng hơi sốt sáng chỉ lo mục thiên chọn dưới trọng trách liền đi mục thiên cười động viên nói lý thị trưởng đừng suy nghĩ nhiều ta ở học viện ngốc vẫn tính thoải mái không có nghỉ việc ý nghĩ liên quan với không thu rót đỉnh c h u y ề n thừa giả là cá nhân ta yêu cầu lý thị trưởng không hiểu nổi mục thiên ý nghĩ tiếp tục truy hỏi lẽ nào không có dàn xếp chỗ có cái gì con đường giải quyết đây? Mục giải Thiên gì đường đây? quyết lý ạ nhạt hạ n nói, đương nhiên là có, có thể tiếp thu quán đỉnh truyền không thể nghi ngờ thiên ngoài muốn môn quán đỉnh truyền công pháp liền h thể thu thừa, thể phế thừa pháp thể. tiếp tài, ta tuyệt ta, tự có, có có đều là là làm l vào cự cửa, sao sẽ ở thị trường Lý Thị Trường sâu sắc không hiểu mục thiên hành vi có điều hắn nhưng dành cho mục thiên tôn trọng ngay lập tức thiên giang tu sĩ học viện liền thông cáo trúng tuyển tiêu chuẩn thiên giang tu sĩ học viện lúc này đã bị hơn vạn người ghi danh thí sinh vây nốt Đại gia rồn rập ở h ọ cũng không biết thiên giang học viện trúng tuyển tiêu chuẩn gì ai nhiều người như vậy cạnh tranh là có cỡ nào kịch liệt ta ai cũng không biết nhà ta hải tử có được hay không lão ca nhà ngươi hải tử có thể hấp thu linh khí luyện được cái kia cái gì linh lực sao không đây nhà ta hải tử đầu góc chậm chạp n à y không phải tới bên này nhìn mà ai huynh đệ ta khuyên ngươi mang ngươi hải tử về nhà quên đi ngươi đây căn bản không có cơ hội nhà ta hải tử mấy ngày trước đây xem mục đại sư video rất có cảm lộ đã luyện được một điểm thành cựu thiết ta nhìn mục lão sư video trực tiếp thành vì quốc gia chứng thực tu sĩ ba ngươi nói đúng hay không nhà ta hải tử cũng không sai tiếp nhận rồi truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa nay vừa nói toàn trường đều kinh tất cả mọi người đều lặng lẽ không nói gì quán đỉnh truyền thừa giả cho tới nay chính là tu sĩ đại danh tử là thiên tài tượng trưng vốn đang từng người phàn so với người đều yên tĩnh r ô n r ậ p thở dài một tiếng nay tiếng thở dài phảng phất là một loại bệnh truyền nhiễm nhất thời ở toàn trường lan tràn ra ở mọi người chờ đợi thời khắc học viện đại quảng trường to lớn trên màn ảnh xuất hiện chúng tuyển tiêu chuẩn chúng tuyển tiêu chuẩn một chỗ nhất thời toàn trường náo động khe nằm điều thứ nhất không thu rót đỉnh chuyện thừa giả đây là yêu cầu gì quán đỉnh chuyện thừa giả đến cái nào không phải khắp nơi muốn cướp nhân tài làm sao đến hắn thiên giang liền không m u ố n quả thực mỏ mâm trứng đúng đấy ta chính là quán đỉnh chuyện thừa giả vốn đang cho rằng tiến vào một chỗ cấp thị tu sĩ học viện nắm chắc không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải loại này kỳ hoa sự sẽ không là viện mới công nhân viên lầm đi loại này cấp thấp sai lầm đều phạm ăn cái gì cơn khô nhất thời không ít người căm phẫn sụp sôi nhau đến viện mới lãnh đạo cái kia đi yêu cầu cho một câu trả lời hợp lý nhưng là để mọi người giật nảy cả mình chính là công nhân viên biểu thị c h ú n g tuyển tiêu chuẩn cũng không sai chính là viện mới yêu cầu lập tức một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời toàn trường sôi trào lên quán đỉnh chuyện thừa giả tự nhiên là cực kỳ bất mãn phẫn nộ phiên muộn nhưng là những người bình thường kia liền cao hứng không có quán đỉnh chuyện thừa giả cạnh tranh cơ hội của bọn họ liền gia tăng thật lớn tại chỗ những kia quán đỉnh những người thừa kế liền không sống được đại náo lên bọn họ không phải người bình thường trên tay ít nhiều có chút tu vi một khi phá hoại lên hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng bất đắc dĩ công nhân viên lập tức liên hệ viện mới lãnh đạo mục thiên chạy tới nếu sự tình phát sinh nguyên nhân chủ yếu là h ắ n h ắ n đương nhiên muốn đứng ra giải quyết mục thiên vừa ra tới nhất thời toàn trường đều yên tĩnh lại mục đại sư ngài đã tới ngài nói nghe một chút viện mới đây là cái đạo lý gì Quán đỉnh chuyện thừa giả không thu, này không phải quá chuyện thu, chuyện đám đỉnh không này không Trong thừa phải cười sao. giả mục đại sư ngài đây là ý gì có phải là ngài trình độ có hạ cảm thấy giáo không được quán đỉnh chuyển thừa học sinh mới không dám thu trong đám người có người phẫn nộ gọi ra người kia gọi ra trong nháy mắt cũng hối hận rồi tất cả mọi người đều nhìn về hắn cùng mục tiên h mục tiên h hờ hững cười nói ngươi nói như vậy cũng được có điều yêu cầu của ta chính là không thu rót đỉnh chuyện thừa giả đương nhiên nếu như ngươi vẫn cứ muốn ở lại thiên giang tu sĩ học viện vậy dĩ nhiên hoan nghênh ngược lại ta không giáo muốn ta giáo trừ phi tự trả tiền quán đỉnh truyền thừa công pháp một viên đ á làm giấy lên sóng lớn n g ậ p trời mục thiên kinh thiên t r ì ngự a gây nên cự náo động lớn rất nhanh mục thiên ngôn luận liền ở mạng lưới thế giới nhấc lên một trận cuồng phong sóng lớn chương sáu mươi bảy mục đại sư giáo không được thiên tài chương sáu mươi bảy mục đại sư giáo không được thiên tài một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời phóng tầm mắt toàn bộ rét quốc thậm chí toàn cầu quán đỉnh chuyện thừa giả đều là rồng phượng trong loài người thuộc về thời đại mới kết xuất tương lai kiểu mới văn minh d ò đường giả hoa tiêu người xưa nay đều là thế lực khắp nơi tranh cướp giành giật đem quán đỉnh chuyện thừa giả nhận lấy thậm chí một ít quốc gia đem quán đỉnh chuyện thừa giả chất lượng cùng số lượng cho rằng cân nhắc quốc gia tương lai thực lực tổng hợp trọng yếu chỉ tiêu có thể tưởng tượng ở vào tình huống quan trọng này mục thiên ngôn luận là cỡ nào kinh thiên địa khiếp q u ỷ thần tầm thường một ít có chút tiếng t â m công biết nói ra đều có thể nhấc lên sóng lớn mênh ngông càng hà luận hưởng dự toàn cầu mục thiên không khách khi nói chỉ cần liên quan với mục thiên sự coi như là ngày hôm nay mục thiên ăn cái gì đều có thể gây nên mười triệu người quan tâm hiện tại mục thiên ngôn luận vậy thì thật là triệt để h ò a đi toàn cầu bàn tán sôi nổi không dứt liên quan với mục thiên không thu rót đỉnh chuyện thừa giả một số giải thích cũng một lần ở internet gây nên một fan náo đ ộ n g nhất là bị người quan tâm chính là đến từ đại vũ trụ quốc một cái nào đó danh nhân tâm tình tiết mục người chủ chỉ làm lời dạo đầu đưa tin ngày đó mục thiên nói lời kinh người toàn quá trình dứt lời dưới đại khán giả lập tức kinh ngạc thốt lên không biết là phối hợp thật vẫn là xuất phát từ nội tâm kiếp h sợ không thu rót đỉnh chuyện thừa giả đại sư chính là đại sư ý nghĩ của hắn thật là khiến người ta cân nhắc không ra ta xem tin tức này là giả đi mục đại sư làm sao sẽ nói ra như thế hoang đường là không phải là bởi vì rét quốc quán đỉnh chuyện thừa giả quá thiếu sợ sẽ không thu được học sinh mà lúng túng cho nên mới có loại này quy định nếu như đặt ở chúng ta đại vũ trụ quốc chuyện như vậy chắc chắn sẽ không phát sinh nếu như mục đại sư là chúng ta đại vũ trụ quốc người là tốt rồi chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng ta xem không phải có chuyện như vậy trong h nhưng hàng khổng nhân khẩu, ừ a giả ở toàn cầu, nhưng là kể đến cầu đầu,、khổng、lồ kể ộ n lớn cưng lần chịu đến linh g làm vực, chịu tịch quốc mấy tâm, khí triều tịch quan a s có khả ă n khuyết khác. đỉnh chuyện thừa giả? Ta cảm thấy tình quán Ta ẩn khác. Trong cảm có giả. lúc nhất thời trên đ à i khách quý nghị luận sôi nổi mỹ người nữ chủ trì liên tiếp gật đầu hiển nhiên như vậy náo nhiệt hình ảnh chính là nàng m ố n nhìn thời cơ gần như nàng quyến rũ địa liêu người một hồi tóc nghiêng mặt sang bên quay về bên cạnh một tan mặc quần áo luyện công hờ hững nam tử vấn đạo phát đoan thạc lao sư ngài đối với chuyện này thấy thế nào chúng ta đều biết ngài là đỉnh cấp tu sĩ cũng bồi dưỡng được hứa nhiều tu sĩ mạnh mẽ ở phương diện này ngài khẳng định có độc đáo kiến giải y ngài xem m ụ c đại sư vì sao nói rằng kinh người như vậy trí ngữ phát đoan thạc đại vũ trụ quốc hữu tên đại tu sĩ ngưng mạch chín tầng tinh thông quyền đạo thiên địa đại biến sau khi đem huyền giới công pháp cùng quyền đạo hoàn mỹ dung hợp bất kể là thực lực vẫn là tiếng tăm ở toàn bộ đại vũ trụ thủ đô là vang dội phát đoan thạc rất gắn bướng nghe được mỹ nữ lời của người chủ trì mới chậm rãi gật đầu trên mặt không có một chút nào vẻ mặt nói đầu tiên dép quốc không thiếu quán đỉnh chuyện thừa giả bọn họ một người trong miệng chờ tỉnh quán đỉnh chuyện thừa giả thì tương đương với chúng ta đại vũ trụ quốc tổng hòa họ hét hống dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc hiển nhiên mọi người có chút không thể tin được nhưng là đây là đại vũ trụ quốc trọng lượng cấp nhân vật quyền uy nói ra bọn họ không tin cũng phải tin cho tới mục đại sư nói lời này sơ chung theo ta thấy hắn đây là sợ sệt hắn đối với mình liệu có thể giáo thật quán đỉnh chuyện thừa giả không có lòng tin mỹ người nữ chủ trì như là ăn phải thuốc lắc kích động nói ngài nói ngài cũng đồng ý internet quan điểm mục đại sư tự biết chính mình trình độ không được vì lẽ đó từ chối giáo sư quán đỉnh chuyện thừa giả phát đoan thạc gật gật đầu mục thiên vốn là không phải tu sĩ mạnh mẽ cho tới nay toàn thế giới nhân dân sở dĩ gọi hắn là đại sư có điều là tán thành hắn ở khai sáng giáo dục trên làm ra công hiến bất kể là đạo văn vẫn là công pháp tường giải video đều là khai sáng giáo dục muốn trở thành chân chính tu sĩ mạnh mẽ chỉ có bái tu vi mạnh mẽ lao sư mới được mục đại sư xác thực không quá thích hợp đại gia liền không nên làm khó mục đại sư loại này ngôn luận trong lúc nhất thời trở thành chủ lưu toàn thế giới nhất thời sôi trào thiên giang thị trong thành phố đại viện lý thị trưởng những ngày qua đều phi thường bận điệu khắp thế giới đều là liên quan với mục thiên cùng hắn địa bản quản lý tu sĩ học viện những mưa gió dù là vĩnh viễn tinh lực dồi dào hắn cũng cảm thấy khá là v ề mại hôm nay lý thị trưởng vội vàng đưa tay trên công vụ xong xuôi nguyên nhân rất đơn giản không ít hướng về hắn dựa vào quan hệ muốn hắn giới thiệu bái vào mục thiên môn hạ người đều đến rồi lý thị trưởng trước đó cùng mục thiên câu thông quá mục thiên cũng đáp ứng hắn xem tình huống rồi quyết định có hay không nhận lấy lý thị trưởng thở dài một tiếng trong lòng cũng là khá là phiên muộn hắn rất ít vì việc tư cầu người hiện tại bị vướng bởi mọi phương diện nhân tố hắn hướng về mục thiên mở miệng cũng không biết nhân tình này sau đó trả lại như thế nào lý thị trưởng vừa về tới ra phát hiện trong nhà phòng khách đã tọa đầy người lý thúc trở về chúng ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi đây một mười mấy tuổi thanh niên tựa hồ cùng lý thị trưởng rất quen vừa lên đến liền thân thiết chào hỏi lý thị trưởng gật gật đầu sờ sờ thanh niên đầu hiền lành nói là hổ tử a các ngươi ngày hôm nay làm sao đều đến, đến rồi không phải giúp các ngươi hẹn cẩn thận ngày mai đi gặp mục đại sư sao Ta thể ít vì cái này, có thể phí không ít kính nghi. này, không kính phí lý thị trưởng vừa dứt lời, trong phòng các thiếu nam rứt thiếu trong tức thiếu thiếu thật giống rất thật lời, lập lên, giống phòng nữ nhăn nhó các không tiện tự, vẫn lý à cái thiếu nói, kêu khí hổ tử thiếu nam dũng lấy l thuốc, ta trên internet, đại sư không thích hợp. Lý thị trưởng chúng không phụ, nghe không hợp. không mục mục muốn nói lại Lý lý đại đại bái sư sư sư do khá là căm t ứ c có điều tâm tình cũng chính là trong nháy mắt ôn hòa v ấ n đạo là n g ư ờ i môn muốn như vậy vẫn là người trong nhà cũng như thế cho rằng trong nhà đại nhân cũng lạ như thế nghĩ tới mọi người chăm miệng một lời lý thị trưởng lấy điện thoại di động ra đánh mấy điện thoại một lát mới nói nếu như vậy đến thời điểm ta sẽ cùng mục đại sư nói các ngươi thật vất vả đến thiên giang thị ta giáo để lưu thúc mang bọn ngươi đi vào thành phố phong cảnh khu vui đùa một chút lý thị trưởng lúc nói chuyện đột nhiên trong đầu hiện lên ngày ấy mục thiên tự tin ngạo nghễ một màn thân giác cảnh dưới không có ai là ta không thể dạy nội l i ế m như mục thiên người như thế có thể nói ra như vậy cuồng có thể thấy được tự tin mạnh người như thế sẽ không được lý thị trưởng lại nghĩ tới mục thiên lực chiến kim r a kim báo hình ảnh càng ngày càng kiên định ý nghĩ trong lòng có điều hắn vẫn không có lắm miệng khuyên bảo trong phòng thiếu nam thiếu nữ hắn đã làm được như vậy nếu nhân ra không m u ố n hắn cũng không có cách nào chờ đến trong phòng nam nam nữ nữ rời đi lý thị trưởng kinh ngạc phát hiện còn có một người không có đi Người! Thiên giang chạm xe lửa. Một người tuổi còn trẻ đẹp, trai, nam tử nhất nhỏ tuổi trai loại túi Một trẻ tử theo một chạm lịch. lửa. xe du đẹp cực kỳ tiêu sái mà ở trong đám người không ngừng qua lại phản p h ấ t luyện thành tiểu thuyết võ hiệp bên trong lang ba vi bộ ở mênh g ô n g trong đám người nhanh chóng tiến lên một cái trước mắt đẹp trai nam tử liền chạy đến đoàn người đằng trước nhất ha ha tỉ tỉ thật giống đối với cái này mục thiên rất khó chịu a không biết ta đem đánh hắn một trận có thể hay không chiếm được tỉ tỉ niềm vui nói không chắc tỉ tỉ một cao hứng liền ban cho ta một viên huyền k ỳ quả đến thời điểm tiểu bảo bối cũng có thể tu luyện đi nói xong Đẹp trai nam tử nam t h â n hình đột nhiên trở nên h đột trở ư vô mở ảo l ê n Một c á i c h u m ắ t l i ề n biến m ấ t ở viên phương. Chương c 68, h ạ m lam băng kiếm chương 68, c h ạ m lam băng kiếm c ầ u đề cử thu gom thiên giang tu sĩ học viện mục thiên chỗ ở tam giang đ ỉ n h sư phụ thật sự tức giận nha internet người đều nói sư phụ thực lực ngươi bình bình chột dạ không dám dạy quán đỉnh chuyện thừa giả hừ thực sự là đáng ghét những người kia dám đến học viện nói sao ở trong học viện người nào không biết sư phụ mạnh bao nhiêu bọn họ không đến chúng ta còn không muốn bọn họ đây có bọn họ hối hận dương thuần ôm điện thoại di động vô cùng tức giận liền tu luyện đều không tâm tình tiểu hắc hùng tựa hồ cũng hiểu biểu hiện giống như dương thuần tức giận tròn vo thân thể làm ra một bộ c h ố n g nạnh hình thực sự là sát có việc mục thiên tức giận nhìn một người một hùng nhân ra nói ngươi không được ngươi liền không xong rồi sinh loại này khí phạm không được nói xong mục thiên nắm quá một khối hiện ra hàn khí khoáng thạch quan sát tỉ mỉ lên này chính là ngày ấy tu sĩ xúc tiến hội mua lại cựu phẩm thiên tài địa bảo c h ạ m lam hàn thiết hiện nay mục thiên chỉ là thử tay nghề luyện qua tụ khí đan hiệu quả khá là không sai tự tin tăng nhiều hắn nghĩ làm cái đại luyện chế ra một chân chính bảo bồi đến tụ khí đan q u á cấp thấp không cách nào luyện chế thành linh đan mục điền trên tay thiên tài địa bảo không ít trước mắt c h ạ m lam hàn thiết dù sao giá trị thấp một chút mục thiên cân nhắc đem nó luyện thành một cái linh bảo luyện chế một cái cái gì binh khí thật đây mục thiên nổi lên ngượng nghịu sư phụ tại sao ngươi không thu rót đỉnh chuyện thừa giả đây ngươi nên nhận lấy bọn họ sau đó đem bọn họ đ ổ i dưỡng thành c a o thủ hảo hảo đánh những người kia mặt dương thuần không cam lòng lại nói mục thiên liếc mắt một cái dương thuần trên dưới đánh giá h ắ n ngươi ngày hôm nay tu luyện sao đánh người khác mặt chuyện như vậy đương nhiên là muốn ta thủ tịch đại đệ tử để hoàn thành ngươi cẩn thận tu luyện đến thời điểm thiên y vô phùng vừa mở độc chiến quân hùng dương danh thiên hạ sư phụ ngươi ta liền mạnh mẽ đánh người khác mặt mục thiên cho dương thuần một xem trọng vẻ mặt của ngươi dương thuần há h ố c mồm khóc không ra nước mắt nói rồi nửa ngày đem mình cho bộ đi vào trong lòng yên lặng tưởng tượng chính mình độc chiến quần hùng một màn nữ trang gia thân vô địch thiên hạ như vậy làm xong phỏng chừng nữ trang đại lao tên gọi cũng lại tẩy thoát không xong tiểu hắc hùng nhìn thấy dương thuần sắc khóc cũng không khỏi có chút nóng n ả y nghĩ thầm dương thuần bình thường không bạc đãi nó chúng sữa bột cái gì đều là dương thuần xử lý xoắn suýt đã lâu móng nuốt nhỏ mới chậm chậm gì gì móc ra một viên nóng ánh long lanh đan dược đưa cho dương thuần tu khí đan dương thuần cũng há hốc mồm bình thường tiểu hắc đối với này có thể bảo bối khẩn liền sư phụ cho hắn một tháng mười viên phối ngạch thì tiểu hắc hùng đều biểu hiện rất mâu thuẫn cả ngày đều giàu dị không vui thật giống người khác nợ hắn tiền tự không nghĩ tới hôm nay tiểu hắc hùng có thể chủ động cho hắn tụ khí đan tiểu hắc hùng vào lúc này cũng kích động lên chạm lên làm ra một tú bắp thịt động tác thật giống ở bàn giao dương thuần không muốn phụ lòng chính mình đang ăn dược phải cố gắng tu luyện dáng vẻ ấy không biết có bao nhiêu đầu bù b ấ m tiểu h ắ t nơi nào xem thấy bắp thịt học người học lại giống như nhưng là lông bù s ù bù bấm móng nuốt nhỏ làm sao đều có vẻ buồn c ư ờ i đáng yêu không chút nào hủy mánh cảm giác dương thuần chất phát điệu tiếp nhận đan dược nam nam tự nói ngươi cái hùng bảo bảo cũng muốn nhìn nữ trang mục thiên ở một bên không nói gì đối với tiểu h ắ t hùng cho dương thuần tụ khí đan không có ý kiến gì trên thực tế mục thiên sau khi trở về liền cho dương thuần một ít tụ khí đan đồng thời quy định mỗi tháng cho hắn mười viên có thêm không có nay cũng không phải mục thiên hẹp hòi hoặc là tụ khí đan không đủ c h ố n g chân là lần này từ tần vĩ căn cứ mang đến tụ khí đan liền cao đạt ba trăm viên tương lai mỗi tháng tần vĩ đều sẽ đưa tới cho hắn luyện đan linh thảo linh dược đến thời điểm mục thiên mỗi tháng đều rất thu được khá là khách quan tụ khí đan mục thiên sở dĩ không cho dương thuần càng nhiều nói đến cũng rất đơn giản là dược ba phần độc dùng đan dược tu luyện tuy rằng tu vi tiến bộ nhanh chóng nhưng là ở một mức độ nào đó mang đến không nhỏ mầm họa tỉ như căn cơ bất ổn còn nữa mặc dù tụ khí đan không có bất kỳ mầm họa mục thiên cũng sẽ không cho đủ dương thuần đổ thiết yếu cho tu luyện sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân thu được tài nguyên tu luyện cũng là một loại tu hành mục thiên sẽ không bao biện làm thay đúng rồi dương thuần ngươi nói cái gì vũ khí tốt hơn mục thiên đột nhiên gọi lại chuẩn bị trở về gian phòng tu luyện dương thuần dương thuần có chút mộng cảm giác mình theo không kịp sư phụ tư duy có điều cũng thuận miệng trả lời đương nhiên là kiếm mỗi người nam nhân đều có vung kiếm đi thiên nhai giấc mơ ta sau đó chơi game o n l i n e tuyển diễn viên đều là quyết định kiếm đến cái nào sử dụng kiếm chơi cái nào quả thực không muốn qua tuần tú mục thiên gật ngủ được rồi ngươi có thể đi tu luyện nói xong mục thiên liền không để ý dương thuần dương thuần s ờ s ờ tóc đẹp đẽ trên mặt xuất hiện không hiểu ra sao vẻ mặt lắc đầu một cái tiến vào tiểu lâu phòng luyện công bên trong chờ dương thuần đi vào mục thiên lúc này mới vô vô tiểu hát hùng hùng thí hài hòa cố tiểu hát bang ta đem trong phòng ngủ t ú i vượt qua đến rất nhanh tiểu hát ngoan ngoãn địa từ trong phòng giang một to lớn bao vây đi ra xa xa vừa nhìn chỉ thấy bao vây không gặp hùng khí lực thật sự đại mục thiên quay về hiến vật quý tự tiểu hát trà trà tán thưởng tiểu hát nghe được tán dương biểu hiện phi thường vui vẻ trong túi đeo lưng chứa đầy linh hóa quặng sát thạch những n à y linh hóa quạng sắt thạch là mục thiên bỏ ra mười viên tụ khí đan mua đều là hôm nay luyện khí chuẩn bị đương nhiên mục thiên lần thứ nhất luyện khí đương nhiên sẽ không dùng đến vào cấp bậc thiên tài địa b ả o này một đại túi linh hóa khoáng thạch chính là hắn luyện tập vật liệu những quáng thạch này cùng phổ thông linh thảo như thế luyện chế thất bại cũng sẽ không quá đau lòng mục thiên là một m giản dị bếp nấu dưới đáy nhét thượng linh tủi gỗ hỏa đem đốt linh mục nội hàm ngậm lấy linh khí thiếu đốt sau hỏa là linh hỏa uy lực khủng bố lửa khói hừng n ự c mục thiên nắm quá một linh hóa quạng sắt thạch thần hồn ngưng lại nhất thời linh hỏa quạng sắt thạch liền p h ụ lập trên không trung hướng về linh hỏa trên bay lên linh hóa quạng sắt thạch hiểu ra đến linh hỏa nhất thời mặt ngoài toàn bộ đen kịt lên mục thiên vừa nhìn yên lặng vận dụng lên luyện khí nguyên lý bên trong xử lý nguyên liệu thủ pháp thần hồn bên trong tạo hóa chi hỏa cháy hưng hực hướng về linh hóa quạng sắt thạch bay đi linh hỏa cùng tạo hóa chi hỏa hai bút cùng vẽ nhất thời linh hóa quạng sắt thạch như xuân tuyết bình thường tăng dã tạp chất tiêu hết lưu lại một đoàn lưu động nước thép huyền p h ủ với giữa không trung tiểu hắc linh mục quạng sắt thạch tiểu hắc nghe xong lập tức hùng hục bận việc lên nó nhớ tới mục thiên luyện chế tụ khí đan cảnh tượng nhất thời trong lòng đắc ý chẳng lẽ lại có ăn ngon l i ê n như vậy xử lý mười mấy khối linh hóa quạng sắt thạch sau khi lơ lửng giữa không trung nước thép càng ngày càng nhiều mục thiên lập tức triển khai luyện khí nguyên lý bên trong ghi chép thành tái quyết nhất thời mục thiên trong cơ thể linh lực lan lộn thần hồn quan tưởng ra một thanh kiếm rất nhanh theo mục thiên triển khai bí thuật linh hỏa bên trong linh khoáng nước thép tụ hợp lại một nơi bước lên bất định một lúc c ẩ n sâu với ngọn lửa hừng hực bên trong một lúc thoát đi linh hỏa bay đến giữa không trung này chính là luyện khí then chốt rồi cùng hiện đại kim loại xử lý nhiệt có hiệu quả như nhau tuyển diệu thông qua đun nóng giữ ấm cùng làm lạnh thủ đoạn thay đổi vật liệu tính năng cùng p h ẩ m chất giang giác. mục thiên sắc mặt tối s â m lại dạ ả nước mục thiên lắc đầu một cái tự than thở một tiếng kinh nghiệm không đủ đem báo hỏng không ra gì linh kiếm ném ở một bên tiếp tục luyện khí tiểu hắc hùng to mò bò qua đi đánh giá linh kiếm không kìm lòng được địa đưa tay đi m ò sau một khắc một hắc cầu bay lên thiên v ù v ù gào thét đâm vào ba trong trốn giang hồ thật lâu tiểu hắc hùng mới vô cùng đáng thương địa bỏ lên một mặt ghét bỏ mà nhìn báo hỏng linh kiếm không thể ăn vẫn như thế xấu n ă n g nhân ra vừa nhìn liền biết không phải độ tồi Xèo. một cái luyện chế hoàn thành không ra gì linh kiếm bị mục thiên điều khiển bay vào ba trong trốn giang hồ nhất thời xì xì xì xì âm thanh không dứt bên h a i khói trắng nhất thời tràn ngập mặt hồ tối hỏa hoàn thành thừa dịp này sẽ công phu mục trời đã thử nghiệm nhiều lần rốt cuộc luyện chế luyện thành một cái không ra gì linh kiếm trên dưới đánh giá một phen mục thiên khá là thỏa mãn lại từ cái kia bọc lớn bên trong cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một chiếc lọ đến bên trong chứa chính là hạt thủy chuyên môn dùng cho luyện chế linh bảo mục thiên bảo chế y theo chỉ dẫn xử lý tốt linh hóa quạng sắt thạch cùng c h ạ m lam hàn thiết c h ạ m lam hàn thiết nước thép cùng bình thường nước thép không giống nó hiện ra màu lam đậm hiện ra nhàn nhạt hà khí mục thiên giật mình không thôi trên tay thao tắc thì cũng càng ngày càng cẩn thận quả nhiên là bảo vật không giống người thường lần này luyện chế cùng mấy lần trước đều không khác mấy chỉ là có thêm then chốt một bước nhen lửa tạo hóa chi hỏa khải linh phú hồn nhất thời mục thiên sau l ư n g thần hồn bóng mở hiện lên trong o à n thân từ t ê n xuống dưới t ạ hóa chi hỏa cháy h ư ơ hực, thần hồn bàn tay lớn vô một cái, nhất thời linh hỏa bên trong trạm làm chi cái, tay một trong bàn lớn bên làm vô trạm kiếm p h á t một tin Trong sinh loại nổi biến nào khó hóa. h mà đó p ú t chốc hào quang trói lọi mục thiên đột nhiên có loại cảm giác khác thường thần hồn nhận biết bên dưới tựa hồ có một cực kỳ yếu ớt gợn sóng ở không gian xung quanh lấp loe liên tục khải linh thành công đây là khí linh nhất thời mục thiên mừng như điên chương 69 n h à giàu con riêng chương s á nhà giàu con riêng cầu đề cử thu gom ngày mai mục thiên cả một đêm đều hưng phấn ngủ không yên đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu phảng phất nữ tính thai ngén sinh mệnh giống như vậy có điều lại có chỗ bất đồng mục thiên cảm giác mình cái này càng cao to hơn trên hắn chính đang sáng tạo sinh mệnh phảng phất tạo hóa giống như vậy loại này một loại thần kỳ cảnh giới mục thiên hai tay ở trạm làm băng kiếm trên không ngừng nuốt nhẹ cảm thụ lạnh leo tận xương hàn khí dưới cái kia một tia linh hồn ngày lên ở lạnh leo thân kiếm bên trong phảng phất có một đứa con nít đang khóc lóc nghe được mục thiên mừng rỡ không nớt mục thiên tâm thần hơi động nhất đạo ác liệt linh khí ở ngón tay bên trong xẹt qua tiên huyết dâng lên nhỏ ở trên thân kiếm trong phút chốc một loại huyết mạch liên kết cảm giác nổi lên trong lòng rất là kỳ diệu này tương tự với nhỏ máu nhận chủ có điều lại không xác thực loại này linh tính ra thành linh khí lại như vừa thoát xác gấu đ i ể u sẽ đem lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật xem là mẹ của chính mình loại hiện tượng này xưng là ứng theo mục thiên nhỏ xuống chính mình ngón cái huyết này chính là cùng linh kiếm sản sinh huyết mạch liên hệ từ đó về sau linh bảo sẽ phi thường ỉ lại mục tiên đem hắn coi là sinh mệnh toàn bộ này cũng là luyện khí nhất mạch là chính thống nhất n g ự kiếm thuật không câu n g ệ với pháp thuật kỹ xảo nhắm thẳng vào linh hồn nhỏ máu ứ n g tùy theo sau linh bảo mới thật sự là linh bảo hài lòng s ở dụng như cánh tay vung sứ mạnh mẽ như vậy mục thiên vẫn là một s ứ nam càng không có làm ba ba trải qua giờ khác này hắn nhưng có tương tự cảm xúc hai tay nâng chạm lam băng kiếm có chút kích động cả đêm mục thiên đều là thần hồn nhẹ nhàng đụng vào trạm lam băng kiếm cùng kiếm bên trong cái kia y ê u ớt ý thức giao lưu cảm thụ kiếm bên trong nhỏ bé nhưng lại sinh mệnh dâng trào sóng linh hồn tiểu hắc hùng nhìn thấy mục thiên không có ngủ nó cũng không có ngủ kéo nó đỉnh cấp linh t h ú thảm lông phô ở mục thiên bên người chính mình lan vào n ằ m n g o à i mục thiên bên người nhìn thấy mục thiên vẫn ở vớt nhẹ lau chùi trạm lam băng kiếm tiểu hắc hùng cũng thấy săn mới mẻ không nhịn được mô phỏng theo mục thiên dáng vẻ thịt vu vú móng nuốt nhẹ nhàng đáp đi tới nhất thời tiểu hắc hùng đánh một cái giật mình toàn thân lông ngực từng c h ế t dựng thẳng lên trong nháy mắt chỉnh đầu hùng đều phảng phất lớn hơn một vòng tự đông chết b o bảo tiểu hắc hùng lộ ra hoa nước vẻ mặt phía trước kiếm bỏng chết người hiện tại kiếm lại đông chết người quả nhiên không có một là thứ tốt trong nháy mắt ở tiểu hắc hùng trong đầu hình thành một khái niệm mục thiên luyện chế ra đến viên chính là thứ tốt không hại người cũng còn t ố ấ t ăn trường đồ vật không có một là tốt tiểu hắc hùng đầy mặt h u hoán địa ngồi s ổ m ở mục thiên bắc đùi bên yên lặng móc ra tụ khí đan đem trong lòng phân l u t hóa thành m u ố n ăn răng r ắ c răng rắc ăn cái liên tục mục thiên phát hiện tiểu hắc h u hoán trong lòng buồn cười không nớt nhìn thấy tiểu hắc hùng đang điên cuồng ăn tụ khí đan cũng không nói gì thần thú cùng nhân loại bình thường không giống tiểu hắc ăn tụ khí đan là làm đồ ăn ăn, ăn nhiều cũng không có gì tỷ như mục thiên mỗi ngày cũng phải ăn lượng lớn tụ khí đan bởi vì hắn phát hiện nắm giữ công pháp đạt đến thần thông cảnh giới sau khi nắm giữ ngụy thần thú thân thể bồi bổ sung túc linh khí không chỉ tu vì là t r ư ớ n g nhanh chóng dư thừa linh khí cũng có thể tăng cường thân thể này chính là thần thú hoặc là thần thú thân thể biến hài hòa thái chỗ len k e n lúc sáng sớm ngoài phòng truyền đến tiếng chuông cửa theo bản năng mà mục thiên cho rằng là ở tại học viện ký túc xá dương thuần chạy tới nhưng là trong nháy mắt lại cảm thấy không đúng nếu như dương thuần đã sớm lâm lâm liệt liệt đi vào còn theo đẻ cửa g ì linh mục thiên lấy điện thoại di động ra mở ra một app nhất thời xem đến bên ngoài hình ảnh một quần áo khảo cứu người trung niên mang theo một mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên lý thị trường mục thiên nhất thời nhớ tới đến mấy ngày trước đây một cái nào đó hứa hẹn trong lòng hơi cảm kinh ngạc lý thị trường không phải nói nhân số không ít sao làm sao hiện tại liền một không có suy nghĩ nhiều mục thiên mau mau đứng d ậ y nhất thời tâm thần hơi động sau một khắc chạm làm băng kiếm dĩ nhiên bỗng dưng bay lên thẳng tắp hướng về mục thiên đâm tới lần này tiểu hắc hùng cũng lên mục thiên là nó phi thường quan tâm người c h ơ mắt nhìn đáng ghét tên vô lại dĩ nhiên m u ố n thương tổn hắn lập tức nó nổi giận toàn thân bùng nổ ra dọa người khí thế một con giống như ma như thần cự gấu đen lớn bóng mờ ở nó đỉnh đầu hiện lên phóng ra hóng ánh quan g hoa đáng tiếc một giây sau c h ạ m lam băng kiếm liền hóa thành một vệ sáng đi vào mục thiên trong cơ thể phảng phất là một bãi nước chạy bị dội vào giang trong sông cùng với hỏa là một m thể tiểu hắc hùng nhất thời khí thế vừa mất chỉnh đầu hùng mộng bức ở tại chỗ móng nuốt học dương thuần rằng dấp dùng sức gãi đầu hoàn toàn không có rõ ràng vừa phát sinh cái gì không có chuyện gì đây là ta luyện chế linh bảo như thế nào thần kỳ đi sau đó cũng cho ngươi là một mục thiên buồn cười nhìn tiểu hắc hùng trong lòng cũng khá là cảm động phương tài lúc nãy tiểu hắc hùng bản năng muốn phải bảo vệ h ắ n kích động khó tự kiềm chế dáng vẻ thực sự là quá đáng yêu bên ngoài lý thị t r ư ờ n g nhưng là bị sợ hết hồn h ắ n chỉ là ấn xuống một cái chuông cửa nhất thời trong phòng liền truyền ra dã thu gào thét tâm thanh cái kia uy thế mạnh mẽ khủng bố cảm giác ngột ngạt để hắn chấn động toàn thân tay chân tê dại mặt sau thiếu niên càng là cắn chặt môi chờ mặc quật cường cứng răn chống đỡ mục thiên lập tức ôm lấy tiểu hắc hùng nhiệt tình đem lý thị trưởng đón v à o lý thị trưởng không phải nói đến người không ít sao mục thiên cho hai người rót một chén nước nóng sau đó cười nói lý thị trưởng vừa nghe nhất thời có chút nghẹn lời vốn là đến trước đã có lời giải thích thế nhưng nước đã đến chân lại không biết làm sao mở miệng đúng là mục tiên một bộ hiểu rõ dáng vẻ gật gật đầu cười nói ha ha quên đi ta cũng có dự liệu lý thị trưởng chỉ có thể nói không có cái này duyên phận lý thị trưởng cười khan một tiếng là bọn họ không có cái này phúc khí bên cạnh ngồi thiếu niên kia vừa tiến đến chỉ là khách khí nói một câu mục lao sư sau đó liền rơi vào trong trầm mặc trên mặt không có một chút nào vẻ mặt phảng phất vạn năm hàn băng nghe được mục thiên cùng lý thị trưởng đối thoại hắn mới thật sâu thở dài một hơi há đúng rồi mục lão sư ngươi tới xem một chút đứa bé này làm sao hắn gọi tiễn dịch không biết có thể không vào học cho ngươi lý thị trưởng cũng có chút thấp t h ỏ g tiễn dịch là hắn một vị bạn thân con riêng từ ma đô chạy tới bái mục thiên sứ phụ tiền g i a ở ma đô thậm chí toàn bộ Z quốc đều có địa vị vô cùng quan trọng đặc biệt thiên địa đại biến sau khi tiền g i a nhanh chóng cuộc khởi so với hắn lý g i a đều muốn phong quang không ít gia tộc lớn bên trong con riêng vẫn ở máu chó kịch bên trong sinh động n à y cũng khó trách con riêng thân phận thực sự lúng túng vì vậy lý thị trưởng tìm từ rất thú vị là bái vào mục thiên môn u hạng mà không phải xin nhờ mục thiên giáo dục tiễn dịch một từ chi kém cách xa nhau vạn dặm lý thị trưởng tin tưởng ngày sau mục thiên nhất định sẽ nhất phi trùng thiên quật khởi tư thế thế không thể đỡ vì lẽ đó hắn muốn tiễn dịch bái vào mục thiên môn u hạng cứ như vậy tiễn dịch ngày sau cũng có một giúp đỡ mục thiên gật gật đầu sau đó đưa mắt thả ở cái kia quật cường trên người thiếu niên tinh hải mâu quang chiếu vào trên người thiếu niên cùng sáng sớm hy quang một vệ hào quang óng ánh tỏa ra phân i kiếm. Kiếm tiên. phi kiếm. Kiếm tiên. Trưng 70, p kiếm. Kiếm h tích tinh hải quang hoa chiếu xuống trong n g á y mắt trầm mặc chất phác thiếu niên nhất thời có loại cảm giác quái dị phảng phất hết thể bí mật đều bị xem quang sâu trong linh hồn xúc động đều sẽ bị đối phương thấy rõ không có gì đáng gửi gọi là bí mật tiễn dịch trong lòng kinh hãi dị thường có chút thấp thỏm lo âu chỉ có thể không kìm lòng được địa căng thẳng nắm tay móng tay bởi vì căng thẳng đều sâu sắc lún vào trong da lý thị trường rất là tò mò mà nhìn hai người hắn vốn tưởng rằng mục thiên thu đồ đệ thi toàn quốc cứu khảo cứu tiễn dịch hỏi một chút tình huống của hắn sau đó cùng cái khác đại tu sĩ giống như vậy mò cốt kiểm tra tiềm lực loại hình nhưng là trước mắt lý thị trường liền xem không hiểu mục thiên trực nhìn c h ầ m c h ầ m tiễn dịch tiễn dịch cũng như gặp đại địch bình thường ứng đối mục lao sư không hổ là đại sư liền kiểm tra người tư chất cũng như này bất phàm cái này chẳng lẽ là ở khảo cứu tiễn dịch dí trí lực phương diện lý thị trưởng trong lòng âm thầm phỏng đoán ngay ở lý thị trưởng làm gấp thì bên cạnh một mực yên lặng mặc nhìn kỹ tiễn dịch mục thiên mở miệng ngươi từng chiếm được quán đ ỉ n h truyền thừa mục thiên rất tùy ý uống một h ấ p t r à sau đó h ứ n g hờ điệu nói nhất thời trên sân lý thị trưởng cùng tiễn dịch đều rất là khiếp sợ vốn là mặt lạnh như đồng vạn năm hàn băng tiễn dịch giờ khắc này trên mặt xuất hiện thất kinh vẻ mặt có loại ẩn sâu ở bên trong tâm không người hiểu rõ bí mật bị người tại chỗ vạch trần khó mà tin nổi cùng kinh hãi lý thị trưởng cũng như vậy liền hắn cũng không biết tiễn dịch từng chiếm được quán đỉnh truyền thừa hắn bạn thân sáng tỏ đã nói tiễn dịch không có tu luyện qua vương kiếm cũng chứng thực tại sao mục thiên lại nói tiễn dịch từng chiếm được quán đỉnh truyền thừa nếu từng chiếm được quán đỉnh truyền thừa vì sao không gặp tiễn dịch tu luyện Tôi khiến lý thị trưởng trong lòng dâng lên phiên thiên sóng lớn trong lòng càng cảm thấy trước mắt vị này ôn hòa nho nhã thiếu niên sâu không lường được đối diện mục thiên hỏi do Tiễn dịch khỏe mục i cái, mũi rồi tiễn lời, hồi, cười ệ n thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy, như đồng mũi rồi bình thường, đúng. Nghe được tiễn dịch trả lời, lý thị Trường ngầm nhìn hướng về bên cạnh g lau Lý sâu đầu một âm mức thâm một mặt mỉm thể thấy, trả Thị hít được dịch về tiên h Và môn hạ trong a tự t phế quán đỉnh quán u y ề n ngươi có thể tưởng tượng Thiên thừa, thể t được rồi. có Mục r mắt lóe ra một tia tia sáng kỳ dị ánh mắt sáng quắc địa nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt không chút biểu tình có q u ắ c thiếu niên mặt lý thị trường nghe xong thầm nghĩ quả thế muốn nói điều gì nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng lại dừng lại diễn than thiếu niên tiễn dịch ánh mắt tan rã phảng phất không có tiêu điểm nghe được mục tiên nhất thành bất biến trên mặt mới có vài tia gợn sóng nhưng là cũng khá là nhỏ bé nếu như không phải mục thiên thời khắc quan tâm sợ là cũng sẽ không chú ý tới trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách câm như hến nghe được cả tiếng kim rơi có điều điều này hiển nhiên đối với tiểu hát hùng không có bất luận ảnh hưởng gì bẹp bẹp gặm đồ vật một bộ kẻ tham ăn r á n g dấp hết cách rồi nên ăn điểm tâm bảo bảo đã sớm nói bụng diễn than thiếu niên không hề trả lời mục thiên cũng không có ép hắn lảng lặng mà chờ đợi có thể d i ệ n than thiếu niên bình tĩnh mà trả lời âm thanh không có một chút nào gần sóng không có một chút nào cảm tình lý thị t r ư ờ n g hoảng sợ đứa bé này dĩ nhiên thật sự đồng ý tự phế vô số người tha thiết ước mơ quán đỉnh truyền thừa công pháp đi cầu một không có bất kỳ bảo đảm mịt mờ con đường tu luyện mục thiên thì lại nở nụ cười cười rất vui vẻ quả nhiên có thể tiếp thu loại công pháp này quán đỉnh truyền thừa người mục thiên đi ra không đợi mục thiên thoại nói ra ngoài phòng nhớ tới một tiếng như sấm nổ hống mục thiên cười khổ một tiếng không nghĩ tới thu cái đồ đệ đều có thể gặp gỡ tạp bãi đúng là thú vị các ngươi ngồi trước ta ra đi xử lý cho xong sẽ trở lại đi ra chỗ ở mục thiên liền nhìn thấy một thanh nhất bạch hai con cự mãng đã cùng một đẹp trai nam tử đối lập lên ta là mục thiên ngươi tìm ta có việc mục thiên cũng c o i chút ngộng người đối diện hắn căn bản không quen biết hơn nữa hắn luôn luôn làm người hiền lành không thích cùng người khác trở mặt tại sao có người tới cửa tìm hắn liêu băng liêu băng cái thứ nhất nói ra dĩ nhiên không phải đối diện người đến mà là một chữ quý như vàng co quắp thiếu niên tiễn dịch mục thiên trong lòng giật mình hỏi ngược lại nhận thức không đợi tiễn dịch nói chuyện lý thị trưởng cười khổ nói cái kia liêu băng là ma đô liếu ra người liêu ra ngươi khả năng không rõ ràng thế nhưng đông phương minh châu liếu hàn tâu ngươi biết đi hắn là liếu hàn tô đ ệ đệ ở ma đô cái kia vòng tròn khá có danh tiếng mục lao sư ở ma đô mấy năm không quen biết mục thiên đầu tiên là mặt già đỏ hửng hắn ở ma đô thời điểm phạm vi hoạt động đều là ở trong học viện sao có thể kết bạn cái kia cái gọi là danh lưu vòng tròn nhưng là ý niệm này cũng chính là trong nháy mắt hắn nhất thời trong lòng căng thẳng l ư u hàn tô nhất thời mục thiên trong lòng hiện ra vẻ phức tạp l ư u băng nghe được bên cạnh có người nói ra lai lịch của hắn trong lòng tự nhiên là cực kỳ vui mừng không nghĩ tới ta liễu đại thiếu tên tuổi tốt như vậy dùng ở miền trung thành thị tùy tiện mấy cái á miêu a cầu biết đại danh của ta mục tiên h ngươi hẳn phải biết ta ý đ ồ đến đi hàn băng giả vờ thâm trầm lạnh nhạt nói mục tiên h sắc mặt phức tạp thầm nghĩ nên đến đều là sẽ đến không muốn đến giờ phút nảy nhanh như vậy ai thời đại này người tốt đảm đường không nổi không cẩn thận liền trên quậy phiền t o i lớn liên quan với ngươi tả sự đó chỉ là một hồi bất ngờ ta cũng không biết chuyện như vậy sẽ thật sự phát sinh mục tiên h lắc đầu cười khổ nói nhất thời liếu băng trên mặt xuất hiện b á t quái vẻ không nghĩ tới tỉ tỉ cùng mục thiên trong lúc đó thật là có sự hắn vốn là chỉ là muốn nổ một nổ mục tiên h không nghĩ tới lại nói bắt quái chi tâm không phân biệt nam nữ không phân già trẻ nhiều năm liên tục đến trung niên lý thị trường d i ệ n than lãnh đ ạ m tiễn dịch cũng không ngoại lệ nam nữ bất ngờ phát sinh thực sự là lôi kéo người ta vô hạn mơ màng then chốt tự xảy ra chuyện gì liêu băng là một không có cái gì t â m cơ người dưới tình thế cấp bách lập tức hỏi ngược lại mục tiên sầm mặt lại biết trước mắt người trẻ tuổi ở nổ chính mình nhất thời khó chịu khoát tay nói chờ tỉ tỉ của ngươi ngay mặt cùng ta nói đi liêu băng trong lòng biết chính mình miệng b u ồ n lộ hãm liền có chút thẹn quá thành giận thật ngươi cái mục tiên chính mình làm hỏng việc còn như vậy thô bạo thật cho là l i ê u gia ta không có người sao ngay sau đó liêu băng toàn thân khí thế tăng mạnh một tòa băng sơn bóng mở sau lưng hắn hiện lên nguy nga b ằ n g bạc hàn khí lẫm liệt liêu băng tay dương lên trong cơ thể linh lực đống nhiên điều động khi thế b ả n g bạc một đòn hướng về mục thiên đánh tới ngưng mạch tám tầng cái này xem ra như gối t h e o hoa quý công tử dĩ nhiên cũng có như thế không tầm thường tu vi mục thiên trong lòng chính là bởi vì liễu hàn tô sự phiền lòng nhìn thấy cái này trẻ con miệng còn hôi sữa càng là có chút buồn b ự c lập tức tâm thần hơi động nhất đạo hóng ánh c h ạ m làm quang hoa tự mục thiên trong cơ thể bay ra xèo c h ạ m làm quang hoa bay về phía hướng mục thiên đập tới băng sơn một đòn quang hoa cùng băng sơn bóng mở chạm vào nhau b à n h băng sơn bóng mở trong nháy mắt chia năm xẻ bảy hóa thành một mảnh cạn mà tia sáng tia hoa nhưng bằng tốc độ kinh người bay về phía liễu băng làm s ắ p bắn vào liễu băng cái chăn thì quang hoa mới dừng lại lúc này liễu băng mới nhìn rõ ràng này vậy ánh sáng là món đồ gì phi kiếm linh bảo liễu băng kinh hãi mà nhìn phù lập ở giữa không trung đẩy chắn mình tỏa ra uy nghiêm đáng sợ hàn khí phi kiếm liễu băng dám vững tin chỉ cần đối diện nam tử kia một ý nghĩ cái mạng nhỏ của hắn liền không còn anh rể ta thân anh rể đ ừ n g à t ỷ t ỷ chỉ một mình ta bảo bối đệ đệ đem ta giết người ngươi như thế nào cùng t ỷ t ỷ b ằ n giao g liều băng lòng sinh nhanh trí hô to lên nhất thời mục thiên tâm thần q u ấ y dày thiếu một chút phi kiếm liền sắt vào liễu băng trong đầu sợ đến liều băng suýt chút nữa kẻ ra quần mục thiên phất tay rút về c h ạ m lam băng kiếm tức giận nói sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy đừng ngụ gọi đến thời điểm không phải ta tìm ngươi phiền phước mà là ngươi tả trừng ư trị ngươi người đi nhanh lên đi nơi này liền không để lại ngươi nói xong mục thiên trực tiếp trở lại trong phòng lưu lại một đám há hốc mồn người và thú liêu băng lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu hôi lưu lưu đi rồi hai con cự mãng chìm vào tam giang đáy hồ trong lúc nhất thời chỉ để lại lý thị trường cùng diện than thiếu niên t i ễ n dịch lý thị trường tiểu dịch ngươi c â n nhắc được rồi t i ễ n dịch nhớ tới mục thiên cái kia như đồng kiếm tiên bình thường tuyệt đại phong thái vô thần trong mắt xuất hiện một vệ hào quang kỳ dị n h t miệng can thiệp nói tạ tạ nói xong tiễn dịch đầu cũng sẽ không cô độc mà kiên định địa bước vào mục thiên chỗ ở bên trong chương bảy mươi mốt kiếm chủng quan tường đồ chương bảy mươi mốt kiếm chủng quan tường đồ cầu để cử thu gom trở lại chỗ ở bên trong mục thiên một mặt phiền m u ộ n vẻ trong đầu không khỏi hiện lên cái kia một dung nhan tuyệt mỹ nhưng là trong phút chốc một tấm đằng đẳng sát khí đôi mắt đẹp đột nhiên mở mục thiên không khỏi trực lắc đầu người tốt có lúc cũng không dễ làm sớm biết lúc trước liền không ra tay hiện tại đúng là chọc một phiền t o i lớn mục thiên thở dài một tiếng hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng truyền hình tác phẩm hoặc tin tức bên trong những kia làm chuyện tốt còn được cứu viện giả trả đua sự bất đắc dĩ cùng bi tráng cũng không biết liêu hàn tâu nghĩ như thế nào sẽ đối phó chính mình trước đây sở dĩ hắn sẽ chạy trốn không phải là bởi vì không dám d u n g cảm đối diện mà là lo lắng cho mình mạng nhỏ không minh bạch liền không còn như vậy hơi bị quá mức q uất ức n à y không phải mục thiên nghĩ tới quá phức tạp mà là hắn cùng liễu hàn tô tranh lệch thực sự quá lớn mặc dù liễu hàn tô bởi vì nể tình chính mình là xuất phát từ h ả o ý phần trên sẽ không giới t ử thủ nhưng là diêm vương dễ c h ơ i tiểu quỷ khó chơi như liễu băng loại này trẻ con miệng còn hôi sữa nhiều chính là chớ nói chi là liễu hàn tô người theo đuổi nếu để cho bọn họ biết mình mục thiên quả thực không thể nào tưởng tượng được chết thảm hình ảnh ở này hòa bình trật tự bên dưới tồn tại không ít hắc cám siêu phàm thoát tục sức mạnh cũng làm cho một ít người làm việc trắng trận không kiêng rẻ có điều bây giờ tình huống không giống nhau mục thiên tốt xấu đẩy đại sư tên mặc dù có người chân chính muốn đối phó hắn vậy cũng đến muốn kiêng kỵ một hai danh tiếng là một loại sức mạnh khổng lồ đặc biệt mục thiên loại này chỉ cần mục thiên không phải phản bội nhân loại phóng tầm mắt toàn cầu không có thế lực kia dám trắng trận gọi đánh gọi g i ế t trong trước mắt mục thiên tâm cảnh có chút biến hóa nghĩ rõ ràng đầu đôi câu chuyện hắn cũng có niềm tin thản nhiên đối diện nhất thời trong lòng phiền muộn tiêu hết cả người đều tinh thần thoải mái mục thiên nhất thời có lòng thanh thản xử lý những chuyện khác mới vừa rồi cùng liễu b a n g giao thủ toàn bộ quá trình ở trong chớp mắt hoàn thành mục thiên trực tiếp thuấn sát hán biểu hiện ra thực lực tuyệt đối để mục thiên chính mình cũng kinh hại không thôi mặc dù liễu b a n g là một trò mèo căn cơ bất ổn nhìn dáng dấp ngưng mạch tám tầng tu vi cũng là khái không ít tụ khí đan mới tu thành nhưng là như thế nào đi nữa nhân ra cũng là ngưng mạch tám tầng đại tu sĩ công pháp cảnh giới cũng không kém thần hồn quan tưởng ra băng sơn thần tụy cụ ở sức chiến đấu khá là không tầm thường nghĩ nửa tháng trước mục thiên cùng kim báo đối chiến bên trong vẫn là nhiều lần ở hạ phong dựa vào thần thông cảnh giới thượng c ủ a man ngưu thần thú thân thể mạnh mẽ mới miễn cưỡng thắng được bây giờ tất cả những thứ này đều trở nên đơn giản xác thực mục thiên ở này nửa tháng bên trong tu vi tinh tiến không ít đạt đến ngưng mạch năm tầng đỉnh cao chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào ngưng mạch sáu tầng vừa học mấy môn công pháp đem phân tích trí thần ý đỉnh cao t ổ nguyên hợp sức chiến đấu tăng vụ lên. Có điều sức đ ấ tăng vụt tăng lên. chiến cường trọng Có sức điều đấu ế u u n g y nhân vẫn lai à n h trạm luyện khí i ế m k nhất mạch thật sự có thể làm được chính đang mục tiên h mơ màng vạn phần thời điểm mục tiên mới cảm giác có người đi vào rồi Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bên thiếu r o n g p ò n lạnh lùng g khách thêm có một d ệ n than t h i niên hắn lẳng lặng, lặng mục à chờ coi ánh mắt không quan hệ, phản phất sinh tử coi nhẹ. Nhìn thấy thiếu đợi niên, ở một mắt m tử bên, quan thiên dừng kích động nội tâm nhớ ra cái gì đó sau đó mở miệng nói ngươi gọi tiễn dịch mục thiên nhất thời tình cảnh có chút lúng túng mục thiên ngơ ngác mà đứng ở đó nghĩ thầm hắn có phải là không có nghe được liền lại hỏi ngươi gọi tiễn dịch một lát không nói chuyện mục thiên cái chán hát tuyến thổi qua thầm nghĩ trong lòng đ ồ đệ ngươi đúng là nói một câu à, ta cái này làm sư phụ không sĩ diện à, ta tên ngươi ca có lẽ là diện than thiếu niên nghe được mục thiên cầu khẩn cho mặt mũi ân thanh như m ũ i r ồ i có điều sự chú ý tập trung mục thiên vẫn là nghe đến nhất thời cảm thấy thực sự là không dễ dàng ngươi có thể nói cho ta ngươi tại sao không tu luyện quán đỉnh truyền thừa công pháp sao ngươi vừa nhưng đã vào môn hạ ta sau đó chính là sư sinh tình nếu như không ngại có thể nói cho ta một chút mục thiên nghĩ tới điều gì sợ tiễn dịch trong lòng có kiếm kỵ lại bồi thêm một câu lại là một trận trầm mặc mục thiên khá là lúng túng m ợ mợt ờ tên đồ đệ này thực sự khó quyết định ngạnh quên đi có người không muốn ta trở thành tu sĩ ngay ở mục thiên từ bỏ thời gian tiễn dịch túi thấp xuống đầu nhấc lên n h ế t miệng âm thanh khô khốc khàn khàn nhất thời mục thiên trong lòng né qua vô số b á t q u á i ý nghĩ nhà giàu con riêng lại có người không muốn để cho cái này diện than tiện nghi đồ đệ tu luyện này không phải vừa ra sống s ở s ở nhà giàu luân lý kịch mà vậy làm sao để ngươi đến bái ta làm thầy mục thiên nhất thời hiếu kỳ tiễn dịch đóng chặt môi khẽ nhết muốn nói cái gì lại không nói mục thiên được rồi mục thiên xem như là cho quỳ tên đồ đệ này tư chất hắn là phi thường thưởng thức nhưng là đây cũng quá quái v ỡ quả thực cứu cực kỳ tẻ ngắt vương mục thiên là có người đợi tin internet lời đồn nói ta giáo không ra cái gì ra dáng đệ tử sau đó ngươi cái gọi là có mấy người liền yên tâm để ngươi đến bái sư trang giả vờ giả v ị mục thiên giác đến bản thân vào một khắc này phảng phất hóa thân hồn mèt cổ nạn hàng ngũ phi thường bất ngờ chính là tiễn dịch dĩ nhiên gật gật đầu mục thiên phá thiên hoang địa có chút kích động cùng bất ngờ rốt cục có thể có một bình thường trao đổi quá trình ân ta hiểu tương đối sau đó ngươi an tâm ở này tu luyện đi biết điều tu hành chờ ngươi xuống núi thế giới sẽ vì c h i kinh diễm mục thiên tự tin mà lại đầy c õ i lòng cổ vũ tình mấy giây sau khi tình cảnh lại mê một trong giới mục thiên bắt đầu một đồ đệ giao lưu dựa vào chính mình nội dung dựa cả vào đoán đây là chuyện gì sau đó mục thiên đơn giản cùng tiễn dịch giao lưu vài câu đương nhiên tiễn dịch căn bản không có trả lời hỏi cũng hỏi không mục thiên cũng không có cử hành cái gì nghi thức bái sư vốn là mục thiên liền không nói cái này nếu như cái này diện than đồ đệ nửa ngày không hành lễ vậy hắn người sư phụ này t ử có còn nên rất nhanh dương thuần đến rồi liền mục thiên để dương thuần mang tiễn dịch quyết định học viện dừng chân vấn đề người sau khi rời đi mục thiên thở dài một tiếng hiện nay chính mình đồ đệ không có bình thường một nữ trang đại lão một quái gợ diện than đau đầu mục thiên nâng lên cái chán thủ hạ động tắc nhưng không có đỉnh lấy điện thoại di động ra ở thông tin lục đang không ngừng tìm kiếm rất nhanh bấm một số điện thoại thẩm sư muội Ta t là Mục hơn i Cái gì đại sư? Ta không phải cái gì đại sư. Đúng rồi, thẩm sư Mội, xin ê n không Đúng nhờ n gì gì g sư? sư. Sư ư Ta Thẩm i một c h u y ệ nghe nói ngươi có mười ộ t thân, tu t bản luyện chính là, kiếm chủng quan là, kiếm n không g đồ, b ế t thể có hay không g i ú phút ta p ụ c khắc một phần, một đ n đúng đúng, g m ộ đoạn video là được. video Hơn là phút sau khi mục thiên thở dài một tiếng dạy đ ồ đệ thật không dễ dàng này đã là lần thứ hai cầu người có điều kết quả còn là phi thường thuận lợi rất nhanh trầm ngộng thẩm sư mội liền đem kiếm trùng quan tường đồ tư liệu phân phát mục tiên nhất thời tinh hải mâu quang chiếu g ọ i mục thiên trong óc một tòa cắm đầy kiếm ngọn núi đang giải tích tinh hải bên trong từ từ thành hình rõ ràng chương bảy mươi hai mục thiên t r u y ề n pháp chương bảy mươi hai mục thiên t r u y ề n pháp cầu đề cử thu gom cô phong đứng sừng sững vạn kiếm xuyên rút mà đứng tính m ị c h uy nghiêm đáng sợ đây là một tòa thuộc về kiếm p h â n mộ tàn kiếm san sát hàn quang không ở yến tĩnh yến tĩnh một cách chết chóc mục thiên thần hồn quan tưởng kiếm trùng hình tượng càng ngày càng rõ ràng loại kia yên t ĩ n h một cách chết chóc để cả người hắn đều trầm xuống thật thần kỳ công pháp chẳng trách tiễn dịch sẽ thu được quán đỉnh truyền thừa hơn nữa còn bị truyền thừa thạch bi nhận rồi công pháp này cùng tiễn dịch thực sự là tuyệt phối người bình thường sợ là không chịu nhận loại này tính mịch lĩnh ngộ không gian này tính mịch bên trong trùng thiên phong mang mục thiên trước thăm dò tiễn dịch tư chất thì phát hiện tiễn dịch thiên phú tốt kinh người cả người như là một cái nội liễm vào vỏ lợi kiếm thơm trầm tính mịch hơn nữa t i ễ n dịch thu được quán đỉnh truyền thừa thật không đơn giản mục thiên ở t i ễ n dịch thần hồn bên trong phát hiện một tòa tĩnh mịch uy nghiêm đáng sợ kiếm trùng tàn kiếm năng dọc hoang vu tịch diện nhưng là từ nơi sâu xa một luồng dâng trào kiếm khí phong mang ở ngọn núi bên trong ấp ủ ở mỗi một chuôi rách nát kiếm bên trong ở cái kia t h e o khí loang l ộ năm tháng tàn phá dưới không gì không xuyên thủng phong mang tuyệt thế ánh sáng ở dạng người rực rỡ toàn bộ kiếm trùng đen kỷ tố tĩnh nhưng lóe hào quang quỷ dị thần kỳ khiến người ta nhìn ra hoảng sợ đáng khiêu vừa thấy thần ý mục thiên lập tức liền nhìn ra tiễn dịch quán đỉnh truyền thừa trình độ dĩ nhiên cao đạt thần ý phải biết nói như vậy thần ý cấp bậc quán đỉnh truyền thừa đủ để được truyền thừa thạch bi tán thành thiên phú như thế tuyệt đối là cực kỳ khuyết đại phóng tầm mắt toàn cầu loại tư chất này có thể xem như là hàng đầu một nhúm nhỏ cái này tiễn dịch tâm trí làm thật không tệ đối diện như vậy mê hoặc hắn dĩ nhiên có thể nhịn được không tu luyện mục thiên cảm thán liên tục kiếm chủng quan tưởng đồ tương ứng chính là tiền gia mục thiên nghe thẩm sư m ộ i nhắc qua cái thứ nhất thu được kiếm chủng truyền thừa thạch bi tán thành chính là tiền gia con cháu đích tôn tiễn khôn tiễn khôn có thể nói là thiên tử con cưng tuổi còn trẻ thu được đỉnh cấp công pháp tán thành ở thiên địa đại biến trong vòng ba năm kỳ ngộ liên tục bây giờ đã là vượt qua ngưng mạch tồn tại danh thiên tài hưởng dự g i ế t quốc cùng liễu hàn tô k ỳ danh đứng hàng toàn cầu cường già hàng ngũ cha cha sách còn đồ đệ tốt ngươi không có tu luyện công pháp này không phải vậy ngươi sau đó căn bản không có cơ hội đánh bại cái này tiễn khôn thậm chí ở trước mặt hắn ngươi liền quan tưởng kiếm trùng đều không làm được mục thiên nam nam tự nói lập tức phân tích tinh hải bên trong màu đỏ thâm quan g hoa đột nhiên gia tốc hướng về trong óc kiếm trùng dâng lên quan g hoa lưu chuyển không ngừng phân tích kiếm trùng huyền bí mục thiên tâm thần cũng chìm đắm trong đó theo thời gian trôi qua mục thiên đối với kiếm trùng lĩnh ngộ cũng không ngừng địa tiến bộ rất nhanh sẽ đổi tới tiễn dịch quán đỉnh truyền thừa đồng thời loại này tiến bộ không có dừng lại ngày giải hiểu. Tiểu tích tìm、hiểu. Thần ý. Thần t h ý. ý n Thần Thành. Thần, ý đại thành. Thần ý Viên Mãn. Lại một lần,、mục、Thiên kẹp lại, vô hình rằng buộc hạn chế mục Thiên, để hắn căn bản không có bước vào cảnh ràng h chế hội. h một t ý ý Đại để đã Lại lại, giới mới vào vô Mục buộc Mục có bước cơ kẹp Rõ ấ con đường, m ộ thứ cước bước qua đi lại p á t một t hiện không. h giấm Ngày thứ hai mục thiên trên song công cộng khóa về nhà mục thiên khóa rất u n g dung theo học viện danh tiếng dần lên cao mặt trên cho chống đỡ cường độ cũng gia tăng thật lớn thầy giáo sức mạnh so với trước vậy thì thật là không thể giống nhau đạo văn phương diện chỉ cần hắn giảng qua khóa rất nhanh sẽ có người nhanh chóng học được sau đó mặt sau tân sinh liền giao do các lão sư khác truyền thụ huyền giới công pháp phương diện thượng cổ man ngư quan tưởng đồ cùng thiên t r i ề u vạn lãng quan tưởng đồ đa chế thành vi d e o mục thiên cũng chính là ở trên lớp giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc về đến nhà mục thiên bắt chuyện mọi người đi ra hắn luôn truyền pháp thụ đạo hiện nay mục thiên phân tích tinh hải nhiều nhất có thể thu được màu đỏ thâm tinh hải quan hoa còn làm sao thu được cái khắc càng cao cấp ánh sáng mục thiên không biết được có điều nghĩ đến đơn giản chính là bồi dưỡng tầng thứ càng cao hơn nhân tài truyền thụ càng thâm ảo tri thức liền mục thiên bắt đầu tốn chút tâm tư ở phía trên đây là một ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ tam giang hồ bờ gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt thổi nhữ mặt hồ cũng thổi điệp hồ bờ mọi người xem y mục thiên một người một mình ngồi xếp bằng ở một phương đối diện mọi người linh thú lần lượt lập ngồi xếp bằng thủ tịch đại đệ tử nữ trang đại lao xếp hạng tay trái số một tiễn dịch kém hơn sau đó là một hàm hậu ngăm đen đứa nhỏ cái kia chính là mục thiên bà con xa cô hải tử trịnh mãnh tối ngày hôm qua vừa đến thiên liên giang cách thiên liền bị mục thiên cha mẹ đưa tới ở trịnh mãnh mặt sau tiểu hắc hùng cũng một mặt mới mẹ địa mô phỏng theo mọi người vốn là tham ăn nó thân thể tròn vo hiện ở đây sau một b à n tọa chỉnh đầu hùng đều thành cái cầu manh cộng h ắ c lách cách con mắt trùng quanh đảo quanh dương thuần mục thiên mở miệng ngữ khí hờ hững một bộ phong phạm cao thủ đệ tử ở dương thuần có chút hưng phấn trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước mục thiên gật gật đầu xem trọng theo mục thiên r ứ t tiếng ngồi xếp bằng mục thiên trên người bị hoa mị siêm y bao trùm siêm y bên trên linh tia đang ăn dệt chặt chẽ hoàn thiện không hề y phùng một loại mười phân vẹn mười ý cảnh ở mục thiên quanh thân tràn ngập dương thuần nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng hắn kinh ngạc phát hiện vô thượng thiên y ở lão sư trên người dĩ nhiên không phải nữ trang không phải nói tốt quan tưởng chính là tiên nữ thiên y sao tại sao lão sư không có nhất thời dương thuần kích động cực kỳ sư phụ ngươi vô phùng thiên y làm sao không phải nữ trang mục thiên dừng một chút cảnh giới cao những này tự nhiên không là vấn đề ở trong lòng mục thiên nhưng lại ám thở dài một hơi ngốc đ ồ đệ ngươi cả nghị quá rồi bởi vì thể chất của ngươi ngươi mãi mãi cũng là nữ trang vĩnh viễn đừng nói nhảm ngươi nhìn rõ ràng sao dương thuần nhất thời choáng váng hồi ức mục thiên vì hắn diễn luyện từng hình ảnh hình như có thể ngộ nhưng là sau khi lại lắc đầu liền mục thiên lại một lần nữa vì đó diễn luyện lần này dương thuần suy tư thời gian rõ ràng dài ra sau đó lần thứ ba lại bắt đầu như thế mấy lần dương thuần trên mặt nổi lên ngượng nghịu sắc mặt tái nhợt vừa nhìn n à y đã sắp tiếp cận dương thuần cực hạn mục thiên có dự liệu sau đó nói đi học t r ư ớ c áo lông đi đa đa thể ngộ thiên ý vô phùng công pháp cực kỳ thơm ảo công phòng một thể rất có hoàn mỹ phòng ngự lại có cực kỳ nhắn nhủi thủ đoạn công kích tu luyện được linh lực linh hoạt cấp tốc uy lực vô song dương thuần kích động gật đầu lúc này bên cạnh trịnh manh bất thình lình hàm hậu nói đại sư huynh t r ư ớ c áo lông là đàn bà làm ra nhất thời dương thuần kích động hóa thành hư không cả khuôn mặt đều đem đen đến rồi mục thiên cười lắc đầu một cái thủ tịch đại đệ tử tiềm lực vẫn là có thể ngăn ngắn thời gian dương thuần thiên y vô phùng đã sắp muốn lĩnh ngộ đến thần tụy cảnh giới loại này tiến độ khá là đáng mừng đợi được dương thuần lĩnh ngộ được thần vận cảnh giới mục thiên chuẩn bị cho dương thuần luyện chế một cái linh bảo linh t r â m đến thời điểm một đời mới đông phương bất bại liền đột nhiên xuất hiện mục thiên lại đưa mắt đặt ở tiễn dịch trên người d i ệ n than thiếu niên vẫn là lạnh lùng như vạn năm hàn băng phảng phất thời gian này không có chuyện gì đáng giá hắn quan tâm mục thiên cười cận nhớ ra cái gì đó sau đó quay về tiễn dịch nói tiễn dịch ngươi cũng còn tốt không có tiếp thu quán đỉnh truyền thừa bằng không n g ư ơ i mãi mãi cũng sẽ nằm d ạ p ở tiễn khôn dưới chân đối đầu hán ngươi đ ờ i này liền một trận chiến dũng khí đều không có mục thiên vừa dứt lời tiễn dịch trên mặt lập tức biến sắc cả người phảng phất nhớ ra cái gì đó trắng xám v ô lực chỉ có khô gầy hai tay nắm thật chặt khẩn ống tay háo chương 73, cự mạng hóa long chương 73, cự mạng hóa long cầu đề cử thu gom mục thiên rất là tò mò mà nhìn thất kinh tiễn dịch trong lòng c ả mục thấy rất thú trong tâm thể trì thường tiễn dịch cũng không ngoại lệ. Có điều tiễn dịch thất thố cũng chính là trong ngay mắt, chỉ là trên mặt hoàng xấu da rẻ nhẹ nhàng hơi đổi một chút, rất chỗ chạm không hờ hững, chính như huyền bình dịch không dịch chính chỉ hoàng nhẹ nhàng hơi nhanh hắn liền khôi h xấu duy ngáy rẻ vị, vạn bị nào ngoại người đến, người đồng năm băng cũng cũng liền đó điều đổi có Có mềm mại là là là da lệ. p thiên khá là giật mình lúc này cũng không để ý đến tiễn dịch biểu hiện biến hóa lẩm bẩm nói con đường tu luyện như đi ngược dòng nước muốn đi xa tự nhiên cần chính mình nỗ lực trên trời sẽ không đi đĩa bánh mặc dù thật sự rơi mất vậy cũng là thai họa cũng không phải là phúc sự quán đỉnh truyền thừa cũng là như vậy tiễn dịch ngẩng đầu lên vẫn cứ như đồng một khối gô như thế nhưng là ánh mắt tiêu điểm nhưng là tập trung ở mục thiên trên người tựa hồ đối với này tiễn dịch cảm thấy rất hứng thú mục thiên cười tiếp tục nói quán đỉnh truyền thừa xác thực được nhưng là nó mầm họa cũng không nhỏ không phải là mình lĩnh ngộ đồ vật t r u n g quy không phải là của mình khống chế không được cũng không cách nào đi ra con đường của chính mình vĩnh viên bị khung ở quán đỉnh truyền thừa q u y ể n q u y ể n bên trong đối diện quán đỉnh truyền thừa tán thành giả những này dễ như ăn cháo thu được đồ vật cũng sẽ dễ như ăn cháo đ ị a tiêu tan mục thiên tiếp theo đông như nói tiễn dịch ngươi quán đỉnh truyền thừa từ bỏ sao tiễn dịch đột nhiên ngầm đầu sau đó đầu lại lòng đất đi con mắt dư quang nhìn c h ầ m c h ầ m bên cạnh cỏ dại mục thiên hài lòng gật gật đầu hắn phát hiện tiễn dịch thần hồn bên trong tòa kia kiếm t r ù n g đã theo dó tiêu tan quả nhiên là một người quyết đoán thực sự là một luyện kiếm thật t h i mục thiên mỉm cười gật đầu ngươi từ bỏ kiếm chủng quan tưởng đồ quán đỉnh truyền thừa vậy ta bắt đầu từ hôm nay giáo sư ngươi chân chính kiếm chủng quan tưởng đồ nói xong mục thiên sau lưng xuất hiện một tòa cự phong bóng mở phía trên ngọn núi t ả n kiếm san sát yên tính uy nghiêm đáng sợ với tính m ị c h bên trong một luồng phong mang kiếm thế chém chết tất cả ý vận như có như không tiễn dịch vô thần chỗ chống ánh mắt nhất thời đến rồi một tia tức giận cả người hết sức chăm chú con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mục thiên cực sau lưng nó cái kia vụt lên từ mặt đất kiếm trùng đỉnh cao đây là một loại chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời truyền thụ mục thiên không nói gì một bên lại một bên địa diễn biến tiễn dịch tiên lặng hấp thu này không giống với quán đỉnh truyền thừa không có một lần là xong có chỉ có chậm rãi thể ngộ cùng tích lũy đương nhiên mục thiên loại này quải so với không giống có phân tích tinh hải mục thiên so với người khác lĩnh ngộ càng nhanh hơn càng thấu triệt nhưng là cũng chính là mục thiên như thế nghĩ tới thời điểm đột nhiên tiễn dịch trên người phát sinh ra biến hóa một loại kiếm chủng bóng mờ ở sau lưng của hắn dần dần hiện lên thần hình cụ ở thần tủy không thiếu càng là một tia t ĩ n h mịch bên trong mang theo phong mang ý nhị t h ầ n vận cảnh giới mục thiên ha hốc mồm thu hồi mặt trên ý nghĩ này cùng mình tìm hiểu tốc độ không phân cao thấp mục thiên có phân tích tinh hải mà tiễn dịch nhặt được bảo đây là mục thiên cái thứ nhất né qua ý nghĩ loại biểu hiện này người định, tiễn dịch tiễn sung kích thần thông cảnh kích t giới có chết, vậy cũng là công cảnh pháp thông thần, ép thẳng tới thần thú tới vậy n giới. g là ép ư bình thường công pháp tu luyện đều là gắn g đạt tới càng như quan tưởng đồ vật nghị nắm giữ như quan tưởng thần vật bình thường sức mạnh to lớn nhưng là chân chính tu luyện tới cảnh giới cao thâm tất cả những thứ này liền ngược lại thường thường công pháp tu luyện đi tới cảnh giới cao thâm liền cần cầu biến gắn g đạt tới càng thích hợp chính mình đến vào lúc ấy công pháp mới thật sự là thích hợp bản thân vì vậy phương tài lúc nãy dương thuần hỏi mục thiên thiên y vô phùng vì sao không phải nữ trang mục thiên đối với công pháp đạt đến không phải bình thường lý giải tự nhiên sẽ căn cứ điều kiện của chính mình làm thành điều chỉnh mà dương thuần bởi vì thể chất đặc biệt thích hợp hắn nhất chính là nữ trang đây là không cách nào thay đổi trừ phi hắn bỏ qua công pháp uy lực không phải vậy mãi mãi cũng là nữ trang đại lão chờ đến giáo dục xong tiến dịch mục thiên lại đưa mắt phóng tới biểu đệ chỉnh manh trên người biểu ca đến ta sao ta sẽ thượng cổ man ngư quyền chính là ngươi giáo loại kia ta đánh cho ngươi xem chưa kịp mục thiên nói chuyện trịnh m a n h liền bắt đầu đánh quyền một bộ thượng cổ man như quyền đánh ra dáng uy vũ sinh uy luyện quyền thì từng sợi từng sợi linh k h í ở trên người hắn xoay quanh bất định mục thiên tinh hải mâu quang trực chiếu trịnh manh thần hồn phát hiện kỳ trong óc một con thượng cổ man như đã thần hình đầy đủ khá là thần dị mục thiên thỏa mãn gật gù tuy rằng biểu đệ người khá là h à m hậu sức l ĩ n h nộ cũng giống như vậy nhưng là quý ở tại tâm chân thành có thể toàn tâm toàn ý đặt ở luyện quyền bên trên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tuy rằng không thể như tiễn dịch hàng ngũ tiến triển cực nhanh nhưng là ngày qua ngày tương lai cũng rất có khả năng ba cái đồ đệ đều kết thúc tiểu hắc hùng hăng say lập tức sẽ đến phiên chính mình nhất thời nó biểu hiện ra vẻ rất là háo hức đầy mặt chờ mong mục thiên bắt chuyện nó nhưng là tiểu hắc hùng nhất định phải thất vọng rồi mục thiên trực tiếp quên nó quay về xa xa h ồ đi ra đi đến phiên các ngươi hào hào hào thủy châu tung tóe ba trong trốn giang hồ thoát ra nhất bạch một thanh hai con cự mãng các ngươi cũng đi theo ta có một quang thời gian vẫn không có cơ hội hệ thống địa truyền dạy cho ngươi môn hóa long chi đạo hôm nay liền cho các ngươi diễn luyện ba con hung giao thần tùy ý vận xem trọng gào gừ toàn trường kinh hãi một trận kinh thiên long ngâm từ mục thiên trong cơ thể truyền đến nhất thời hai ngày cự mãng sôi trào lên toàn thân khí huyết quay cuồng một loại chuyển thừa tự huyết mạch nơi sâu xa rung động làm cho các nàng kích động không thôi rất nhanh toàn bộ tam giang hồ nước bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên mặt nước linh khí tràn ngập như đồng như tiên cảnh cũng ngay vào lúc này mục thiên hiện lên một cái quái vật khổng lồ đó là một cái vốn lượn g i í t gào giao long ba thủ bốn chảo tỏa ra khủng bố thần uy hai con cự mãng run l ờ y bẩy trong cơ thể cái kia rung động trở nên kịch liệt phảng phất có vật gì đó muốn đột phá mà ra giống như vậy hai con cự mãng kêu rên không n ớt thân rắn điên cuồng vặn vẹo đong đưa tam giang hồ bờ vòng bảo hộ đê đập bị đ ô i rắn xúy bên trong nhất thời hóa thành nát tan bành bành tiếng nổ vang không dứt bên thai khẩn đ ó lấy bên trong đất trời linh khí điên cuồng hướng bên này v ọ t tới mục thiên tâm hỉ này hai con cự mãng đúng là thật tạo hóa vừa v ậ n thức tỉnh rồi trong cơ thể một loại nào đó mạnh mẽ sức mạnh huyết thống phát sinh khó mà tin nổi l ộ t xác có điều cùng tiểu hắc hùng mở ra linh mạch thăng cấp thần thú không giống hai con cự mãng nhiều nhất chỉ có thể coi là biến dị đương nhiên loại này biến dị tương đối cao cấp không phải là bởi vì linh khí kích thích mà là thần hồn nơi sâu xa lột xác này chính là cấp độ sống một lần lột xác hai con cự mãng dàn vặt nửa ngày mới chậm rãi bình phục lại hai con cự mãng từ ba trong trốn giang hồ bỏ lên trên mới nhìn hai con cự mãng cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa thế nhưng mục trời mới biết các nàng đã hoàn thành trong cuộc sống một bước mấu c h ố t nhất hóa long hai con cự mãng ô hô ở mục thiên bên cạnh còn lại mục thiên rõ ràng các nàng tâm ý đi thôi càng rộng lớn hơn thiên không chờ đợi các ngươi chúc mừng các ngươi vào long môn hóa giao long nghe được mục thiên hai con cự mãng lắc lắc thân rắn đi tới mục thiên bên người cực kỳ thân mật dùng to lớn đầu rắn cùng một cùng mục thiên mục thiên có chút không chịu nổi có điều cũng không có từ chối lẳng lặng mà đánh giá hai con cự mãng rất nhanh hai con cự mãng ở mục thiên chỗ ở chu vi đ à o quanh thật lâu không muốn rời đi mau đi đi nơi này linh khí quá mỏng manh không cách nào ủng hộ ngươi môn hoàn thành l ộ t xác mục thiên hô to hai con cự mãng nghe hiểu ô hô một tiếng nhanh chóng hướng về phía sau núi lao đi rất nhanh biến mất ở trong rừng rậm chờ đến cự mãng rời đi tiểu h á c hùng lại chờ mong lên lòng tràn đầy vui mừng địa bỏ lên đứng thẳng ở tại chỗ ngoan ngoãn không được nhưng là tiểu h á c hùng trong mắt mục thiên nhưng cũng không quay đầu lại địa đi vào trong nhà lại một lần hoa lệ lệ địa không nhìn tiểu h á c hùng tiểu h á c hùng nhất thời co quắp ngã xuống đất tròn vo thân thể lăn lộn liên tục trong lòng càng là hoa nước ba ba tất cả mọi người đều dậy liền nó không có giáo chương bảy ư ơ n g mạch sáu trùng chương b ả ngưng mạch sáu tầng cầu đề cử thu gom liên tiếp mấy ngày tiểu hắc hùng đều không có lý mục tiên nhưng là một khi mục tiên đi ra nó lại bắt đầu quấn quít lấy mục tiên không cho mục tiên bận bịu chuyện đứng đ á n một bộ hoa nước đáng thương tiểu r ă n g rớp xem mục tiên vừa buồn cười lại phiền m u ộ n vẫn là đại đệ tử dương thuần nhắc nhở mục tiên nói ra ngọn n g u ồ n nghe xong mục tiên ha cười ha ha không phải mục tiên quên tiểu hắc hùng thực sự là tiểu hắc hùng tư chất quá tốt rồi thân là thần thú mặc dù mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ sau khi trưởng thành nó như thế trực tiếp nghiền ép vô số khổ sở người tu luyện môn huống chi mục thiên m u ố n giáo tiểu hắc hùng cũng không có cái kia năng lực à vì động viên tiểu hắc hùng mục thiên nghĩ đến một ý kiến khai khẩn đất hoang được rồi cũng không tính là đất hoang chu vi đều là học viện sanh hóa thảm thực vật mục thiên cho tiểu hắc hùng sắp xếp nhiệm vụ đem phía trước một khối nhỏ sanh hóa toàn bộ xử lý sạch sẽ tiểu hắc hùng nghe h i ể u mục thiên sau có vẻ cao hứng vô cùng phảng phất đây là một cái phi thường quang vinh sự như thế Liên tiếp sinh ngày, nó đều sinh động mấy đều ở chô cách vực cùng chỉ cần thấy được không khu xanh hóa phía thấy ở đó núi trên, xa sau lụng, mục ặ c chung kệ ở đâu, đi điểm, quang. tiểu quanh lung tung toàn rút Thừa hát thời hùng bộ dịp m thiên rốt thể tu cục có hảo hảo làm u y ệ n Thiên Ở Mục l đồ đệ môn truyền pháp thời gian mục thiên cũng rất có cảm lộ liền mượn cơ hội này mục thiên bắt đầu hảo hảo tu luyện mục thiên công pháp tu luyện cực kỳ hỗn tạp con số có thể hủ chết người bên ngoài từ tối bắt đầu trước tu luyện thượng cổ mang ngư quan tường đồ thiên t r i ề u vạn lãng quyết lại tới tam đầu hùng giao quan tường đồ thiên y vô phùng quan tường đồ sau đó lại là hổ báo phong lôi quan tường đồ kiếm trùng quan tường đồ đương nhiên ngoài ra còn có tỉ như đến từ tiểu hát thần hùng quan tường đồ loại hình có điều mục thiên tinh lực có hạ không rảnh bận tâm chỉ có chống án mấy môn công pháp luyện đến cảnh giới cao thâm hết thẻ t r í ít đạt đến thần ý cảnh giới thượng cổ mang ngư quan tường đồ càng là đạt đến thần thông cảnh giới có điều rất đáng tiếc thượng cổ m a n như quan tưởng đồ tuy rằng nắm giữ thần thú thân thể nhưng là nhưng không có lĩnh nộ g ra thần thông mục thiên cũng không có để ý thần thông là thần giác cảnh tượng trưng hiện tại còn không là phi thường bức thiết đối với mục thiên tới nói tu vi đúng là thành vấn đề lớn nhất ngưng mạch phân chín tầng chỉ có tầng tầng vững vàng mới có thể thẳng tới cựu trọng thiên trở thành vượt qua ngưng mạch cảnh tồn tại mục thiên thôn thêm một viên tiếp theo tụ khí đan nhất thời đan dược ở trong miệng nhanh chóng tan giã hóa thành từng tia một tinh khiết linh khí hướng về mục thiên toàn thân dâng lên mục thiên bắt đầu thần hồn quan tưởng thần đến hàng phục những này không tự cuồng bạo tàn phá linh khí nhất thời từng con đỉnh thương khung chân đạp đại địa thượng cổ man n h ư u chấn áp tất cả tàn phá linh khí lập tức đã biến thành dịu ngoan cựu từng tia một từng sợi từng sợi một chút bị mục thiên toàn bộ thu nạp mau mau sau khi luyện hóa linh khí đã biến thành tinh khiết linh lực bắt đầu ở mục thiên toàn thân chạy xuôi huyết nhục xương cốt mỗi một tế bào đều điên cuồng hấp thu linh khí thân thể dần dần trở nên càng mạnh hơn tu vi cũng trong lúc vô tình chậm rãi tăng lên tu luyện thì mục tiên h cảm giác mình thần hồn cường lớn không ít tựa hồ quan tưởng một vị thần đối với hắn mà nói lại như uống nước bình thường đơn giản hả thần hồn trở nên mạnh mẽ mục tiên h khá là bất ngờ không nghĩ tới đoạt thiên tạo hóa công hoặc là gọi tạo hóa chi hỏa dĩ nhiên như vậy người tiên mỗi ngày thần hồn n g â m sướng đối với thần hồn tăng thêm dĩ nhiên như vậy hiện ra mục tiên trong lòng ý động thần hồn quan tưởng đối tượng đột nhiên biến đổi đã biến thành kiếm trùng nhưng là vẫn không co xong tiếp đó vô phùng thiên ý như ẩn như hiện hai vị thần đồng thời quan tưởng nhất thời trong cơ thể linh khí bắt đầu hôn l o ạ n lên nếu là một vị thần linh khí tự nhiên thật k h ô n g chế nhưng là một núi không thể chứa hai cọp đồng thời hai vị thần nhất thời hai người xung đột lẫn nhau để mục thiên linh lực trong cơ thể v à chạm phảng phất là hai cái quân đội ở chính mình đánh nhau đem quê hương của chính mình phá hoại hoàn toàn thay đổi nay vẫn không có xong cùng lúc đó thần hồn của mục thiên chịu đựng áp lực cực lớn cả người sắc mặt đều trắng sám rất nhiều hay là đã thất bại xem ra còn có thật nhiều đường phải đi chí ít trước tiên muốn cho trong cơ thể linh lực không xung đột lẫn nhau tiếp theo sau đó tăng cao thần hồn cường độ tương lai nói không chắc thật sự có thể đồng thời quan tưởng hai đại thần hồn thất bại sau khi mục thiên không có một chút nào h ữ d ũ phân trái lại tinh thần chấn động thất bại không đáng sợ đáng sợ chính là phương hướng đều không có chỉ cần tìm được phương hướng chính xác thất bại đều là có ý nghĩa mục thiên hảo hảo điều hưu một phen tiếp tục bắt đầu bình thường tu luyện l i ê n như vậy liên tiếp mấy ngày mục thiên đều chìm đắm ở trong tu luyện song thần hiện hiện tuy rằng chưa hề hoàn toàn làm được nhưng là cũng khá có tâm đắc đương nhiên niềm vui bất ngờ vẫn có mục thiên thành công đột phá ngưng mạch năm tầng tu vi tăng mạnh trở thành một tên ngưng mạch sáu tầng tu sĩ ngưng mạch sáu tầng cùng năm tầng giống như cụ mo bùn một là ngưng mạch hậu kỳ một là ngưng mạch trung kỳ căn bản không thể so sánh đối với người bình thường tới nói hai người là một lớn vô cùng khái niệm nhưng là đối với mục thiên tới nói nhưng là giống như vậy sức chiến đấu xác thực có tăng mạnh nhưng là không có trên bản chất thay đổi nhiều nhất mục thiên ở ngưng mạch tám tầng đại tu sĩ bên trong sức chiến đấu càng đỉnh cấp điểm đột phá tu vi mục thiên tâm tình rất tốt chuẩn bị ra ngoài đi tản bộ một chút tu luyện không năm tháng mục trời đã chừng mấy ngày không c ó sưởi tắm nắng đột nhiên muốn nhìn một chút màu xanh biết giạt rào cây cỏ cảm thụ một chút thiên nhiên khí tước nhưng là ngay ở mục thiên đi ra cửa trong nháy mắt hắn há hốc mồm khắp nơi t r ù i lùi nguyên bản thảm thực vật tươi tốt tam giang hồ bờ đã không nhìn thấy một tia màu xanh biếc ngay cả dễ đều không còn không chỉ có là mục thiên tiểu biệt thự chu vi là tình huống này phóng tầm mắt nhìn tới rất xa một mảnh tất cả đều là chóng lốc có chút bay khắp đi ra thổ đều bị hăng khô rõ ràng đã rút một hồi lâu ầm ầm ầm xa xa một cây đại thụ ầm ầm nga xuống mục thiên vội vã chạy tới chỉ thấy trước mắt có thêm một hắc cầu đột nhiên lại hướng một cây đại thụ xông tới tiểu hắc mục tiên h mắt tối xâm lại chỉ thấy tiểu hắc thân thể nho nhỏ nhìn như nhu nhược cười duyên nhưng là khi nói nào tới tráng kiện trên cây to thì cái kia đại thụ liền như chịu đựng sức mạnh kinh khủng giống như vậy trực tiếp bị rút cũng tiểu hắc đ ừ n g rút mục thiên cả người cũng không tốt hắn để tiểu hắc khai hoang ra một điểm địa tự nhiên là hữu dụng mục thiên chuẩn bị khai khẩn chế tạo một khối linh địa dùng cho đào tạo linh thảo linh dược làm một vị thầy luyện đan liền một khối vườn thuốc của chính mình đều không có được kêu là cái gì thầy luyện đan lại như hiện đại phát đạt khoa học kỹ thuật sản phẩm nó đại đa số vật liệu đều không phải là loài người ở thiên nhiên bên trong tự nhiên thu được đối với thầy luyện đan tới nói cũng giống như thế bồi dưỡng một học đồng dạng là thầy luyện đan lớp phải học rất nhiều linh đan phương pháp phối chế vật liệu đều đến từ chính đào tạo nếu như không có chuyên môn đào tạo linh thảo linh dược rất nhiều thần kỳ mạnh mẽ linh đan căn bản luyện chế không ra mục thiên thu được truyền thừa trong bia đá vừa vặn có một vị bồi dưỡng hoạn thú bi mục thiên đối với này cũng rất có l i n h nộ nhưng là hình ảnh trước mắt là mục thiên tuyệt đối không ngờ rằng tiểu hắc tiểu hắc hùng nhất thời d ù n g mình phút chốc tự người bình thường chạm lên hai con tiểu hùng trào tự nhiên bông u xuống cùng học sinh tiểu học nghe đến lao sư phát biểu giống như vậy đàng hoàng trinh trọng mục thiên nhìn thấy nó sát có việc vẻ mặt nhất thời không nói gì thầm nghĩ nó còn là một hùng bà bảo, bảo là ta không có giao pho s o n g chương bảy mươi lăm đ chương bảy mươi lăm đau lòng tiểu hắc hùng. hùng cầu đề cử thu gom làm một đầu thần thú tiểu hắc tuy rằng t u ổ i nhỏ nhưng là thể chất biến thái da dày thịt béo đánh khinh một điểm đối với tiểu hắc tới nói là não ngứa thậm chí ngươi đánh đánh tiểu hắc hùng có thể vù vù địa vui vẻ gọi dậy đến thanh âm kia ý vị rất rõ ràng rõ ràng chính là xoa bóp đẻ xuống đến mức quá thoải mái nếu như đánh nặng mục thiên cũng không nỡ nói cho cùng tiểu hắc cũng chỉ là bướng mình cũng không có phạm truyện gì Nhiều lắm tìm chút thời giờ, tiêu ít tiền tìm người một lần nữa chút thời thảm thực giờ, tiêu lắm tìm tìm một đem ít vì ậ trận tận t tiểu liền trả một t bảy chuyện, quay sán. Nếu nói là chỉ hắc về n khuyên nụ, liền người manh manh h hắc hàm hàm, kia tiểu cái tức cái lập trả một vậy ẻ mặt, thế thế ngoan ngoan không được, nhưng là người người vừa đi ra, cái kia nên như thế nào vẫn là như thế nào. vừa ra, kia được, đi cái là là Vì v vì trừng phạt tiểu h ắ c hùng bướng bình mục thiên lấy ra đòn sát thủ tịch thu tụ khí đan này một chiêu thật đúng là ở giữa tiểu h ắ c chỗ yếu tụ khí đan là tiểu hát yêu thích ngủ đều muốn ôm tụ khí đan bình lớn từ ngáy ngủ bây giờ mục thiên đem tụ khí đan toàn không thu rồi tiểu hát chỉnh đầu hùng đều hồn bay phách lạc tiểu h á c hùng nên đón cuộc sống bi thảm ngủ không ngủ ngon c ơ n cũng không chịu nổi phảng phất trong nháy mắt mất đi thế giới mục thiên tịch thu tụ khí đan vừa đến là trừng phạt nho nhỏ một hồi càng ngày càng làm ầm ý tiểu h á c hùng thứ hai nhưng là vì khai khẩn bồi dưỡng được một phương linh đ i ể n dùng cho đào tạo linh thảo linh dược mấy ngày sau ngoại trừ mục thiên cần một mẫu đất trống còn hắc lại bị tiểu bị rút q sau đó chính là màn kịch quan trọng mục thiên mang theo tiểu h còn có quá đến giúp đỡ ba đồ đệ đồng thời đem địa cho phiên một lần không có vận dụng hiện đại cơ khí mục thiên mang theo mọi người t u ố t lên tay háo làm lên dù sao đều là tu sĩ làm lên nhanh vô cùng đặc biệt tiểu hắc được mục thiên đồng ý sau đó khen thưởng nó tụ khí đan sau khi được kêu là một g i a s ứ c sau lưng khổng lồ thần hùng bóng mờ ở địa bên trong rít gào bay vút một mẫu địa rất nhanh sẽ bị nó lê đi ra đỡ lấy bên trong mục thiên liền bắt đầu dưỡng địa địa vốn là là một khối phổ thông địa tuy rằng trải qua linh khí triều tịch gột rửa trở nên không bình thường nhưng là vẫn không có phát sinh chất biến mà bây giờ mục thiên cần phải làm là muốn cho mảnh đất này phát sinh biến chất trở thành một khối linh địa nông hộ trồng trọt cần bón phân mục thiên cũng đồng dạng bắt đầu bón phân có điều hắn dùng tự nhiên không phải phân hóa học loại hình sử dụng đồ vật không phải những khác chính là tịch thu tiểu h ắ c hùng đoạt được một đại bình tụ khí đan có tới mấy trăm viên mục thiên từ tụ khí đan bên trong móc ra mười viên tụ khí đan đem phân cho tiểu h ắ c hùng tiểu h ắ c hùng nhất thời cao hứng đùng một cái đứng lên đến hai con hùng t r ả o không ngừng đánh ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sung sướng cùng chờ mong một bắt được tụ khí đan thèm ăn hồi lâu tiểu hắc lập tức một cái nhét vào trong miệng ăn hạt đậu giống như tức cái liên tục trong miệng nhét đến tràn đầy cổ thành một cái túi lớn cùng chư bắt giới ăn nhâm s â m quả một đức hạnh mục thiên lắc đầu một cái động tác trên tay không có đỉnh lại từ giữa diện móc tụ khí đan đi ra tiểu hắc nhất thời sáng mắt lên hai mắt tỏa ánh sáng chỉnh đầu hùng trở nên tinh thần phân chấn lên trong lòng càng là hò hét chẳng lẽ lại là cho bảo bảo sao tiểu hắc hùng cao hứng sắp nhảy lên đến nhưng là mục thiên đón lấy động tác để nó t ầ m đều nát chỉ thấy mục thiên móc ra một viên tụ khí đan n ắ m trong lòng bàn tay sau đó đi vào địa bên trong sau một khắc mục thiên nắm chặt n ắ m đấm trong lòng bàn tay tụ khí đan nhất thời hóa thành b ộ t phấn hào hào hào tụ khí đan hóa thành b ộ t phấn tung bay trên đất ở trong không khí long lánh mê người s á t thái tiểu hắc cực kỳ nhân cách hóa mà đem tiểu hùng chảo khoát lên miệng mình trên làm ra che miệng động tác chỉnh đầu hùng đều kinh hoàng lên mục thiên không có chú ý tới tiểu hắc hùng tình huống khắc t h ư ờ n g mặc dù nhìn thấy mục thiên cũng sẽ không để ý tới hắn tiếp theo lại móc ra mấy viên tụ khí đan một cái trực tiếp bóp nát vài viên càng to lớn hơn một đoàn tụ khí đan bột phấn lưu loát phiêu rơi trên mặt đất không xuống đất bên trong biến mất không còn t ă m hơi tiểu hắc hùng ào ào, ào kêu d ê n lên tròn vo thân thể co quắp trên mặt đất huệ vải mục thiên động tác tăng nhanh một đám lớn một chảo một chảo chính là chừng mười viên một bên bóp nát một bên vận dụng thiên triều vạn l ă n g quyết nhất thời mưa phùn tích tí tách lịch đem tụ khí đan tinh hoa dung nhập vào trong ruộng tụ khí đan vốn là chính là linh thảo linh dược chi tinh hoa là mò mỡ linh địa tuyệt hảo phân mục thiên dám khẳng định này một đại bình tụ khí đan tung xuống đi linh địa cơ bản dĩ nhiên thành hình mục thiên động tác không có dừng lại hơn nữa càng lúc càng nhanh tiểu h á t hùng cúng lên vốn là bình thường nó vì học người bước đi chỉ dùng hai cái tiểu chân ngắn hiện tại dưới tình thế cấp bách chân trước chi sau cùng chuyển động thật nhanh nhằm a n n h h phía mục thiên đúng tiểu hắc hùng gắt gao ôm lấy mục thiên bắp đ u ổ i mục thiên buồn cười nhìn tiểu hắc hùng động tác trên tay không có đỉnh vẫn cứ tiếp tục nhìn tụ khí đan từng viên từng viên hóa thành một phấn đi vào đại điệu bên trong chứa tụ khí đan bình cũng càng ngày càng thiện tiểu hắc hùng tan nát có lỏng nước mắt đều sắp muốn lưu lại kết quả là thú vị một màn phát sinh mục thiên ở một mẫu đất ruộng trên chung quanh tung phân tiểu vũ tích tí tách lịch sau lưng hắn hạ xuống bắp đùi mặt sau còn có một theo đôi u g ắ t gao ôm mục thiên bắp đùi làm sao cũng bông u tay giọt mưa rơi vào tiểu h á c hùng trên người đem hắn lâm đến ướt rầm rề vũ thủy đánh vào tiểu h á c hùng trên gương mặt trong lúc nhất thời không nhận rõ là vũ thủy vẫn là nước mắt một phen bón phân hạ xuống tụ khí đan vừa vặn toàn bộ tắt xong không nhiều không ít mục thiên thỏa mãn mà nhìn mình kế i tác hắn tin tưởng không tốn thời gian dài này một khối bình thản không có gì lạ đất ruộng đem biến thành một phen linh địa có thể bồi dưỡng ra vô số đặc tính tuyệt hảo linh thảo linh dược thậm chí bồi dưỡng ra thiên tài địa bảo cũng không phải không thể đến thời điểm tiền kỳ đầu tư đều sẽ gấp trăm lần ngàn lần trở về mục thiên là cao hứng đáng tiếc tiểu h á c hùng nhưng là tan nát c õ i lòng nó ôm、um、rông tuyết bình ngây ngốc đờ r a hùng cái mũi người khíu linh đan mùi thơ m ngát vẫn ở bình bên trong tung bay thật lâu không dứt, tiểu h á c hùng càng n g ử i tụ khí đan trong lòng càng là thương tâm không để ý trên đất đầy vết bẩn lấy cắt ưu nằm tư thế ôm bình U hoán địa nhìn địa phía về trước mục tiên m ụ cảm tiên c thấy có chút buồn cười sau đó đi tới ôm lấy có chút tạng tiểu hắc hùng an ủi được rồi nhìn ngươi không tiền đồ r ă n g rớt thực sự là cho thần thú mất mặt không phải là chỉ là mấy trăm viên tụ khí đan m à tiểu hắc hùng vốn là quăng tới khuôn mặt nhỏ quay lại đối đầu mục thiên con mắt sau đó liếc mắt một cái lại xoay chuyển quá khứ mắt t r ợ n trắng mục tiên suýt chút nữa bật cười cố nén cười nói không có chuyện gì tiểu hắc mảnh đất này thật không đơn giản nó sau đó có thể mọc ra một đám lớn tụ khí đan thậm chí có thể mọc ra so với tụ khí đan còn tốt hơn ăn linh đan ngươi có muốn hay không ăn tiểu hắc hùng phút chốc quay đầu trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên nghi ngờ sau đó liền vội và ngật đầu vậy là được sau đó ngươi đem khối này địa xem trọng không thể để cho người đem nó phá hỏng ngươi suy nghĩ một chút đây chính là ngươi mấy trăm viên tụ khí đan làm ra đến làm không còn không phải đau lòng hơn chết ngày mai ta liền muốn ra ngoài tất cả đều giao cho ngươi nha tiểu hắc hùng nghe xong mục tiên h lập tức trở nên thần thái sang láng mục thiên lúc này mới đưa một cái khí đã như thế hắn đúng là yên tâm đi tham gia lý thị trưởng tổ chức hội nghị có người nói bọn họ tìm tới mỏ linh thạch mục thiên đối với này rất là chờ mong các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 76, ta có biện pháp các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương b ả ta có biện pháp ngày mai mục thiên ngồi lên rồi lý thị trưởng sắp xếp xe đặc trùng đi tới trong thành phố đại viện mục thiên linh bảo phi kiếm c h ạ m làm băng kiếm kinh quá mấy ngày nay ôn dưỡng càng ngày càng linh tính mục thiên đối với phi kiếm vận dụng cũng tìm tòi ra không ít môn đạo so với như trong truyền thuyết thần thoại ngự kiếm phi hành mục thiên đã nếm thử hiệu quả vô cùng tốt chỉ cần phi kiếm tốc độ không phải quá nhanh mục thiên c h ạ m đang phi kiếm trên phi thường chắc chắn liên tiếp ở chỗ ở chu vi bay vài quyển đều không có bất cứ vấn đề gì vốn là mục thiên còn muốn hôm nay dùng phi kiếm thay đi bộ đến thời điểm tham gia hội nghị thì cho tất cả mọi người lớn la h uy hiếp đến thời điểm nói không chắc những người kia trong lòng k i ê n kỵ có thể nhiều tranh thủ một điểm lợi ích có điều n g h ị kỹ lại còn là phủ định cái này giả vờ côn ý nghĩ mục thiên xưa nay đều không phải loại kia yêu làm náo động người còn nữa nói hiện nay phi kiếm là mục thiên to lớn nhất lá bài tẩy liền như thế trực tiếp đặt tới ở b ê n ngoài thực sự không thích hợp đến trong thành phố tòa nhà văn phòng bên trong mục thiên ở công nhân viên dẫn dắt đi hướng về phòng họp đi đến lần này tham gia hội nghị đều là thiên giang thị nhân vật có máu mặt mỗi người đều là các thế lực lớn có thể làm chủ chủ nhân ước chừng nửa giờ tham gia hội nghị các đại lão r ồ n dập an vị trong đó không ít người đều là khuôn mặt cũ đông lâm tự phương trượng đức viễn đại sư cường giả siêu cấp đức minh pháp sư địa vị cao cả bình thường không xử lý trong chùa sự vụ đông lâm tự do sư huynh đức viễn p ư ơ n g trượng lo liệu Ma thị bắt cực võ quán mã đại dũng quân đội cổ vũ doanh vương kiếm dương thị võ quán dương viễn vệ gia vệ ninh v â n v â n chư vị ở đây đều là thiên giang thị giang đỉnh nhân vật lý thị trưởng ngồi ở đằng trước nhất thủ tịch trên sau lưng hắn hình chiếu nghi trên có một bộ địa đồ mục thiên vừa nhìn liền phát hiện cái kia chính là cựu lĩnh sơn mạch địa đồ lý thị trưởng làm việc lôi lệ phong hành xưa nay không dây dưa dài dòng thấy mọi người đến đủ lập tức đi thẳng vào vấn đề nói đến trước đại gia nên có nghe thấy không sai trải qua khám sát tiểu đội hơn nửa nguyệt khổ cực khám sát chúng ta rốt cục ở cựu lĩnh sơn mạch bên trong tìm tới một chỗ mỏ linh thạch dù là đoàn người trong lòng đều nắm chắc nhưng là chân chính từ lý thị trưởng trong miệng nghe được tin tức này tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn chỉ thấy lý thị trưởng nói tiếp đương nhiên mọi người cũng đừng quá cao hứng chúng ta phát hiện cái này mỏ linh thạch tự nhiên không sánh được quốc gia ở tây nam phát hiện mỏ linh thạch đem so sánh mà nói xem như là một loại nhỏ mỏ linh thạch trong đó linh thạch phẩm chất cũng, cũng còn chưa biết lý thị t r ư ờ n g cho chúng ta một loại cỡ lớn mỏ linh thạch chúng ta cũng không t h i ệ t a tập hợp đủ quốc lực lượng đều không thể bắt cái kia loại cỡ lớn mỏ linh thạch chúng ta đừng mơ tới nữa loại nhỏ mỏ linh thạch hay lắm tốt nhất là chúng ta thiên giang c ó thể chính mình bắt mỏ linh thạch đến thời điểm t i ề n lợi chắc chắn sẽ không thiếu mã đại dũng giọng cũng lớn nói chuyện len ken mạnh mẽ khí thế mười phần lúc này hô lên lời này rất là có sức cuốn hút ha ha ha ha. tất cả mọi người thoải mái cười to lên lý thị t r ư ờ n g cũng không ngoại lệ đều không ngoại lệ trên mặt tất cả mọi người đều tràn trề đầy c o i lòng vẻ chờ mong không sai đại dũng nói đúng lắm muốn bắt loại nhỏ mỏ linh thạch cũng không dễ dàng cần đại gia toàn lực hết sức giúp đỡ chỉ có đại gia đoàn kết cùng nhau chúng ta mới có thể đem cái này xương cứng g ầ m hạ xuống mỹ hảo bản kế hoạch đều không cần lý thị t r ư ở n g quy hoạch đại gia trong lòng môn thanh vì vậy lý thị trưởng trực tiếp liền bắt đầu giảng trọng điểm muốn phân phối đến lợi ích các ngươi đại gia là thời điểm phân điểm trọng trách lý thị trưởng ngài xin cứ việc phân phó chúng ta đoàn người rất khẳng định nghe ngài chỉ huy phối hợp ngài công tác đúng nha lý thị trường ngài cứ việc sắp xếp ai dám liên tục ta lão triệu đổi u hắn ra ngoài không sai lý thị trường người ra lệnh đi trong lúc nhất thời mọi người hưởng ứng lý thị trường thỏa mãn gật gù đưa tay ra hiệu đoàn người yên tĩnh sau đó ôn hòa cười nói nếu như vậy vậy ta liền nói đơn giản nói kế hoạch của ta quang thời gian trước chúng ta đã phân phối xong bốn phần mười phân biệt là trong thành phố vừa thành một thành đông lâm tự vừa thành một thành đức minh đại sư vừa thành một thành mục thiên cùng vệ ninh mỗi nửa thành mọi người nghe được lý thị trưởng nhất thời nhìn phía mục thiên cùng vệ ninh trong mắt tràn đầy ước ao ghen tị trước đây mọi người không có cảm giác bây giờ chân thực sắc thực sắc thực lợi ích đặt tại trên mặt đài tất cả mọi người đều thất thố cho tới còn lại sáu phần mười phân phối đại gia ra bao nhiêu công hoạch bao nhiêu lợi lý thị trưởng tiếng nói vừa dứt mọi người hô hấp đột nhiên tăng thêm chúng ta võ quán tu sĩ tổng cộng bảy mươi người toàn bộ nghe theo lý thị trưởng chỉ huy lý thị trưởng nói làm sao làm chúng ta liền làm sao làm lông mày đều sẽ không nhữ một cái chúng ta này có hơn một trăm tu sĩ toàn bộ ghi lại ở sách chúng ta cũng không ít lý thị trưởng trong lúc nhất thời toàn trường ầm ĩ một mảnh lý thị trưởng kêu dừng mọi người tiếp theo sau đó nói chúng ta tranh cướp dưới mỏ linh thạch không khó căn cứ chúng ta điều tra mỏ linh thạch chu vi cũng không có đặc biệt cường hãn linh thú hiện nay khó khăn nhất chính là khai thác linh thạch sau khi thế tất mỏ linh thạch khu bên trong linh khí phân tán đến thời điểm e sợ linh thú sẽ chen chúc mà tới quang thời gian trước tây nam mỏ linh thạch khai thác thất bại nguyên nhân chủ yếu đúng là như thế không biết các vị có gì thượng sách nghe lý thị trưởng nói đến đây nguyên bản tự tin tràn đầy tất cả mọi người lên nhũ mày rơi vào trầm tư nguyên bản náo nhiệt phòng họp trở nên yên lặng như tờ không có người nói một câu nói nếu không xin mời đức viễn phương trượng xin mời đức minh đại sư ra tay tòa c h ấ n mỏ linh thạch nghĩ đến cũng không có linh thu dám đến xúc cái này rủi ro có người ở phía sau cẩn thận đề nghị lý thị trưởng nhất thời sáng mắt lên quay đầu nhìn về phía đức viễn phương trượng đức viễn phương trượng thấy mọi người dồn dập nhìn về phía hắn nhất thời cười khổ một tiếng sư đệ từ lâu bế quan lão nạp cũng có lòng không đủ lực nhất thời mọi người thất vọng thở dài một tiếng lý thị trưởng cũng có chút thủ r ũ vương kiếm đã sớm cùng hắn phân tích quá thế cuộc hắn vốn là còn chưa tin Cố mà ngày hôm ngày nay tọa r Trường i thiên giang tinh đối giải đối diện hiện ệ chuyện u quyết tập toàn thương Thị thể thực. là này, anh nhân cộng vấn nhưng đến nước không không sách, sĩ, đề, Lý m i người với nhiệt, dưới như hến, cùng với trước náo nhiệt, vỗ ngực dưới quân lệnh trạng hình thành trước câm vỗ t r sự tranh lệnh rõ ràng. Tọa ở chính giữa mục thiên lúc này cười chạm lên mở miệng nói ta có biện pháp nhất thời mấy chục con mắt đồng loạt nhìn về phía mục tiên h mục thiên đứng lên hướng đi lý thị trưởng đứng bên cạnh hắn lý thị trưởng c ư ờ i hỏi mục lao sư có biện pháp mục thiên gật đầu sau đó tay trái khoát lên lý thị trưởng trên vai tay phải giơ lên hướng phía dưới ép một chút lý thị trưởng một mặt mờ mịt nhìn mục tiên h mục thiên cử động thực sự không hiểu ra sao căn bản không nhìn ra đang làm gì mục lao sư đây là ý gì ngươi có thể nói rõ sao lý thị trưởng thực sự không hiểu nổi mục thiên ở làm lý lẽ gì mục thiên cười nói lý thị trưởng ngươi xem bọn họ lý thị trưởng nghe xong mục tiên h đầu xoay một cái nhìn xuống dưới n h ấ t thời phát trong trên hắn kinh hãi hiện bên trong phòng họp bên n g ư ờ i mọi n g ư ờ i sinh khó mà tin nổi phát khó mà b i ế n hóa. h c u y ệ n này. m ụ c Lao s ư h ơ n b ọ họ n làm sao? Lý trận h ị t ư g t h ấ á p đại sư chương n thị bảy mươi ư Trương 77, trận pháp đại sư mục lao sư bọn họ đây là làm sao lý thị trưởng bởi vì kích động âm thanh đều có chút khàn khàn khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn ngoại trừ hắn cùng mục thiên là bình thường những người còn lại đều biểu hiện ra cực kỳ thần sắc quái dị có người trên mặt mang theo vẻ say mê trong miệng nam nam tự nói thoải mái cả người đều than ở trên ghế vẻ mặt vẻ mặt hèn mọn khó coi có người trên mặt mang theo vẻ sợ hãi phảng phất nhìn thấy thế gian đại khủng bố hô to cứu mạng có người hai mắt rưng rưng một bộ bi thương gần chết vẻ thậm chí có người toàn thân linh lực k h u ấ y động lâm trận lấy chờ tựa hồ đang tiến hành một hồi khoáng thế đại chiến lý thị trưởng một điểm mê hồn trướng mắt cho vặt ngài nhìn là tốt rồi mục thiên cười giải thích lý thị trưởng mặc dù đối với với tu sĩ không phải hiểu rất rõ nhưng là hắn là nhân vật cỡ nào này một hồi hắn thì có suy đoán liền hỏi mục lao sư bọn họ lúc nào tỉnh táo người xem nói thật lý thị trưởng rất không thích mục thiên tới đây vừa ra đối với hắn mà nói sự tình mất đi khống chế cảm giác rất nguy cùng lúc đó lý thị trưởng đối với thần bí tu sĩ càng coi trọng trước đây tu sĩ sức mạnh thấy được mò nhưng là trước mắt mục thiên làm này vừa ra thực sự là khó mà tin nổi khiến người ta khó lòng phòng bị mục thiên thấy rõ một chút nhìn ra lý thị trưởng thâm dấu ở đ ấ y lòng cẩn thận cùng đề phòng trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì tốt bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh táo đặc biệt thần hồn mạnh mẽ ý chí kiên định người mục thiên vừa dứt lời lập tức có người khôi phục bình thường đông lâm tự phương t r ư ở n g đức viễn đại sư cái thứ nhất tỉnh táo trong miệng nhậm đến nam mô a di đà phật khẩn đ ó n lấy b ắ t cực võ quán mã đại dũng dương thị võ quán dương viễn cổ vũ doanh vương kiếm cũng lần lượt tỉnh lại thực lực bọn hắn cao thâm t h ầ n hồn ý chí ở trong mọi người cũng nên chúc k ế t xuất mục thiên cũng co phát hiện tu luyện cổ vũ hoặc là tinh thông phật pháp đối với thần hồn ý chí rất có ích lợi tỷ như tu vi đồng dạng cực sự cao thâm chủ nhà họ vệ vệ ninh giờ khác này hắn sẽ không có tỉnh táo vẫn vẻ với vệ dáng như đang ninh chính cư địch. là là Mà đối đầu đại trận pháp đại sư mục thiên dĩ nhiên tình thông trận pháp đây là ba người cũng không nghĩ tới trận pháp sư thầy luyện đan loại hình truyền thừa thạch bi không ít nhưng là có thể được loại này truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa giả hiếm như lá mùa thu nếu như người bình thường thu được công pháp truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa là vạn người chọn một cái kia trận pháp này một loại quán đỉnh truyền thừa là công pháp quán đỉnh trong truyền thừa lại vạn người chọn một độ khó cùng khan hiếm tính không thể đánh đồng với nhau một vị trận pháp sư đủ để ở bất luận nhân loại nào quốc gia hưởng thụ cao thượng địa vị đại sư tên làm sao cũng chạy không thoát bọn họ vốn là đã đối với mục thiên phi thường trọng thị trong ừ bắt đầu đ lúc nhất thời mấy vị thiên giang thị hô mưa gọi gió đại lao cũng không biết làm sao đối xử trước mắt mục thiên mọi người ở đây kinh hãi thời khắc mục thiên cũng cảm thấy hiệu quả gần như liền triệt rơi mất mê hồn t r ư ớ n g mắt trận miễn cho đến thời điểm trong đó có tu sĩ thần hồn bạc nhược đến thời điểm tinh thần tan vỡ không quản được sức mạnh trong cơ thể đem nhà này nhà lớn đem phá hủy cũng chính là mục thiên phất tay một cái trong n g á y mắt tất cả mọi người trước mắt một mảnh thanh linh loạn tượng nhất thời tan thành m â y khói tất cả mọi người ý thức đều trở lại phòng học trên chư vị cảm thấy làm sao có hay không cảm thấy đáng tin mang theo mới vừa ra tay kinh sợ mọi người dư huy chính đủng mục thiên mở miệng cười hỏi phòng họp mọi người đang ngồi người giờ khắc này có vẻ khá là chật vật l a u nước mắt tu sĩ mặt già đỏ ửng cũng không để ý quần áo một cái hướng về trên mặt mạt phương tài lúc nãy la to người giam thiệt mặt miệng cảm thấy mất mặt rơi vào ôn nhu hương tu sĩ nhất là không thể tả quần đế ư ớ t chính lúng túng vô cùng che chắn giờ khắc này nghe được mục thiên mở miệng mọi người phản ứng đầu tiên là tức giận không thôi nhưng là hơi hơi suy tư nhất thời lại sẽ sắp mắng ra khẩu thô tục i ế t về trong bụng mục thiên trận pháp đại sư tất cả mọi người đối với mục thiên không trải qua sự đồng ý của bọn họ đột nhiên làm khó dễ phi thường bất mãn nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng trở nên cung kính có l ễ cẩn thận từng ly từng tí một mục đại sư ngài phương tài lúc nãy sử dụng nhưng là trận pháp mục thiên rất hài lòng cục diện bây giờ chỉ cần làm kinh sợ đám người kia mặt sau nói tới lợi ích thời điểm là tốt rồi mở miệng liền hắn cao thâm khó dò địa gật gật đầu không sai đây chỉ là một đơn giản mê hồn trướng mắt t r ư n không coi là cái gì thần kỳ linh trận mục đại sư coi là thật là thiếu niên anh tài đúng đấy mục đại sư lúc nào bày xuống linh trận chúng ta dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện không sai lý thị trường có mục đại sư vị này trận pháp đại sư hết sức giúp đỡ linh thạch này khoáng chúng ta là lấy c h ắ c bởi vì không nghi thức hội nghị vì lẽ đó đại gia đều khá là tùy ý nghĩ cái gì thì nói cái đó mục thiên trận pháp sư thân phận vừa ra tất cả mọi người đối với khai phá m ỏ linh thạch lại tự tin tràn đầy lên lý thị trưởng trên mặt cũng hiện ra ý cười quay về mục thiên nói mục đại sư ngài nói một chút coi trận pháp này sự đến thời điểm có nhu cầu gì chống đỡ chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó nhất thời phía dưới ứng giả như mây mục thiên muốn chính là kết quả này suy tư chốc lát hứng hờ nói ân bố trí một loại cỡ lớn linh trận cần thiết các loại vật liệu xác thực không ít đến thời điểm vẫn đúng là thiếu không được các vị hỗ trợ mọi người liên tục tán thưởng ta đem ở mỏ linh thạch khu bố trí một loại cỡ lớn linh trận không chỉ có thể bảo vệ mỏ linh thạch khu an toàn nếu như thao tác thỏa đáng chúng ta còn có thể lợi dụng mỏ linh thạch khu phiêu giật mà ra linh khí đưa tới linh thú săn g i ế t đến thời điểm thu hoạch càng phong phú mục đại sư chúng ta chống đỡ được linh thú chiều sao mục thiên cười nói mỏ linh thạch cũng không có ở cựu lĩnh sơn mạch nơi sâu xa không sẽ vượt qua ngưng mạch cảnh thú vương tồn tại mà ta bố trí trận pháp chỉ cần đến địch không phải thú vương nhiều hơn nữa linh thú đều là đưa món ăn nhìn thấy mục thiên tự tin như thế thong dong tất cả mọi người đều an định tâm hoàn trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn có điều mục thiên c h u y ể n đề tài nhất thời để mọi người khá là căng thẳng mục đại sư còn có cái gì muốn kiến nghị nha yên tâm nếu là thật như mục đại sư nói cái kia công lao cũng không nhỏ mục đại sư có yêu cầu cứ việc nói lý thị trưởng cũng là một khéo léo hạng người một chút liền nhìn ra mục thiên kế vật mục thiên quay về lý thị trưởng cười cợt trước làm hết thể làm nền có thể đều là hiện tại vì vậy mục thiên cũng không dài dòng trực tiếp đưa ra yêu cầu của h ắ n ta những khác không muốn ta chỉ muốn muốn mỏ linh thạch hết thẻ phối hợp khoáng chương bảy mươi tám xuất phát chín lính sân mạch chương bảy mươi tám xuất phát cựu lính sân mạch mục đại sư nguyên lai ngài muốn phối hợp khoáng chúng ta cũng khai thác quá rất loại nhỏ mỏ linh thạch đối với này phối hợp khoáng cũng coi như có chút hiểu rõ cái kết nhưng là sẽ ra thiên tài địa bảo chuyện này mục thiên đối với mỏ linh thạch tình thế bắt buộc linh thạch phối hợp khoáng đối với chư vị ngồi ở đây tới nói có chút xa lạ nhưng là mục trời mới biết mọi linh thạch bên trong phối hợp khoáng giá trị cực cao đặc biệt ở hắn loại này luyện khí sư trận pháp sư trong tay rất nhiều vật liệu trải qua hắn xử lý giá trị không thể phòng t h ừ n g trong lòng là như thế nghĩ nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại là khác mấy câu nói làm sao đại gia điểm ấy đều không nỡ ta chỉ là muốn càng nhiều linh hóa khoáng vật làm nghiên cứu nếu đại gia không m u ố n vậy cũng hành ta yêu cầu thu được càng nhiều linh thạch chia yêu cầu nhiều được càng linh à l mục nếu là trận huy là sát thực phát pháp tác d n đến phần g điểm đa thời á i phần hẳn không có vấn đề chứ. vấn có Mục đề thiên tự nhiên là dùng để kích mọi người ở đây bọn họ đều chỉ là tu sĩ bình thường đối với huyền giới muôn màu muôn vẻ kỳ dị thần bí cấp phó nghiệp không hiểu nhiều lắm mọi người đối với linh khoáng tài nguyên khai thác tư liệu lại đã ít lại càng ít vì lẽ đó mục thiên rất là thông rong quả nhiên mọi người vừa nghe mục thiên yêu cầu phân linh thạch nhất thời cũng lên mấy cái hung ác ánh mắt trực tiếp c h ừ n g mắt về phía phương tài lúc nãy l ố i ra mở miệng người kia ngoài miệng bận bịu i liên tục nói rằng mục đại sư ngài muốn phân mỏ linh thạch số lượng quá hơn nhiều mục đại sư ngài chớ để ý mỏ linh thạch nửa cuộc đời khoáng đều là ngài chúng ta cũng chính là hỏi một chút không có ý đồ không an phận ngài công lao không cạn điểm ấy chỗ tốt là ngài nên được không sai tổng cộng cũng là còn lại sáu phần mười mục đại sư ngài một cái liền muốn hai phần mười chuyện này thực sự hơi nhiều mục thiên sắc mặt nghiêm túc làm bộ một bộ rất không thích dáng vẻ nói không hiện tại ta càng muốn muốn phân linh thạch dù sao linh thạch là bình thường vật n ă n giá g đến chỗ nào đều có thể mua được ta muốn vật liệu chỉ là phối hợp khoáng giá trị thực sự quá nhỏ dù sao nếu như không có ta các ngươi cũng khai phá không được mỏ linh thạch mục thiên bán cầu nhàu bán uy hiếp nhất thời để mọi người đau đầu không nớt mục thiên nói đều là lời nói thật không có một chút nào hư nói nếu như mục thiên không ra tay bọn họ còn thật không có biện pháp khai phá mỏ linh thạch nhưng là nếu như đáp ứng mục tiên vậy bọn họ thế tất liền muốn xuất huyết nhiều dù sao bánh gà tô lại lớn như vậy một người phân hơn nhiều những người khác chiếm được liền biến thiếu trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều hận thấu cái kia loạn người nói chuyện vốn là mục đại sư muốn nửa cuộc đời mỏ linh thạch cho hắn là được rồi lắm miệng cái gì hiện tại há hốc mồm đi ngươi không nỡ nhân ra còn không m u ố n này sẽ nhìn chằm chằm mỏ linh thạch lý thị trưởng vừa nãy đều không nói gì vẫn nghe bọn họ thảo luận bây giờ mọi người không có chủ ý chỉ có thể một mặt kỳ vọng địa nhìn phía lý thị trường lý thị trường đ i ề u đình nói mục lao sư vừa nãy người kia cũng là đùa giỡn như vậy đi ta làm chủ đem mỏ linh thạch bên trong phối hợp khoáng toàn bộ cho ngươi như vậy tổng được chưa mục thiên lắc đầu một cái lý thị trường ngươi đều nói ra bao nhiêu lực hoạch bao nhiêu lợi nếu như ta linh trận không đạt tới chư vị kỳ vọng vậy ta không lấy một đồng tiền nhưng là phải là linh trận công hiệu chính như ta từng nói vậy này chỉ là phối hợp khoáng cũng quá dùng mình một điểm khó tránh khỏi có chút khiến người ta cảm thấy đau lòng lý thị trưởng nghe xong cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ cảm thấy có chút đau đầu vẫn cảm thấy mục thiên nói chuyện hiền hòa không phải một khó chơi người nhưng là bây giờ xem ra không phải mục thiên dễ nói chuyện chỉ là rất nhiều việc nhỏ hắn không muốn tính toán thôi mục lao sư người ở chỗ này không ít xác thực không tốt phân ra quá nhiều ngài còn muốn cái gì mong rằng nói thẳng có người hỏi mục thiên cười nói rất đơn giản phối hợp linh khoáng cộng thêm vừa thành một thành linh thạch toàn t r ư ơ n g ầm ầm vang vọng nghị luận sôi nổi rất nhanh lý thị trưởng cùng mọi người thương lượng sau rốt cuộc cùng mục thiên đạt thành thỏa thuận phối hợp mỏ linh thạch cộng thêm nửa thành linh thạch thêm vào mục thiên vốn là có nửa thành linh thạch phối ngạch mục thiên tổng tiền lời làm một thành mỏ linh thạch cộng thêm hết thẻ phối hợp mỏ linh thạch tất cả mọi người trong lòng đều đem vừa mới cái kia loạn người nói chuyện mắng cái vỏi phun màu chó thăm hỏi tổ tông mười tám đời nguyên bản vốn là chỉ cần chỉ là phối hợp khoáng liền có thể giải quyết sự hiện tại vẫn cứ muốn hơn n ữ a nửa thành linh thạch n à y không phải muốn đoàn người mệnh sao bắt được m u ố n mục thiên hài lòng dẹp đường hồi phủ vốn là chỉ muốn muốn phối hợp khoáng có người cần phải muốn từ bên trong làm khó dễ mục thiên cũng khá là bất đắc dĩ tình huống đến cái mức kia hắn không thể chỉ cần phối hợp khoáng đến thời điểm người khác không phải cảm thấy hắn dễ ức hiếp chính là cho rằng phối hợp khoáng giá trị cực cao mục thiên chiếm lợi ích to lớn nay cùng tần vĩ bọn họ buôn bán không giống cùng tần vĩ bọn họ giao dịch tình cảm chiếm rất đại bộ p h ậ n phân trong căn cứ người niệm mục thiên tình mục thiên bán tần vĩ tử cũng cảm tạ bọn họ mạo hiểm giúp hắn tiến vào thâm sơn lấy truyền thừa thạch bi mà hiện tại nhưng là thuần túy lợi ích ngươi không tranh thủ người khác sẽ không cảm tạ ngươi trái lại ở sau lưng chuyện cười ngươi nói ngươi là cái kẻ ngu si đây về đến nhà mục thiên cái gì cũng không quản thẳng đến bảo bối của hắn linh điền đi tới vừa đi gần nhất thời một tiếng trầm thấp non nớt gầm rú ở vang lên bên h a i này tiếng gào cũng chính là trong nháy mắt trong nháy mắt liền thành ả o ào ào tiếng hoan hô sau một khắc một k hắc cầu đạn pháo bình thường bay tới cùng mục thiên đụng phải một đẩy cõi lòng mục thiên thân mật ôm lấy nhào tới tiểu tử v ò v ò đầu của nó tiểu hắc linh địa không có bị phá hỏng chứ tiểu hắc lập tức lắc đầu dáng dấp thật là đ ầ u sau đó mở ra hùng trảo biểu hiện phi thường uy mánh dáng vẻ rõ ràng chính là ở nói mình phi thường mánh căn bản không người nào dám mạo phạm nửa bước mục thiên ôm lấy tiểu hắc đem hắn kéo vào trong lồng ngực hướng về linh điền đi đến trong linh điền ướt á t thổ đã bán làm nhỏ vụn cục đất phủ kín cả khối linh điền mục thiên ngồi s ổ m xuống dùng tay nắm một cái trong linh điền bùn đất cẩn thận suy nghĩ tới đến tinh hải mâu quang phối hợp dưới trong đất bùn cái kia không dễ phát hiện từng tia từng tia lưu động linh khí tất cả thu vào đáy mắt xem mục thiên mừng rỡ không lướt chờ đến linh điền đầy đủ màu mỡ liền có thể trồng linh thực trải qua một phen đào tạo đến thời điểm các loại tha thiết ước mơ linh thảo linh dược đều sẽ từng cái bỏ vào trong túi các loại thần kỳ linh đan cũng sẽ lục tục sinh ra ở trong tay của hán tiểu hắc cũng r a dáng nắm lên trong linh điền bùn đất đông nhìn tây nhìn chính là không có phát hiện đồ vật đặc biệt kẻ tham ăn thuộc tính phát tác nó cái thứ nhất nghĩ đến chính là thường một cái liền sau một khắc liền dồn vào trong miệng p h ú c p h ú c p h ú c tiểu hắc một mặt khổ tương tuy rằng trong đất bùn cũng mang theo từng tia từng tia điểm điểm linh khí nhưng là vẫn ăn quen rồi tinh khiết linh thạch linh đan tiểu hắc hùng làm sao ăn được loại này thấp kém đồ vật mục thiên nhìn thấy tiểu hắc hùng dạng nhất thời vui vẻ ha ha ha ha ha ha, ha. tiểu hắc hùng oan ước ba ba địa nhìn c h ầ m c h ầ m mục thiên trầm mặc không nói gì liên tiếp mấy ngày mục thiên ngoại trừ thông thường tu luyện còn lại thời gian đều dùng đến quản lý linh điển cũng chính là vào lúc này mục thiên nhận được lý thị trưởng tin tức khai phá mỏ linh thạch tiền kỳ chuẩn bị đã xong xuôi là thời điểm chính thức bắt đầu khai phá kế hoạch chương 79, n ô n g thôn trên đường cái thế giới quan chương 79, n nông thôn trên đường cái thế giới quan cầu đề cử thu gom chào mọi người nơi này là thiên giang phát thanh đài truyền hình ta là phóng viên lý hồng ở đây chúng ta có thể nhìn thấy phía trước đã có một đại đội người tập hợp bọn họ là toàn thiên giang thị tinh nhuệ nhất tu sĩ mà ngày hôm nay bọn họ sẽ có một động tác lớn thiên giang thị sắp sửa khai phá ở vào thiên giang thị cảnh nội cựu lĩnh sơn mạch mỏ linh thạch tin tức trong thời gian ngắn ngủi liền truyền khắp cống b a đại địa mọi người quần chúng r ồ n dập bàn tán sôi nổi thời khắc quan tâm mới nhất động thái thành công khai phá mỏ linh thạch sau mọi người chúng ta đều được lợi điều này cũng báo trước tu sĩ văn minh sắp sẽ đi vào thiên gia vạn hộ nhớ kỹ lý hồng cảm xúc mãnh liệt tràn trề ở sau lưng nàng nhưng là lý thị trưởng sắp xếp rất nhiều công việc hình ảnh xe bọc thép võ trang đầy đủ chiến sĩ cao thâm khó dò tu sĩ tạo thành một bộ chấn động lòng người bối cảnh đồ chúng ta có thể nhìn thấy lý thị t r ư ở n g chính đang sắp xếp sự tình các loại một hồi đó là mục đại sư sao lý hồng một mặt ngạc nhiên thất thanh kêu lên nhiếp ảnh ra lập tức chấn động toàn thân rất chuyên nghiệp mà đem màn ảnh vững vàng khóa chặt ở mục thiên trên người mục thiên thân mang một tiếng quần áo thường không có cùng quan binh như thế võ trang đầy đủ cũng không có cùng những tu sĩ kia như thế mặc vào quần áo luyện công một bộ cao thủ phong độ hắn thật giống là du xuân nhàn du chờ đến mục thiên vừa ra tới nhất thời những kia một mặt cao lệnh các tu sĩ r ồ n dập nhiệt tình hướng về mục thiên chào hỏi cùng với chiếc đồng bể xuất trần như hai người khác nhau lập tức mục thiên chỗ đi qua mọi người cung kính né tránh trong phút chốc mục thiên thành toàn trường nhân vật tiêu điểm mục đại sư có thể xuất phát ba lý thị trưởng lại đây hỏi dò ngược lại không là mục thiên sái hàng hiệu thực sự là bởi vì bố trí trận pháp cần vật liệu quá nhiều hán phương tài lúc nãy từng cái kiểm tra xác nhận không có sai sót mới chạy tới ân không có vấn đề gì lý thị trưởng bày mưu nghị kế ta nhưng là rất tiến tâm mục tiên h gật đầu được mục tiên h trả lời chắc chắn toàn bộ đội ngũ bắt đầu xuất phát hướng về trong núi thảm lái vào khắp nơi truyền thông bởi vì chịu đến mệnh lệnh chỉ có thể theo dõi đưa tin đến nơi này đón lấy liền thuộc về cơ mật như long đoàn xe chạy khỏi thành thị nhựa đường đường cái đi tới hương chấn x ỉ mẳng trên đường cái so sánh với trước hương chấn nhân khẩu đại đại tăng nhanh càng ngày càng nhiều làng biến mất rồi đặc biệt ba năm nay bởi dạ m ạ nạ cả dã thú nhiều lần biến đ ế n dị xuống núi hại người dạ m ạ nạ cả xa xôi khu vực nhân khẩu đều lục tục hướng về nhân khẩu dày đặc thành trấn thành thị rời đi lý thị trưởng những năm gần đây một ít làng nhỏ tình huống làm sao mục thiên cùng lý thị trưởng ngồi chung một chiếc thương vụ xe ở giữa mục thiên hỏi nghe được mục thiên vấn đề lý thị trưởng cảm thấy bất ngờ sau đó thở dài một tiếng nói tình huống không phải rất tốt Hàng n ă mục t r o thiên n h k ở l hỏi ngược lại lẽ nào trong thành phố không có cái gì cử động trơ mắt mà nhìn bọn họ không ngừng bị linh thú tập kích lý thị trưởng nhất thời cúng lên luân mùng nói ai nói chúng ta không có thợ khéo làm đầu tiên chúng ta tăng nhanh đẩy mạnh thành trấn kiến thiết kiến tạo càng nhiều c à n g tiện nghi cư dân lâu lấy ứng đối không ngừng dũng vào thành trấn nhân khẩu nhưng là vẫn là như mối bỏ biển mặt khác rất nhiều người cũng không muốn xa xứ đặc biệt những lao nhân kia hiện tại thôn trang săn bắn đội thành tiêu phối mỗi người lắp ráp vũ khí trong thành phố cũng không hề nói gì chỉ cần bọn họ không đi phạm pháp dùng cho săn thú bắt giết linh thú chúng ta đều là lý giải lý thị trưởng tuy rằng không phải chủ quản dân sinh nhưng là đối với này hiểu rõ còn là phi thường thấu triệt mục thiên nghe xong trong lòng cũng có chút không dễ chịu thời đại mới chuyển biến mang đến đau đớn không thể tránh được nhưng là khi ngươi chân chính tận mắt nhìn thấy người này bi kịch thì trong lòng khó tránh khỏi thích, thích. tuy h h í c t rằng trong thành phố kiến không ít tiện nghi nhà trọ nhưng là đối với nông thôn người tới nói không còn mảnh đất nhỏ ở tại trong thành thị là cỡ nào không dễ dàng người trẻ tuổi cũng còn tốt có bão lực chí ít không chết đói nhưng là hài đồng già trẻ liền thành gánh nặng cực lớn mục thiên nhớ tới chính mình biểu đệ kiêm ba đồ đệ chính m á n h cô các nàng không phải là cái này kịch biến dưới vật hy sinh sao đương nhiên mục thiên cũng lý giải lý thị trường bọn họ khó xử mục thiên quay đầu đi ánh mắt vừa vặn lạc ở phía xa làng nhỏ bên trong lất pha lất phất mấy c h à n g vốn riêng không thấy bóng người có nhà thậm chí bán sụp ở cái kia hiện ra cực kỳ hoang vu rách nát lý thị trường cái kia làng từng chịu đựng linh thu tập kích xem ra đã không có người ở mục thiên âm thanh có chút chấm thấp tuy rằng lên tiếng hỏi dò thế nhưng trong lòng tựa hồ đã sớm có đáp án lý thị trưởng trầm trọng địa gật gật đầu cái kia làng ta hiểu rõ gọi là gió to thôn một năm trước có một con biến dị lợn rừng linh t h ú xông vào thôn tổn thương thật là nhiều người có sáu người thậm chí tại chỗ tử vong trong đó còn có một là mang thai nữ nhân ai sau đó thôn của bọn họ người lục tục chuyển đi ra dọc theo đường đi mục thiên theo đoàn xe không ngừng tiến lên không ngừng hướng về xa xôi khu vực chết đi tương tự với gió to thôn thôn trang càng ngày càng nhiều gặp phải số lần cũng càng ngày càng nhiều lần mục thiên tâm cũng chìm xuống hoàn toàn không có ở trong thành phố hưng phấn rất khó tưởng tượng đô thị phồn hoa ở ngoài thế giới lại như thế hoang vu từng có lúc gió thổi sóng lúa lượn lờ khói bếp thôn trang đã biến thành bộ này q u a n cảnh ngói vỡ t ư ờ n g đổ cỏ dại rậm rạp liêu không có người ở bốn này không phải một bộ mạt thế cảnh tượng sao lý thị t r ư ở n g ngươi nói chúng ta thành công bắt mỏ linh thạch s a o năng lực thay đổi hiện trạng làm ra cống hiến sao mục thiên quay đầu hỏi có thể lý thị trưởng như đinh chém sắt nói thời đại mới cần tân kinh tế chỉ có mau chóng hòa vào cái này thời đại mới chúng ta mới có thể xoay chuyển càn khôn mà khai phá bên trong ngọn núi lớn tài nguyên là bước thứ nhất mục thiên gật gù hắn hiện tại mới rõ ràng vì sao quốc gia tụ tập toàn quốc lực lượng quy mô lớn khai phá tây nam đại linh khoáng liếc nhìn t r ư ớ c làm cho người kinh hãi sự thực nếu như mục thiên làm đến vị trí kia hắn cũng sẽ lòng như lửa đốt không biết tại sao mục thiên vì chính mình trước tính toán chi l y tranh cướp khoáng tràng tài nguyên mà xấu hổ có điều ý niệm này cũng là trong n g á y mắt dù sao hắn không nắm những kia tài nguyên đến thời điểm cũng là rơi vào quyền quý thế lực lớn trên tay cuối cùng rơi vào phổ l a đại chúng trong tay chúng quy là số ít mà mục thiên bên người mới bao nhiêu người liền với đồ đệ thêm người thần cũng có điều mấy chục người dùng bao nhiêu tài nguyên đến thời điểm hắn hơn nửa đem tài nguyên dùng cho học viện dạy học bên trong mục thiên bồi dưỡng được nhân tài cũng là quốc gia nhân tài, không có gì khác nhân không nhau. gia gì là tài, mục thiên là một cái h à g ngư một không lớn bao nhiêu dã tâm h à g ngư mặc dù hắn thu được hiểu rõ tích tinh hải hắn cũng không có hùng tâm bừng bừng triển khai kế hoạch lớn không có nhật thiên nhật địa không có chinh phục tinh thần đại hải hắn chỉ là lưu luyến cho hắn một thế giới nhỏ giờ k h ắ c này mục thiên trong lồng ngực một lai do địa dâng lên một luồng cảm xúc mãnh liệt thường nói đặt thi lại kiêm tể thiên hạ cùng thi lại chỉ lo thân mình mục thiên tay cầm phân tích tinh hải cứu vạn v ậ thái tổ từng nói huỳnh huỳnh ánh sáng có thể điểm thông thiên chi lượng tinh tinh chi hỏa tất thành liệu nguyên tư thế nông thôn trên đường cái một người thiếu niên chào thái tổ phát sinh tiểu tiểu ý nguyện vĩ đại chương tám mươi thông thiên liệu nguyên trận chương tám mươi thông thiên liệu nguyên trận cầu đề cử thu gom lý thị trưởng cựu lĩnh ngoài dãy núi có tu sĩ cùng quân đội đóng quân sao mục thiên hỏi lý thị trưởng phương tài lúc nãy mục thiên tình huống khác thường không có tránh được lý thị trưởng con mắt lý thị trưởng trong lòng rất vui mừng hắn không có nhìn lầm người ngay sau đó lý thị trưởng nói chuyện ngự a khí càng ôn hòa đây là tự nhiên có điều cựu lĩnh sơn mạch quá to lớn nhân thủ căn bản không đủ phòng nhất thời phòng không được một đời c h ỉ có tự thân trở nên mạnh mẽ mới có thể giải quyết trước mắt cảnh k h ố n khó chúng ta không chỉ có muốn thủ hộ quê hương càng muốn hướng về sâu trong núi lớn khai thác không phải vậy chính là nước gấm luộc kết xanh theo thời gian trôi đi chúng ta sẽ bị linh thú bỏ xa cuối cùng lý thị trưởng cuối cùng không có nói ra mục thiên nhưng là dây đã hiểu hắn tâm trong lúc lơ đãng mục thiên đối với vị này tu vi thưa thất bình thường lý thị trưởng sản sinh kinh ý có thể thực lực của hắn xác thực không sao thế nhưng là hắn thấy xa cùng cách cục không thể không để mục thiên khâm phục lý thị trường sẽ không chúng ta không phải đang hành động à. chúng ta sẽ bắt mỏ linh thạch thiên giang sẽ nên đón phát triển cơ hội tốt đây là tất yếu mục thiên nhìn ra được lý thị trường lo lắng lo lắng mở miệng khích lệ nói tất yếu dã mã nạ c ả đường cũng không phải rất tốt đi đặc biệt đến bên trong ngọn núi lớn xe không cách nào xuyên qua mọi người liền khí xe bộ hành qua lại ở trong núi đường hẹp quanh co trên bên trong ngọn núi lớn lộ ra một lồn u g cây c ó mùi thơm ngát cùng gỗ mục nát cảnh hôn hợp cổ mùi lạ dọc theo đường đi hai chân cơ bản đều đi vào loài dương sỉ bên trong nếu là bình thường người phỏng t r ư ờ n g đi lên rất lao lực cũng còn tốt tất cả mọi người là có chút thân thủ một đường tiến lên không có một chút nào đình trệ đến chính là chỗ này phía trước có người cao giọng hô đây là một loại nhỏ bùn địa mục thiên dọc theo không tính quá đột một sần đến dốc nhẹ nhàng địa đi lên đi nỗ lúc này mục thiên thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm dù sao mục thiên bố trí linh trận thành công hay không can hệ trọng đại trực tiếp quyết định khai phá mỏ linh thạch thành bại mục thiên nhanh chóng phàn càng đến tiểu phong trên đỉnh núi Vọng hoàn cảnh truyền n quanh. g u thừa trong bia đá có một câu đạo văn rất thú vị mục thiên nhớ tới phi thường rõ ràng chỉ có thể chiếu trận đồ b à y trận trận pháp sư mãi mãi cũng là không đủ tư cách chân chính trận pháp sư không c o i trận đồ chân chạm nơi chính là trận đồ mục thiên rất tán thành lập tức hắn ngắm nhìn bốn phía thấy thanh sơn vây quanh thung lũng chập trùng tự chi chít như sao trên trời dạ mã nạ cả cây cối san sát loài dương xỉ um tùm đem hết thẻ ánh mặt trời có thể chiếu đến địa phương phủ kín khắp nơi m ộ trong mảnh màu xanh sinh dạng lục, có vẻ xinh, cơ vẻ dạ, à Tuy r ằ thời tan thành mấy khói. Mục Thiên nhìn đã lâu cũng không nhưng không khói. nhìn không gian cũng Lam còn nạ Vân cả có Mục có sớm, mạ mấy là lâu dạ đã p h á pháp t rất trận trí trợ, hiện hình, không nhiêu đối với liền lớn kỳ lạ địa hình. Đối với trận pháp bố trí không lớn bao bố bổ m ụ c Thiên trong điều động chốc t i n hải quang hoa, ào ào mà tràn vào trong con người, nhất thời tinh hải mâu quang dài khắp phút h ảo ảo người, dài quang quang mâu tràn trong con sơn. Trong vào mà c một thế giới khác nhau tất cả thu vào đáy mắt thế giới một mảnh xám trắng từng sợi từng sợi sợi tơ ở đáy mắt phất quá mục trời mới biết đó là linh khí đang lưu động so với đô thị p h ồ n hoa dạ mạ nạ cả linh khí rõ ràng đầy đủ rất nhiều từng tia từng tia thành tuyến v ò thành đoàn xoa thành đánh hóa thành vụ tụ thành nhỏ toàn bộ thế giới là linh khí thế giới trường kỳ sinh sống ở nơi như thế này một tay trói gà không chặt nhu nhược người cũng có thể trở nên thân cường thể kiện huống chi trường kỳ sinh sống ở này chính là dã thu hung manh cùng linh trí ngày càng gần tới với nhân loại linh thú mục thiên túi đầu vừa nhìn Tinh hải m â u quang c h i ế u xuống, thiên ẩ n buồn sâu với bùn địa cực c kỳ u v b trong thung lòng ánh khoái ắ p nơi ánh sáng chính dạng người rực rỡ, khiến người h rực rỡ, ta a mắt mê mẩn. Quả nhiên là một mỏ linh thạch. Mục mình, mê sắc thạch. thiên nhất thời dùng mình, thần nhiên lên. linh dùng động nào mê người Quả kích là Cỡ sắc t động i nhiều linh thạch như vậy. Mục thiên như trong lòng thạch khóe Mục vậy. đ khó nhịn có điều cũng không có quên chính sự hắn tới nơi này là chuẩn bị bố trí linh trận nhìn thấy linh k h o n g trong lòng hắn đã có chủ ý ở trận pháp nguyên lý bên trong từng có mỏ linh thạch trận pháp bố trí án lệ mục thiên đến trước liền làm quá đầy đủ bài tập xác định trận pháp cơ bản khung s ư ơ n g bây giờ chính là căn cứ hoàn cảnh làm ra tương ứng điều chỉnh thôi mục thiên sai người đem vật liệu từng cái chuyển tới lúc này mục thiên cũng không muốn giấu dốt trực tiếp gọi ra c h ạ m lam băng kiếm ngự kiếm phi hành c h à n trọc mấy tòa thung lũng đem trận pháp vật liệu theo kế hoạch từng cái đặt thỏa đáng mục thiên này một phen động tác nhất thời nên đón mọi người tiếng than thở có điều mục thiên không có tâm tình đi để ý tới làm xong chuẩn bị công tác mục thiên trở lại bồn u địa điểm thấp nhất ngồi xếp bằng xuống sau đó chính là bày trận thời khắc mấu chốt chỉ thấy mục thiên hai con mắt đóng chặt trong óc thần hồn thần quang mãnh liệt nhất thời mới mới bố chi ở xung quanh vật liệu chịu đến cảng hóa dồn dập phi ở giữa không trung một loại sức mạnh vô hình đem toàn bộ xuyến kết hợp lại mục thiên thần hồn chấn động tạo hóa chi nổi nóng làm lấy bồn u địa thung lũng mỏ linh thạch chàng làm căn cơ bày xuống một linh t r ậ linh trận sở dĩ xưng là linh đó là linh trận là dùng linh tính đản sinh ra sinh mệnh tồn tại mục thiên tạo hóa c h i hỏa như đồng khai thiên tích địa giống như vậy nhất thời bên trong đất trời chuyển đến linh hồn xúc động âm thanh ầm ầm ầm mục thiên mở hai con mắt hướng về lý thị trưởng đi đến mục lao sư làm sao mọi người một mặt chờ đợi mà nhìn mục tiên h mục thiên mỉm cười nói không phụ sự mong đợi của mọi người lý thị trưởng có vẻ phi thường kích động âm thanh đều trở nên hơi khàn khàn trận pháp này tên gì uy lực làm sao trên thực tế trận pháp này cũng không có s á c thực tên căn cứ hoàn cảnh lâm thời bố trí linh trận làm sao có tên tuổi mục thiên suy nghĩ một chút nói thẳng liền cứ gọi thông thiên liệu nguyên trận đi v à n h oanh ánh sáng c ó thể điểm thông thiên chi lượng tinh tinh chi hỏa tất thành liệu nguyên tư thế trận pháp uy lực cũng là như vậy tiểu tiểu sức mạnh chậm rãi tích chữ đến cuối cùng nó đem nắm giữ xoay chuyển càn khôn sức mạnh mục thiên đang khi nói chuyện bên trong thung lũng chuyển đến thẳng tới linh hồn sung sướng tình tất cả mọi người sợ hai không n ớ t ngắm nhìn b ố n phía phảng phất nhìn thấy quỷ đại gia đều đừng hoảng hốt nó là thông thiên liệu nguyên trận trận linh hiện tại còn rất nhỏ yếu có điều dựa vào mỏ linh thạch điều kiện thiên nhiên nó sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đến thời điểm có này linh trận ở chính là linh thú vương giả đích thân tới cũng không sợ mảy may mục thiên cũng rất bất ngờ không biết là hán luyện chế linh trận hoàn mỹ vẫn là mỏ linh thạch thiên nhiên hoàn cảnh áp thù mà thành thông thiên liệu nguyên trận mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn sau ba ngày linh trận đại thế đã thành trận linh vững chắc đào mỏ bài tập cũng chính thức bắt đầu m ỏ linh thạch chôn sâu ở mặt đất dưới không thấy ánh mặt trời rốt c ụ c đào mỏ đội khai quật ra nhất thời một luồng trùng thiên linh khí như đồng trường long bình thường s ô n g thẳng lên trời tất cả mọi người đều kích động khó tự kiềm chế điên cuồng hấp thu nồng nặc đến khó mà tin nổi linh khí toàn bộ thế giới chìm đắm ở tiếng cười cười nói nói bên trong gào gừ gào gừ xa xa bên trong ngọn núi lớn quần thú sôi trào Bình tĩnh c u l ĩ n h s ơ n mạch thời khắc thời h k này n ô g còn an bình nữa, t ư ơ n g l a i một quân g t vòng a n coi chương coi. m m ư ơ g 8 ộ t q u ầ n vòng coi cầu đề cử thu gom mỏ linh thạch chu vi đã sớm không lại xanh un tươi tốt cây cỏ đều bị thanh trừ mấy trên ngọn núi công sự phòng ngự vụt lên từ mặt đất đạn tháo vũ khí nặng dĩ nhiên trận địa sẵn sàng đón quân địch trải qua ngắn ngủi hưng ơ phấn sau khi thiên giang thị mỏ linh thạch khai phá đoàn đội lập tức tiến vào căng thẳng bị chiến trạng thái xa xa thú hống càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng nghe được mọi người sởn cả tóc gáy cho tới nay bọn họ đối diện linh thú đều là đơn độc hiệp tình cờ ghê gớm tao n ộ mấy con nhưng là con số đều sẽ không vượt qua lòng bàn tay mấy thế nhưng bây giờ nghe được viễn phương ra mã nạ cả quần thú cao vút sôi trào gào thét ở bên trong thung lũng không ngừng v ă n g vọng bọn họ kích động tâm đều bị tạt một chậu nước lạnh toàn bộ trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh từng người tiến hành chuẩn bị công tác có vẻ ngay ngắn có thứ tự Mục chúng ta loại nhỏ báo động t r ư ớ c máy không người lái đã đang dò xét một chút tình báo ở xung quanh có ít nhất mấy trăm con linh thú nhìn chung quanh r ụ c ra r ụ c dịch trong đó không thiếu đẳng cấp cao linh thú trận pháp coi là thật có lời n g ư ờ i nói bi lực lý thị trưởng sắc mặt tâm trầm là một địa quan chỉ huy lần này hành động người phụ trách chủ yếu h i ệ n nhiên trên người hắn áp lực không nhỏ ở này người trên căn bản là thiên giang thị tinh nhuệ vị trí nếu như vạn nhất chết ở này hắn lý thị trưởng liền thành tội nhân mục thiên sắc mặt cũng k ó nhìn thế nhưng cũng không có cái gì bất ngờ bình tĩnh nói lý thị trưởng trận pháp uy lực tự nhiên c ó thể đạt đến mong muốn thậm chí bởi vì hoàn cảnh cùng bố trí trận pháp quan hệ luyện chế ra trận đồ trận linh so với tưởng tượng còn cường đại hơn mấy phần có điều trên đời không có một lần là xong độ vận này thông thiên liệu nguyên trận dựa vào mỏ linh thạch mà bố trận linh cần phải mượn mỏ linh thạch nội hải lượng linh khí trưởng thành mới con này lớn la uy nang nghe được mục tiên h lý thị trưởng sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều chỉ nghe mục thiên nói tiếp Ta có thể có c rõ ràng ả mục nhận linh trận linh đều đang trưởng thành,、chỉ、cần chúng ta có thể đứng vững tiền hướng linh thú thế tiến công, chờ đợi trận linh hoàn thành cuối cùng tiến hóa, đến thời điểm trận linh tướng tiếp quản toàn bộ chiến trường. Mã đại dung hét lớn một tiếng, thạch khắp thời khắc chỉ thể thú thế chờ hóa, thời được, đầu đáo đầu đó, đều đợi điểm đại được. móc có cuối từ bắt bắt từ ta tiếp hét một mỏ mở mỗi mỗi Mã giờ bộ kỳ đại sư có ngươi câu nói này chúng ta cũng là an tâm ngươi yên tâm được rồi chúng ta khẳng định đem hết toàn lực đem này quần xúc sinh đánh đuổi cho ngươi một chút thời gian có lẽ là bởi vì luyện bắt cực quyền duyên cơ đi mã đại dũng tính tình rất hot lập tức liền chiến ý hưng hực ương thuận quân lệnh trạng khoan hay nói lâm trận thời khắc chính là cần người như thế đứng lên đến mã đại dũng lời nói xong mọi người dồn dập hưởng ứng toàn bộ đội ngũ sĩ khí tăng nhiều khu mỏ quạng bên trong linh khí dòng lũ vẫn cồn cồn hướng về chân trời bốc lên toàn bộ khu mỏ quạng bên trong cuồng bạo linh khí tàn phá xem vừa mừng d ỡ lại lo lắng mục thiên thở dài một tiếng ám đạo trong tay cũng không đủ vật liệu bằng không hắn đúng là có thể bố trí một trận pháp đem trùng thiên linh khí toàn bộ ràng buộc ở một cái trong phạm vi nguyên lý cùng tụ linh trận tương tự chỉ là quy mô cùng phạm vi có chỗ bất đồng thừa dịp linh thú vẫn không có chính thức tiến công mục thiên liền ngồi xếp bằng xuống hảo hảo tu luyện chu vi linh khí dày đặc đến mức độ khó tin đuổi sát sâu trong núi lớn động thiên phúc điện hiện nay mục thiên tu vi có điều ngưng mạch sáu tầng đối với hắn loại này nhóm đầu tiên tiếp xúc huyền giới văn minh người tới nói này tu vi thực sự giống như vậy này vừa là bởi vì mục thiên được giới hạn ở phân tích tinh hải cùng công pháp truyền thừa vấn đề đồng thời cũng là bởi vì mục thiên không có nuốt thiên tài địa bảo không có kỳ ngộ gia thân duyên cớ đối với bình thường tu sĩ tới nói m ọ linh thạch khu lao ra linh khí thực sự quá mức cuồn bạo hỗn loạn căn bản là không có cách tiến hành tu luyện thần hồn quan tưởng ra thần hàng phục không được này cuồn bạo linh khí ở đây tu luyện tốc độ cũng không nhất định cực kỳ nhanh thậm chí tu luyện lâu dài còn có thể lưu lại mầm họa dẫn đến căn cơ bất ổn bất quá đối với mục thiên tới nói tất cả những thứ này đều là không tồn tại ở cồn g bạo linh khí ở hắn thần hồn quan tưởng dưới đều là con cọp giấy tùy ý một ý nghĩ hết thẻ chấn áp đây chính là cảnh giới cao mang đến đúng lúc nơi thần thông cảnh giới công pháp không nói chỉ là thần ý cảnh giới thần chính là vài tôn tùy tiện quan tưởng vị nào đều là chuyện dễ như t r ở bàn tay như nước thủy triều linh khí điên cuồng tràn vào mục thiên trong cơ thể phảng phất kình thôn giống như vậy ở chung quanh hắn hình thành một khủng bố linh khí bao tác lượng lớn linh khí hướng trên người hắn dâng lên trong lúc nhất thời cảnh tượng đồ sộ dẫn được vô số người liếc mắt thán phục nam mô a di đà phật mục thí chủ quả nhiên không phải bình thường đối diện như vậy c u ồ n g bạo linh khí mục thí chủ dĩ nhiên vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà tu luyện coi là thật có đại trí tuệ đức viễn phương trượng trà trà tán thưởng dương viễn gật đầu tán thành muốn ở trong môi trường này tu luyện đứng núi chịu xào chính là hàng phục c u ồ n g bạo linh khí này không có siêu cao cảnh giới là vạn vạn không được nếu như đổi làm ta căn bản không dám ở nơi này tu luyện thật không biết mục đại sư là cảnh giới c ỡ nào trong một ý nghĩ c h â n áp hôn loạn như thế c u ồ n g bạo linh khí vương kiếm cũng thở dài nói cha cha sách mục đại sư loại này điên c u ồ n g thôn vệ linh khí hành vi ta rất quen thuộc thật giống ở linh thú trên người gạp mọi người kinh ngạc nói không ra lời mã đại dung không nhịn được nói thật hắn hài hòa lương biến thái mọi người mỉm cười trong lúc nhất thời không khí sốt sáng đúng là tiêu trừ không ít sắp tới chặn vạng mỏ linh thạch khai thác bài tập đã sớm ngừng tay nhưng là chôn sâu trong lòng đất mỏ linh thạch bên trong linh khí không có bởi vì khai thác đình chỉ mà đình chỉ linh khí thật vất vả tìm tới một tuyến tiết khẩu n à y một sẽ tự nhiên điên cuồng hơn tuân ra toàn bộ mỏ linh thạch bầu trời một mảnh linh vân bao phủ có thể đ ổ sộ gào gừ hống linh vân kỷ quan điên cuồng kích thích linh thú môn không ít sâu trong núi lớn linh thú cũng cảm nhận được linh vân không phải bình thường chính không ngừng không nghỉ địa hướng về này tới rồi linh thú linh trí mở ra đã sớm không phải đã từng ra thú nếu như từ trước những kia dựa vào bản năng hành động ra t h ú sợ là đã sớm không chịu được mê hoặc đơn độc xông vào khu mỏ quạng sau đó bị thiên giang một phương một thu thập một chút nhưng là những linh thú này không giống có rất nhiều linh thú rất sớm liền tới rồi lại đây nhưng là khi chúng nó phát hiện đối phương người đông thế mạnh thì hết thể linh thú đều dị thường ăn ý lựa chọn ở xung quanh chờ đợi nhìn chung quanh mỏ linh thạch trong sân tình huống sự phát hiện này để lý thị t r ư ở n g trái tim của bọn họ chầm đến đáy vực xưa nay nghe đồn linh thú trí tuệ không thấp nhưng là chân chính đối diện thì rung động trong lòng bọn họ càng ngày càng sâu sắc lại như là t r ư ớ c bao tắp linh tĩnh chu vi càng là không có động tĩnh mỏ linh thạch trong sân mọi người càng là trong lòng hốt hoảng cũng không ai biết đón lấy sẽ phát sinh cái gì gào gừ tựa hồ hẹn cẩn thận giống như vậy cũng trong lúc đó từ bốn phương tám hướng chuyển đến như lôi giống như thu hống tiếng gào chấn thiên ở bên trong thung lũng vang vọng không dứt cùng lúc đó mỏ linh thạch tràng chu vi đồng thời bước lên linh thú bóng người hướng về mỏ linh thạch khu chạy tới giết giết chết ở quần xúc sinh nã pháo ầm ầm ầm nhân loại đạn đạo pháo vang vọng ở bên trong ngọn núi lớn nổ tung nổi lên bun phía ánh lửa h ứ n g hực một trận đại chiến kéo dài màn tre chương 82, h ỏ a vân xài khoe k h a i chương 82, h ỏ a vân xài khoe khoai、vai. cầu đề cử thu gom tuy rằng cái thời đại này đã tiến vào huyền huyễn thời đại nhưng là cũng không có nghĩa là khoa học kỹ thuật thời đại vũ khí nóng hoàn toàn không có đất dụng võ một người tác chiến là vũ khí nóng s á c thực hiệu quả rất ít nhưng là đối diện quy mô lớn chiến trường pháo c h ở vũ khí nóng có làm người liếc mắt uy lực thiên giang thị một phen pháo đánh xuống linh thú đợt thứ nhất s u n g phong bị mạnh mẽ ngăn chặn trụ trực tiếp nổ ra một mảnh khu vực chân không đi ra linh thú tứ chi hải cốt gắn một chỗ đốt t h à n h tiêu phát sinh làm người buồn nôn n g ù i toàn bộ tình cảnh máu tanh không nớt nhân loại một phương phát sinh hoan hô tiếng la phá huy lực để bọn họ ăn một viên thuốc can thần rất nhiều quân đội binh sĩ trên mặt đều tràn trề lên hương phân s á t thái nhưng là ở nhân loại cao tầng bộ chỉ huy đông đảo các đại lao trên mặt không có một chút nào nụ cười vẫn cứ một bộ vẻ mặt nghiêm túc đợt thứ nhất thăm dò đều là chút t ô m kép nhỏ bé không ít đều là biến dị g i á thú liền linh thú cũng không đáng xưng là đón lấy mấy làn sóng mới là một hồi chân chính mạnh trượng mạnh mẽ linh t h ú không thể khinh thường bọn họ nắm giữ mạnh mẽ thân thể trực tiếp thân thể mạnh mẽ chống đỡ pháo bom cũng không lại thoại dưới đến thời điểm chống đỡ thanh lý bầy g i ã thú này liền muốn thoát khỏi chư vị lý thị trưởng không người bái thật sâu sự thực rất nhanh được xác minh chính như lý thị trưởng từng nói tiến công linh thú càng ngày càng lớn mạnh con số càng ngày càng nhiều vốn là có thể nói đại sát khí bình thường đạn pháo mất đi chiến trường quyền chủ đạo có chút đạn pháo mặc dù bắn chúng ra d à y thịt béo linh thú cũng không làm nên chuyện gì linh thú trên người loé oánh hào quang đem đạn pháo chưa để chống đỡ hơn nữa đạn pháo đánh ở trên người bọn họ cũng là thân thể hơi lùi về sau lảo đảo một cái sau khi lại tinh thần chấn hương điệu tiếp tục hướng về mỏ linh thạch đi tới khát máu con mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm linh vân bao phủ xuống linh khí có sáng có vẻ điên cuồng cực kỳ như vậy cũng tốt so với trong game thuộc tính công p h ò n g nhân loại vũ khí nóng chỉ có uy lực không có pha giáp thuộc tính đối diện linh thú vận dụng linh lực chống đỡ đạn pháo cũng là mất đi nguyên lai uy lực vào lúc này chân chính có thể ngăn được linh thú chỉ có tu sĩ vương kiếm vệ ninh mã đại dũng dương viễn từng người dẫn dắt nhân mã bảo vệ đông nam tây bắc người mạnh nhất ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ đức viễn phương trượng thì lại c h ấ n thủ trung ương bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay cứu viện chống đỡ cường đại nhất linh thú l ử a đạn nổ vang tiếng nổ vang không dứt bên thai trải qua lửa đạn gột rửa mà bất tử linh thu không có một con là có thể khinh thường một hồi kịch liệt thịt hài hòa đấu tranh mở màn đáng nhắc tới chính là vương kiếm vệ ninh mấy vị cao thủ bây giờ đều đang là ngưng mạch tám tầng đại cao thủ rất hiển nhiên vì lần này linh khoáng khai phá bọn họ bắt đầu đem ép đáy hòm tài nguyên đều đã vận dụng không tiếc bất cứ giá nào vì là chính là bắt này một tòa mỏ linh thạch